Quý 1 chương 507, người người sinh nghi không bình cùng. Rất nhiều thu nguyệt cái này cái trẻ sơ sinh ánh mắt, quả thật không có tinh trạng thể, cũng không có nglóng mắt cùng con ngươi, nhìn là một phiến trong suốt chỗ trống. Còn không biết nàng cái nào gen, hoặc những gen xảy ra đột biến, mới đưa đến như vậy biến dị. Cũng không biết nàng có còn hay không những thứ khác biến dị. Nàng cũng không phải là qua lại như vậy lộ vẻ thấy bị hắc ám lực lượng ăn mọn, mà là, nàng gen chỉ như vậy, nàng là một tua lựa chọn. Con mắt như vậy là không có đủ bình thường thị lực. Bất quá nàng có gập màng, đáy mắt kiểm tra kết quả vậy tỏ rõ nàng có võng mạc và thần kinh thị giác. Trí lý thuyết nàng có thể thấy mơ hồ qua ảnh, cái gì cũng đổi rất lớn rất lung lung, Vĩnh Viễn không thấy rõ, lấy con mắt như vậy kết cấu không thể nào thấy rõ. Không có bình thường thị lực, nếu như là sinh trưởng ở tuổi tệ nguyên thủy hoàn cảnh, cơ hội nhất định sẽ bị đào thải, đại khái trước tiên không sống tới trưởng thành. Cho dù là ở đường kim mấy đời, cho dù không có cái này đủ loại thay biến, nàng đời người vậy có thể so với người bình thường hơn vô số khó khăn. Hiện ở bệnh viện này ở giữa một cái khác thua lựa chọn trẻ sơ sinh, còn không có lộ ra rõ ràng đáng xem biến dị. Không thể nào là ra đời lúc mới phát sinh đột biến, như vậy đột biến là ở thai nhi trưởng thành giai đoạn liền xuất hiện. thậm chí sớm ở phôi thai trưởng thành giai đoạn. Cố Tuấn trầm ngâm đi ở hành lang bên trong, hai bên chờ xanh phòng bệnh truyền gia trước chuyển dạ bà bầu cửa đau tiếng thê hoặc, cái này làm cho hắn đầu mối càng phát ra sốt sít. Đi qua các thân nhân mặc dù kỳ quái bọn họ tên này đến, nhưng còn không biết phát sinh chuyện này, không biết hai hách tùy thời có thể xuống đến trên đầu mình. Lúc này, có một vị chuyển dạ bà bầu có thể sinh. Rất nhiều thu nguyệt mẫu thân và vị này bà bầu đã từng ở cùng trong phòng bệnh chờ xanh, vị này họ Lý bà bầu chờ xanh đã có 2 ngày, một mực đau được tê la om sòm, lúc này nằm ở di động trên giường bệnh, do trông nàng, mẫu thân các người bồi bạn cùng chung đi phòng xanh. Cố Tuấn và Thái tử Hiên, Vương Nhược Hương các người lập tức vậy cùng đi đi. Có chút tình huống dị thường chỉ có ở hiện trường xảy ra chuyện mới có thể nhận ra được, bọn họ phải tự mình mắt thấy một lần dị thường đứa bé sơ sinh ra đời. Đang lựa chọn, thua lựa chọn, huệ, cũng phải trải qua. Hơn nữa không chỉ là một lần. Như vậy mới có thể phát hiện điểm đầu mối, đánh vỡ cục diện. Để tránh đưa tới thân nhân khủng hoảng, bọn họ đã đổi thông thường vô khuẩn đồ phòng hộ, không mang theo tiên cơ cục ký hiệu. Lần này thai biến còn phải làm tường tận kiểm nghiệm và lưu hành bệnh học điều tra, mới có thể phán đoán phải chăng có tính lây. Nhưng rất có thể kiểm nghiệm không tới. Toàn cầu mỗi ngày mấy trăm ngàn trẻ sơ sinh, phân bố tất cả các địa phương, có chút trẻ sơ sinh căn bản không ở bệnh viện ra đời, có chút trẻ sơ sinh sinh ra chính là ở mồ xám cho gia đình. Hơn nữa bà bầu muốn mang thai tháng 10, trẻ sơ sinh trưởng thành vậy cần thời gian, có chút biến dị không phải tức thì sẽ có biểu hiện, có thể đến mấy tuổi, mười mấy tuổi mới sẽ biểu hiện. Nếu như có cái nào trẻ sơ sinh là mang châu chấu hóa bệnh gen đi tới cái thế giới này, chỉ phải suy nghĩ một chút cái này loại có thể, thiên cơ các cao tầng liền nhức đầu sắp nứt. Nông nặng máu tanh mũi lạ lạ thật giống như có thể xuyên thấu đồ phòng hộ. để cho đứng ở sinh giường cách đó không xa, Cố Tuấn mấy người hô hấp đổi được khó khăn. Phụ trách đỡ đẻ y hộ đoàn đội cũng là lớn Hoa Thiên cơ hội cục phái tới đây, đang toàn lực làm cho nãi vị bà bầu đỡ đẻ. Bà bầu thống khổ gào thét càng ngày càng cuồng loạn, nhưng cũng có một cổ biên bị, trẻ sơ sinh chỉ như vậy dáng sinh, không khóc. Cố Tuấn trong lòng nổi lên, nhìn tiếp sinh bác sĩ Chu bác sĩ trong tay vậy đoàn trẻ sơ sinh, nước ra đau đầu trước mắt, thật giống như nghe được có ai đã nói thua lựa chọn. Sau đó cái đó trẻ sơ sinh mới phát ra tiếng, thua lựa chọn. Cố Tuấn hoắc mắt quay đầu nhìn về phòng xanh một xó xỉnh, nơi đó nhưng lại trống rỗng. Bà bầu thai trưởng phu cũng mở miệng trước, đoàn thể mỗi một lòng người tự cũng cũng tốt. Nhưng là tiếp sinh vẫn còn tiếp tục, Đại Hoa bệnh viện nhân dân số 1 mỗi ngày trẻ sơ sinh số lượng trung bình ở 50 cái trở lên, ngày hôm nay mới ra đợi đến thứ 40 cái. Cố Tuấn mấy người vậy tiếp tục ở trong phòng xanh ngưng thần quan sát. Ở ba cái không có xảy ra chuyện trẻ sơ sinh sau đó, thưởng khổ trong tiếng kêu, lại có một vị trẻ tuổi bà bầu hoàn thành đẻ. Hự. Sau đó, làm gì thường trẻ sơ sinh xuất hiện lần nữa, là một vị lớn tuổi bà bầu sinh ra cả nhà mong đợi đã lâu hai lốt xe. Thua lựa chọn Cố Tuấn quét nhìn bên trong phòng xanh chung quanh, mơ hồ cảm giác được nơi này còn khác biệt tồn tại, là người sao? Vẫn là hắc ám lực lượng đang nhìn, đang nói. Hắn thật giống như đang chạm đến đến ảo ảnh, hoặc là cái gì nghe nhầm. Người là ai? Cố Tuấn hướng về phía không khí chung quanh hỏi, chung quanh không có gì cả, hắn nhưng thật giống như thấy được một đạo thân ảnh. Thái Tử Hiên, Vương Nhược Hương nghe vậy cũng nhìn một chút Cố Tuấn, không lấy là kỳ quái, chỉ là cụ ân đá vẫn không có phản ứng. Người tựa hồ rất khó chịu. Cố Tuấn nặng nề cau một cái ánh mắt, mở ra lại xem một phía, vậy cổ nhìn thấy gì cảm giác càng thêm mấy liệt, nghe nhầm cũng càng thêm rõ ràng. Không phải một mực đều như vậy sao? Đang lựa chọn, thua lựa chọn hòa bình cục, trước kia nhờ như vậy, đây không phải là ngày hôm nay mới đột nhiên xuất hiện sự việc. Vật đuổi sao rồi, người người sinh nhi không bình các loại, cạnh tranh tử thai nhi lúc lại bắt đầu, đây không phải là đã sớm nói tội tệ đạo lý lớn sao? Những thứ này nên đón đứa nhỏ đến phụ mẫu, chẳng lẽ không phải là gần đây cũng gặp phải không biết nguy hiểm sao? Chứng tự bế, đường thị hội chứng, máu bạn bệ bệnh bệnh, chứng mạch bệ tạng, bệnh tim bẩm sinh, giòn cốt bệnh, thoạt thủy thị chứng, địa trung hải thiếu máu. Ta còn có thể nói ra càng nhiều, càng nhiều. Thua lựa chọn, không phải vẫn luôn có không? Ánh mắt trời điểm cực điểm, không muốn tổng nhìn chằm chằm mặt trái đi xem, những thứ này thua lựa chọn sẽ để cho bọn họ bị tự nhiên đào thải đi. Xem xem chính diện, loài người cũng nhận được rất nhiều đang lựa chọn, đây chính là cái bảo tàng. Bọn họ gen sẽ cải thiện nhân loại tộc quần, sẽ thúc đẩy, sẽ dẫn. Tiến hóa chính là như vậy. Người phải lấy được tốt, liền sẽ cũng nhận được một ít xấu, phải nói như thế nào? Hao tổn, nghiên cứu chi phí, thua lựa chọn, có quan hệ sao? Đang lựa chọn, thiên tuyển chi tử, cái thế giới này là thuộc về bọn họ, bọn họ mới là trên sân khấu nhân vật chính. Cho tới bây giờ thì không phải là thua lựa chọn. Cho tới bây giờ không phải huệ. Cố Tuấn, chính ngươi không phải là một cái đang lựa chọn sao? Ngươi là như vậy, đặc biệt đang đang lựa chọn, không có mấy người mới có thể có ngươi linh biết, không có. Ngươi ở khổ sở cái gì? Ngươi khổ sở không có đạo lý. Ngươi khổ sở rất buồn cười, giá rẻ hơn nữa vô dụng. Ngươi muốn ngăn cản loài người tiến hóa sao? Mấy triệu năm mấy chục triệu năm hơn trăm triệu năm qua, cái này loài cũng đang không ngừng tiến hóa. Chính ngươi sợ dĩ là hôm nay chính ngươi là tiến hóa kết quả. Loài không ngừng tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa. Đây không phải là ngày hôm nay mới có chuyện. Chỉ bất quá Có lẽ hôm nay tiến hóa sẽ nhanh hơn một chút, càng nhiều một chút, còn có hứng thú một chút. Những cái kia thua lựa chọn, liền đem bọn họ ném vào thùng rác, ném tới ra ngoài, ném vào biệt hơi, nếu không cầm bọn họ nhân đạo hủy diệt, nếu không để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đồ vô dụng, chỉ sẽ tiêu hao cái tộc quần này tài nguyên, phế vật, rác rưởi. Chính là những thứ này à, để cho mọi người vui vẻ thời điểm, cũng không thể không để cho trong lòng lưu một chút vị trí đi ra khổ sở, vui vẻ được chưa hết hứng. Cần gì chứ, bọn họ đối với cái tộc quần này đã hoàn thành công hiến của mình, bọn họ thất bại, bọn họ thất bại chính là bọn họ công hiến. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tồn tại, vậy bọn họ cống hiến cũng sẽ bị bọn họ đòi lấy xóa sạch. Không nên bị những thứ này thua lựa chọn, kéo loại người tiến hóa bước chân. Đúng không? Nghe những thứ này, ngươi trong lòng có hay không dễ chịu một chút đâu? Ngươi đang nghi ngờ ta là ai, vậy ta nói cho ngươi đi, ta là cái thua lựa chọn. À, ngươi đang suy nghĩ, có phải hay không bởi vì ta quá thảm, đưa đến ta tâm lý và mẹo, ta lệ giận dữ, tới nói bậy vừa thông suốt, tới báo thủ thế giới. Các ngươi thật đúng là tham lam, đã thắng, đã có cảm giác ưu việt, còn đòi thương hại cảm, chính nghĩa cảm, đạo đức hoài cảm. Cho ngươi đi, đúng vậy. Ta thật hâm mộ các ngươi, ngươi là người tốt, là một người hiền lành, ta không phải. Chơi được vui vẻ điểm, nói không chừng cái này loại vui vẻ, rất nhanh sẽ không có. Tổng cương này nhẽ hở tở tở tở estrendcom tổng sống quy một chương 508, sứ dục thanh âm. Cái này thua lựa chọn là cái gì? Là ai? Cố Tuấn xác định mình thật nghe được, đó là một cái phái nam trẻ tuổi thanh âm. Nhưng lại ở sau đó, hắn ở bên trong phòng xanh lại lại tiếp tục trải qua ba cái dị thường đứa bé sơ sinh ra đời, phân biệt là huệ, huệ và thua lựa chọn, nhưng đều không lại cảm giác được vậy người tồn tại, không nghe được thanh âm, cũng không thấy được có bất kỳ tăng hơi. quan câu dị thường trẻ sơ sinh số lượng còn đang không ngừng lên cao, có thể thống kê đến nguyên số lượng đã đột phá 30.000. Tước chứng chiếm trẻ sơ sinh tổng số 10%. Lấy về tối đa, có vượt qua 20.000, thua lựa chọn thứ hai, hơn 6.000, đang lựa chọn tối thiểu, không tới 3.000. 30.000 dị thường đứa bé sơ sinh duy nhất điểm giống nhau phải, bọn họ thai nhi kỳ có 24 tuần là ở đó trận mạc bất quyết chiến sau đó. Dị thương trẻ sơ sinh chiếm trẻ sơ sinh so ví dụ, tạm thời không người nào biết còn sẽ sẽ không tiếp tục lên cao. Nhưng lấy cái tốc độ này phát triển, mỗi một ngày qua Trên đời cũng sẽ tăng hơn 3040 nghìn dị thường trẻ sơ sinh, 1 tháng thời gian liền sẽ đột phá 1 triệu. Hơn nữa, còn không biết những thứ này dị thường đứa bé sơ sinh tiến hóa lựa chọn sinh ra biến dị, cùng phổ thông đứa bé sơ sinh bao lớn khác biệt. Xem cái đó gọi rất nhiều thu nguyệt nữ bà bảo, nàng cặp mắt kia, thật chỉ là thông thường có tiên tiên thiếu sót ánh mắt sao? Sáng sớm ngày thứ 2, Cố Tuấn từ bệnh viện trở lại trú thuật bộ căn cứ sau đó, trước ngay tại bệnh viện nghe thấy làm cặn kẽ báo cáo, mà trước lúc ấy hắn liền đem vậy cổ thanh âm sự việc báo cáo qua, vậy mỗi một câu nói tiếng nói cũng viết xuống giao cho điều tra bộ, y học tâm lý tổ bên kia tiến hành phân tích. Nếu như thanh âm kia sau lưng đúng là một người, là một thua lựa chọn, bị mắc vào đó loại bẩm sinh tật bệnh. Những lời đó nghe vào, tựa hồ là cái tâm thủ người bình thường đoàn thể người. Tâm lý và mèo, lệ khí lớn. Không chỉ là đơn giản như vậy, Cố Tuấn cảm giác được, đó là một cái đầu não đặc biệt người sáng suốt, đối với nhân loại văn minh và tự thân tồn tại đều có một bộ rõ ràng tác phẩm và lý niệm. Cũng là ở nơi này sáng sớm, Lô Thị Vũ bên kia ra mới tình trạng. Ngày hôm qua nàng chưa từng đi bệnh viện, tổ chức là ban khoan nàng thành tựu đã từng là xanh non bà bầu tâm trạng, nhưng lấy hôm nay tình hình, nàng ngày hôm nay thì phải đi xem một chút. Ta thật giống như nghe được một cái tiếng kêu. Ở căn cứ một cái nói chuyên phòng, Lô Thị Vũ đối với Cô Tuấn, Khương Tiến sĩ và quản chế ông kính nói như vậy. Nàng là ở sáng sớm nửa tỉnh nửa ngủ để gặp nghe được, không giống như là trong mộng nghe được. Khương Tiến sĩ nghe cũng cảm thấy được không giống như là đến từ lẩy lẩy lệ kêu gọi. Không phải cụ thể nói, Lô Thị Vũ hồi tưởng, MiỆN VI TIẾT, xem khúc thôi miên tự như, ta nghe có chút rơi vào mơ hồ, có chút chi nhớ dâng lên, đều là chút ta khi còn bé bởi vì thông cảm chứng làm được không vui chi nhớ. Xem ở nói cho ta, ta theo người khác không giống nhau, ta không phải người bình thường. Nàng vừa nói, gõ một cái đầu. Ta là cái thua lựa chọn." Cố Tuấn nhất thời đôi mắt đông lại một cái, "Đều mưa, thua lựa chọn." Nàng là sinh ra đã có thông cảm chứng, cái này hiếm thấy bệnh phát bệnh cơ chế còn không rõ ràng, nhưng bởi vì có rõ ràng gia tộc tụ tập hiện tượng, cho nên là bệnh di truyền cũng có khả năng rất lớn, chỉ là cụ thể di truyền ứng kiểu mẫu còn có đợi xác định. Nếu như là sinh trưởng ở nguyên thủy trong hoàn cảnh, có thông cảm chứng không phải chuyện gì tốt, không phân rõ mùi vị là thật thực vẫn là thông cảm liền có thể có thể ăn đồ sai, không phân rõ màu sắc cũng có thể đem một vài có độc tươi đẹp thực vật ăn vào bụng. Nghe được manh thú tiếng kêu, nhưng cho là có người lãng ca. Năng lực sinh tồn thật to hạ xuống, thua lựa chọn. mà ở đương kim mới đời, vậy không thuộc về người bình thường một liệt. Nếu mưa rất ít lái xe, căn bản không ra, bởi vì nàng có thể sẽ đem đèn xanh đèn đỏ trong chốc lát đi lầm. Ngoài ra, nếu như thua lựa chọn là chỉ nàng người Biegen, vậy cũng quả thật bất lợi cho Singleton. Những cái kia trí nhớ ta cũng quên, lại cho ta xuống tới. Ngô Thỉ Vũ thật bất đắc dĩ, nói chuyện này ví dụ, nàng ở nhà trẻ và tiểu học làm qua tên lường gạn, cho nên mới đánh nhau nhiều, thật ra thì nàng không nói láo, nàng thật thấy được quá nhiều ăn ngon, quá nhiều tiểu tinh linh, ông già nô ẻn, tốt nộ khủng, cái gì cũng có. Mọi người đều nói ta gạt người, nói Ngô Thỉ Vũ thích nhất nói láo. Sau đó mọi người nói ta đầu óc có vấn đề, là ngu, không mấy người thích cùng ta chơi với nhau. Nói tới những thứ này tới, Lô Thị Vũ đã là sủng nhục bất kinh, vô cùng lãnh đạm. Sau đó, ta nghĩ, được rồi, tùy duyên. Những thứ này cũng coi là nàng bị trường học khi dễ chửi cũ, Cố Tuấn Trước Kiệt thì có nghe nàng nói qua một ít, đương nhiên là không vui. Bất quá cái này cũng tự hồ, chính là nuôi liền hôm nay Lô Thị Vũ, hơn nữa đặc biệt, hơn nữa cùng người khác không cùng. Cái thanh niên kia kích thích ta nhớ tới những thứ này. Nàng có nói, sau đó loang thoảng thật giống như lại kích động ta, ta là cái thua lựa chọn. ta theo những cái kia đang lựa chọn, huề là bất đồng chủ loại. Lô Thỉ Vũ cúp một chút bà bay, sau đó ta thật rất mệt, muốn ngủ cái hồi lung giác, liền không muốn để ý tới nó. Vốn là mỗi một người liền cũng là bất đồng, thua lựa chọn liền thua lựa chọn đi, ta có gặp được các ý, nhưng vậy có rất nhiều có lòng tốt ta. Tiếp theo, vậy cổ thanh âm liền dần dần biến mất. Cố Tuấn nghe xong đều mưa nói, trong lòng vừa có một phần đối với nàng khẩn trương lên tức giận, cũng càng thêm hỗn loạn. Là cùng một cái thanh âm sao? Là đơn độc đối với đều mưa kêu gọi mê mội. Nhưng một người khác báo cáo tỏ rõ đây tự hồ là một cái radio tiểu thanh âm, vấn đề tiểu đội một vị khác thành viên bị Mạc Các ẩn bở hội chứng tiểu hục, hắn cũng làm một cái thua lựa chọn. Tiểu Hục không có ở đây thành phố Đại Hoa, mà ở thành phố Mạc Bắc bên kia, nhưng cũng ở lúc sáng sớm nghe được cái thanh âm kia. Tiểu Hục tình huống theo Ngô Thỉ Vũ kém không nhiều, thanh âm kia kích thích hắn, kích động hắn. Sau đó, càng nhiều có phù hợp thua lựa chọn định nghĩa bẩm sinh tật bệnh chú thuật nhân viên, thiên cơ nhân viên, vậy báo cáo mình nghe được. Đó tựa hồ là một cái radio kiểu thanh âm. Mà bọn họ còn không biết, có phải hay không toàn bộ nội bộ bộ thua lựa chọn nhân viên đều nghe được, còn có dân gian thua lựa chọn người bình thường có nghe hay không. Bất luận lặng lô thì Vũ, vẫn là Tiểu Hục, đều có phi phàm tinh thần lực. nhưng không cách nào ngăn cản vậy cổ thanh âm tới lui. Cái này tự nhiên là ở tỏ rõ, vậy cổ thanh âm lực lượng sao lưng, thập phần cường đại. Cố Tuấn Định sửa sang lại mình những cái kia lung tung kia lỗ mối, là sủ lên ngoài chủ giật sao? Không, không giống, bỏ mặc chính phủ bình lựa chọn cũng là sinh mệnh, đều là sinh sản, ở dê đen của rừng nơi đó, đều là người phàm, là máu thịt rừng rậm một phần chia, không việc gì phân biệt. Nhưng thanh âm lực lượng vượt xa người phàm có thể đạt tới trình độ. Suy nghĩ một chút ác mộng bệnh, đám kia lấy lấy lệ mảnh giấy vụn mất bao lớn thời gian, mới có thể lấy ngộng truyền thanh âm ảnh hưởng tinh thần. Hướng thua lựa chọn ra Dio là hai ác chi tử, nữ phù thủy như vậy ăn ma. Vẫn là, dạn đồn Flutter như vậy người phàm. Tịch Dương thành quý hội cũng có siêu phàm lực lượng. Cái này thua lựa chọn chỉ là một người phải không, vẫn là có một cái tổ chức. Tống cương này nhẽ hở tờ tờ tờ Eshencom tổng tổng quy một chương 509, trong rừng núi quái ảnh. Soạt soạt, bầu trời đêm đen nhánh, vô hình nhỏ nhỏ giọng vang vang ở thành phố Đông Châu Nam bộ ngoại ô cánh rừng rậm rạp này trong đó. Chim sơn ca ca tiếng kêu to thấp chìm xuống, không minh sinh vật từ cây tối bây giờ xem qua, một ít gà rừng thấy nhất thời từ trong ổ nhảy lên hướng bốn phía chạy thủ mạng. Vậy đạo quỷ ảnh chọn một cái chân bước chậm rãi gà rừng đuổi theo, chật một chút đánh, hai móng đã kéo lấy gà rừng vậy dài dài trên đùi một cây linh mao. Nhưng gà rừng lột bộp kêu một tiếng, linh mao bị xé đứt đi, gà rừng được nặng lấy được tự do, tiếp tục bật cánh, chui vào trong rừng. Phía sau quỷ ảnh đang phải tiếp tục đuổi theo, lại bị trên đất một cây khô nát vụn nhánh cây chặn ở, ngã nhào trên đất lên, vậy vì vậy mất đi săn thổi cơ. Nửa nói bụng, tay chân thật không linh hoạt ạ. Rõ ràng là cơm nước càng ngày càng chế dễ ức, còn nói gì là đứng đầu dinh dưỡng đoàn đội cân nhắc tổ riêng thân thể mà phân phối dinh dưỡng đưa ăn. Loài người có chúng ta tổ tất cả đối với tổ giang thân thể nhu cầu rõ ràng sao? Quả nhiên là bị lừa gạt tới đây càn quét băng đảng công, bị thảm thế giới à. Vậy đạo quỷ ảnh chính là một cái mập tổ tất cả, nó bị phân phối đến Đông Châu đi làm một cái hơn tháng, mỗi ngày đều ở bạc dày. Cơm nước kém không nói, công tác nhiệm vụ còn nặng như vậy, xem bị một cái 100 kg mập mạp đè ở trên đầu. Hơn nữa muốn rời đi cũng là một chuyện khó, bởi vì mỗi chỉ tổ giang trên mình cũng cột có một cái gì ga giấm mà tư máy xác định vị trí, cùng với một cái bỏ túi vệ tinh máy thu hình. Nói cách khác, chúng hiện tại không tự do mất tự do, thương tâm đau lòng nước mắt lưu. ở có tín hiệu địa phương, bỏ mặc chúng là đi còn là đang ngồi, là đang làm việc vẫn là lười biếng, thiên cơ cục theo dõi lòng cũng sẽ thấy. Tại chưa có tín hiệu địa phương. Vậy còn là đi nhanh một chút đi, không có tín hiệu địa phương luôn là đặc biệt nguy hiểm, hơn nữa xảy ra chuyện cũng sẽ không tức thì có người biết. Còn có một chút nhiệm vụ, vì để tránh cho tín hiệu bại lộ tự thân tồn tại, tụi tất cả sẽ không đeo tín hiệu thu phát dụng cụ. Nhưng trên người bỏ túi máy thu hình vẫn còn tiếp tục ghi trước đâu, chép xuống hình ảnh trở về vẫn sẽ bị kiểm tra, vẫn là lười biếng không được. Loài người, giàu hoạt loài người, danh nhất về bước lột lao công loài người. đều là nghĩ già những thứ này tổ chiều, liền đi nhà vệ sinh, cũng phải lo lắng có thể hay không bị lão bản nhìn, lên chậm một chút đều phải trừ tiền lương trừ tiền thưởng, còn muốn thông báo phê bình. Bởi vì trên người cái này bỏ túi máy thu hình, mập tổ tất cả cửa là kêu khổ cả ngày. Nhưng mà mà khác, vì tự thân cánh mạng lo nghĩ, vẫn là được cắn răng công tác. Dị loại sinh mạng, dị loại sinh mạng. Người ở nơi nào? Cho nên lúc này, mặc dù nơi này không có tín hiệu, mập tổ tất cả hơi nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục kéo ngày càng thân hình gầy gò, ở mảnh núi rừng này bên trong tiếp tục đi đi lại lại. Tổ có hạng nhất bản lãnh, đi đi cũng rất dễ dàng đi tới những cái kia có bắt quái có thể nghe, có náo nhiệt có thể nhìn địa phương đi. Đây không phải là toàn rượi vào khiếu giác, cũng không phải rượi vào hai chân, mà là một loại kỳ diệu, liền mình vậy không nói rõ ràng cảm giác thiên phú, đi đi là đến, trời xanh liền có tình báo ra da. Vì vậy tổ tất cả cửa tại chưa có đặc biệt nhiệm vụ thời điểm, là xem du kỵ binh như vậy, tự do ở rừng rậm, sa mạc cùng hiếm người hành động địa phương hoạt động. Ngày hôm nay mập tổ tất cả sở dĩ ở chỗ này, không hề chỉ là người tới nơi này có gà gô mùi vị, còn có một chút điểm khí tức quái dị. Loại khí tức này Có lẽ chỉ là một hồi âm phong mà thôi, có lẽ thật sẽ có cái đó của quái, chỉ là âm phong chứ. Mập tổ tất cả đạp ố vàng lá rơi, lại đi qua một đoạn lâm lộ, đen nhánh không có thể ngăn cản nó vậy đôi mắt Ti Hitermac, mùa thu đã cầm núi rừng nhiễm được một phiến tiêu điều, làm một hồi mát mẻ đêm gió thổi qua, mơ hồ còn mang một chút hôi thối máu tanh mùi lạ lạ. Mập tổ tất cả người động lỗ mũi, mở tràn đầy thân thể nhất thời khẽ run lên, cái này loại mùi cũng không phải là chuyện gì to tạ. Cứ việc thượng cương tới nay còn không có tìm được dị loại sinh mạng, nó ở vẫn trong giấc mộng đối với dị quái, nhưng là từng có một ít mắt thấy, khoảng cách rất xa mắt thấy. Nó phân biệt ra được dựa vào hắc cám mà sống dị lạ như vậy có 102 hơi tối, hãy cùng bây giờ kém cũng nhiều. Bất quá làm lại một hồi đêm gió thổi qua, vậy mùi lạ lạ lại phai nhạt. Không có sao, không có sao, không gọi được ta. Mập tổ tất cả dùng móng đuốt vỗ ngực một cái, để cho viên kia lòng nóng nảy bận bình tĩnh lại, nhấc gan tổ tất cả ạ, đó chính là kia con dã thú ở xé thực khác một con dã thú mà thôi. Dã thú chính là như thế da man, chúng ăn uống lúc vượt máu tanh càng mở dạ dày, không thể so với chúng ta tổ tất cả còn phải để ý nấu được mấy thành quân thuộc. Nhưng vậy rốt cuộc là dã thú gì ở ăn dã thú gì đâu? Mập tổ tất cả thật vẫn to mò, muốn nhìn một rõ ràng, đây là tổ riêng tiên tính, không, có cách nào đổi. Đạp dừng sau cơn mưa xối đất bùn, mập tổ tất cả bước qua một dòng suối nhỏ kính, truyền qua một phiến cây tối, đột nhiên liền nghe được trong gió truyền tới một cổ khản khàn gì tiếng. Cái này cổ dị tiếng giống như là có rất nhiều bất đồng dã thu hí chột trùng, như có sợ hãi, vừa tựa như ở tỏa ra sợ hãi. Mập tổ tất cả nghe không khỏi run rẩy một chút, nhưng lòng hiếu kỳ còn đang nhẹ nhẹ, không có sao, không dọa được ta. Ở trong đó có chuột đều, tuyệt đối là chuột đều, chắc là một ít con chuột bởi vì thức ăn đánh nhau mà thôi. Loài người thật không biết là cái gì thầm mỹ. lại còn nói chúng ta tổ tất cả theo con chuột xem, quá hoang đường. Vừa nghĩ tới, mập tổ tất cả vừa tiếp tục hướng đi về phía trước đi, thì phải nhìn một chút là cái gì phẩm chồng con chuột như thế năng ngược. Vừa mới truyền qua một cái cong, nhìn vậy bóng mờ chủ chủng, bóng cây chập chững phía trước, nó rốt cuộc thấy rõ, nó cả thân da lông vậy nhanh chóng nổi lên. Vậy, vậy, đó là vật gì ạ? Mập tổ tất cả thấy được bốn chỉ giống là dê móng chân, mỗi một chỉ đều có một cây nhỏ lớn như vậy, cái này khiến cho bốn chỉ chân nhìn giống như là bốn cây, là màu đen, phía trên có vô số chạy xuôi màu đỏ huyết dịch mạnh máu, bại lộ ở đó vỏ cây vậy ra thịt nở ra. Cái này bốn chỉ to lớn như móng, chống đỡ một cái to lớn như nhà bất thường thân thể. Đó là một cái thị đoàn, đến không hết nhiều như vậy màu đen giòi trạng xúc tu sinh trưởng ở đoàn tối lên, có còn dọn chảy máu tươi. Trừ xúc tu chính là từng cái trương động cái miệng, trong miệng nhỏ xuống trước màu xanh chất nhợn, mỗi một trong miệng mặt cũng đang gặp một cổ thi thể, có con chuột thi thể, gà go thi thể, còn có những thứ khác. Heo rừng, chó sói, như vậy manh thú cũng đang bị chiếm đoạt, bị dung hợp. Mập tổ tất cả từ trong gió người được ngồi lạ lạ, chính là từ đồ chơi kia trên mình tản mắt ra. Nó nghe được quái thanh, là từ đồ chơi kia miệng phát ra. Là những thi thể này, chúng thật giống như còn chưa chết hẳn, hay hoặc giả là khác chuyện xảy ra, chúng vẫn đang phát ra khí. Mà vậy đồ chơi, vậy đã phát hiện đó, kỳ dị thịt đoàn ở giữa có đơn độc một cái đồ số mục, kia máu lưu chuyển. Mập tổ tất cả nuốt nước miếng một cái. Ta đi ngang qua tới góc vui mà thôi. Không đợi đối phương có bất kỳ đáp lại, mập tổ tất cả liền một tiếng hét chói tai, xoay người đi đường về điên cuồng bỏ chạy. Tu chân cao thủ cổ sống điền viên này nhẽ chuyên chương 510, dê đen con. Tìm được rồi, tìm được rồi, dị loại sinh mạng. Cố bác sĩ Đồ chơi kia tuyệt đối là dị loại sinh mạng, một phần trăm dị loại sinh mạng, ngươi muốn như vậy dị loại sinh mạng, có rất nhiều tay, rất nhiều miệng, rất lớn, rất uý, rất đồ nào, nếu như vậy đều không cũng coi là dị loại sinh mạng, ngươi thừa dịp còn sớm cầm ta thuận lợi mổ xẻ được. Không, không, không. Câu nói mới vừa rồi kia làm ta không có nói qua. Ta vậy chỉ là biểu đạt kích động một loại trợ lời, không phải thật nghĩ như vậy, cũng không phải muốn cùng ngươi đánh đánh cuộc gì, ngươi làm chưa từng ngày qua. Thế nhưng đồ chơi à, khẳng định chính là dị loại sinh mạng, lớn như vậy, lúc này ngươi mổ xẻ dao có được bật dụng. Dọc theo đường đi Thu lợi đều ở đây kích động khoa tay múa chân cái không ngừng. Đây là đang nửa đêm, lớn hoa thiên cơ hội cục chú thuật bộ căn cứ, lại bận rộn một ngày Cố Tuấn ở nhà trọ vừa mới nhắm mắt nghỉ một chút, Ngum Lung Gian còn chưa ngủ trước đi qua, suy nghĩ vậy cổ thua lựa chọn thanh âm, liền bị cái này tin tức mới nhiễu tỉnh, lúc này đứng dậy đi trước phòng truyền tin xem xem tình huống gì. Thuận lợi lúc này thần khí, tổ các bộ lại lập được công lớn một kiện. Hơn nữa đặc biệt xuất sắc hoàn thành người ác ngộng giao phó xuống nhiệm vụ. Nó đã trước một bước xem qua lập công mập tổ riêng bỏ túi máy thu hình ghi xuống video hình ảnh, có thể thiếu chút nữa không cầm nó hại được tại chỗ thấy ác. Ngộng. Tìm được dị loại vậy chỉ tổ tổ tất cả như thế nào? Có tốt không?" Cố Tuấn hỏi, đối với lần này có chút bất tâm, muốn từ dị loại vậy chạy trốn không dễ dàng. Thuận lợi nghe vậy nhất thời dùng mình một cái, mơ hồ thật giống như nghe được người ác mộng thanh âm là nói, cái này tổ tất cả bị thương, nó thật là thống khổ, không bằng chúng ta. "Khá tốt, dĩ nhiên khá tốt." Thuận lợi vội vàng ra dấu hai mồm nói, "Chúng ta tổ có một cái ưu điểm, ra dày thì thô, cũng chỉ có như vậy mới có thể quanh năm mệt mỏi tháng chịu đựng ở vỗ vào mình tạo thành tổ thương." Vậy chỉ mập tổ tất cả vậy liền thời điểm chạy trốn bị nhánh cây vạch ra mấy dấu máu mà thôi, thịt đều không thiếu một khối, ngủ một giấc là có thể khỏe, không cần chữa trị, không cần ngài lo tâm, ngài vẫn là nhìn một chút vậy chỉ dị loại như thế nào đi. Vậy thì tốt. Cố Tuấn gật đầu tê, có thể ở dị loại hạ chạy trốn còn sống tổ tất cả, xem ra là một tinh anh phấn tử. Nếu quả thật rất ưu tú, vậy thì lên điều đến tiên huyền tiểu đội đi. Hiện tại tiểu đội đang chiêu mộ chọn một nhóm tinh nhuệ tổ tất cả đảm nhiệm theo đội tổ tất cả, lấy hứng đối nhiệm vụ hùng nhiệm nhất. Cố Tuấn đến phòng truyền tin thời điểm, tin tức này vậy sớm đã thông báo liền Thiên Huyền Tổng tự, lại cây biết huyền bí thế giới bên kia, yêu cầu vô chỉ các người tới làm nhiệm vụ. Bởi vì cái tình huống này không chỉ là xảy ra một loại dị loại sinh mạng đơn giản như vậy. A Tuấn, ngươi trước xem một chút đi." Một khối nhỏ truyền tin trong màn ảnh thông gia nói, thông gia hiện tại người vẫn còn ở Mạc Bắc bên kia. Cố Tuấn ngồi xuống tốt thời điểm, Lô thị Vũ vậy đến, còn có Lưu Tiểu Linh, Thái Tử Hiên, Khương Tiến sĩ cùng mấy người. Bọn họ cũng nhìn phía trước khối kia màn ảnh lớn bên trong chiếu dậy nhìn ban đêm hình ảnh, ghi được yếu ớt tiếng giống tiếng, chụp được mơ hồ núi sâu rừng cây. Rất nhanh, Cố Tuấn Tử trông thấy được đầu kia bất thường to lớn dị loại, nó vậy chỉ tia máu lưu chuyển đổ sộ mục nhìn thẳng ông kính. Hắn trong lòng xẹt ra một cuộc thảo luận, loại cảm giác này, làng hai hách chi chết hắc ám lực lượng quần quần lúc cảm giác, là dị loại. Cố Tuấn trầm giọng nói, như thuận lợi nói như vậy, trăm phần trăm dị loại sinh mạng, hơn nữa hẳn và dê đen của rừng có liên quan. Tất cả mọi người nhìn thấy, đầu này dị loại có một cái rất đặc thù rõ ràng, nó màu đen dê móng. Như vậy máu thịt xoắn hòa vào nhau dị loại, để cho Cố Tuấn nhớ tới thân thể con người dị tây đa, nhớ tới vậy phiến đã từng treo treo ở mạc bắt trên bầu trời máu thịt rừng rậm. Vậy thai nén muôn vàn con cháu dê đen của rừng. Đây không phải là một cái. Hắc Sơn Dương sao? Chỉ bất quá là thu nhỏ lại bản, là còn không có lớn lên chỉ thể. Nó xuất hiện ở Đông Châu Nam Bộ rừng rậm, lại là Đông Châu, đây là trùng hợp sao? Trên thế giới không có trùng hợp. Thật ra thì từ trước mắt thống kê đến số liệu tới xem, gia đợi ở Thiên Cơ thế giới cái đầu tiên dị thường trẻ sơ sinh, cũng không phải là thành phố đại hoa rất nhiều thu nguyện, mà lại ở Đông Châu đại học chi nhánh bệnh viện một người đàn ông ảnh, so rất nhiều thu nguyện còn phải sớm hơn 10 phút ra đợi, thua lựa chọn. Liên đứa bé trai này thân thế bối cảnh Đông Châu Thiên Cơ cục đã làm một phen dậy để điều tra, bé trai sơ sinh phụ mẫu tựa hồ cũng là thông thường dân đi làm, cùng thân bí học, các ám lực lượng cùng cho tới bây giờ không việc gì dây dưa dễ má, xảy ra chuyện sau xem những thứ khác đương sự phụ mẫu như vậy, vừa mờ mịt, khẩn trương, hoảng sợ, lại dùng mọi cách để bảo toàn nhà mình bảo bảo không thành vấn đề. Càng nhiều hơn điều tra vẫn còn tiếp tục, đứa bé trai này là tại sao mà bị định nghĩa là thua lựa chọn vậy đang làm các hạng uy học kiểm tra. Đây là, Cố Tuấn nhìn màn ảnh trong hình ảnh những cái kia kỳ vận xúc tu huy động, máu rầm rề miệng to chướng động, đầu góc bên trong lại có khắc một cụ phung trảo. Là cái đó mới hệ thống màn hình, có kim quang nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển, thật giống như có lực lượng gì đang đang ngưng tụ. Đột nhiên, đinh một tiếng tiếng vang giòn giã ở trong đầu hắn vang lên. Mấy cái tin tức không liên tục đánh ra. Ngươi nhận biết dê đen con tồn tại. Ngươi kích phát mới mổ xẻ học nhiệm vụ. Mổ xẻ học nhiệm vụ, 15 ngày bên trong hoàn thành mổ xẻ một chỉ dê đen con, còn thừa lại thời gian, 3 năm 9 tháng 947, mổ xẻ độ hoàn thành, 0%. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cùng tịch Dương thành tiến hành một lần liên lạc, một cái kỹ thuật ý liệu, không biết. Cố Tuấn xem qua cái này mấy cái tin tức, nhiệt huyết nhất thời xông lên óc, tới, tới, nhiệm vụ tới. Hệ thống, nhiệm vụ cũng chỉ là một loại biểu tượng hình thức, thực chất là tịch dương thành cùng cái thế giới này liên hệ, mà hắn chính là vậy cây cầu. Tựa hồ cũng là trước mắt tiên cơ thế giới và huyền bí thế giới duy nhất cầu. Kỹ thuật ý liệu. Cố Tuấn Tâm thần nhìn, mắt cũng nóng lên, rốt gì hiện tại là có thể bắt được, sẽ là cái gì kỹ thuật? Có thể dậy cái gì chữa bệnh tác dụng? Z đen con. Hắn vừa nhìn về phía cái này dị loại tên chữ, xem ra Z đen con tin tức là bị tịch dương thành nắm giữ, chỉ là không cách nào trực tiếp cầm toàn bộ tin tức truyền cho hắn, hoặc giả là đối phương không làm được, hoặc giả là làm như vậy nói. Đầu óc hắn sẽ không chịu nổi, trực tiếp điên mất bảy mất, hay hoặc là sẽ xem trước mắt trước dị thường tở tởn rợn rợn như vậy, một khi tiếp xúc tới dị thường sự vật liền nhức đầu và toàn thân mạnh thẳng. Chúng ta được lập tức lên đường đi Đông Châu. Cố Tuấn đứng lên thân, đối với mọi người chung quanh nói, ta mới vừa kích hoạt đến Tịch Dương thành tin tức. Thông ra, thái tử Hiên bọn họ cũng làm nạc nhiên mừng rỡ, liền chưa tỉnh ngủ tựa như ngốt thì vội vậy nâng cao tinh thần tỉnh táo trường hai mắt. Trung tâm chỉ huy bên kia lập tức cho an bài lên, triệu tập Thiên Huyền tiểu đội các thành viên đến Đông Châu tập hợp, chú thuật bộ cùng các bộ môn cũng phải toàn lực tiếp viện. Cố Tuấn biết, sự việc nhất định phải bắt chặt. 15 ngày cũng không phải là một cái thời gian rất dài. Hơn nữa cùng cũng củ hệ thống nhiệm vụ không cùng, hiện tại tự động liên tiếp theo, mỗi qua 1 phút, nhiệm vụ còn trở lại thời gian liền thiếu 1 phân trung. Muốn mổ xẻ dê đen con thì phải trước cầm nó bắt được xuống, lại không thể trực tiếp đệm lông thức anh tạc nó xuất hiện địa khu, bởi vì cần hết sức cố gắng thi thể nguyên vẹn. Coi như thành công bắt lại nó, lớn như vậy thi thể, cho dù là một chi đoàn đội, cũng không phải trong vòng mấy ngày liền có thể hoàn thành giải phẫu. Cố Tuấn còn không biết mổ xẻ độ hoàn thành tăng lên phương thức có phải hay không và cũng hệ thống cơ chế như nhau, chỉ tính toán đích thân hắn thao tác bộ phận kia, muốn chính hắn một cái gan rút cuột. là nói như vậy, cần hoa thời gian chỉ sẽ càng nhiều. Ngoài ra, trước mắt đầu tiên còn phải hiểu rõ một vài vấn đề. Vậy chỉ J đen con làm sao sẽ xuất hiện nơi đó? Là bị ai kêu gọi sao? Nơi đó còn có không khác biệt J đen con. Cái này loại dị loại sức chiến đấu như thế nào? Phổ thông binh khí nóng có thể hay không đối với nó tạo thành tổn thương? Còn có vậy chỉ mập tổ tất cả, làm sao sẽ xảy ra còn xuống? Đây cơ hội nhất định không phải mập tổ tất cả chạy nhanh hơn, mà là J đen con không có đội giễ nó. Lại qua 15 ngày, toàn cầu dị thường đứa bé sơ sinh số lượng sẽ vượt qua 500.000. Nếu như những thứ này trẻ sơ sinh là ở thai nhi kỳ liên phát sinh và hoàn thành đột biến, vậy bọn họ có thể làm là khiến cho lui về phía sau trẻ sơ sinh đứt đoạn tiếp theo dị thường đột biến. Nếu như không phải là, vậy bọn họ mỗi sớm ngày lấy được đột phá, liền có nhiều hơn trẻ sơ sinh, càng nhiều hơn gia đình cách xa thai ách. Tu chân cao thủ cổ sống Điền Viên này nhẽo chẹn chương 511, dị giới cảm giác quen thuộc. Vậy chỉ mập tổ tất cả là làm sao còn sống xuống? Mặc dù chuyện gọi đi lớn nửa ngày, tên loài người kêu mập bảo mập tổ tất cả cho cố tuấn các người nói tới tình huống lúc đó tới, vẫn là run lẩy bẩy, ngoài miệng ăn đuổi gà đều cơ hội đổi được không tơm. Cũng bởi vì ta đam YouTube trí lại thân thủ bén nhạy, ta dùng trước lời nói rung động vậy con quái vật, thừa dịp đối phương mê muội để gặp, ta một cái cao tốc xoay người, lại phóng qua vậy khe suối nhỏ ạ, bước qua vậy tiểu lâm ạ, quay đầu vừa thấy, đã đem truy binh bỏ rơi. Cố Tuấn đối với mật bảo thuyết pháp này có một cái khắc hiệu, đó chính là, lúc đó dê đen con hoàn toàn không có truy kích nó. Nó ghi xuống video hình ảnh vậy bằng chứng trước điểm này, mật tổ tất cả mật bảo chạy trốn trên đường căn bản không bị công kích. Bọn họ đã tranh đoạt từng giây từng phút liền đêm ngồi máy bay đặc biệt, tới Đông Châu Nam Bộ mảnh núi rừng kia vùng lân cận một cái thiên cơ cục doanh trại tạm thời, đây là vẫn là buổi sáng. Vậy sao mập bảo có thể sống sót? Lô Thị Vũ Đỗ có một ý tưởng, có phải hay không là bởi vì dê đen con những cái kia trong miệng đều có thi thể. An không tới, mới buông tha truy kích. Cũng vậy, có khả năng này. Ông kính vô xuống dê đen con, quả thật mỗi một miệng đều có đang gặm bất đồng thi thể. Nhưng Cố Tuấn vẫn là cảm thấy có khả năng không lớn. Tổ tất cả tùy mập, liền một cái mập tổ riêng phát lượng, nhưng vẫn chưa đủ dê đen con một cái miệng nhét kẻ răng. Vậy chỉ dê đen con sẽ là một cái bẫy con ngồi sao? Cố Tuấn đối với lần này lại cảm thấy không quá giống, đầu kia dị loại cho hắn cảm giác, không phải nhỏ dạ hiểm thậm chí còn không phải bị kỳ như vậy. Vậy dị loại không chịu người khống chế. Trước nửa đêm ở mật bảo mang về tin tức sau đó, Đông Châu Thiên Cơ cục liền lập tức cùng hơn ngành hợp tác, phái nhiều nhân viên đối với mảnh núi rừng kia làm phong tỏa, vậy phái ra nhiều máy bay không người trên không trung tiến hành tuần tra cùng tìm kiếm. Có máy bay không người đến hiện trường xảy ra chuyện sẽ qua, nơi đó trừ trên đất lưu lại có một ít chất nhờn và vết máu, chống chân như vậy. Vẫn chưa có người nào nhân viên đến qua hiện trường. Chỉ cần đồ chơi kia sẽ không bay, sẽ không đổ tổ, cũng không có tự viết mộng lối đi hoặc là khác lối đi rời đi, vậy thì vẫn còn ở cánh rừng kia bên trong, đang bị bao vây trước. nhưng lập tức khiến cho như vậy, bởi vì mảnh núi rừng kia phạm vi rất lớn, lại phải cẩn thận đề phòng, cầm 15 ngày thời gian toàn bộ ném vào đi, cũng không nhất định có thể hoàn thành thu thập. Hành động bộ có định để cho tinh nhuệ nhất phổ thông chó săn đi ngửi mập bảo trên mình mang về mùi, lại vào lâm tìm gì loại. Nhưng mà chó săn cửa còn không có đến gần mập bảo 100m phạm vi, liền bó chặt bước chân không chịu lại tiến về trước, chuẩn bị cưỡng chế mang tới mập bảo bên người lúc đó, đều là hù được toàn thân như nhún nhún ra, mất đi lý trí, chỉ sẽ không ngừng nhún nhún dậy. Nhưng không chỉ là chó săn là như vậy, bầy sói, lão hổ cũng là như vậy. Dê đen con hơi thở, đối với phổ thông thú vật có dị thưởng to lớn lực trấn nhiếp. Mập Bảo, "Lúc này ở nơi này trong doanh phòng, Cố Tuấn đối với cái này mập tổ tất cả khoa tay múa chân thủ nữ nói, bây giờ chỗ này đến ngươi quen thuộc nhất dê đen con ngủ, phải đem nó tìm ra, vẫn là được dựa vào ngươi sức lực. Chờ ngươi tìm được, lại là công lớn một kiện." An béo khỏe đùi gà mập Bảo ngây ngẩn, nhìn một chút bên cạnh phó bộ trưởng thuận lợi, nhìn một chút những loại người này. "Vậy ta hiện tại lập công lao tưởng tượng đây." Mập Bảo vô bạn hỏi, "Ta muốn trước đợi." Thuận lợi trong lòng thầm khen một tiếng thật không phải là cái ngu thuần tố tất cả, lại qua 2 ngày, còn không biết có hay không mệnh cầm công lao đổi là tưởng tượng đây. Phương diện này, theo ta biết đều là một lần chuyện kiện một kết. Cố Tuấn trả lời, chuyện này kiện một ngày không xong, chúng ta một ngày cũng không biết kết toán công lao. Dù sao ta nói, Lô Thị Vũ suy nghĩ ngửa lên trong mắt, nghỉ phép kỹ năng thời gian ngồi xuống cũng phải dùng năm qua làm đơn vị. Trong tay đuổi gà đánh mắt mặt bạn, Mập Bảo khóc không ra nước mắt, thê thê thảm thảm tích tích, lần nữa xác định, quả nhiên là bị lựa gạt tới càn quét bang đẳng công. Cứ việc mập bảo trong lòng 10 triệu cái không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bức lên trình độ. Dẫn Đông Châu một đám tụ tất cả, chỉ dẫn Thiên Cơ nhân viên tăng nhanh thu nhỏ lại vòng đây. Mà Cố Tuấn bọn họ, đi trước Đông Châu Y học bộ căn cứ, đi trước xem xem vị kia cái đầu tiên dị thường trẻ sơ sinh là tình huống gì. Đến chiều hôm đó, Vũ Chỉ, Phương Mộ Thiến, Trần Tử Nguyên các người, vậy tự huyền bí thế giới chạy tới Đông Châu. Hai cái thế giới thời gian đối với dựa theo xem, sớm nhất dị thường trẻ sơ sinh vẫn là Đông Châu cái này một vị. Huyền bí thế giới tình trạng giống vậy không cần là quan, bên kia toàn cầu mỗi ngày trẻ sơ sinh số lượng cũng ở đây trung bình tháng 3 năm 80k cỡ đó. Dị thường đứa bé sơ sinh so ví dụ vậy ước là 10%, chính phủ lựa chọn và huề sơ so ví dụ cũng cùng thiên cơ thế giới bên này loại cùng. Chẳng hai nạn này đối với hai cái thế giới ảnh hưởng trình độ tựa hồ là nhất trí. Cái này khiến cho được vũ trì lo ô, kích vật đều ở đây phát tác, mỗi một giây đều có trẻ sơ sinh xuất hiện ở sinh, mỗi một giây đều có thể có các thượng trẻ sơ sinh ra đời. Cái ý nghĩ này giống như khẩn cô vòng như nhau, cô được vũ trì nhức đầu sắp nức. Từ hôm qua xảy ra chuyện dậy Cố Tuấn, Lô Thị Vũ còn có qua một ít nghỉ một chút, nhưng Vu chỉ là thật một giây đồng hồ cũng không có cho mắt, vì vậy đã là trẻ vào một đôi sâu đậm vành mắt đen, dẫu vậy không cạo, hết lần này tới lần khác hắn nam hiểu là khảo cổ học, đối với sinh vật học ít một chút nhận biết, suy nghĩ nát óc vậy không đầu mối gì. Lúc mưa, tình huống như thế nào? Lam Vu Trì và những người khác đến căn cứ tổng hợp cao ốc cái này một tầng lầu hành lang, bắt trước ngồi đang đợi trên ghế ngốt thì Vũ liền vội hỏi nói. Đông Châu dị thường trẻ sơ sinh tạm thời đều bị chuyển tới nơi này, bọn họ phụ mẫu thì tạm thời bị cách ly trước, đúng giờ có thể thông qua quản chế đường xa xem xem nhà mình bảo bảo. Hàm Tuấn ở bên trong rất lâu rồi. Lô Thỉ Vũ nói về tình huống, hắn thật giống như phát hiện chút gì, nhưng là vừa không xác thực định. Hắn để cho chúng ta cũng trước đi ra, không nên quấy rầy hắn, để cho hắn tự mình một người cảm ứng rõ ràng điểm. Còn nữa, cần phải Cố Tuấn yêu cầu, Đặng Tích Mân đang từ thành phố Đại Hoa bên kia chạy tới. Chuyện này tựa hồ cùng dị văn thế giới có liên quan. Vũ chỉ xuyên thấu qua cái này bảo dục phòng cửa sổ thủy tinh, có thể thấy bên trong Cố Tuấn lặng lặng đứng ở trong đó một cái bảo dục dương phía trước. Cố Tuấn quả thật cảm thấy một chút dị văn thế giới hơi thở, từ đi vào cái này bảo dục phòng thì có loại cảm giác này. Đến hắn thấy cái này họ lưu bé trai sơ sinh, mới ra đời một ngày, bị bọc ở tã bên trong, ánh mắt còn không có mở ra, ngủ được khá là bình tĩnh. Cái bảo vật này bảo. Cố Tuấn cau mày, tại sao có một loại cảm giác quen thuộc? Giống như hắn thấy đặng tích mân một loại vi diệu cảm giác quen thuộc, giống như người châu Á nhìn người châu Á, cùng người châu Á nhìn người da trắng người da đen, là có cảm giác bất đồng. Đều là cái này bảo dục phòng, có 23 cái dị thường trẻ sơ sinh, chỉ có cái này một vị, cho hắn loại cảm giác này. Đông châu, lai sinh sẽ, dị văn nhân, sinh mạng nữ thần, sủi bên ngoại chủ gia. Lúc này Cố Tuấn rốt cuộc mở ra vậy bảo dục dương, chậm rãi đưa tay dò đi qua, dò được trong dương đứa bé trên quọ má, chạm được trẻ sơ sinh giòn non da thịt. Đương nhiên, có một cột nước chảy xiết ở trong đầu hắn phân dâng lên tới. Dung Tiêu, xem hình bì kia yên con. Tu chân cao thủ cổ sống điển viên này, nhẽo chuyên con chương 512, tẩy rửa. Sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Cố Tuấn đầu ở nứt ra đau, thật giống như nghe được một hồi dị văn tiếng ngâm sướng, bài hát này, hắn từng nghe qua. Trước mắt có ảo ảnh đang lấp lánh, hắn ở xuyên phá nặng nghề xương ngủ dày đặc, mông lung tràn vào đối rõ ràng, ảo ảnh dần dần cầm hắn bao gập lại. Một cái to lớn suối phun, phun ra trước quỷ dị máu loãng, vậy không biết là máu tươi, vẫn là chỉ là mang máu tươi vậy màu đỏ, hơn nữa phối hợp có không biết ô nhiễm hạt chất nhẫn. Máu loãng cùng chất nhẫn phun trên không trung, lại phân rơi xuống, đánh vào suối phun trung ương vậy một pho tượng lên, nguồn đen liền nguyên bản trắng nõn đá. Pho tượng kia là một cái pho tượng phong cách hoa mỹ ôn nhu phải nữ. Chỗ này giống như đã từng có biết, nhưng lại như vậy không cùng. Đột nhiên, Cố Tuấn nhận ra, vậy là sinh mệnh nữ thần suối phun, chỉ bất quá lần trước hắn từ ảo ảnh bên trong thấy thời điểm, nước suối vẫn là trong suốt, pho tượng vẫn là thánh khiết, sức sống bừng bừng mà yên lặng tường hòa. Nơi này là Cạ Lộ Học viện. Muốn công khai sau đó, hắn đại não thần kinh hơn nữa kéo chặt, lại là đau nhức. Vậy tiếng âm sướng vậy càng rõ ràng hơn, nhưng không phải lần trước như vậy thiếu nam thiếu nữ thanh xuân âm sướng, mà là một phiến âm trầm, quái dị, cùng loạn hỗn cả tiếng. Hắn tầm mắt đột nhiên có thể thấy càng nhiều, ngay tại suối phun trung tâm, vây đầy mặc trường bào màu đen người. Lửa cháy bừng bừng đang ở xa xa kiến trúc hùng hực cháy lên, vậy đã từng là cả lộ các học sinh giờ học, nghiên tập địa phương, cũng đang bị lửa lớn hóa là phế tích. Khoáng đạt Cạ Lộ Học viện, đã không có cả lộ thầy thuốc. Vậy ở suối phun chung quanh những thứ này dị văn nhân, toàn bộ đều mang có một cái màu đen đầu dê mặt nạ. Hai con vật mèo cường tráng sừng dê cao cao tại thượng, mặt nạ ánh mắt vị trí trầm rỗng, lộ ra một đôi cặp mắt, ở trong đó vừa có hờ hững, vừa có cùng nhiệt. Chính là bọn họ đang ngâm sướng, là bọn họ cầm cả Lộ Học viện hủy diệt, là bọn họ gọi chân chính sinh mạng nữ thần. Cố Tuấn rời xa ý thức bỗng nhiên lại thấy, suối phun bên trong giờ bẩn nước suối đang sôi trào vậy quần quật, dâng lên trước ngay sau đó liền phá sập ra hôi thối ngập nước, đến từ bóng tối ác ý tràn ngập tại không khí bên trong. Hắn nghe được đứa bé sơ sinh khóc thút thít, truyền tới, đến gần. Một đội người áo bảo đen từ bốn bề đi về phía suối phun, mỗi người bọn họ hai tay bên trong, cũng ôm một cái thúi tít non nớt trẻ sơ sinh. Bọn họ mang hắc dương đầu mặt nạ sừ dê, đặc biệt là là khỏe mạnh dữ tợn. Nhìn qua, những cái kia trẻ sơ sinh cũng mới mới sinh ra không lâu, bọn họ không có bị tà che dấu, thân thể nhưng đều không bị rửa sạch sẽ, còn lưu lại có tử mẫu thể mang ra máu tanh cùng ô nhế bẩn, có con đất hồ hồ, có thì đã khô, dính ba ở bọn họ da thịt lên. Những cái kia to sừng dê người áo bảo đen, ôm trẻ sơ sinh đi tới suối phun bên cạnh, vây quanh ngay ngắn một cái vòng. Ở bốn phía mọi người tràn vào phát dâng chào tiếng ngâm sướng bên trong. do so rừng dê người áo bảo đền cũng túi người xuống, cầm trong tay trẻ sơ sinh ngâm vào suối phun nước suối trong đó. Tô Nhiệm hắt hôi thối nước suối nhất thời tràn đầy qua đứa bé sơ sinh thân thể, những thứ này tiểu bảo bảo khóc được càng hung, những cái kia chi non nớt trong mắt tràn đầy nỗi lên trời xanh liền hiểu sợ hãi. Nước dơ ngâm bọn họ, lại không có chìm ngập bọn họ, nước dơ ở chìm vào bọn họ da, máu thịt của bọn họ. Vậy cũng lấy xuyên thấu qua bẩn ô nhưng thấy, núp ở da thịt bên trong mạch máu, bên trong chảy máu dần dần không còn là màu đỏ, mà chuyển là đen nhánh. Những thứ này trẻ sơ sinh đang nhận lấy tẩy rửa. Những thứ này trẻ sơ sinh cũng đang biến dị, ở đổi thành ở lấy được tân sinh, ác mộng mỗi ngày lớn mạnh, chờ đợi từ mặt đất phá ra. Mụ mụ mỗi ngày đang suy nghĩ, thai nén trong bụng chính là non nớt tạo vật, vẫn là thực thể quỷ ở cư trú. Nàng có lúc ưu thương muốn, sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Nàng có lúc kiên lặng muốn, sinh mạng ra đời không thể rời bỏ thống khổ. Tiếng ngâm sướng khiến cho cô tuấn đầu đổ đau, hắn tựa như đang cảm nhận được bà bầu cửa thống khổ, cùng với bọn trẻ nít thống khổ. Hắn thân thể khỏe xem cũng đang đang phát sinh cuồng dị đột biến, thật giống như đang ngâm ở ô nhiễm đen nước suối trong đó, ngần mặt trước vậy một tòa pho tượng to lớn. Nhưng mà pho tượng không còn là hoa mỹ phái nữ hình dáng. mà là một cái tựa như tử cung vừa tựa như đầu dê màu đỏ đậm thịt đoàn. Tử cung, đầu dê, hai người lạ như vậy tương tự, hai người lại chồng lên nhau. Hai bên ống dẫn trứng và buồng trứng là sừ dê, tử cung khoang là dê miệng, tử cung miệng là dê miệng. Vậy vỏ ngoài phía trên còn có rất nhiều giống như dây chẳng vậy sút tu. Pho tượng này vừa là một cái to lớn hắc sơn dương đầu dê, cũng là một cái to lớn tử cung. Vô số sinh mạng từ trong phốn ra ngoài, vô số sinh mạng như vậy hạ xuống trên đời. Bóng tối sinh mạng. Sinh mạng lúc ban đầu cũng không là từ hắc ám tới sao? Cũng không phải là sinh mạng nữ thần từ bỏ dị văn nhân, mà là Bọn họ ban đầu thờ phụng sinh mạng nữ thần liền không tồn tại. Bọn họ bị cả lộng học viện lừa gạt, tự cho là đúng cả lộng bác sĩ cầm một cái dạ thần đi ra để cho bọn họ sùng bái. Sinh mạng nữ thần cũng không phải là như vậy. Bọn trẻ nít tiếng khóc càng phát ra the lương, lúc này, to sừng dê người áo bảo đèn cửa cầm những thứ này trẻ sơ sinh toàn bộ cũng ngâm vào hắt trong nước, trẻ sơ sinh cửa ở trong nước thống khổ kiếm động tay nhỏ bé chót nhỏ, nước đen sặc vào bọn họ phổi, bọn nhỏ, như vậy các ngươi cũng sẽ không sợ hãi ho ra máu bệnh. Ở trong hắt thủy đợi 10 ngày, bọn trẻ nít mới đột nhiên bị đưa ra mặt nước. Nước giơ đã đem bọn họ khuôn mặt cũng ngâm hắc, những thứ này non nớt trẻ thơ sinh mạng nhìn qua đã có cái gì không giống nhau. Bọn họ lấy được thật sinh mạng nữ thần ban phúc. Cũng là lúc này, cho sừng dê người áo bảo đèn cửa cầm những thứ này trẻ sơ sinh giơ thật cao lên, mình quy xuống thân, ngẩng đầu lên, hướng về phía máo nhọn vồ tượng, cùng kêu lên hô to. Y. Suối về lại chu giật. Vậy thai nghén muôn vàn con cháu dê đen của rừng. Khe Black Goat khe rút vật tha tạo sẵn răng. Câu này kêu gọi, giống như muốn lệnh đập vậy rơi vào cố tuấn trong đầu, cầm hắn não tùy cũng gõ chạy đi. Cố Tuấn không khỏi một tiếng đau thê thảm, trước mắt ảo ảnh như vậy đột nhiên tan biến, bị hủy diệt cả lộng học viện, người áo bào đen, trẻ sơ sinh. Toàn bộ vặn vẹo thành một phiến, toàn bộ ở trước mắt đi xa, thế nhưng cái tựa như tử cùng tựa như đầu dê phó tượng vẫn còn ở trong đầu, còn đang chăm chú nhìn hắn. La tử trong cung môn vạn con cháu nhìn chăm chú hắn. Bị hiến tế sinh mạng, hy sinh sinh mạng, chờ đợi đi tới trên đời sinh mạng, xanh non sinh mạng. Im bật một chút, Cố Tuấn tim rút ra chặt, ngã xuống cái này bảo dục phòng trên sân nhà, cả người không bị khống chế có dục. Cố đội trưởng, một tiếng kinh cấp tiếng hô, bảo dục cửa phòng bị đẩy ra, Vũ Chỉ vội vã xông lên. Đồng thời để cho kia, cứu người, mau tới cứu người. Lô thị Vũ mới vừa từ chờ ghế đứng lên đâu, Phùng Bộ Thiến đã vọt vào bạo dục phòng, chộp đem Vũ Chỉ đẩy ra, nhào tới Cố Tuấn bên người, có phải hay không muốn hô hấp nhân tạo, ta tới. Ngay tại Phùng Bộ Thiến môi muốn rơi xuống để gặp, Cố Tuấn đột nhiên lớn hít một hơi, lẩm bẩm nói, "Không, không cần." Vũ Chỉ nhất thời mừng rỡ, cùng Phùng Bộ Thiến cùng nhau cầm Cố Tuấn đỡ dậy. Phùng Bộ Thiến, nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này, nhẽo chẹn chương 513, mỹ ảnh tái hiện. Chương này thay biến, cùng dị văn văn minh có liên lụy. Nhưng cái này là một loại như thế nào liên lụy? Cố Tuấn ngồi ở hành lang chờ trên đế, hồi tưởng cái đó ảo ảnh, từ đủ loại lung tung kia tâm trạng bên trong sửa sang lại, chỉ có thể xác định một chút, có một ít dị văn nhân cùng Lai Sinh sẽ tiến đồ lựa chọn không giống nhau. Bọn họ không có trở thành bỏ người tin, cũng không có đưa vào hai hắc chi chết trận doanh, mà là thở phượng nổi lên thật sinh mạng nữ thần dê đen của rừng. Sinh mạng nữ thần, chính là xu ẩn bên ngoài chu giáp. Xu ẩn bên ngoài chu giáp, chính là sinh mạng nữ thần. Thật là thế này phải không? Cố Tuấn rơi vào trước kiến lặng, đã sớm biết cả Lộ Bác sĩ muốn lấy được sinh mạng nữ thần lực lượng vậy được hy sinh. Cá Lộc Bác Si vì cứu người cứu đời mà tự mình hy sinh, vì vậy bị mọi người kính ngưỡng. Đã sớm biết sinh mạng nữ thần không phải cái gì thuần túy quang minh lực lượng, nhưng là nguyên lai là dê đen của rừng lọc sạch bà sao? Hắn thử ảo ảnh tiếng âm sướng bên trong, từng có như vậy cảm thụ. Những hắc bảo nhân kia biết được, là Cá Lộc Bác Si cho sinh mạng nữ thần thay hình đổi dạng, như vậy trên đời gian như thế nào đi nữa chuyên bá, dẫn thượng thở phượng cũng không biết giúp giải hắc ám lực lượng, sẽ không sinh ra cái gì kết cục thảm hại. Mà Cá Lộc Bác Si nội bộ, vậy thông qua đủ loại thủ đoạn tiến hành lọc sạch, tiến hành khống chế, từ đó có thể khống chế khiến cho dùng tính mạng nữ thần lực lượng Cái này bí mật, có lẽ bị phong tỏa ở rất cao rất cao vị trí, có lẽ rất xưa đến liền một ít học viện nhân vật trọng yếu cũng không biết điều này. Ho ra máu bệnh, gia chết người. Cố Tuấn không khỏi nhắm hai mắt, thở ra một hơi, đã cho là đi xa cái này khác biệt bóng mờ, lại lần nữa hiện lên. Gia chết người ở thiên cơ thế giới sớm nhất hiện thân địa phương, cũng là ở Đồng Châu Nam Bộ rừng rậm, nơi đó có một cái chưa rõ cây đa lối đi, bị phát hiện thời điểm đã sụp đổ. Ở lúc ấy, gia chết người bị cho rằng là lai sinh sẽ tự dị văn thế giới kêu gọi hồi phục mà đến, nhưng lực lượng nhỏ yếu, thiếu thiếu chí khôn, là một loại suy yếu bản. Ở sau đó, Da chết người liền mất đi bóng dáng, đột nhiên tới, đột nhiên biến mất. Hiện tại, Đông Châu Nam bộ rừng rậm, xuất hiện dê đen con. Da chết người, cũng là một loại thờ phượng dê đen của rừng trùng tộc sao? Cố Tuấn trầm ngâm, liên quan tới điểm này vẫn là một nghi ngờ. Liên quan tới da chết người ở dị văn thế giới lai lịch, hắn chỉ có lần đó ở Ác Ngộng chi phòng thời điểm, chưa bao giờ biết thiệt giả gạn đợ tiên sinh mẹ voi bên trong, thật giống như thấy gạn đợ tiên sinh tham dự một cái tổ chức cùng thực thi quỷ có quan hệ, hơn nữa chế tạo da chết người. Chế tạo? Như thế nào chế tạo? Thực thi quỷ là loài người đổi thành tới, sâu lạ người. cũng là loại người đổi thành tới. Biết hay không, ra chết người là do dị văn nhân đổi thành tới. Đột biến, tiến hóa, gen biên tập. Gen biên tập trẻ sơ sinh, chế tạo. Lung tung kia ý niệm ở Cố Tuấn Đầu góc bên trong quần quần, hắn tạm thời nghĩ không ra lắm, tính mục đứng lên thân, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ lần nữa nhìn về bảo dục phòng bên trong những cái kia dị thượng trẻ sơ sinh. Ở bên cạnh hắn, Nô thị Vũ, Vu Chỉ, phùng bộ tiến các người vậy đang nhìn nhìn. Cố đội trưởng, có ý kiến gì sao? Vu Chỉ mặc dù biết không nên quá yên giày Cố Tuấn suy tính, nhưng không nhịn được hỏi. Tại đội, cái đó chi nhỏ chưa thập ký hiệu người nói qua cũng có thể là một loại tượng trưng. Cố Tuấn nói ra một cái ý nghĩ, không chỉ là bốn cái thế giới, mà là có nhiều hơn thế giới trái đất. Thích Dương thành quý hội vậy trên căn bản bằng chứng, ta đang hoài nghi, Dị Văn thế giới có phải hay không là một trò khác thế giới trái đất. Vũ chỉ, phụ bộ tiến trước kia là không biết Dị Văn thế giới là cái gì, nhưng hiện tại Thiên Huyền tổng tự, Thiên Huyền tiểu đội vừa lập, bọn họ đã có xem qua một ít tư liệu. Một trò khác thế giới trái đất. Vũ chỉ nhất thời liền kích động. Thật ra thì cái suy đoán này sớm đã có. Dị Văn thế giới là ở cái gì duy độ, ngôi sao gì? Thiên cơ cục ban đầu liền đã làm nhiều phân tích nghiên cứu, ở tường cao không gian thu thập được số liệu tỏ rõ, nơi đó trọng lực, thành phần không khí cùng cũng cũng trái đất kém không nhiều. Tựa hồ liền bởi vì tương tự hoàn cảnh, khiến cho được sinh vật có tương tự kết quả tiến hóa. Cố Tuấn biết dị văn nhân cũng là hút dưỡng khí, lớp xe sinh, nuôi bằng sữa mẹ, dược vật có thể trực tiếp dùng thích hợp tại trí người, hai loại người loại sinh lý cấu tạo tựa hồ không có gì khác biệt, cũng chỉ là ngũ quan tướng mạo có chút phân biệt, nhưng cái này loại phân biệt cũng không phải là xem loại người cùng hắc tinh tinh lớn như vậy. Thậm chí sẽ không so người đông Á và người da trắng người da đen tướng mạo phân biệt lớn hơn nhiều ít. đều là những cái kia bộ phận, chỉ bất quá cũng càng lộ vẻ tu lâu một chút. Chúng ta và Dị Văn Nhân khác biệt là từ xa cổ nhân loại cạnh tranh kết quả quyết định. Vu Chỉ do khảo cổ học góc độ nóng nảy trước nói, nếu như thắng không phải chỉ người đâu. Nếu như thắng làn mi người đâu? Là chỉ người, ni người ra khác một loại loài người đâu. Lịch sử có vô số có thể, nếu như nhóm đầu tiên đi ra phi châu chỉ người lựa chọn một con đường chết, hoặc là ở trên đường đụng phải một đoàn manh thú, toàn bộ chết. Cố Tuấn nghe Vu Chỉ như thế nói, nhớ tới cũ hệ thống ký chủ tin tức một phần bộ cáo, loài người, chỉ người, loài người có thể là những người khác loại, ví dụ như Dị Văn Nhân Nếu như dị văn thế giới là một chỗ khác thế giới trái đất, từ xa cổ nhân loại phát triển con đường liên thế giới bất động. Cố Tuấn trong lòng không ngừng được chìm xuống, bây giờ thiên cơ thế giới và huyền bí thế giới, phải chăng đã thuộc về lạ dê đen của rừng phạm vi thế lực. Bọn họ bởi vì lựa chọn sủ ủ bên mại chủ giật, mới xua tan nghỉ ở là tốt. Mà dị văn thế giới, sinh mạng nữ thần cũng tốt, thần sinh mạng nữ thần cũng được, bất kể là cả lộ bác sĩ, Hắc Sơn Dương tín đồ, già chết người, cũng cùng sủ ủ bên mại chủ giật không thể rời bỏ quan hệ. Đó chính là ở dê đen của rừng phạm vi thế lực bên trong. Thiên cơ thế giới và dị văn thế giới, vốn là bởi vì lai xinh xẻ hai cách chí tử mà từng có một ít liên hệ. Hiện tại thiên cơ thế giới thuộc tính thay đổi, cái này loại liên hệ thì càng thêm chặt chẽ. Chẳng lẽ liền bởi vì làm cái này, dị văn thế giới một ít năm xưa sinh mạng, lấy những thứ này dị thượng trẻ sơ sinh làm mồi giới hình chiếu tới, là tự nhiên phát sinh. Vẫn là sau lưng có người đang giở trò quỷ, đang điều gọi. Cố Tuấn nếp nhăn chặt chân mày, nhìn cái đó thua lựa chọn bé trai sơ sinh. Biết hay không, mỗi hơn một cái như vậy trẻ sơ sinh, hai cái thế giới giữa liên hệ liền sẽ lớn hơn. Mà cái thế giới kia là một cái đã hủy diệt thế giới. một cái bị dê đen của rừng tín đồ thống trị thế giới. Lúc này, một hồi lung tung kia trẻ sơ sinh kêu khóc tiếng truyền tới, các đức Cố Tuấn suy nghĩ, lại có một nhóm dị thường trẻ sơ sinh bị dợi đi tới. Đây là từ Đông Châu tất cả nhà bệnh viện chuyển tới 18 vị dị thường trẻ sơ sinh, đều tự nằm ở một cái bảo dục dương bên trong, từ một đội nhân viên y tế đẩy tới đây, để cho tiện nhận ra và quản lý, bảo dục dương lên dán không có cùng dấu hiệu, đang lựa chọn 3 người, thua lựa chọn 5 người, về 10 người. Cố Tuấn và Vu chỉ mấy người đi lên, còn chưa tới bên cạnh, hắn thì có như vậy vô hình cảm giác quen thuộc. Hắn ánh mắt nhìn về vậy trong đó 5 cái thua lựa chọn bảo dục dương, ở trong đó có 2 cái trẻ sơ sinh, cũng cho hắn loại cảm giác đó. Đến nay 3 cái, tất cả đều là thua lựa chọn. Đô thị vô thượng ý chí thần này, nhếch chên vũ công chương 514, ra đời thiếu sót mà tứ chi. Ngay này chạm vào tối, Đặng Tích Mân đã tới Đông Châu Y học bộ căn cứ, làm nàng xem qua vậy ba cái thua lựa chọn dị thường trẻ sơ sinh, cũng có cố tuấn như vậy cảm giác. Có hồ, có chút dị thường trẻ sơ sinh mang theo dị văn mạng sống con người bóng. Càng nhiều cái này loại trẻ sơ sinh, hai giới liên hệ lại càng chặt chẽ, dây đen của rừng đối với nơi này làm ảnh hưởng lại càng lớn. Bất quá Đặng Tích Mân ở tới Đông Châu trước, xem qua thành phố Đại Hoa mấy chục dị thường trẻ sơ sinh, cũng không phát hiện có loại cảm giác này. Là chỉ có Đông Châu Phạm Vi dị thường trẻ sơ sinh có cái tình huống này sao? Bởi vì tổ tất cả bên kia còn không có tiến triển, Cố Tuấn và Đặng Tích Mân làm đêm liền nhanh đi liền Đông Châu vùng lân cận mấy thành phố xem qua, cái suy đoán này căn bản đạt được chứng thật. Hơn nữa, tạm phát hiện vậy ba vị trẻ sơ sinh riêng mình mẫu thân, thai kỳ phần lớn thời gian đều là ở Đông Châu vừa qua. Chỉ chút này tình huống, một trang nhằm vào bà bầu đoàn thể hành động rút lui đang khẩn cấp tiến hành. Xem Đông Châu như vậy nhân khẩu vượt qua 8 triệu thành phố lớn, bà bầu có vượt qua 100.000, ở lực cầu không đưa tới ngoại giới hoàng sợ dưới tình huống hết sức sắp hoàn thành rút lui, chàng này hành động không dễ dàng. Nhưng phải hoàn thành, cấp nàng ở chỗ này đợi thêm một ngày, thai nhi dính dị văn thế giới hơi thở cũng nặng một phần. Đông Châu không phải một cái thích hợp dưỡng thai địa phương, cũng không phải một cái thích hợp đẻ địa phương. Nhưng lập tức Tương Lâm Châu bộ phận kêu bà bầu lưu lại, bị nhân viên y tế trông chừng. Bởi vì chuyện không xác thực định tính còn quá nhiều, nếu như đây chính là một loại lưu hành bệnh, cấp nàng ở những địa phương khác đẻ, biết hay không tạo thành làn chuyện. Ở nơi này trận thai biến phát sinh ngày thứ 3, thiên cơ thế giới toàn cầu dị thường trẻ sơ sinh số lượng đột phá 100.000. Những thứ này trẻ sơ sinh cũng không toàn bộ đều có thể nằm ở bảo dục dương bên trong khớp tỉ tê. Vốn là, cho dù phổ thông trẻ sơ sinh cũng có ra đời tức chết yếu tình huống, ở dị thường trẻ sơ sinh bên trong cái này so ví dụ cao có 3 lần. Đang lựa chọn một cái không chết yếu, thuế chiếm trong đó 2 thành cơ đó, còn lại chết yếu trẻ sơ sinh đều là thua lựa chọn. Bọn hắn chết bởi vì là vì tất cả loại bất đồng căn bệnh, tim vấn đề, gan thận vấn đề, máu vấn đề. Còn có sát trẻ sơ sinh tựa hồ là bởi vì đối không khí dị ứng. Sau khi xanh không tới 10 phút liền toàn thân nổi lên nghiêm trọng mục đỏ, khóc nháo vượt quá, khó thở, không tới 1 tiếng liền phát sinh hơn bộ phận suy kiệt, đang làm nhiệm vụ cấp cứu nhân viên y tế cửa không có sức xoay chuyển trời đất. Chết điểu và không chết yếu thua lựa chọn trẻ sơ sinh, cũng dần dần xuất hiện càng nhiều hơn nghiêm trọng kí đổi. Xem rất nhiều thu nguyệt như vậy ánh mắt tất cả đều là mắt trắng, đã biến thành trình độ nhẹ hàng ngủ. Cố Tuấn nhìn một ít có nghiêm trọng sinh lý thiếu suất hoặc biến dị dị thường trẻ sơ sinh báo cáo hình ảnh thời điểm, đáy lòng rất có một cổ đã lâu dao động. Có một vị trẻ sơ sinh hai tay cũng sinh được tựa như dây võ. không hề chỉ là hình dáng xem, mà là xem hai con dê vó lớn lên ở tay của người cổ tay trở xuống, lại có một vị khác trẻ sơ sinh, lại là tứ chi cũng kỳ biến thành dị vật, ít quan kết quả biểu hiện vậy tứ chi bên trong không có xương, tất cả đều là mềm tổ chức, mặt ngoài nhìn qua giống như là hắc sơn dương trên người xuất tu. Cái này hai cái đứa bé sơ sinh kỳ đổi đều là điển hình, rõ ràng lộ ra dê đen của rừng ảnh hưởng, nhưng không chỉ là như vậy, còn có khác tất cả chủng kỳ đổi Những thứ này trẻ sơ sinh bên trong mặc dù có mẹ thân là không có làm xong khám thai, nhưng đại đa số đều là làm đủ thông thường khám thai liền, thậm chí có một ít là làm càng tường tận hơn nữa, nhưng vẫn xanh hạ liền ra đời thiếu sót mà. Cái này cũng buộc lộ ra chàng này hai biến ở giữa khác một cái vấn đề lớn, đối với có bầu dị thường đứa bé sơ sinh bà bầu, khám thai mất hiệu lực. Cái đó tứ chi giống như là trạng tay trẻ sơ sinh, mẹ thân ở sinh trước làm một lần cuối cùng 4 chiều siêu âm màu kiểm tra, cũng còn biểu hiện đây là một cái sức khỏe thai nhi. Đứa bé sơ sinh phụ thân cầm một chồng siêu âm màu kiểm tra kết quả hình ảnh, nghẹn ngào hỏi bác sĩ làm sao sẽ như vậy. Không người nào có thể trả lời hắn. Những cái kia kết quả hình hành lên, có thai nhi trầm tư độ, ngáp độ, ăn ngón tay độ, rôi quả đấm độ. Hết thảy cũng tỏ rõ trẻ sơ sinh có bình thường chỗ mã tư chi, có tay, có chân, không có một lần khám thai kết quả nói sẽ có vấn đề, liền có thể có vấn đề đều không nói. Đứa bé sơ sinh mẫu thân một lần cuối cùng khám thai đến chuyển dạ, trước sau bất quá là một tuần thời gian. Làm sao biến thành như vậy? Đến lúc đó, vợ chồng bọn họ cũng thấy rõ, bảo bảo không có bị đổi bao, bảo bảo sinh ra cứ như vậy, xem một cái quái vật. Hàng loạt tương tự án ví dụ tỏ rõ Hoặc là biến dị là tại gần chậu giai đoạn phát sinh, hoặc là hình ảnh học kiểm tra bị dị thường lực lượng ảnh hưởng kết quả." Cố Tuấn nhìn càng nhiều kỳ đổi đứa bé sơ sinh báo cáo hình ảnh, vượt thì không cách nào ngủ, càng phát ra đòi được xem vũ trì như vậy, xem bị một cái khẩn cô vòng siết chặt trước cổ. Đứa bé sơ sinh khóc tỉ tê tiếng vang dậy, cái này khẩn cô vòng lại càng siết vô chặt, vừa siết vô chặt, khiến được hắn không cách nào hô hấp, không cách nào thở dốc. Chỉ phải suy nghĩ một chút có nhiều ít trẻ sơ sinh thừa nhận tổn khổ, nhiều ít bà bầu, nhiều ít gia đình. Hắn ngồi vậy ngồi không yên, đứng vậy đứng không vững, suy tưởng cũng không cách nào suy tưởng. Không sai, đứng vậy co như không có chẳng này tai biến, ra đời thiếu sót mà vậy tồn tại, thua lựa chọn một mực tồn tại. Nhưng là số lượng không có như thế nhiều, kia đổi không có như thế nghiêm trọng, đây là một trạng thái nạn. Cố Tuấn cố gắng để cho mình ngủ, từng lần một tự mình nói, ta cần buồn ngủ, ta cần nghỉ ngơi tốt, cần phải có tinh thần, thể lực đi gan mỗi xẻ. Xảy ra chuyện 3 ngày tới nay, hắn liền cạn giấc ngủ thời gian đều rất thiếu, thân thể đã là dần dần tiếp theo kiệt sức. Nếu như là loại trạng thái này tiếp tục nữa, coi như lập tức đem một cái dê đen con thả trên bản giải phều lên, hắn vậy gan không được 2 ngày. Còn chờ lại thời gian 3092647, mỗi xẻ độ hoàn thành, 0. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian càng ngày càng ít, cái này hoặc như là một cái khác cận cô vòng, cô được cổ họng đánh rung cũng được. Cố Tuấn ở căn cứ nhà trọ, cao ốc phòng nghỉ ngơi cũng chân thực không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lộ thị Vũ nói chuyện tiếp. Lộ thị Vũ từ trước đến giờ không hiểu được không ngủ được phiền não, bất kể là đối mặt hơn hỏng bét tình huống, nàng cũng có năng lực tiêu hóa. Nếu không ta cho ngươi hát một bài ngủ yên cốc chứ, để cho tâm trạng ta thư giãn ngươi một chút. Nàng đề nghị, Cố Tuấn gật đầu đồng ý, nàng hát lên, meo meo meo. Cái này hắn thật là không nghĩ tới. Nhưng thật là có một ít thôi miễn hiệu quả. Sau chuyện này nghe đều mơ nói, đây là nàng từ Ố Tung Chi mèo nơi đó học được. Mèo bình thường sẽ không mất ngủ, mèo cũng mất ngủ thời điểm vậy thì vô cùng nghiêm trọng, cho nên mèo ngủ yên khúc đều vô cùng cần lực. Cùng lúc đó, trụ sở chính y học bộ có nhiều hạng lưu hành bệnh học nghiên cứu tiến hành. Có thiết lập dị thường trẻ sơ sinh là bệnh ví dụ tổ, phổ thông trẻ sơ sinh là so sánh tổ, cùng địa khu cùng chờ xanh phòng bệnh, đối tượng nghiên cứu là trẻ sơ sinh mẫu thân, điều tra các nàng, khai thác bọn hắn trí nhớ. Bọn hắn thai kỳ cũng là như thế nào. Có phải hay không dị thường trẻ sơ sinh mâu thân ở thai kỳ có cái gì bại lộ nhân tố, như uống không thuốc, ăn uống nào đó loại thức ăn các loại, hay hoặc là đến qua địa phương nào, làm qua cái gì sự việc, chuyện gì xảy ra kiện, đưa đến các nàng sinh hạ dị thường đứa bé sơ sinh kết quả. Ý gì học bộ đi các nàng vậy tìm kiếm có thống kê học ý nghĩa giống nhau bại lộ nhân tố. Chỉ có tìm được cái này loại cùng dị thường trẻ sơ sinh giữa liên lạc mới có thể nói dị thường trẻ sơ sinh không phải ngẫu nhiên, mới có thể đi tránh. Cùng với đã kích chế tạo dị thường trẻ sơ sinh, người xấu vậy sẽ xảy ra đứa nhỏ, người xấu nếu như nắm giữ biện pháp, liền có thể sinh rất nhiều rất nhiều dị thường trẻ sơ sinh. Cấm nơi thiên cơ cục nhân viên vậy sẽ xảy ra đứa nhỏ, nội bộ trẻ sơ sinh bên trong đã xuất hiện so ví dụ bằng nhau dị thường trẻ sơ sinh. Mà bọn họ vẫn không biết, dị thường đứa bé sơ sinh đang lựa chọn, thua lựa chọn hòa bình cục, cùng phổ thông trẻ sơ sinh so sánh, ở trưởng thành lên sẽ lộ ra bao lớn không cùng. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian hết phá 300 giờ thời điểm, cũng là mới một ngày buổi sáng lúc, tổ tất cả thuận lợi thét lên vọt vào Cố Tuấn Trô ở phòng nghỉ ngơi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Mật bảo chúng tìm được rồi. Mấy trăm tức vương phàm vị, một cái ăn núi, là ở nơi đó. Đô thị vô thượng y dị thần này, nhẽ chuyên công chương 515. Trong bóng tối han núi, hiện tại rõ ràng là buổi sáng, ánh sáng mặt trời mới lên sau không lâu, mảnh núi rừng này lại bị một phiến màn đêm buông xuống sau mới có tĩnh mịch bao phủ. Hay hoặc là nói, dài đêm đi qua, nhưng vẫn giữ hạ phiền muộn. Quanh quần ở cây già nha tức phát ra trầm thấp mơ hồ tiếng kêu to, tựa hồ đang kêu gọi tìm ly tán thân thuộc, nhưng lại không dám quá lớn tiếng, rất sợ trêu chọc phải hiểm ác chú ý, bởi vì Hắc ám chưa bao giờ đi xa. Cái sơn động kia cộng vào cũng không lớn, mùa thu quét vàng màu sắc không có cấp đi bao trùm ở bên ngoài sơn động trên vách rêu xanh. Rêu xanh khoác thật dày một tầng, từ vách ngoài lan tràn đến trên đất, lại lan tràn vào hang núi bên trong. cũng có dại, dây leo quấn quanh trùng một chỗ. Vậy tụi hồ chỉ có những thứ này hèn mọn tự vật, mới có thể ở nơi này hiểm cảnh tiếp tục toát ra sức sống. Sơn động kia không phải một cái nổi danh hang núi, che giấu ở nơi này núi sâu lớn lâm bên trong, bị chút cây già hoành chi nơi che giấu. Không, có bạn vừa hỏi han, liền thỉnh thoảng sẽ tới khu vực này hái hoang dại nấm hương lão lâm người cũng không biết hiện trạng, chỉ nói cái sơn động kia không sâu, chỉ có một cái đường thẳng đi tới cuối, đi không tới những địa phương khác đi. Lão lâm người còn nói, trong hang núi có thể tìm được con rơi, có lúc cũng sẽ có heo rừng chạy vào đi làm ổ sinh con. Nhưng nói như vậy thì tốt nhất không cần đi vào hang núi bên trong đi, bởi vì heo rừng mãng đứng lên mụ sông lên đánh hạng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hiện ở trong sơn động tình huống đã sớm không phải cái nào lão Lâm người có thể nói được rõ ràng, dấu ở đồ vật bên trong có thể so với trên thế giới vậy một loại heo rừng đều phải nguy hiểm. Chi chi, chi chi. Máy động cơ chuyển động thanh âm, máy bánh xích đi trên đồi núi thanh âm, đất bùn bị văng lên, bánh xích chuyển qua giữa nát một nửa là rơi. Trước này tạo vậy nhiều chức năng không người chiến xa mang điều khiển từ xa xuống máy, tên lửa phát xạ khí, bùng, cụn đá, 360 độ máy thu hình, chậm rãi lái vào hang núi. Vốn là hẳn là tổ tất cả đi vào trước. Không người xe khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa trước vào đều tốt, nhưng cũng không có như vậy linh diệu cảm giác, hơn nữa không người xe động tĩnh quá lớn, rất khó có cái gì ẩn nút tính, trên căn bản một lái vào đi, kẻ địch cũng biết người đến. Không biết hang núi loại địa phương này, thích hợp nhất lén lén lút lút tổ tất cả phát huy mình đặc biệt giải. Nhưng không có vậy một chỉ tổ tất cả nguyện ý tiếp nhiệm vụ này, nói cái gì cũng không nguyện ý, muốn mổ xẻ chúng liền lên bàn giải phẫu đi, vậy cũng có thể còn chết được thoải mái một chút. Trong thượng dưới nhất định có dũng phu, cũng không phải nhất định có dũng tổ tất cả. Không được, không đi. Mập Bảo nghe Cố Tuấn hỏi có được hay không, cũng đã run rẩy rãy rãy rồi. Lúc ấy nửa đêm không lui, bình minh cũng xuống, chúng tuấn trước vậy cổ quỷ quet hôi thối đi tới hang núi 100m mở ra ngoài, nhìn tận mắt vậy chỉ dê đen con đi vào hang núi. Nó tựa hồ là ở trong đêm tối săn thú mà về, những cái kia miệng mỗi một cái cũng nhét có thi thể, nhưng cùng lần trước không cùng, Mập Bảo nhận ra được, lần trước cũng không có lộc. Vì vậy Ngô Thỉ Vũ một cái suy đoán có khả năng lớn mấy phần, dê đen con là ăn no mới không đội giết Mập Bảo. Lúc ấy dê đen con có phát hiện được chúng sao? Tổ tất cả cửa đều không xác định, nhưng đối phương không có đưa mắt tới, chỉ là ở dê đen con vào sơn động sau đó Tại Triều Dương dâng lên một khắc trước, chúng nghe được bên trong truyền ra một hồi cực kỳ thê lương, cổ quái tiếng kêu to, phản phất là từ từ cẩm trăm ngàn con dã thú chuyển thành thịt bể trong quá trình, những dã thú kia đầu còn không có bể, nhưng nhìn mình thân thể đã thành mơ hồ máu thịt, cho nên phát ra tiếng nào. Ở đó một hồi tiếng kêu to sau đó, trong hang núi liền lại không có truyền xảy ra cái gì tiếng vang. Mành núi rừng này, vậy rơi vào như như bây giờ vậy yên tĩnh. Tổ tất cả cửa cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, nâng lên mình mong ước, nhắm nhẹ mình, chỉ mong mình có thể so sánh đá còn muốn yên lặng. Mật bảo là thật sợ, mình đạp lá dụng nguyên nao tiếng. Hoặc là núi gió lay động nó lông tiếng vang, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Chúng có thể kiên trì canh giữ ở chỗ này, sắp định dê đen con không đi, đến lúc đại bộ đội đến, cũng đã là công lớn một kiện, vô cùng lợi hại. Còn muốn chúng đi vào hang núi kém không nhiều là tương đương với chịu chết. Không đi, tuyệt đối không đi. Nếu tổ tất cả cửa cảm thấy không được, Cố Tuấn không có kiên trì, cũng cùng hành động bộ bên kia câu thông, lên trước không ngửi xe đi. Hắn không muốn những thứ này tổ tất cả chiến hữu chịu chết. Trung chi nơi này lấy loại phương thức này chết thảm một cái mập tổ tất cả mà nói, những địa phương khác mập tổ tất cả sau khi biết khẳng định sẽ tinh thần bị đá kích lớn, cảm giác được mình bị bán heo con, không ngừng kêu la bi thảm thế giới, sau đó tất cả loại tiêu cực biến mất. Tổ tất cả giữa tin tức nhưng mà truyền được rất nhanh. Hiện tại, cái này một phiến khu vực đã bị tiên cơ nhân viên nặng nghề bao vây, vững vàng canh giữ. Máy bay không người ở trên bầu trời cao quân, mà lòng đất tình huống cũng có đo lường chấn động máy tận lực theo dõi trước, một khi có cái gì dị dị loại dưới đất trồi lên, có thể trước thời hạn báo hiệu. Hang núi hơn 100m mở ra ngoài, Đông Châu hành động bộ nhân viên đội ngũ. cử hắn bộ nhân viên đội ngũ, còn có liên cấp cứu chuẩn bị ổn thỏa nhân viên y tế. Nhưng nhất chủ lực vẫn là Thiên Huyền tiểu đội, ngoài ra Hoa đồng tâm người tiểu đội Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Ninh cùng một ít đội viên cũng ở đây hiệp đồng tác chiến. Mọi người nhìn chiếc kia không người xe chạy nhanh vào hang núi, không người xe chụp được hình ảnh đồng bộ biểu hiện ở hiện trường thiết bị quản chế trên màn hình, tín hiệu còn rất ổn định rõ ràng. Kết quả tốt nhất là không người xe tìm được J đen con, phát hiện đối phương ngủ, lại lặng lẽ lái qua đi, cầm trên xe bom nổ, nổ chết đối phương đồng thời lại không hoàn toàn phá hoại đối phương thi thể. Như vậy thì tránh một cuộc chiến đấu, chính có thể thương vong. Mà muốn mô thị vụ nói còn có kết quả tốt hơn, không người xe đi vào phát hiện dê đen con đã chết bất đắc kỳ tử đã lâu, tổ tất cả cửa nghe được trận kia tiếng kêu thảm thiết chính là dê đen con chết bất đắc kỳ tử từ lúc phát ra thông khổ kêu gào, như vậy liền một quả lưu đạn cũng tiết kiệm, còn được hoàn hảo nhất thi thể. Bất quá, Cố Tuấn không có như thế là quan, Vũ Chỉ cũng là không có, đang đang lo lắng vọ đầu bức hại, xem xem màn hình, lại xem xem hang núi bên kia. Thiên cơ và huyền bí hai cái thế giới trình độ khoa học kỹ thuật ít một chút phân biệt, chiếc kia không người xe đã là đại biểu hai giới cao nhất quân sự tài nghệ không người xe. Không người xe vào núi động sau đó, Duy trì chậm rãi tốc độ tiến về trước, đen nhánh hang núi không ngăn được nhìn ban đêm máy thu hình xem xét, gợi chơ xương vách động xem bị cái gì ăn mòn mà thành, ngoài động kéo dài vào rêu xanh dần dần khô héo, thành không rõ ràng vật. Máy thu hình không có phát hiện con rơi bóng dáng, dù là một cái cũng không có, dù là thi thể cũng không có. Rất nhanh, Cố Tuấn xem được những mày, vây quanh quản chế màn ảnh những người khác cũng đều phát hiện ra dị, có một cổ lạnh liệt dùng mình chào tập kích. Hang núi bốn bề trên vách động, tràn đầy tựa như màu trắng tựa như màu máu chất nhợn, không ngừng rọt rơi xuống mặt đất, nhỏ xuống đến lái qua không người trên xe, mông lùng ống kính. nhưng bọn họ tạm thời còn có thể thấy, ở chất nhân phía sau là một loại giống như là thịt hoặc như là màng mềm tổ chức, dính phụ vết động, không, có nửa điểm khe hở, nhất khởi nhất phục bất động, trùng giúp. Vậy mặt trên còn có trước từng cái quản trận vật, như có màu đỏ hiện lên động, không phân rõ đó là khô giả dây leo vẫn là nào đó loại mạch máu. Cái hang núi này tựa hồ thành một cái tử cung. Chít chít rất nhỏ tiếng vang bên trong, không ngợi xe tiếp tục hướng bóng tối tận cùng sơn động đi tới. Đô thị vô thượng y dị thần này nhẽ chuyên chương 516, nổ. Không ngợi xe ở chạy nhanh vào hang núi 64m vị trí, đột nhiên mất đi tín hiệu. Mặc dù quay phim ống kính bị vậy chất nhuyễn mơ hồ, nhưng trước một giây tín hiệu còn rất ổn định, sau một giây thì trở nên rối rĩnh trắng, giống như là qua một cái giới tuyến, đến một cái khu khác vực. Nhân viên kỹ thuật dùng hết hết thảy biện pháp, đều không cách nào cùng không người xe lần nữa thành lập nối liền. Mà cái sân động kia vẫn yên tĩnh lại quá dị, không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Đối mặt loại chuyện này, tiên tuyến không có quá nhiều lựa chọn. Bởi vì tồn tại là trước kia không người xe xảy ra trở ngại có thể, tiên tuyến phái ra thứ hai chiếc không người xe vào sân động, nhưng vẫn là như vậy, vẫn là 64m. Cái này thì cơ hồ xác định, qua giới tuyến mới phải xuất hiện trở ngại. Sau đó, thứ ba chiếc không người xe tiến vào, đi vách động đảo được một ít chất nhẫn và tổ chức, bỏ vào dạng bản thu thập thông bình, mang ra khỏi hang núi sau lại bỏ vào cách ly dương. Chiếc này không người xe không có vượt qua giới tuyến, không có xảy ra chuyện. Tiếp theo, Thiên Huyền tiểu đội hành động. Cấp Cindy Vu Chỉ gọi về ba con nhỏ dạ yểm, bởi vì có vậy ba cây tâm trí trụ, Vu Chỉ bị tinh thần ăn mòn rất nhỏ, cũng là bởi vì là vậy một cây đối Thiên Huyền tiểu đội chung nhau trụ, Cố Tuấn mơ hồ cảm ứng được có thành viên trạng thái tinh thần bị tổn thương, cái này thuyết minh tâm trí trụ sát thực có thể lẫn nhau chống đỡ. Vu Chỉ khiến cho động tinh thần lực, mắt ở đỏ lên. Chỉ vì ba con tinh thần thể nhỏ dạ yểm, mỗi chỉ cách nhau 3m bay vào hang núi. Mọi người chuẩn bị xong, Cố Tuấn nói, "Nô thị Vũ, phùng đội tiên các người chuẩn bị đánh cỗ hắn, không người biết tiếp theo Vu Chỉ sẽ như thế nào." Dạ Yểm cùng người Triệu Hoán bây giờ là có một loại vi rượu tinh thần liên hệ, lẫn nhau bây giờ có ảnh hưởng. "Cẩn thận a đội trưởng." Phùng đội tiên rất là khẩn trương, có lúc tinh thần thể kêu gọi vật bị thương mang đến tinh thần bắn ngược sẽ lớn vô cùng. Vu Chỉ một bên khiến nhỏ dạ yểm, một bên lời nói sốt sét hồi báo mình thời khắc này cảm giác bên trong sinh mệnh lực rất thịnh vượng, thật giống như một cái lò lửa, có tốt nhiều đồ ở lăn lộn. Ta là cái bảo tử sao? Ta vẫn là một con động vật, sinh mạng căn nguyên, nơi này, quá mới mẻ. Tất cả mọi người nghe không hiểu hắn đang nói gì, Liên Vũ Chỉ mình cũng là đạo không biết nói không rõ ràng. Không lâu lắm, đội ngũ thứ một cái nhỏ dạ yểm, bay đến giới tuyến bên cạnh, lại bay qua giới tuyến. Chợt một chút, Cố Tuấn thấy Vũ Chỉ ánh mắt phát đỏ, màng lớn tia mạo nhanh chóng hiện lên, Vũ Chỉ vậy đột nhiên nắm đầu kêu đau, mập bảo cùng tổ tất cả cửa vội vàng trốn xa hơn vị trí đi, giống như, giống như, cái này tiếng kêu thảm thiết giống như. Thả cũng ấn. Cố Tuấn quyết định thật nhanh Cùng Thiên Huyền tiểu đội mọi người hướng Vu Chỉ đánh ra một phiến cổ ấn, nhất thời sáng lên quang lóe lên, Vu Chỉ trong mắt màu máu lúc này mới ảm đạm xuống. "Không, không được, ba con nhỏ dạ điểm toàn xong rồi." Vu Chỉ khó khăn thở hào hển nói. Cố Tuấn và cái khác nhân viên y tế lập tức đi lên một trận kiểm tra, vu chỉ nhịp tim đã quá nhanh, nhảy đến vô cùng nguy hiểm 195 lần phút, Miệm Chu phát cảm, đã có rõ ràng thiếu dưỡng khí triệu chứng. Vu Chỉ nắm hô hấp nhân tạo khí đột nhiên hút dưỡng một trận, mới dần dần bình phục có thể nói nữa, ta thứ ba chi trụ, xuất hiện vết rách. Mọi người nghe vậy cũng cả kinh, Vu Chỉ thứ 3 chi chủ là muốn một ngày kia thấy tần thủy hoàng lang bên trong văn vật, đây đối với hắn là vô cùng là lòng kiên định nguyện. Ở trong đó vằn vẹo lực lượng. Cố đội, so với kia cái mê cũng còn lợi hại hơn à? Vu Chỉ thanh âm càng phát ra khàn khàn. Cố Tuấn biết Vu Chỉ là chỉ thế giới hoang phế thành tiên xứ cái đó dưới đất tế đàn, nơi đó là một cái tế đàn, hơn nữa thật có đạt được nhị ở lạ thuật lực lượng. Hắn cau mày, xem ra cái này loại dê đen con không hề chỉ là đơn giản một loại dị loại sinh mạng. Có lẽ, loại quái vật này có nhất định thân lực. Ta nghĩ, chúng ta không muốn lại phái người tiến vào. Cố Tuấn đối với hiện trường nhân viên, cũng là đối với trung tâm chỉ huy bên kia nói ra mình ý tưởng. Cái đó mổ xẻ học nhiệm vụ, nhưng thật ra là Tịch Dương Thành và hắn giữa một loại liên hệ phương thức, không phải là sai qua liền sẽ sụp, chỉ cần Tịch Dương Thành là cấp cho hắn trợ giúp, vẫn sẽ có lần sau cơ hội. Dĩ nhiên, ở thời gian lên càng sớm nắm chặt được càng tốt, như vậy vậy càng sớm ắt chế hãm lực lượng huyết chương. Nhưng là, tiến vào cái sơn động kia thăm dò, vô cùng có thể sẽ tạo thành nhân viên thương vong, rất nhiều thương vong. Cố Tuấn nói ý tưởng sau đó, hỏi những người khác ý kiến. Đối với lần này, Lô thị Vũ gật đầu liên tục đồng ý. Hàm Tuấn suy nghĩ nói cho ta, ở khủng bố trong phía bánh, đi vào cái loại địa phương đó thuần túy là tự tìm cái chết, nổ bánh đi. Chậm Hàm Tuấn suy nghĩ, Cố Tuấn trong lòng chào qua một cái dấu hỏi, bất quá, mình đích xác là loại ý nghĩ này. Nổ bánh, phải nổ bánh. Phong đội Tiễn cũng là lập tức nói, thật sợ nói chậm một chút, sẽ để cho Vũ đội trưởng Xin đi thành công muốn đi vào trong hang núi xem xem tình huống. Loại người so tổ tất cả dấu sao vẫn là run cảm một chút, cứ như vậy cầm hang núi nổ bánh cảnh, ở một số người xem ra qua đang tiếc. Lâu Tiểu Ninh liền nhảy nhảy muốn đi vào xem xem chuyện gì xảy ra, nàng chính là một không sợ chết. Nhưng cái này chút đề nghị đều bị bác bỏ rớt, mỗi cái tính mạng con người cũng rất trọng yếu, hơn nữa nơi này đều là siêu nhất lưu nhân tài. Trung tâm trị uy bên kia, thông gia vẫn là giao quyền cho Tiền Tuyến, Tiền Tuyến có tiền tuyến cảm giác, liền giữ A Tuấn nói tới làm. Cố Tuấn nhìn cái đó cộng vào đen nhánh hang núi, đôi mắt động lại một cái, nổ. Cái quyết định này một chút, Tiền Tuyến lập tức hành động. Tất cả mọi người và tổ tất cả lui về phía sau rút lui, mà thiết lập ở mảnh núi rừng này nhiều mấy tu hình tiếp tục vô, cái sơn động kia vẫn yên tĩnh. Đi, đi nhanh một chút. Thuận lợi gọi mập bảo, mập đường, mập phúc cùng tổ tất cả đồng bảo. Gần đây nhìn rất nhiều quân sự phim phóng sự nó, thần sâu rõ ràng loài người ở phương diện này thực lực, vậy bom một ném ra, cái gì tình cảm cũng không có. Trước mặt tuyến rút lui đến đủ xa an toàn vị trí, đã là cách xa mảnh núi rừng kia, chỉ có thể thông qua thiết bị giám sát và điều khiển hình ảnh nhìn cái sơn động kia. Nhân viên kỹ thuật trước thử nổ trước không người xe mang vào hai quả kế bom, đúng như dự đoán, không có phản ứng. Ở đầu thả bom trước, tiền tuyến chuẩn bị xong ứng đối dê đen con có thể xuất hiện mảnh liệt phản kích, hỏa tiễn, hỏa tiễn cùng đều chuẩn bị xong, trọng cơ súng cũng đều mát tốt lắm, máy bay không người, tạ, chú thuật nhân viên, cũ ấn nhân viên tất cả đều sắp xếp xong. Đầu hạ. Cố Tuấn nói ra cuối cùng chỉ thị. Vệ tác cơ mang theo độn thổ đánh từ căn cứ cách cánh, nó mục tiêu đả kích chính là qua giới tuyến hang núi vị trí. Nó dáng vóc to độn thổ đánh có thể chui phá cách mặt đất 60m ở vị trí lại nổ, đối với phòng công động, chủ sở trong lòng đất, hạch chốt nút cũng có thể phá hủy. Không lâu lắm, theo một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang, tất cả hình ảnh theo dõi đột nhiên toàn thành màn đen, rất minh nhóm tức hoàng không chừa đường chạy trốn, cái này vùng núi đều ở đây khẽ chấn động, lòng của mọi người bẩn cũng bị sóng âm nổ được lay động. Vệ tinh vẫn còn ở quay phim trước, quả thứ nhất độn thổ đánh chính giữa mục tiêu, mảnh núi rừng kia đã là biển lửa. Hang núi bị nổ ra một mảng lớn đổ nát thế lương. Cũng là lúc này, mọi người đột nhiên nghe được tổ tất cả cự hình dung vậy cổ thanh âm, thế lương, sục sôi, tựa hồ còn mang một cổ tức giận. Nổ, tiếp tục nổ. Cố Tuấn lớn tiếng nói, tiếp tục đào bắn. Chỉ cần có thể nổ còn lại một ít trầy ra nát vụ cốt, vậy cũng có thể mổ xẻ. Nếu như nổ được cái gì cũng không thừa lại, như vậy, Cố Tuấn nhìn xem cách đó không xa những cái kia run lẩy bẩy tổ tất cả, sẽ để cho chúng tiếp tục tìm đi. Đô thị vô thượng y dị thần này, nhẽ truyện chương 517, báo hòa công kích, ố ầm ầm, nguyên tắc cơ bay qua thanh nham vàng khắp bầu trời. Lại một quả dáng góc to độn thổ đánh từ không trung đầu hạ, rơi xuống ra một đạo nặng nghệ tung tích tuyến. Độn thổ đánh chánh chánh đánh chúng truyền ra trước quái nghiêm tốc gào thét hang núi khu vực, nơi đó cây cối đã bị nổ tan, cỏ dại cũng bị đốt diệt, bùn đất đá hỗn loạn một đoạn, rình rẻ vào trên vách động sinh vật không biết tổ chức cũng bị nổ ra rất nhiều cái hở, chào chạy hết chất lỏng màu xanh. Độn thổ đánh vừa rơi xuống, cũng không phải là lập tức nổ, làm độn thổ đầu đạn trui phá mục tiêu địa điểm vách núi vách động, đi sâu vào hẻm, đến không biết khu vực. Đến lúc này, mới bỗng nhiên lại có một tiếng mãnh liệt tầm vang lớn, nổ sinh ra năng lượng nhấc lên một đóa mây hình ấm, vết núi ở chấn động sáng chói. Càng nhiều hơn máu thịt tổ chức nội tùng, hắc xanh chất lỏng ở trong biển lửa vàng khắp nơi. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt cái này như là tử cung hang núi, đốt ra lớn hơn nghiêm nghị, thiêu hủy nó hắc cảm năng lượng sinh mạng, đốt chết nó muôn vàn con cháu phối thai. Đột nhiên, một đạo to lớn huyết hình từ trong biển lửa thoát ra, đứng ở tàn phá vách núi bên trên, bị vệ tinh thực thì bắt xuống. Nó có chừng 5 đến 6 thước cao, và mẹo thân thể giống như là một tòa nhà, huy động vô số xúc tu, mà bốn chỉ đặc biệt đen nhánh đổ sộ chân tựa như dây vớ. Đó chính là tổ tất cả mập bảo trước vỗ xuống trong hình ảnh dị loại, dê đen con. Chỉ bất quá so sánh hình ảnh bên trong hình dáng. Hiện tại nó cả người là tổ thương, một phần chia xúc tu bị nổ được gây liệt, hàng loạt nhỏ xuống trước loại chất lỏng đó, bốn con dê vó ở giữa một cái cũng có mạng lớn hư hại, cái này làm cho nó có chút khập khiễng, mà quả cầu thịt vậy trong thân thể giữa vậy chỉ đổ số mục, toát ra thần sắc có rõ ràng tức giận. Phản phất là một cái mang vương miện hoàng tử, bị một ít lô mãng hương người tạt một thân dơ bẩn và bẩn. Tức giận, vẫn mang ngạo mạn tức giận. Cùng lúc đó, Cố Tuấn Từ vệ tinh hình ảnh màn ảnh thấy cái này đổ số mục đích thần sắc, đương nhiên rõ ràng liền dê đen con tại sao lúc ấy không đội giết tổ tất cả mà bảo. Vậy rõ ràng nó tại sao cho dù biết rõ tổ tất cả cửa lén lén lút lút bóng người, cũng không chọn lựa bất kỳ hành động gì, là bởi vì làm hắn dễ chậm, trí non nớt mà mạn. Cái này dê đen con giống như là còn không có lớn lên thành thuộc đứa nhỏ, thanh thiếu niên, nó bởi vì có cường đại uy năng, nó coi trời bằng vùng, nó căn bản cũng không cầm mấy con tổ tất cả coi vào đâu, cũng không cầm loài người coi vào đâu. Đối với nó mà nói, cái này cũng chỉ là nó không lấy tế phẩm mà thôi. Nếu như nó muốn đòi lấy, nó liền có thể đòi lấy ăn, tiêu hóa, trọng tố, vì mẫu thân, vì nạn mẫu thân. Hoà tiễn, hoà tiễn, toàn bộ chuẩn bị Cố Tuấn lại lần nữa lớn tiếng chỉ huy nói, hướng về phía đầu kia dị loại, đánh. Lúc này, bên cạnh Vân Chấn Vũ trì khẩn trương, xa xa mới vừa nếu cao hứng được lại ca lại vũ tổ tất cả cửa vậy khẩn trương, thiên cơ cục có là săn giết đầu này dị loại chuẩn bị nhiều ít đạn dược đâu. Tổ tất cả cửa không nói rõ ràng, nhưng nhất định rất nhiều rất nhiều. Như vậy một vòng tua né qua, cốt đều không còn lại ạ. Đến lúc đó, nên cầm thứ gì để lên bàn giải phẫu. Ngược lại là phùng bộ thiên cao hứng, Lâu tiểu Ninh vậy không khỏi cảm khái hăng hái, thật hăng hái. Ở Ngô thị Vũ thông cảm bên trong, nàng đang một tay nhấc lên một thùng 4 thăng gắn nước suối. Quấn về phía thùng miệng nước ngừ ngừ uống nửa thùng, nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn những cái kia lục dịch, liền thông cảm thấy có điểm ngọt nước xuôi, vậy thì thuận tiện uống một chầu đi, không muốn lãng phí. Cố đội trưởng, có phải hay không thử trước một chút khống chế đặc kích độ? Vũ Chỉ lo lắng nói, thử một chút có thể hay không bắt sống. Nếu như không thể thực hiện được, vậy lưu một chút hai cốt. Nếu quả thật có thể sử dụng hàng loạt bom liền đem nó giải quyết hết, chúng ta trở về được khôi rượu chắc. Cố Tuấn lại nói, nhưng ta cảm thấy, đối phương không như thế yếu. Dế đen con có mạnh vô cùng lực lượng, mặc dù nó bởi vì trẻ thơ không hiểu được toàn bộ phát huy được, bất quá chạy thoát thân là sinh mạng bản năng. Ở Tiên Tuyến nơi này, đối với dê đen con có tối đa cảm giác giấc người, trừ Cố Tuấn, chính là Đặng Tích Mân. Ta cũng có loại cảm giác giấc này. Đặng Tích Mân ở bên cạnh nghe vậy, cũng nói, nó không giống chúng ta trước kia đối phó qua những cái kia dị loại. Nàng đối với nguy hiểm có một loại khác với thường nhân, cũng bẩm sinh tới cảm giác, nhất là đến gần thai hách, vô thường hạ xuống móc chết, đây là nàng linh đồng thiên phú. Đây là nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh núi rừng, tựa như thấy không phải từng cây đang hơi run rẩy cây cối, mà là từng đạo hình người bóng mờ. Đầu nàng có chút đau, thần có ảo ảnh cảm, lại không đủ thành hình. Sen vào ảo ảnh cũng bình thường bây giờ, mơ hồ, ngông lùng. nhưng có một ít sự từ cảm. Loại cảm giác này là vì không phải phát sinh ở nơi này, nhưng có phát sinh qua ở dê đen con chúng quanh. Những cái kia tin phụng sủ bên ngoài chủ ra người, hầu hạ dê đen con loài, bọn họ hướng nó quỳ bái, bọn họ cho nó tiến cống tế phẩm. Dê đen con xuất hiện địa phương là những cái kia hiến tế sống động địa phương. Nó không phải bị kêu gọi tới, nhưng nó đúng là bị kêu gọi tới. Cái thành phố này, khu vực này, gần đây chắc có dê đen của rừng dị giáo đang hoạt động. Chớ nổ, không nên mạo hiểm, cầm nó nổ chết mới ngưng. Cố Tuấn vẫn là xuống mệnh lệnh này. Thật ra thì Vu Chỉ cũng chính là tạm thời lo Âu phát tác mà thôi, thật nếu để cho hắn tới làm quyết định, hơn phân nửa vậy lựa chọn làm như vậy, dấu sao thật muốn hy sinh vị nào đồng liêu nói, vậy sẽ cho người hối hận không kịp. Hơn nữa, hiện tại đầu kia dê đen con hiển nhiên đã nổ tung, nó những cái kia xúc tu không khác biệt, không mục tiêu giòi đánh chúng quanh nó đổ nát thế lương, lực lượng chi ít có thể một giòi liền đem một khối núi đá to lớn đánh thành phấn vụn. Nó những cái kia đã chống chảy máu đổ vào miệng không ngừng chấn động, chuẩn bị đem những cái kia không thần phục với sự ủy mệnh chủ giả sinh mạng toàn bộ chiếm đoạt. Nó đồ số mục chuyển động, tìm kiếm công kích nó những địch nhân kia. bất quá để cho cô Tuấn, để cho tiền tuyến mọi người trong lòng cũng hơi tụt xuống phải, đầu này dị loại hẳn không xem phi thiên thủy tự tựu cũ ở vậy sẽ bay sẽ ẩn hình, hơn nữa bởi vì thơ dạy, không có quá nhiều sách lược tác chiến, nó tức giận cũng chỉ không chố khơi thông, chỉ bất quá phát tán ra càng thêm mảnh liệt thôi thôi, liền nơi này không khí đều có thể ngửi được. Đây là tổ tất cả cửa giải thích, bởi vì bọn họ toàn bộ đều mặc vào cấp bậc cao nhất khí bí mật độ phòng hộ. Ầm, ầm, ầm. Mệnh lệnh vừa hạ, chuẩn bị đã lâu đạn đại bác tiếp liên phát bắn. Sơn địa chấn động càng ngày càng lớn, nộ vang lớn từ hang núi phương hướng không ngừng truyền tới. Liên liên lâu tiểu Ninh cái này tinh thông quân sự trang bị quân mê, nhìn màn ảnh bên trong oanh tạc khu bên kia một đoàn bảo hình ảnh, cũng không phân rõ vậy một chút ngọn lửa là hỏa tiễn nổ lên, vậy một chút máu thịt mảnh vỡ là hỏa tiễn nổ tung. Chỉ bất quá, nhìn như vậy oanh tạc thị yến, đối với nàng mà nói, thật là một tràng cực hạn thử thụ. Tối nay có thể về ngủ mà nói, khẳng định biết làm một cái cuồng giảm ngụm đẹp đi. Dế đen con lệ khiếu tiếng vậy càng ngày càng vang, nó ở trong biển lửa loạn sông lên loạn đụng, chà đạp chạm đất mặt, hướng mọi người cái phương hướng này chạy như tiến tới, nhưng lại bị rơi xuống đạn đại bác ngăn trở bất trần, nó tốc độ không cũng có sắp đến có thể tránh hết thể đạn đại bác. Quả thứ nhất đánh ở bên cạnh nó, thứ hai cái đánh ở bên cạnh nó, đến cái thứ ba, thứ tư cái, luôn có một quả lại đánh trúng nó. Bão hỏa công kích. Cái này khiến cho được đầu này to lớn dị loại trên người máu thịt không ngừng tung tóe, những cái kia xúc tu đoạn được đã không dư thừa mấy cái. Làm lại một cái hỏa tiện đánh chúng nó, nó vậy cái đã sớm tản tạ không chịu nổi dế vó chân bạo như vậy bay ra ngoài, rơi vào tà tơi đất đá bây giờ. Dế đen con lại phát ra một tiếng thảm thiết giật đê, chỉ còn lại ba cái chân nó cơ hồ đứng không vững, xem một cái Sơn Dương nhảy sau đó nhào xuống đất tình hình. Nó còn đang suy nghĩ đánh vào phòng tiến. vọt tới những nhân loại kia và tổ giêng nơi đó, dùng miệng mở to cầm bọn họ hết thẻ xé nát bấy, từng điểm nuốt vào bụng, lại đem bọn họ những thứ này nguyên liệu hóa là nhất hèn mọn ngoại ngoại thịt đoàn sinh mạng. Nhưng là không có chút nào gián đoạn đạn đại bác, để cho nó chỉ có thể trước cân nhắc chạy trối chết vấn đề. Cường thi tà hoàng hở tở tở tở Scent con của ồn thi tà hoàng quy một chương 518, đủ dê. Bất kể là Cố Tuấn, hoặc là Đặng Tích Mân, đều không thể xác định cuối cùng vậy chỉ dê đen con là bị nổ nổ, vẫn là chạy trốn. Ở một vòng báo hỏa công kích sau đó, Vệ tinh quay chụp trong biển lửa dê đen con bạo tán thành một phiến màu đen đột, đúng như là trước mặt bầu trời vậy phiến máu thịt rừng rậm nổ lên lúc cảnh tượng, cùng đất bùn, vùi bằm cùng nhau phân rường phiêu tán. Đoàn tác sau khi dừng lại, máy bay không người và không người xe tiến vào mảnh núi rừng kia phê tích lục soát, lại không có phát hiện như vậy màu đen bột tán lạc trên đất dấu vết. Không tìm được màu đen bột, có thể tìm được là ở dê đen con bạo tán trước liền nổ cách thân thể của nó chân tay cụt phá thịt. Trong đó hoàn hảo nhất không ai bằng vậy một cái chân dê, có hơn 2m dài, bắp đùi, cả chân và móng, cho dù cả chân nhất gậy vị trí chu dài vậy đạt tới 95cm. Cái này dê đen con tồn tại trốn chạy có thể, không phải là bị gió thổi đi, mà là lấy một loại bọn họ còn không biết phương thức. Ma nguyên bản hang núi trên vách động thịt màng tổ trước, ở không người xe lại lần nữa đi vào tản tạ hang núi thăm dò thời điểm, cũng đã khô héo đi, thành một tầng lao xưởng ra vậy độ, không, có trước đây ánh sáng màu, co giãn và hắc ám lực lượng dự dụng sức sống. Bất quá đối với cái kết quả này, tiến đến vài trung tâm chỉ huy bên kia, cũng đã đều là một phiến vui vẻ yên tâm. Linh thương vong, tính luôn không người xe cũng chỉ là tổn thất hai chiếc, nhưng chiến thắng cái này loại thiên cơ cục, huyền bí cục cũng lần đầu tiếp xúc dị loại. Hơn nữa cùng phi thiên thủy tức Dị châu chấu cùng dị loại không cùng, Z đen con thể sắc phòng ngự tính cùng thực thi quỷ tụi hồ kém không nhiều, có thể bị vũ khí nóng đánh bại. Như vậy, loài người đối mặt với cái này loại dị loại, không thể nghi ngờ có khả năng xuất chiến đấu. Ở không người xe dò thám dò an toàn sau đó, Cố Tuấn dẫn Thiên Huyền tiểu đội đến hang núi phế tích nhìn một vòng, không có kích hoạt cái gì mới ảo ảnh, chỉ có chút xóc sét tinh thần đánh vào. Trước trong hang núi vậy cái giới tuyến đã không tồn tại, đều là động thể sụp đổ hơn phân nửa phế tích. Hang núi vẫn là toàn dài chừng 100m, không người xe ở cuối vị trí dò được chút khác biệt, nơi đó lúc trước có thể là thành tiểu Z đen con một cái ổ. Vậy động lão sừng bờ rất đừng dậy, hơn nữa thượng tổn một chút hắc ám sức sống. Đó là lão sừng gia vẫn có một chút xíu nhảy lên, chỉ bất quá đang bị không người xe thu thập dạng bản sau đó, cũng rất ngoa giống nhau khô héo đi. Cố Tuấn suy đoán, qua giới tuyến khu vực đặc biệt là Tử cung tử cung khoang vị trí, chân chính thai nghén sinh mạng địa phương. Lúc trước mất đi tín hiệu vậy hai chiếc không người xe vậy trong phế tích, đều bị nội được tản tản nát vụn nát vụn. Nhân viên kỹ thuật vẫn có thể phân biệt ra được bọn chúng số thứ tự, cũng thành công từ chiếc thứ nhất vào hang núi không người xe nơi đó tìm được máy thu hình số liệu thẻ nhớ, mặc dù cái thẻ này có rất lớn làm tổn hại tình huống. nhưng coi như có cơ hội phục như cũ cơ hội. Cái thẻ này đã giao cho hai giới nhất là đứng đầu khoa học đoàn đội hết sức khôi phục số liệu, nếu như thành công, có lẽ là có thể thấy không người xe qua giới tuyến sau hình ảnh. Phải hoàn thành đối với hang núi phế tích toàn thể quét dọn còn cần thời gian, muốn phân tích thu thập được không biết vật chất vậy cần thời gian. Nhưng là 15 ngày bên trong mộ xẻ một cái dê đen con cái này mới hệ thống nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, chỉ còn lại không tới 290 giờ. Mà lúc này, Cố Tuấn đã rời đi tiền tuyến hiện trường, leo lên một chiếc chạy nhanh trở về đồng châu nam bộ căn cứ trang giáp y tế xe đôi bường. cách trở lại căn cứ dự trữ còn muốn một tiếng, hiện tại nhưng mà tranh thủ thời gian. Vì vậy ngay tại có chút lắc lư trên đường, hắn lập tức bắt đầu làm cái đó mổ xẻ học nhiệm vụ. Đôi bừng vốn đang coi là rộng rãi, nhưng để lên vậy chỉ dáng vóc to dê chân sau đó, liền lộ vẻ được tương đối chật chội. Hắc chất, chất lỏng màu xanh ở trên bong dòng nước chảy, cái này không gian nhỏ đã tràn đầy hôi thối, nếu không phải Cố Tuấn, Đản Tú, Vương Nhược Hương cùng mổ xẻ nhân viên đều có khí bí mật đồ phòng hộ, đã sớm bị xông mất đi. Cho dù là Láng nô thì vũ, như vậy tùy theo hoàn cảnh một người, liền bởi vì vậy ở trên xe, bởi vì thông cảm mà không thể không hai tay che toàn diện lồng bảo hộ. Cái này mùi vị gì ạ? Hột gà túi, đậu hũ túi, thúi sầu riêng, chuột chết vị, rế vị, du lịch cảnh khu nhà cầu vị. Toàn bộ nhân với gấp trăm lần lại trộn, kém không nhiều chính là thi mùi túi. Thi mùi túi lại tới gấp trăm lần, chính là hiện tại bên trong buồng xe mùi vị. Lô thị Vũ bị hung được thật có điểm cảm khái đời người, nàng thật sâu hít thở một cái khí, sau đó không ngừng bạo liệt tổ tất cả vỗ vào tiếng cũng ở đây bên trong buồng xe vang, thuận lợi, mập bảo, mập phúc cùng mười mấy con tổ tất cả cũng sát xúc ở só sỉnh, bàn luận son sao. Chúng vô cùng thống khổ. vô cùng hối hận vì dành công mà đuổi theo xe tới, ngu xuẩn tổ tất cả, đần độ tất cả, lần này có thể muốn thế nào chịu đựng qua đoạn đường này. Thuận lợi, dù sao là phó bộ trưởng, dù sao cũng là một quan. Có lúc nó vẫn là sẽ nghĩ phải gánh vác dậy trách nhiệm tới, lập tức nó ra sức đánh sàn nhà bong thuyền một chút, hướng trông lại Cố Tuấn Khoa tay múa chân thủ nửa nói, cái đó. Nó muốn nói là, có thể hay không trước hết để cho xe dừng một chút, ngại không được mấy phút, để cho chúng ta trước hạ cái xe. Nhảy xe? Tốc độ xe nhanh như vậy, nhảy không phải, cái này cũng không phải là đóng phim. Mẹ xuống sẽ chết, nhưng lưu ở trên xe cũng sẽ chết, chúng mặc dù là tổ tất cả, hành tẩu giang hồ người tói quen tất cả chồng mùi lạ lạ mùi thối, có thể hiện tại cái này loại. Thế nào? Cố Tuấn Từ mình mổ xẻ dụng cụ trong túi xách rút ra một cái mổ xẻ dao, lưu thủy hình dáng lưỡi dao vẫn sáng bóng. Hắn thử một lần đao đi đuổi dê một nơi tổn nát vụn vị trí ra quạt đi một đao, ở vị trí này thích hợp thí nghiệm, như thế nào đi nữa dạy vào cũng không sợ phá hoại tổ chức, bởi vì đã tồi tệ. Mũi dao rơi xuống, bằng ra hết sức cứng rắn, hắn không thể không dùng sức rạch một cái, lưỡi dao mới tiến vào, chỗ này ra mới có chất lỏng chảy ra. Cùng lúc đó Vương Hương đàn thúc cùng mấy người, vậy rối rít rút ra một xẻng dao, phảng phất có thương, thương thương tiếng vang. Lớn như vậy một cái chân lê, dựa hết vào Cố Tuấn một người, cho dù mười ngày vậy mổ xẻ không xong. Ách, thuận lợi dừng lại, vậy lần thật dài lời nói không biết thế nào, đều hóa thành một cái động tác tay, ngón đuót nắm thành quả đấm vung lên, cố gắng lên. Bên cạnh lưu ý đến Ngô Thị Vũ im lặng gật đầu một cái, được rồi, là một sáng suốt lựa chọn. Thuận lợi xoay người, đối mặt với Mập Bảo, Mập Phúc cùng một đám tổ tất cả thuộc hạ, đang suy nghĩ hắn muốn giải thích thế nào. Nhưng là Mập Bảo đánh vô đất, phó bộ trưởng, không cần nói, chúng ta hiểu. cảm thấy khẩn trương không hề chỉ là tổ tất cả cửa, bên trong buồn xe ánh đèn sáng tỏ, trang bị nhiều máy thu hình, hình ảnh đang đồng bộ ở hết mấy căn cứ, trong đó có chuyên gia giải phẫu đoàn đội đang đang quan sát, vừa là học hỏi, vậy thành tựu Thăng Nưu đang giải phẫu trong quá trình động phái vấn đề gì cũng sẽ tức thì thảo luận. Mổ xẻ còn chưa bắt đầu, tiêu huệ vân nét mặt già nua liền nếp nhăn thành một đống, phía trên tựa như viết một cái bốn chữ. Dế đen con là thiên cơ cục mới tiếp xúc một loại dị loại, còn lớn như vậy, chỉ là vậy cái chân cũng đủ đoàn đội mổ xẻ 10 ngày. Chỉ là vậy cái chân thì sẽ sinh ra mấy chục mổ xẻ tên khoa học gọi. Cùng thi tà hoàng hở tờ tờ tờ Scent con của ôn thi tà hoàng quy một chương 519, một sẻ dê đen con. Dê đen con căn bản kết cấu bề ngoài để cho cô tuấn bọn họ không cách nào phân biệt, cái này một cái dáng vóc to đùi dê là thuộc về chân trước vẫn là chân sau. Có thể cái này loại dị loại bốn chỉ chân vốn là không phân chia trước sau, đúng như nó những cái kia xúc tu, miệng đều là tạo thành một cái vòng tròn, tròn trung tâm là vậy chỉ cũng khó phân trước sau trái phải đồ sổ mục. Vì vậy, cái này chân tạm thời bị định là là nửa người dưới. Có thể bốn chỉ nửa người dưới là có phân biệt, nhưng trước mắt bọn họ đều không thể rõ ràng. Nó bề ngoài kết cấu quả thật cùng đùi dê có mấy phần tương tự, Cố Tuấn cho làm chi nhánh, phân khu, bắp đùi bộ, đầu gối bộ, cảng chân bộ, đùi bộ. Cái này cùng nhân loại, Sơn Dương cũng lớn nhất phân biệt chính là không có cái mông và cổ bộ. Ngày thường nói bắp đùi, ở nhân thể giải phẫu học lên thuộc về của bộ. Thật ra thì cổ chữ chú ý cũng chính là bắp đùi, không tới đầu gối bộ phận. Treo xả nhà đâm cổ đâm là lớn chân, mà không phải là cái mông. Bị Cố Tuấn như vậy phổ cập khoa học sau đó, Lô Thị Vũ có cái gì tưởng tượng hình ảnh tăng nữa, nàng đối với thành ngữ này tưởng tượng một mực đều là một người đầu bị sợi dây bứt lên tới, dưới mông còn để một tấm bản trông. Còn nghĩ như vậy làm sao còn có thể đọc được vào sách, nguyên lai like chỉ là mệt dạ rời thời điểm bóp bắp đùi mình một chút mà thôi. Từ trước khi hình ảnh có thể thấy, dê đen con cũng không có ngông cái này loại vị trí. Sơ lược mà nói, chính là thân thể và bốn chi chân, không có đầu, không có cái đuôi, xúc tu, miệng và ánh mắt đều là thuộc về là thân thể một phần chia. Mà trước mắt cái này nửa người dưới, bắp đùi bộ chóp đỉnh cơ hồn là hợp với vậy cái quả cầu thịt bị nổ gãy. Kết cấu lên làm sao chia rối vấn đề còn có đợi đạt được ngay ngắn một cái con dê đen con thời điểm nghiên cứu lại. Nhưng cái này chỉ nửa người dưới đủ nguyên vẹn. đã có thể tỏ rõ dê đen con không có cái mông, nếu không phải là hình dung chính là bốn cây to cây chúc chĩa vào một cái quả cầu thịt lớn. Cho nên, Cố Tuấn Cầm nó đầu gối bộ trở lên, cùng quả cầu thịt nối liền phân giới trở xuống cái này một phần kia, gọi là bắt đùi bộ. Cái danh từ này tựa như là một cây nhọn kim đâm vào tiêu hội văn bắt đùi bộ, để cho hắn nét mặt giãn nua một chút nhíu. Thật không phải là mùi vị. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là đông lớn trường y khoa 8 năm chế lâm sảng xuất thân, tại sao thượng thức cứ như vậy ngự dư? Không chỉ là tiêu hội văn, nếu như muốn ở lớn chân và cổ bộ bây giờ lựa chọn, chuyên gia giải phẫu cửa thật muốn muốn chọn cổ bộ. không chỉ là bởi vì là cái danh xưng này hơn nữa chuyên nghiệp, còn bởi vì có thể nhiều hơn không kẻ hở tiếp tục dùng cổ trước khu, cổ sau khu cùng một ít khái niệm cùng tên. Hơn nữa cẩn thận nhìn một chút, nửa người dưới nơi đó bắt đuổi thịt ngon xem đặc biệt lòng cao một ít, có lẽ đó chính là tục xương cổ. Nhưng mà, làm sao định tên do cầm mộ xẻ dao người mà nói, bắt đuổi bộ vậy rất đơn giản rõ ràng. Bước đầu chi nhánh và phân khu sau đó, chính thức mộ xẻ trước, thử lao cô tuấn suy nghĩ làm sao ra tay, mà đắc thúc, chứng lửa hỏa mấy người cầm thước đo cho cái này nửa người dưới làm một phen chính xác đo lường. Nó toàn dài 206 cm, bắt đùi bộ thô nhất vị trí chu dài 198 cm, nhấc gầy vị trí 163 cm, càng chân bộ thô nhất vị trí chu dài 141 cm, nhấc gầy vị trí 95 cm. Mà đùi bộ, tựa như dê vó, bị dê đen con dùng để cuồng loạn đạp đạp mặt đất bộ phận, dài 102 cm, có một đứa bé lớn nhỏ. Nếu như loài người bị cái này một cái chân đạp đúng, không nghi ngờ chút nào, trực tiếp sẽ bị đạp gãy là bẹp. Chúng ta trước từ lớn chân tổn thương nát vụn vị trí bắt đầu tốt." Cố Tuấn nói, bên trong buồng xe mọi người và các chuyên gia đều đồng ý. Tiêu Huệ văn vậy thở phào một cái, thật sự Cố Tuấn lại là vừa lên tới liền chọn hoàn hảo nhất vị trí phẫu, không phải mỗi lần cũng có thể có kết quả tốt. Cái này đùi dê nát vụn được nghiêm trọng nhất chính là lỗ chân, sau đó là cả cẳng chân bộ, đủ bộ cơ hổ là không bị thương, cái này tựa hồ hiện ra dê đen con một cái nút điểm. Rất nhiều chuyện đều không phải là tình cờ, tại sao bom đối với dê đen con nửa người dưới bắp đùi bộ tạo thành lớn nhất sát thương? Cái này cùng nó vận động tiểu mẫu có quan hệ thế nào? Những vấn đề này có đợi nghiên cứu, nhưng lần sau gặp lại cái này loại dị loại, ưu công kích nó trước nửa người dưới bắp đùi bộ. Hiện tại, bắp đùi bộ có nhiều chỗ máu thịt mơ hồ Da tất cả đều là màu đen, không gặp sinh trưởng có lông. Cố Tuấn chuẩn bị trước cầm một miếng nhỏ nát vụn da cắt đi, lại dùng kính hiển vi xem một chút phía trên rốt cuộc có hay không lỗ chân lông. Lại đi dưới da đảo đảo một cái, xem xem dê đen con kết cấu tầng thứ cùng trái đất sinh vật phải chăng có giống nhau điểm. Hắn tay phải cầm cả lộp mổ xẻ dao, lấy lưỡi dao dọc theo da bị nổ tung vết rách, chậm rãi nhưng da sức cắt kim loại, đã là sử xuất gấp bội khí lực. Mặc dù cách đồ phòng hộ, ở bên cạnh nhìn mọi người cũng nhìn ra được, đàn thúc không khỏi nói, đồ chơi này da thật là dày. Đúng. Cố Tuấn cắn răng trầm giọng, lại thêm liền mấy phần khí lực, bằng da đặc biệt cứng rắn. Ta lo lắng như vậy, thông thường mổ xẻ vụn cụ không tốt khiến cho cơ hồ là kéo có vậy, hắn mới rốt cục cắt lấy liền một khối ước chừng 8cm ngồi 6cm màu đen lên ra, làm cắt đoán được ở một chớp mắt kia, trong tay mổ xẻ dao thiếu chút nữa vô tình rời tay bay ra ngoài, thật may một đôi thản nhiên tay khó khăn kéo. Nốt ở xó xỉnh bên kia tụ tất cả cửa thấy vậy rối rít run một cái, rất sợ gặp phải vô tình phi dao bất ngờ chúng mục tiêu. Lúc này, Cố Tuấn chú ý tới trong đầu mới hệ thống mặt bạn bên trong, nhiệm vụ mổ xẻ độ hoàn thành từ 0% biến thành 0.01. Chính là cái này loại dị loại, hữu dụng. Hắn nói với mọi người liền cái này làm người phân chấn tình huống, lại không nói rõ ràng để cho hắn hơi kinh ngạc một chút. Trong quá khứ mỗi xẻ nhiệm vụ, vượt ra bước đầu tiên đạt được độ hoàn thành luôn là sẽ nhiều một chút, nếu như lần này cũng là như vậy, nhưng vẫn chỉ có không. Không một có thể tưởng tượng được muốn đạt tới 100% có gian nan dừng nào, có thể thật cần hắn kế tiếp 289 giờ không ngủ không nghỉ. Nhưng đây chính là có 12 ngày chi nhiều, người phàm là không thể nào làm được liên tục 12 ngày không nghỉ ngơi, nghỉ ngơi được ít đi cũng không được. Nếu không, vượt lui về phía sau lại càng chỉ sẽ xem một bãi bùn át. Nghĩ như vậy muốn Trong lòng hắn thoáng qua một chút mang tiêu buồn bã mờ mịt, tựa hồ gan cũng không đủ thời gian gan à. Cố Tuấn, ta đi thử một chút phổ thông dụng cụ. Cùng lúc đó, Vương Nhược Hương phải làm thử nghiệm, nơi này ta khí lực nhỏ nhất, nếu như ta phẫu được động, mọi người đều được. Đạn đốc, trưng lựa hóa các người rựa và phái nam thiên phú, khí lực là muốn lớn hơn nàng. Cố Tuấn gật đầu đồng ý, Vương Nhược Hương liền tay phải cầm một cái phổ thông mộ xẻ đao, tiến lên cùng đúng đuổi dê chỗ kia ra một trận cắt kim loại, cái này còn không là cái gì có kỹ xảo mộ xẻ, phân thay mà tôi. Nàng sử dụng sức lực lớn, mặt cũng đỏ lên, mới miễn cưỡng cất động một chút, cái này ra so ra cá sấu còn bền hơn cùng rắn. Đàn thúc bọn họ chắc cắt được động, nhưng vẫn là có một cái mới khó khăn đặt ở trước mặt. Như vậy cho dù là cấp cho cái này đủ dẻ hoàn thành lò ra, vậy so dự đoán càng phải mất thời gian phi sức, có thể liền bởi vì cái này loại bằng ra. Cố Tuấn trầm ngâm nói, mới sẽ ở như vậy báo hòa dưới sự đả kích, cái này đủ dẻ còn có thể cất giữ được giống như bây giờ. Nhìn trước mắt gia cừu, lại nghĩ tới vách động như vậy lao sử ra, còn có ra chết người ra. Cố Tuấn tâm thần có chút dao động, mơ hồ thật giống như khơi dậy một chút xíu ảo ảnh cảm. Da, sự trọng yếu của nó thường thường bị mọi người khinh thường, nó cương quyết cũng bị mọi người đánh giá thấp, bởi vì da tựa hồ hết sức yếu ớt, rất dễ dàng đâm rách, mài phá, còn dễ dàng ra mụn đỏ các loại. Nhưng phải biết, da luôn là bại lộ ở trong không khí, luôn là cùng tất cả loại vi khuẩn tiếp xúc, vậy luôn là làm lạ là thứ nhất tầng đả kích đối tượng. Da không phải là không trọng yếu, không phải là không cương quyết, là vô cùng trọng yếu, mạnh vô cùng cứng rắn. Mà liên hắn hiện tại biết được, dê đen con, chưa rõ cũng là sủi tên ngoại chủ giật tiến đồ phê ra trước người, da cũng dị thường cứng rắn, rất có đặc điểm. Không phải miếng vậy, tháng được miếng vậy, cũng coi là cùng lấy lễ lễ lệ phe phân biệt. Tiếp tục đi. Cố Tuấn phục hồi tinh thần lại, trước cầm cái miệng này tính một chút. Đùi dê bắt đuổi bộ chỗ kia không có ra màu đen máu thịt hiện lên chảy ra lục dịch, mơ hồ dưới ra tình huống, không biết có hay không gần màn đông, cả tĩnh mạch, da thần kinh các loại. Lục dịch là đang không ngừng thấm lưu, muốn dọn dẹp đồng thời còn không phá xấu xa tổ chức dưới ra tình huống cũng không dễ dàng, chỉ dung đạt, vài xô những vật này đi dính đi là trị phần ngọn không trị gốc, Vương Nhược Hương từ bên cạnh giúp mới vừa một dính đi, lập tức lại chào đấy, như vậy Cố Tuấn không cách nào hạ đao. Còn là tổng bộ bên kia chuyên gia giải phẫu tổ suy nghĩ cái biện pháp thử một lần, đi chỗ kia dưới ra đặt vào ống dẫn lưu, coi là làm một cái dẫn lưu thuật, cầm đùi dê dưới ra chất lỏng thanh hết một ít. Nếu như không phải là có khác tổ chức ở đội thành là chất lỏng, không thể nào lưu không ngừng. Tổng sẽ dừng lại. Tiêu Hụy Văn đối với lần này khá có lòng tin, vật chất là thủ lần mà. Đúng là, vật chất là thủ thằng, Cố Tuấn xem xem đùi dê cái này xem xem đùi dê vậy, cảm giác có gì không đúng sức lực. Đột nhiên có xích một tiếng, đùi dê lớn chân một phiến hoàn hảo chô sụp đi xuống, nhất thời đổi được khô đét một phiến. Ồ. Đàn thúc cũng nhìn thấy, kinh hô. Đồ chơi này thật ở đối thành. Vương Nhật Hương vậy một chút níu sít chặt lòng, đùi dê dưới ra bắp thịt thật giống như đang thay đổi thành chất lỏng thể lưu đi, cho nên những cái kia lục dịch mới không dừng được. Truyền tin trong màn ảnh, Tiêu Huệ văn nét mặt giãn mua ngớ ngẩn, cái khắc chuyên gia giải phẫu vậy rối rít cuối cùng. Ở Cố Tuấn trong lòng, lại là phản phất có một cái khắc đến ngược giờ đột nhiên dâng lên, hơn nữa ở hướng điểm cuối cấp tốc chuyển động, cái này làm cho hắn cả người thậm chí có điểm ngay tức thì tê dại. Nếu đùi dê dưới ra là có phong phú tổ chức, mạch máu, đổ vào ba quản, thần kinh, bắp thịt. Nếu những tổ chức này đều ở đây hòa tan làm một bãi chất lỏng trốn về phía một bãi chất lỏng liền không cách nào lại mổ xẻ cái gì. Bên kia ngồi xổm góc tường ngột thì Vũ Vệ bỗng nhiên đứng lên đi tới, vội la lên, ta thông cảm thấy nó chạy trốn, cái này đuổi dê còn chưa chết. Cường thi ta hoàng hở tở tở tở etchen con củ ồn thì ta hoàng quy một chương 520, tổ chức dịch. Con jun cắt thành hai đoạn sau đó, có thể biến thành hai cái con jun. Đầu tiên, đoạn trên mặt bắp thịt tổ chức sẽ lập tức co rút lại, một phần chia bắp thịt nhanh chóng minh hòa tan, từ đó tạo thành mới tế bào đoạn, trong huyết cầu vậy sẽ đồng thời ngưng tụ đến thiết diện lên mà tạo thành xuyên tác, khiến cho đoạn mặt vết thương nhanh chóng khép lại. Phòng ngừa mất máu, tổ chức dịch chảy mất, cũng chống đỡ vi sinh vật xâm lược. Như vậy lần nữa tạo thành khép lại thể kháng sau đó, con giun có thể còn sống sót, chính là sống lại giai đoạn. Trước mắt đối với con giun sống lại cơ lý còn không rõ ràng, chủ yếu có hai loại giả nói. Một là thể kháng khép lại sau đó, thể kháng cách bên trong nguyên sinh tế bào liền sẽ nhanh chóng chuyển qua đoạn trên mặt, cùng tự thân hòa tan bắt thịt tế bào cùng nhau tạo thành kết tiết trạng sống lại mầm. Đồng thời nhiều có tơ chia ra ở trong người tiến hành, cầm đường tiêu hóa, hệ thống thần kinh, mạch máu cùng tổ chức tế bào hướng sống lại mầm vị trí nhanh chóng sinh trưởng. Hai là đoạn mặt tế bào sẽ đi phân hóa. Cô phục lại nguyên thủy chưa phân hóa trạng thái, lại do những thứ này tế bào chia ra, phân hóa, sinh trưởng, sống lại. Hai loại giả nói cũng đi thông cùng một kết quả. Như vậy, không có đầu vậy đoạn tiếp diễn lên, sẽ sinh ra một cái mới đầu, không, có cái đuôi vậy đoạn tiếp diễn lên, chính là sinh ra một cái mới cái đuôi. Một cái con giun thì trở thành hai cái hoàn chỉnh con giun. Con giun cũng là một loại sinh vật. Cái này đùi dê còn chưa chết. Cố Tuấn nghe được ngôn thì vú mà nói, trong đầu phản ứng đầu tiên nhưng là nhớ lại con giun, lại nhìn trước mắt cái này tàn phá dáng vóc to đùi dê, tựa như rõ ràng nhìn nó lớn chân tổ chức dưới da đang tự thân hóa tan. Nó cùng con Jun không cùng, nó so con Jun sinh vật cơ lý phức tạp hơn. Làm loại chất lỏng này trốn chạy đi, lần nữa ngưng tụ, lại trải qua qua một cái sống lại quá trình, trở thành một đầu khác Z đen con. Cơ hồ là ngay tức thì thoán qua nhưng ý niệm này, Cố Tuấn đầu hơn nữa kịch liệt đau đớn một chút, ảo ảnh cảm ở tăng thêm. Nhưng cùng lúc đó, mới hệ thống mặt bản điều tra năng lực một phần báo cáo, mỗi xe học kinh nghiệm cũng theo đó tăng lên. Ngươi thông qua xem xét Z đen con, tăng cao đối với sinh mạng nhật biết, 200 chỉ giá kinh nghiệm, 4700 năm nghìn, cấp thứ nhất cấp 9. Cái này cũng có thể tăng kinh nghiệm sao? Cố Tuấn ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng mổ xẻ học giới thiệu văn tắc đã sớm nói qua, mổ xẻ học mục đích ở chỗ thông qua mổ xẻ đi hiểu sinh mạng nghĩa sâu xa, đối với lần này không chỉ là động dao động cắt mới được, đo lường, xem xét, tổng kết đều là phương pháp hữu hiệu. Ta thông cảm thấy lòng chúc trùng. Lô Thỉ Vũ đi nhanh đến bên cạnh, nó là ở giả chết đi. Lòng chúc trùng có chân tay gãy sống lại năng lực. Con Jun, Cố Tuấn cũng nói ra ý tưởng, ta hoài nghi nó đang tự thân hòa tan, là sống lại làm chuẩn bị. Nghe hai người vừa nói như vậy, Vương Ngự Hương đã thúc, Tiêu Huệ Văn các người cũng bừng tỉnh liền một ít, tự thân hòa tan. Xuống lại, Vương Nhược Hương liền vội vàng hỏi nói, "Cố Tuấn, muốn không muốn chúng ta lập tức xuống xe? Mở đông lạnh, trước cầm nó toàn bộ đông lại." Hiện tại có hai cái nguy cơ, một là bị những chất lỏng kia chạy đi, nhưng cái này còn không là lựa xém lông mày, bởi vì cái toa xe này là bị kín, hơn nữa đùi dê chạy ra mỗi một giọt chất lỏng đều bị cất vào cách ly trong thùng. Gấp vẫn là một cái khác nguy cơ, tiếp tục như vậy nữa, cái này đùi dê sẽ hoàn toàn hòa tan. Vương Nhược Hương nói đúng cái biện pháp, nhưng đông lạnh thật có thể ngăn cản số sao? Nước ở linh độ xe lúc bắt đầu đóng băng. Nhưng mà côn trùng tổ chức dịch có thể chịu đựng linh độ C trở xuống nhiệt độ thấp mà không đóng băng, cái này gọi là qua ngợi xuống hiện tượng. Còn có tế bào hoạt động, đông lạnh hướng về phía một ít bình thường sinh mạng cũng không thể đem tế bào hoạt động xong toàn trở ngừng, mà đây vẫn là dị thường sinh mạng. Ngươi thử trước một chút đông chút chất lỏng, xem xem có hay không qua ngợi xuống hiện tượng." Cố Tuấn vừa nói, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn trong đầu 4650 năm nghìn, cấp thứ nhất cấp 9, vậy phần báo cáo, thiếu chút nữa là có thể thăng cấp, thăng cấp sau nói không chừng sẽ có khen thưởng. Còn kém 300 kinh nghiệm, đối mặt với một loại mới tinh tiếp xúc dị loại Còn có cơ hội không tới đi sâu vào cục rõ ràng trước là có thể tăng lên. Ở Vương Ngư Hương, đàn thúc hành động đồng thời, hắn như có điều suy nghĩ nhìn cầm ống dẫn lưu nhiễm thành sinh sống chất lỏng, còn đang cuồn cuộn không ngừng. Thân thể con người tự nhiên cũng có nhiều chất lỏng, trên thực tế mỗi người trọng lượng ước chừng 60% là thể dịch, trong đó phân là 2 bộ phận, ước chiếm 2/3 tế bào bên trong dịch, ước chiếm 1/3 tế bào bên ngoài dịch. Thuộc về tế bào bên ngoài dịch tổ chất dịch, có thể chiếm trọng lượng 16% chừng. Cái khái niệm này là thuộc về sinh lý học phả vi, bởi vì mổ xẻ học chủ yếu là vì biết rõ sinh vật thân thể tầng thứ cấu. Nhưng nghĩa giọng lên mổ xẻ đâu, nếu như Dê đen con có bất đồng thân thể hình thái đâu. Đây không phải là cái gì ô dịch." Cố Tuấn suy nghĩ lẩm bẩm nói, đưa tay đi đuổi Dê dính một chút xanh sẫm chất lỏng, cho dù cách đổ phòng hộ, vậy tựa hồ cảm thụ được nó dính tính cùng nhiệt độ, đây là Dê đen con tổ chức dịch, có thể phân bố nó thân thể. "Chuyện tin trong màn ảnh tiêu huệ văn kinh ngạc hỏi, ngươi nói là nó có thể thông qua tự mình hòa tan, đổi thành là chất lỏng, thực hiện sống lại. Giả tượng, một cái giả tượng." Cố Tuấn nhắc tới trong tay cạ lộp mổ xẻ đao, đi đuổi Dê lớn chân vậy phiến khô đét lại ra mãnh lực đâm vào đi, cắn răng cạp Cái này loại chất lỏng vừa có thể để cho nó trưởng thành, cũng có thể tu bổ nó tổn thương, còn có biến thái và sống lại. Chỉ có có năng lực như vậy loại, mới gọi là có cường đại sinh sản lực, côn trùng vậy năng lực, côn trùng vậy sinh sản lực. Sẽ không dễ dàng bị giết chết, thử vong chỉ là sống lại mở đầu. Một cái con cháu, chính là muôn vàn con cháu. Xích. Cố Tuấn cắt ra đuôi dê một nhỏ mạnh ra, tung lên tới chỉ gặp khô đét bên trong rách dưới mơ hồ, có một ít là mực chất lỏng màu xanh, có một ít là đang từ máu thịt dung giải được màu đỏ nhạt chất lỏng, sau đó mới thay đổi là màu xanh đậm. Nó có thể biến thái. Hắn lẩm bẩm. Kết cấu của nó cũng chỉ có thể biến hóa. Bên kia, Vương Nhược Hương đào được một ly nhỏ dị dịch, lại bỏ vào 20 cốc lạnh dương. Như vậy mà một lát sau lại xem trong dương dị dịch, bị cố tuấn đo đếm, tính ly bên trong dị dịch hoàn toàn không có đóng băng dấu hiệu. Hơn nữa vậy xanh sẫm chất lỏng, tựa hồ còn đang chậm rãi khuếch động, phản phất có sinh mạng như nhau. Chuyên gia giải phẫu cự cũng xem sợ run, Tiêu Huệ văn vội hỏi nói, thật lạ là làm sao trở dừng lại. Cái này hình thái chúng ta còn được nghiên cứu. Đúng vậy đúng vậy. Thuận lợi liền ngay cả vô bắt đuổi, so với động tắc tay, được nhanh chóng dừng lại ạ. Cố Tuấn nhìn ly kia không đóng băng dị dị, suy nghĩ thật vẫn từng có ngụi xuống như tựa. Động nhiên lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc bên trong tinh thần chấn động, nhiệm vụ mổ xẻ độ hoàn thành tăng lên tới 0.51%, lại là có mấy cái tin tức tiếp tiếp bắn liên tục ra. Ngươi thông qua xem xét dê nên còn, tăng cao đối với sinh mạng nhật biết, 300 trị giá kinh nghiệm, 5000 5000, cấp thứ nhất cấp 9. Ngươi điều tra năng lực mổ xẻ học cấp bậc tăng lên. Trước mắt là không 15000, cấp thứ hai cấp 9. Ngươi mổ xẻ học có mới có thể dùng kỹ năng. Ngươi đạt được một phần mổ xẻ học thăng cấp khen thưởng, xin bẩm nhất Cương thi tà hoàng hở tở tở tở S10 con của Ôn thị tà hoàng quy một chương 521, kiểm định tính. Xem qua đầu góc cái này mấy cái tin tức, Cố Tuấn Tâm thần rung lên, thật tới phần thượng. Hắn lập tức mở ra điều tra năng lực một phần báo cáo, chỉ gặp ở mổ xẻ học phía dưới nhiều một cái kỹ năng phần báo cáo, mà ở trong đó có một cái kỹ năng mới đang lóng lánh tịch dương thành vàng nhà tớm ác quang, ký hiệu là một cái hai tay tất cả giơ một cái mổ xẻ đao tiểu nhân xem, toàn lực lấy phẫu. Cái này cái gì? Tên chữ. Cố Tuấn thấy cái này kỹ năng mới tên chữ, liền có thể cảm giác được đây là mình tiềm thức ảnh hưởng. Xung quanh mọi người còn đang chờ hắn làm ra quyết định, nhiệm vụ đang tranh đoạt từng giây từng phút, hắn cũng chỉ có thể để rất nhiều ý tưởng, trước thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Toàn lực lấy phẫu, chất lượng cao mổ xẻ cần độ cao sự chú ý, chẳng những phải tiêu hao nhiều tinh thần và thể lực, còn muốn chịu đựng phò mã lịn sang tím mũi. Liên tục cường độ cao mổ xẻ hạ, coi như người sắt vậy sẽ mệt mà đổ. Nhưng là ngươi vị mổ xẻ, cháy ngươi sinh mạng, bùng nổ ngươi tiềm năng, mỗi 24 giờ nghỉ ngơi 15 phút là có thể lại gan 24 giờ. Chú ý, toàn lực lấy phẫu chỉ dùng thích hợp tại mổ xẻ phức diện, liên tiếp gan lên 10 ngày, cũng đem đến ngươi cực hạn. Cố Tuấn xem được trong lòng mừng rỡ, cái này đúng là mình hiện tại cần thiết bản lãnh. Nếu không cho dù có thể hoàn thành mụ xẻ nhiệm vụ, sau đó cũng sẽ ngay sau đó chết bất đắc kỳ tử thu tràng. Ở bây giờ ngày trước, hắn cao nhất ghi chép cũng chính là chỉ có thể gan 1 tuần, hơn nữa mỗi ngày đều phải nghỉ ngơi 3 giờ trở lên, cũng vân là nhiều lần cách nhau tiến hành, mỗi lần nghỉ ngơi sau lại được lần nữa lên này, đặc biệt ảnh hưởng hiệu suất. Nếu như toàn lực lấy phẫu có thể khiến cho hắn một hơi gan lên 24 giờ, mới nghỉ ngơi nữa 15 phút, sau đó liền lại mạnh như rồng như cọp. Khẳng định như vậy đã vượt qua thân thể con người cực hạn. Cố Tuấn nhanh chóng suy nghĩ, không chỉ là tim vào óc Thân thể con người mỗi cái hệ thống cũng phải nghỉ ngơi. Vậy kỹ năng này là cái gì đạo lý? Chỉ có mổ xẻ có thể, làm chuyện khác cũng không được. Hàn vẫn là đem mổ xẻ thành tiểu não đó loại mô giới, khiến cho được hắn và Tịch Dương thành bây giờ tạo lập được liên hệ, để cho hắn có thể tiếp nhận tiêu hóa vậy cổ nắng triều lực lượng. Mà ở hắn còn chưa biết một ít khoa học phương diện, có lẽ là đối với hắn tế bào nổi lên tác dụng, có lẽ là những thứ khác cơ lý. Thật không biết liên tục bạo gan 10 ngày là tư vị gì, lần này liền tử một chút đi, chỉ mong sẽ không chết bất đắc kỳ tử. Cố Tuấn suy nghĩ, tâm thần lại nhúc nhích một cái. Lượm nhẫn nhận lấy vậy một phần mổ xẻ học thăng cấp kết thượng, nhất thời lại có một cộ ánh mặt trời vậy ánh sáng ở trong đầu trối lọi động, xuất hiện một cái tính phóng đại vậy khí vận, Ngưng Thần xem chút ở dưới, chỉ gặp hắn đồng thế chắp tay cầm trên có khắc có dấu tinh xảo minh văn, giống như tịch dương thành vậy lộng lẫy và tuyệt vời phong cách. Nơi tay chui bên trên, khảm có một khối hình tròn kinh phiến, như là thủy tinh, như là đá quý. Kiểm định tính một lần, có thể căn cứ lông, máu, xương, hoặc các tổ chức dạng bản, giám định nên sinh vật chủng loại cùng với trước mắt trạng thái. Hắn nhìn xem Phát hiện cái này kiểm định tính không cách nào nhận ra vật thật, cũng không thể nhiều lần sử dụng, mà cũng chỉ có một lần. Những phần thưởng này lại thật để cho cô tuấn động tâm, đây là đồ tốt ạ. Nếu như bây giờ tình huống là ở một cái điều tra hiện trường, hoặc là là cơ động đặc nhiệm đội mạo hiểm thăm dò địa phương, căn cứ một chút dạng bản đầu mối là có thể phán đoán chính xác ra đó là cái gì sinh vật, cái này thì tốt vô cùng kiến cho. Đối mặt với không biết thời điểm, tin tức là trọng yếu nhất. Mà liên tình huống dưới mắt, đã xác định nên sinh vật là dê đen con, như vậy kiểm định tính tác dụng liền đột hiện ở phía sau một chút. Cái này đùi dê trước mắt chẳng thái, rốt cuộc là như thế nào? Có biện pháp gì hay không? Cố Tuấn còn không biết kiểm định tính có thể cung cấp bao nhiêu tin tức, nhưng cái này là tích dương thành kết hợp hắn trạng thái tinh thần cấp cho khiến thượng, hẳn có thể trợ giúp giờ phút này. A Tuấn, A Tuấn. Đản thúc đế ư? Hắn còn chưa khỏe. Hả? Lô Thị Vũ cảm ứng cái gì? Đưa tay dò xét dò cố Tuấn bà vai, nghi nếp nhăn hai hàng lông mày, gan phát lớn. Tình huống gì? Gan phát lớn. Một đám lao bên trong sinh lơ y học chó chó mắt nhìn nhau, đều nghe không hiểu lắm, là chỉ gan tăng lên sao? Vẫn là gan sưng to lên. Viêm gan. Trước sau chỉ một lát, làm sao gan lại đột nhiên trở nên lớn? chỉ là thông cảm chứ. Chuyện tốt, là chuyện tốt. Cố Tuấn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa hướng nghi ngờ người ngoài cửa nói, đi sang một bên dùng bàn tay trái đè lại cái này, dáng vóc to đùi dê lớn chân một phiên đứng ra, mới vừa ta lại đạt được một cổ tịch dương thành mới trợ lực, ta càng có thể gan, hơn nữa. Chờ một lát. Hắn lại lần nữa ngưng dậy tâm thần, cầm tinh thần lực ngưng tụ vào trong đầu cái đó kiểm định tính lên, nhất thời cảm giác giống như là tay phải cầm một xẻ dao, tay trái thì cầm cái này cầm kiểm định tính đang đối với cái này, độ số chân tiến hành một phen dò xét kiểm định, những cái kia xanh sẫm chất lỏng tựa hồ bỗng nhiên tràn vào hắn đầu óc. Đột nhiên bây giờ, Cố Tuấn đôi mắt trợn to, tim, l gan, thận cùng bộ phận cũng gặp phải một cái đánh vào. Có một cuộc tin tức không biết từ vì sao mà đến sông về hắn, để cho hắn thật giống như thấy được cái này đuổi dê nhìn xấu độ, da, bắt thịt, xương. Hắn trong đầu lại có mấy cái tin tức khung liên tục bắn ra ngoài. Nên sinh vật là dê đen con, nên dạng bản là hắn chân tay cụt. Dê đen con tàn thể có thể sống lại là một đầu khác dê đen con. Dê đen con đang chất lỏng hóa, không thể cùng chất lỏng có ra trực tiếp tiếp xúc, nếu không đem đưa đến thân thể dị hóa. Sống lại bộ phận ở dê đen con xương, như là bắn một quả đại bác sau đó Thân thể bị to lớn lực đàn hồi, Cố Tuấn mới vừa vừa cầm dẹp xong những tin tức này, liền lảo đảo lui về phía sau liền lùi lại mấy bước, thẳng đến bịch đụng phải thùng xe trên thân xe, trong tay mổ xẻ dao vậy cầm không yên loạng xoạng đang rơi xuống đất. A Tuấn, đàn thúc vừa muốn phản trướng, nhưng là gặp ngột thì Vũ còn ổn định trước, đều cũng biết không có chuyện gì lớn. Vương Ngự Hương, chứng lựa họa các người cũng biết cái này bị quyết, liền trong chốc lát liền đi đỡ dậy Cố Tuấn đều không người đi. Chỉ là mới vừa lại giật mình tổ tất cả cửa, nhìn trang diện này, cảm thấy hơn nữa bất an, đây tuyệt đối là có một tràng mưu sát trong bóng tối tiến hành. Xương Cố Tuấn lần nữa nhặt lên bên cạnh mộ Sẻ Đao, một chút lật lên thân tới, lao thẳng tới vậy chỉ dịch hóa trước đùi dê lên, trong lòng có linh quang phản hiện. Sống lại bộ phận ở dê đen con xương. Những lời này tựa hồ có chút không giải thích được, nhưng hắn nhớ lại mới vừa rồi mơ hồ thấy qua vậy Trương nhìn tối độ, đùi dê tầng bên trong xương không có ở dịch hóa. Cắt thành hai khúc con jun không phải luôn có thể sống lại là hai cái con jun, cần phù hợp rất nhiều hoàn cảnh điều kiện, cũng cần đoạn mặt là hoành phán đoán, mà không phải là bị thẳng đứng cắt thành hai nữa. Dê đen con chân tay cụt liền nhất định có thể sống lại sao? Nếu nó có sống lại bộ phận, vậy trên lý thuyết cầm sống lại bộ phận phá hư, nó thì thật xong rồi. Chúng ta muốn cầm xương của nó mổ xẻ." Cố Tuấn mau tiếng nói, đánh giá cái này đủ dế, còn nghi ngờ mọi người vậy rối rít nhìn. Từ đuôi dế đoạn mặt mơ hồ có thể gặp, lớn chân xương ở rất sâu vị trí, bên ngoài da thịt không dịch hóa mà nói, bọn họ là được đi qua nặng nghề mổ xẻ mới có thể đến cái vị trí kia. Tiêu Huệ Văn cùng chuyên gia giải phẫu biết rõ Cố Tuấn như thế nói nhất định là có nguyên nhân, nhưng vẫn là không khỏi lẩm bẩm cái này ở trên đường đi khó mà làm được, trừ phi dùng điện cơ trực tiếp cư mở da thịt, cư đi trên đầu xương tất cả tổ trước. Cư đi đâu? cho ta cơ điện. Cố Tuấn xem xem đàn thúc, xem xem Vương Ngự Hương, còn có những người khác. Này. Lô thị Vũ chỉ chỉ một nơi đồ đầy tất cả loại thiết bị số sỉ, ở nơi đó, ta có một ngọn núi hở tờ tờ tờ S-Trend công tạ của một gò nù quy một chương 522, sương cứng. Chì chì. Trang giáp y tế xe ở trên đường núi hơi lắc lư tiến về trước, cơ điện dây xích chuyển động tiếng chói tai vang ở bên trong buồng xe vang lên, Cố Tuấn hai tay nhấc lên góc ván này công lớn trước tiên cơ điện, sắc bén răng cơ nổi lên sắc bén, hắn lần nữa đi về phía vậy con dề chân. Thấy một màn này, Tụ tất cả cửa và một đám chuyên gia giải phẫu thật là sợ suất mồ hôi lạnh cả người, tiêu huệ văn nét mặt dần mua từ đỏ lên đến biến thành màu đen. Nhưng là bọn họ không có ở đây hiện trường, vừa không có như vậy linh diệu cảm giác, vừa có thể nói gì đây? Chỉ bất quá, thật quá đáng tiếc à, tốt như vậy một cái dị loại chân tay gãy, nhưng lập tức muốn mềm tổ chức bị hàng loạt phá hoại, máu thịt tung toé. Nhưng tiếp theo bọn họ ánh mắt lại có mới nghi ngờ, chỉ gặp Cố Tuấn không phải đi về phía bắc bộ, mà là đi về phía đủ bộ, cửa điện hướng đi phương hướng là đủ bộ mỏng. Võ, la chỉ châu, ngựa, dê cùng súc vật chỉ bưng chất sừng bảo vệ vừa Dê đen con đủ bộ chỉ vó cũng là một tầm bậc cứng, giai ma khỏe mạnh, hắc ma tỏa sáng, tổng cộng có 3 chỉ, chóp đỉnh nhọn chắc chẽ, một cái chỉ vó liền có nhân loại cánh tay lớn nhỏ. Dê đen con xương tủy có cổ quái. Cố Tuấn nói với mọi người, những cổ quái nhất một cục xương, ta cảm giác là dê vó vị trí này. Sống lại bộ phận ở dê đen con xương. Những lời này cũng không hoàn chỉnh. Hắn có như thế một loại cảm giác. Hoàn chỉnh tin tức cũng không chọn vẹn tin tức, ở truyền lên không phải cùng chuyện xảy ra. Tịch Dương Thành và hắn giữa liên hệ, cũng không có mấy liệt, vững chắc đến có thể truyền hàng loạt nguyên vẹn tin tức trình độ, mà không lành lặn tin tức truyền sẽ dễ dàng hơn vượt qua giới hạn đến đầu óc hắn. Nhưng cái này liền cần mình đi hiểu, đi phá giải. Chất sừng và cốt chất là hai câu chuyện, thành phần và phát sinh quá trình đều không cùng. Bất quá mọc lên ở dê đen con chỉ vọ lên, không nhất định chính là chất sừng vật. Hồi tưởng lại trước lóe lên vậy chương nhìn tối độ, Cố Tuấn mơ hồ nhớ, chỉ vọ nơi đó có trước một phiến bóng mờ vậy khác thượng. Xem, Lô thị Vũ mặc dù không hiểu mổ sẽ học, lại có để cho người không thể coi nhẹ thông cảm tiên phú, hả? Cầm cái này dê vó làm hầm dê vó mà nói, ta thông cảm thấy sẽ ăn xấu xa bụng, có thể là bởi vì hầm ra rất nhiều côn trùng tới. Thật ra thì không cần thông cảm, mọi người cũng có thể biết, ăn cái này dê vó mà nói, là nhất định sẽ ăn xấu xa bụng. Chỉ là côn trùng. Xương thủy côn trùng là cái gì? Cửa cơ lần đầu thì biết. Cố Tuấn Dung sức để ra ở cơ điện, mọi người đi ra, cẩn thận một chút, chuẩn bị xong có tình huống dị thường. Đàn thúc, Vương Lực Hương các người cũng lập tức tránh một ít, để tránh cơ điện giao lam phát sinh gãy lịa tung tóe mà cầm bọn họ ngộ thương. Sợ nhất vẫn là tổ tất cả cửa, cái này căn bản là một chảng lưu sát. Toàn loại dâu sao cùng Cố Tuấn đánh qua lại tối đa, vội vàng vô đất gọi các bộ hạ đi theo, không muốn lại núp ở sóa sảnh, tránh sóa sảnh không dụng. Thời gian ngắn mắt, chúng toàn bộ trốn tới Ngô Thể Vũ sau lưng, xem cây gấu vậy ôm lấy nàng sau lưng và hai chân, nơi này mới là bên trong buồng xe nơi an toàn nhất. Ngay tại chúng cầm Ngô Thể Vũ sau lưng biến thành tổ tất cả áo choàng dài đồng thời, Cố Tuấn nhắm ngay đuổi dê đuổi đội chỉ khu cùng đủ công tiếp giáp tiến vung xuống liền cơ điện. Chi chi chi, ken két sát sát. Phong nghiêm tốc răng cơ cơ lần đầu trước liền vó cốt màu đen bề ngoài, Cố Tuấn nhất thời liền cảm thấy hai cái cánh tay bắt thịt chấn động mạnh một cái. Trong tay cưa điện phản phất là va chạm đến đá, răng cưa cùng dây xích cũng dừng lại hạ, phát ra khó nghe bị nẹt tiếng vang, không, có tràn ra cốt cặn bã, nhưng có hơi tia lửa văng lên. Thật là cứng. Cố Tuấn không khỏi chầm giọng, hết sức cầm chặt cưa điện, cảm thấy mình trên mu bàn tay tở nguyên tính mạch lưỡi đều ở đây căng phồng, máu tươi cơ hồ muốn phá ra. Bên cạnh đàn thúc các người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn là làm kinh hãi. Như vậy hầm không quân đây, nô thị vu gãi gai, gai óc, thảo nào sẽ ăn xấu xa bụng. Đàn thúc ta gặp qua không thiếu vật cứng. Đàn thúc lắc đầu thở dài nói, cái này là thật cứng răng à. Cốt cường độ ảnh hưởng độ cứng Cốt mật độ thì ảnh hưởng sức nặng, mà rất hiển nhiên, cái này loại vó cốt hai người kiêm bị, không giống như là canxi thế chấp xương. Vương Nhật Hương cau mày nói, canxi thế chấp xương như thế nào đi nữa cứng rắn vậy không đỡ nổi cơ điện, nếu không cắt cột thủ thuật cũng đều không làm được. Trước lúc này, bọn họ cũng đã chú ý tới đùi dê đùi bộ chỉ khu cơ hồ không tổn thương chút nào, ở như vậy báo hòa dưới sự công kích, pháo binh liên miên, dê đen con thậm chí bị chính diện đánh trúng mấy lần, cũng không có thương tổn nó vó cốt. Cái này tựa hồ vậy mặt bên nói rõ chỉ khu của cái, không phải canxi thế chấp, vậy còn có thể tính là xương sao? Tiêu Huệ Văn vậy đang lẩm bẩm lầu bầu suy tư. Còn có thể là chất liệu gì? Cố Tuấn Thành cựu cầm cương người rõ ràng nhất lúc này độ cứng, cảm giác cứ như thế một hồi, nhưng cơ không nhúc nhích chút nào. Hơn nữa nhiệm vụ mổ xẻ độ hoàn thành, liền không. Không không một cũng không có gia tăng, không có chút nào gia tăng. Vật chất. Sinh vật gì vật chất có thể cứng như thế? Nếu như không phải là vật chất, không phải phổ thông vật chất. Trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng qua một ít ý tưởng, giống như tia chớp chiếu phá mây đen một chút, vật chất tối tăm, muôn bản thế giới, sinh mạng hình thức vậy hàng triệu vạn. Vật chất là tồn tại, vật chất tối tăm cũng là tồn tại, vậy thay nghén muôn bản con cháu dê đen của rừng. Nó con non không phải hoàn toàn là vật chất tạo thành. Nhìn tấu độ vậy phiến bóng mờ, không nhất định chính là xương độ vật bên trong, có lẽ chính là xương bản thân, khác một loại bất động tại thông thường vật chất vật chất. Chính là như vậy vật chất đưa đến vỏ cốt như vậy cứng rắn, nội lên như vậy một loại dị thường lực lượng. Cưa điện chi chi chuyển động tiếng yên tĩnh, Cố Tuấn dừng lại cưa điện, hít sâu một hơi, một bên cầm mình những ý nghĩ này nói cho mọi người, một bên không người xích lại gần mẫu đen kia vỏ cốt. Hắn thấy rõ, vỏ cốt tượng mặt vẫn không có nửa điểm vết thương, mới vừa rồi cưa lâu như vậy, quả thật một chút không có cơ động. Xương này là răng. Lô Thỉ Vũ quất rút ra hàm răng. Lẽ vào sau lưng nàng tổ tất cả cửa nhất thời cảm thấy nguy cơ. Đan Túc, Vương Lực Hương lên một lượt đi xem qua, lại sợ trường Cẩm Tĩnh Hiển Vi xem chút, thịt của bọn họ mắt không có lựa rối bọn họ, cho dù là ở Hiển Vi thế giới, võ cốt hoa văn đều không có thay đổi, xem hoàn toàn không thấy mới vừa rồi vậy dừng lại cửa đánh. Dị thường lực lượng. Tiêu Huệ Văn cười khanh khách, bọn họ những thứ này chuyên gia giải phẫu đối với lần này liền không cầm ra cái gì đối sách tới. Lúc này, đột nhiên lại có xích tiếng vang, ở đùi dê bắt đùi bộ, cả chân bộ đều riêng có một nơi bản tay lớn ra sụp đi xuống, đang đổi thành là càng nhiều hơn như vậy mực chất lòng màu xanh. Bên trong buồng xe hôi thối càng phát ra nồng nặc mấy phần, mặt của mọi người sắc gấp hơn. Không bao nhiêu thời gian, cố Tuấn trong lòng cũng xem bị lửa đốt, nhưng để cho mình bình tĩnh, tỉnh táo lại. Nếu như mới hệ thống dọc theo cũ hệ thống như vậy cơ chế, nhiệm vụ là một nhất định có hoàn thành cơ hội, hệ thống mới sẽ ban bố. Ba gồm khuôn cảnh bây giờ, hắn là có cơ hội, có phương pháp giải quyết. Cố Tuấn vẫn ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua bên trong buồng xe tất cả loại sự vật, bao gồm run lẩy bẩy tổ tất cả cửa, nhưng ánh mắt cuối cùng rơi vào chính là lúc trước cầm lấy cả lộp mổ xẻ trên dao, trong lòng hắn động một cái, lúc này đi lần nữa cầm lấy cái này cầm mổ xẻ dao, lần nữa đối với đuổi dê chỉ cốt. Lúc này, không chỉ là tiêu huệ văn bọn họ không để ý tới rõ ràng, đàn thúc vậy không rõ ràng, cửa điện cũng, cửa không nhúc nhích, mổ xẻ dao không dùng à. Ta có một ngọn núi hở tở tở tở estrend.com tại có một gò nuôi quy một chương 523, dao pháp. Cả lộp mổ xẻ dao Chỉ so với một cái thường thấy nhất số 23 mộ xẻ đao hơi tu lâu một chút điểm, trừ hình dáng càng nhu hòa, cán đao băng trên có chút tinh xảo quỷ đẹp văn văn, còn có khác một cái dị văn ca lộ, kết cấu nhất trí, hình dáng cơ hồ giống nhau. Chất liệu của nó thành phần đến nay vẫn là bí ẩn, hiện hữu nghiên cứu vậy tỏ rõ không được nó chế tạo công nghệ. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, Cố Tuấn và trong cục nhân viên nghiên cứu cũng cầm cái này cầm mộ xẻ đao làm qua rất nhiều thí nghiệm, kết quả trừ cao cảm giác đoàn thể ở giữa rất ít người sử dụng nó lúc đó. sẽ có một loại tương tự sử dụng pháp khí tăng cường tinh thần lực tác dụng, dùng cho mổ xẻ lên thì biểu hiện là đặc biệt thuận tay, liền không có gì cái khác kỳ hiệu. Đối với lần này, bộ mặc hiện trường đàn thúc, Vương Nhược Hương các người, vẫn là truyền tin trong màn ảnh Tiêu Huệ Văn cùng chuyên gia giải phẫu, cũng là biết. Tiêu Huệ Văn nhìn Cố Tuấn cầm lên mổ xẻ dao thì đi thoạt đổi dây chỉ cốt, trong lòng mau chóng muốn người trẻ tuổi này có phải hay không cấp giận, có phải hay không đang tắc khí. Vẫn là thử một chút đống tốn đi. Tiêu Huệ Văn vội la lên, thật chẳng ngờ trơ mắt nhìn phần này dạng bạn cứ như vậy hủy diệt. co như chất lỏng từng có ngự xuống hiện tượng, đống tồn có thể cũng có thể kéo chậm nó tế bào hoạt động, đã tạm thời gian lại nghĩ biện pháp. Cái biện pháp này quả thật đáng thử một lần, chuyên gia giải phẫu cửa vậy rối rít lên tiếng, 20 không được, vậy thì thử một chút 50. Trước cầm dạng bạn giữ được, cho dù tạm thời không cách nào làm giải phẫu, cũng có thể dùng hình ảnh học kỹ thuật tiến hành kiểm tra phân tích, từ đó đối với nó đạt được càng nhiều hơn nhận biết. Lúc này Cố Tuấn nhìn qua giống như một cái không đủ tiền mua mến yêu đồ chơi, nhưng lại không muốn rời đi tiệm đồ chơi, rứt khoát ngồi ở tiệm đồ chơi trên sàn nhà dương oai đứa nhỏ. Hắn cầm mổ xẻ dao đi mổ đèn kia chỉ cốt cốt mặt nhẹ nhàng khoe tay múa chân, vừa không có thống hạ đi, vừa không có chịu đi mở. Trước nhất nói lên muốn không thử một chút đống Tồn Vương dược hương, bị mọi người thấy xem, cũng chỉ hỏi tiếng, "Cố Tuấn." Nàng cảm giác không đơn giản như vậy, từ trước đây thật lâu nào đó ngày bắt đầu, nàng cũng sẽ không lại khinh thị cường hào đẹp trai người này. "Đợi một chút, theo hắn." Lô Thị Vũ ngăn trở xuống, so với người khác cũng càng có thể phát giác được Cố Tuấn trước mắt tập trung cao độ trạng thái tinh thần, bị mọi người nhìn lại một thì Vũ vung tay một cái, mặc dù ta không biết hắn đang làm cái gì, nhưng thật giống như rất có làm đầu dáng vẻ. Đàn thúc dẫu sao cũng là chú thuật bộ nhân viên, cũng là thân đánh trong trận, nghe Ngô Thỉ Vũ nói một chút, nhất thời vậy nhìn ra Cố Tuấn chuyên chú. "Như vậy chuyên chú, thường thường ý vị như thế nào? Ta sợ qua một hồi nữa, toàn bộ đều dung à?" Tiêu Huệ Văn vẫn là ức không ở cuống cuồng, cửa điện cũng cửa không lúc lích, mổ xẻ đao hữu dục hùng, không, "Không, có chú thuật các loại nói, thật cần hiểu được công phu, đại lực kim cương chỉ cái gì, mới có thể phẫu động cái này tủy xương cứng đi." Tiêu Huệ Văn lời còn chưa dứt, đột nhiên, Cố Tuấn cầm mổ xẻ đao tay phải bỗng nhiên đâm ra, mũi đao hướng chỉ cốt cốt mặt một nơi đâm tới. "Xích xích xích", một tiếng quái dị đầm vang. Là mọi người ánh mắt thấy rõ ràng lúc đó, đã là thấy mổ xẻ dao mũi đau dần dần không nhìn thấy tại đuổi rễ chỉ cốt bên trong, cũng có gần một nửa thân dao thọt tiến vào, giống như là thọt phá một lớp da thịt, liền công lớn trước tiên cơ điện đều khó hám chút nào da thịt. Cái này, Tiêu Huệ Vân ngạc nhiên dừng lại nuối rộng ra miệng, nói cũng vẫn chưa nói hết. Có phải hay không mới vừa rồi Cố Tuấn cưa cốt thời điểm thật ra thì cố ý không để cho cơ điện đụng chỉ cốt, thế nhưng chút vang lên kia lửa đâu, đây là đặc biệt chỉnh hắn sao? Bên trong buồng xe yên tĩnh hạ, rất nhiều người cũng kinh sợ, Vương Nhược Hương ánh mắt cũng là nháy mắt trở to, thật vẫn rất có làm đầu. Xem xem Cố Tuấn sắc mặt ngược lại ôn hòa, Lòng không loạn không thở mạnh, ở trên tay hắn chậm rãi xé ra một đề ra, lưới dao cầm cốt mặt phá vỡ phạm vi lớn hơn, dao mang đường còn vẫn bền bị bên trong lộ ra một cổ nhẹ nhàng nu mỹ, phảng phất là ở các đầu hủ khối. À, lần này tốt lắm, các ngươi an toàn. Lô thị Vũ quay đầu muốn xem xem sau lưng tổ tất cả cửa, nhưng bị đồ phòng hộ ngăn che, liền xoay người, ôm thật chặt nàng tổ tất cả cửa nhất thời thành là đang đến gần Cố Tuấn vậy mặt, an toàn. Đùi dê chỉ cốt cốt mặt đã bị mổ xẻ một đạo rướp chừng 5 cm cái hở, xương tụy mặt là khắc tầng một đen nhánh, nhưng lại như có cái gì không cùng. Cố Tuấn khiến cho động lưới dao dọc theo kẽ hở của cửa. đi cốt mặt cắt kim loại ra một cái 5 cm ngồi 5 cm hình vuông góc, giống như đang làm giải phẫu một góc con núi. Nhìn những thứ này, tiêu huệ văn lòng toàn bộ hành trình đều bị treo lên, không tự chủ nhíu trợ, cách cái màn ảnh cũng rất sợ sẽ cắt đứt cố tuấn tay công. Đây là cái gì chú thuật sao? Vương Nhược Hương đặn thúc cùng chú thuật bộ nhân viên lại biết, mới vừa rồi nơi này không lực lượng gì chập chờn, cố tuấn cũng không có tụng niệm bất kỳ lời nói nào, không giống như là chú thuật, là mổ xẻ dao. Vương Nhược Hương nhìn đúng thanh kia còn đang sương bên trong không rút ra dị vực nhỏ dao, cặc lộp mổ xẻ dao. Ở cái toa xe này bên trong, chỉ có hai người khiến cho được thuận tay cái này cầm cả lộp mổ xẻ đao, một cái là Cố Tuấn, một cái khác chính là Vương Ngự Hương. Tay nàng cảm so Cố Tuấn phải kém rất nhiều, cũng không xem đạn thúc các người như vậy vừa khiến cho không quen lại không có chút nào cảm giác, nàng tinh thần lực càng cao, trải qua dị thường càng nhiều, phần kia cảm giác lại càng đạt được tăng cường. Nàng lên lần sử dụng thanh đao này thời gian cách này cũng không xa, bởi vì nàng gần đây thành tựu là Cố Tuấn mổ xẻ học tăng lên trong đoàn đội một thành viên, tham dự hơn trận mổ xẻ. Cố Tuấn lúc nghỉ ngơi, liền đưa đao cho nàng khiến cho một khi cho, luyện một chút. Cho nên hiện tại Vương Nhược Hương nhanh chóng hiểu được, không phải chú thuật, là kỹ thuật, là đạo pháp. Vương Nhược Hương rất rõ ràng Cố Tuấn trước đây cũng không hiểu cả lộc mộ xẻ dụng cụ bí ẩn, hắn cầm một xẻo, mộ xẻ cắt, mộ xẻn lệnh cùng hơn kiện dụng cụ, nhưng xem cầm phổ thông dụng cụ như vậy sử dụng, hắn chỉ sẽ như vậy sử dụng, nếu không phải là dùng mộ xẻn lệnh đâm lưng, còn rất thừa tay. Cho nên mọi người một mực lấy là, những cái kia dị văn thế giới mộ xẻ dụng cụ vậy thì như vậy. Nhưng hiện tại tựa hồ Cố Tuấn đột nhiên tìm được phương hướng, không chỉ là như vậy. Vương Nhược Hương trong lòng nhất thời nhiều một cỗ kích động nhiệt lượng, nàng nghe đã nói gì là cả lộc học viện, chặn hướng trước mắt đang chứng thật trước đó một cái suy đoán, cả lộc bác sĩ không chỉ là sẽ chú thuật bác sĩ, bọn họ có thể đem siêu phàm kỹ thuật, siêu phàm lực lượng dùng cho trên y học. Cứ việc coi như là như vậy, dị văn thế giới vẫn bị uy hiếp, nhưng đối với trước mắt thế giới trái đất, thật là là bao lớn bảo tàng. Cùng lúc đó, bên trong buồng xe và trong màn ảnh không phải tất cả mọi người đều hiểu Vương Nhược Hương kích động, nhưng bọn họ cũng có thể thấy, Cố Tuấn hoàn thành khối xương kia mối cắt kim loại, cùng một cây mổ xẻ dao, thấu xương lại so cắt da còn dễ dàng hơn. Những vấn đề này cũng tạm thời đè xuống, mọi người không chớp mắt, tổ tất cả cửa cũng ở đây vừa sợ lại bắt quái nhìn trộm, Cố Tuấn tay trái tự dụng cụ bao lấy ra một cái kẹp lộp mổ sẻ nhíp, dùng cái nhíp kẹp lại màu đen cốt núi một nơi bên bờ, cầm khối xương này muối chậm rãi từ đùi dê chỉ cốt thượng bóc lên tới. Ta có một ngọn núi hở tờ tờ tờ S Trendcom tại có một gò lũ quy một chương 524, đủ khoang bên trong ống. Tiến về phía trước ở giữa xe cổ hơi trồng trành hạ, nhưng Cố Tuấn tay trái vững vàng nắm mổ sẻ nhíp, cầm khối này 5 cm ngồi 5 cm màu đen cốt núi nhấc tới. Hắn tinh thần đang đứng ở một loại vi diệu trạng thái, cũng là một loại trước kia không đã từng thử mới trạng thái, hắn cảm giác trong tay cạ lộp mổ xẻ dao xuống lại. Có lẽ cái này thế giới trái đất không có người nào muốn đối hắn quen thuộc hơn cái này loại dị giới dụng cụ. Nó là pháp khí, về phương diện này hắn sớm có cảm thụ và sử dụng, nhưng nó là mổ xẻ dao về phương diện này, hắn nắm giữ một ít, nhưng vẫn là một mực quanh quẩn ở một cánh cửa bên ngoài, thậm chí là mới vừa bắt đầu mổ xẻ dê đen con hồi đó, vậy còn ở ngoài cửa. Sau đó, điều tra năng lực mổ xẻ học lên tới cấp thứ 2. Vậy mang tới rất nhiều biến hóa. Cố Tuấn cảm thấy mình tinh thần phẩm chất bất động, lại đối mặt với mổ xẻ tiêu bản lúc cảm giác, vậy bất động. Hắn rút cuộc đột phá cánh cửa kia cửa, đến khó có thể dùng lời diễn tả được một cái khác cảnh vực, làm cái này cầm mổ xẻ đao lần nữa vào tay, hắn tựa hồ có thể tìm một cái công tắc mổ Tuấn, có thể tốt hơn sử dụng nó mổ xẻ dị loại sinh vật. Cho dù có không biết vật chất, dị thường lực lượng, các loại mổ xẻ đao cũng có thể phẫu phá vỡ tới. Ở vùng đao đâm vào đùi dê chỉ cốt ở một chớp mắt kia, không chỉ là đao ở bùng nổ, hắn tinh thần lực cũng ở đây bùng nổ. Nhưng trừ tinh thần lực có tiêu hao không có bị cái gì hắc cám ăn mọn, cho nên đây cũng là khác một loại kỹ thuật, các loại kỹ thuật. Cố Tuấn lại muốn qua cái đó mổ xẻ nhiệm vụ khen thưởng bên trong có hạng nhất khen thưởng là một cái kỹ thuật ý liệu, không biết là không phải là thuộc về cái này chủng loại hình. Cũng không biết, tịch Dương thành quý đầu tư các thành viên bên trong có hay không dị văn nhân. Cửa mở ra, mổ xẻ dao là như vậy, mổ xẻ nhấp cũng là như vậy. Cố Tuấn khiến cho ván này nhỏ cái nhấp, cảm giác mình nhấp trước chính là một đoàn hắc ám. Cái này một khối nho nhỏ hình vuông vức con núi, không biết có vì sao dạng mà độ, đặc biệt cứng rắn vậy nặng vô cùng, mặc dù bị mổ ra Phía dưới còn cùng chỉ cốt bên trong không biết mềm tổ chức dính vào với, nếu như là dùng thông thường cái nhíp căn bản là nhíp không đứng lên. Đây cũng chính là lúc này Vương Nhược Hương đám người nghi ngờ, chỉ cốt phía dưới là giống dò sao? Giống như là xương sọ như vậy. Nếu như ngay ngắn một cái khối đều là thực tâm xương, chỉ là như vậy ở cốt trên mặt cắt kim loại ra mấy đạo khe hở, là không thể nào chia lìa cốt núi. Xích xích chít, một sợi nhíp kẹp vậy một miếng nhỏ hình vuông vứt cốt núi nhắc tới, cùng phía dưới dần dần tách ra một tiểu đạo khe hở, cũng kéo bức lên một tầng như là dính màng màu đen màn thẻ. Cái này làm cho nhìn chằm chằm mọi người thay đổi ánh mắt, thật vẫn là giống ruột, xương phía dưới có mềm tổ chức. Đối với đủ bộ cái này loại khu vực, đây không thể nghi ngờ là một loại mới kết cấu. Hoa, thật là đuối. Tổ tất cả thuận lợi nhất thời hai móng che lại lỗ mũi, các tổ tất cả cũng bị sông được đầu góc quặng. Cốt núi vạch trần sau đó, bên trong đường xe mũi đã không thể lại dùng túi để hình dung, dưới so sánh, mới vừa rồi dự định cũng cũng coi là thơm. Thông cảm có thể để cho ngốt thì Vũ mỗi ngày đều sơn chân hải vị, thông cảm cũng sẽ để cho nàng muốn không muốn lỗ mũi thời điểm nhưng giải đẩy mặt lỗ mũi, hai cái tay không đủ dùng, đụng từng đi. Lục Khoang, Cố Tuấn nhẹ giọng, cứ như vậy cho vị trí này là tên, cứng rắn đủ màng. Điều này hiển nhiên là bắt trước xương đầu, cứng rắn não màng đặt tên gọi, chuyên gia giải phẫu cửa cảm giác được mình theo lý không việc gì ý kiến, nhưng luôn cảm giác thật giống như có điểm lạ lạ. Cố Tuấn bỗng nhiên dậy như thế nghiêm chỉnh tên, thật có chút quái. Người khác không biết là, Cố Tuấn trước mắt đang có điểm ảo ảnh ở thoáng hiện, tựa như nhìn chính là lỗ não, chẳng lẽ dê đen con não bộ không hề dài ở đó một quả cầu thịt bên trong, mà là mọc lên ở dê vỏ bên trong. Hắn huy động tay phải mổ xẻ dao, cắt bệ liên cốt núi cùng cứng rắn đủ màng giữa dính liền. Hắn xem xem cái nhíp kẹp cách cô túi, phía dưới chất lỏng đen mơ hồ, không có thịt gì mắt có thể thấy được phát hiện, liền đem nó trước để qua một bên, lại đem cứng rắn đủ màng nguyên vẹn tách ra. Trước mắt hắn huyễn loạn cảm càng ngày càng nặng, nhưng vậy chú ý tới trong đầu một ít tình huống, nhiệm vụ mỗi xẻ độ hoàn thành từ không, không một đột nhiên một chút nhảy vọt đến không. 51%, mỗi xẻ học vậy một chút tăng 500 kinh nghiệm, đủ khoang nhất định là dê đen con bộ vị trọng yếu. Cứng rắn đủ màng bị lưới dao phá vỡ, ở trung quanh vây nhìn vường ngường, đàn thúc các người, cũng thấy bên trong quỷ dị. Từng cái ruột trạm đồ ngay tại màng hạ. Thật giống như xúc tu, hoặc như là từng cái cá chạch, ở bên trong chuyển động, hiện lên quai quăng. Bởi vì cái này cốt mũi mở miệng không lớn, do nó không gặp hoàn cảnh, cũng không biết những cái kia ống là cái gì, là mạch máu, thần kinh vẫn là đường ruột, là đủ khoang bên trong độc lập phong bế bộ phận vẫn là nối liền đủ bộ khu vực khác, thậm chí là nối liền cẳng chân bộ, đầu gối bộ, bắp đùi bộ. Mổ xẻ cắt. Cố Tuấn nói, bộ mặc đó là cái gì, vậy có lẽ chính là xương tụy xuống lại bộ phận. Đem cắt bỏ, đem phá hoại, có lẽ là có thể cầm đủ d제 dịch hóa dừng lại. Đạn thúc lên tới làm cái này trợ thủ công tác. Cầm Cố Bồ tuấn dụng cụ trong túi sách cả lộp mổ xẻ cắt cầm ra, đàn thúc cầm là không có cảm ứng chút nào. Cố Tuấn cầm lấy nhưng là không cùng, cầm ổn ngay sau đó đi cắt đủ khoang bên trong những cái kia ống, rắc rắc, rắc rắc. Ống không cứng rắn, cũng không coi là đặc biệt mềm dai, bị cắt đứt, hai đầu liền hướng hai phương hướng nhanh chóng co rúm lại đi. Ở trên tay hắn cảm giác xem cắt đứt chính là đứa bé sơ sinh của dốn, hắn mơ hồ nghe được đứa bé sơ sinh kêu khóc tiếng. Hắn biết trước ở núi rừng lúc đó, Đặng Tích Mân từng có chút cảm ứng, chỉ có đối với sự ổn bề mải Chu giật tiến hành sùng bái địa khu, dê đen con mới phải xuất hiện. Cái này dê đen con xuất hiện thời gian cùng toàn cầu đệ nhất vị dị thượng trẻ sơ sinh ra đời thời gian, có thể là nhất trí. Rắc rắc. Cố Tuấn dùng sức cắt đứt lại một cái ống lúc đó, đầu óc bị ảo ảnh cảm tập kích được đau nhức, thoáng qua cực kỳ quái dị một màn. Không biết ở lúc nào không, từng cái không phân rõ là xuất tu vẫn là cuốn rốn đồ cầm từng cái trẻ sơ sinh cùng to lớn màu đen quả cầu thị tương liên tiếp, xanh sống chất lỏng đi qua những đường ống này chảy vào đứa bé sơ sinh trong cơ thể, ở bọn trẻ nít trong huyết quản tuần hoàn, trong tim máy liệt. Đó không phải là trẻ sơ sinh cùng mẹ ruột giữa của rốn, là trẻ sơ sinh cùng một vị khác mẫu thân nối liền, dây đen của rừng. Bị tốt dưỡng, bị ô nhiễm, bị bị biến dị Dゼデンcon và dị thường trẻ sơ sinh. Cố Tuấn không khỏi khàn cả nói, sơ có một cái suy đoán đổi được chân thực, càng nhiều dị thường trẻ sơ sinh, Dゼデンcon vượt lớn mạnh. Dゼデンcon vượt lớn mạnh thì có càng nhiều dị thường trẻ sơ sinh. Muôn vàn con cháu tự giải lực lượng. Lúc này, Tiêu Huệ Văn cùng một ít chuyên gia giải phẫu đột nhiên không khỏi nhỏ giọng kinh hô lên, vương lực hương lại là thấy rõ ràng. Đồ khoang bên trong lật sông ra một cỗ xanh sẫm chất lỏng, cầm những cái kia chặn và không phản đoán ống cũng ngâm đầy, cầm bị cắt pha cứng rắn đủ màng và chỉ cốt buột miệng cũng đều tràn đầy ở, một ít như tơ tuyến nhỏ như vậy tơ quản từ nơi này chút khí quan chỗ hư hại nhanh chóng sinh ra. Tự hồ muốn lần nữa khôi phục dạng nguyên thủy. Cố Tuấn đột ngột cả người mồ hôi lạnh, một cái phòng đoán thông cấp tới. Cái này sống lại bộ phận, nếu như không thể ở một cái thời hạn bên trong nhanh chóng đem hoàn toàn phá hư, nó liền sẽ không ngừng tự mình tu bổ, thực hiện sống lại. Ta có một ngọn núi hở tờ tờ tờ escentcom tạ của một gò nùa quy một chương 525, giải phẫu đột phá. Nhất định phải giết chết đầu này dê đen con, nhất định phải phá hủy cái này chân tay gãy. Không chỉ là phải hoàn thành cái này mổ xẻ nhiệm vụ. Đây chính là chỉ phần ngọn phong thư. Những cái kia tơ quản tăng trưởng tốc độ rất nhanh, Cố Tuấn chỉ là dừng một chút, trên tay mổ sẽ cắt đổi hồi mổ sẽ đao, liền lập tức đi đủ khoang bên trong quản trạng bộ phận trực tiếp cắt kim loại, mui cắt đứt một cái, chính là cắt đứt hàng ngàn hàng vạn chưa ra đời dị thượng trẻ sơ sinh cùng mẫu thân giữa liên hệ. Mui cắt đứt một cái, huyên loạn cảm ở giữa ngông lung kia trẻ sơ sinh tiếng khóc cũng chỉ yếu ớt mấy phần, nhưng càng thách lượng, rút đi sợ hãi. Nhưng cùng lúc đó tơ quản cũng ở đây điên dại, tụ lại thành một cột sáng tím vậy lãng quản, Cố Tuấn chợt vung đao đem cắt đứt, tinh thần lực lại là một chút lớn dây dưa. Nếu như là tiếp tục như vậy mà nói, cùng hắn tinh thần tiêu hao hết, nó có thể vẫn còn ở xuống lại. Nhưng mà cốt mũi mở miệng, cứng rắn đủ màng xuống bề mặt quản trạng bộ phận đều bị cắt đứt, thơ quản vẫn còn ở dày, bắp đùi bộ vẫn còn ở hòa tan dịch hóa. Đùi dê đùi bộ to lớn giống vậy, đủ khoang bao sâu chưa xác định, từ bề ngoài xem xét và đo lường đại khái sâu 30 cm cơ đó, bề mặt chỉ là trong đó 10 cm chừng. Ở bề mặt dưới, hẳn còn có trước số lượng bảng tạp quản trạng bộ phận. Mọi người chung quanh cũng nhìn thấy cái vấn đề này, đàn thúc vội vàng nhìn chung quanh một chút, bên trong buồng xe chuẩn bị có tất cả trổng công cụ dụng cụ, thích hợp 5 cm ngồi 5 cm mở miệng vẫn phải có, mấy cây cây này liền đặt ở nơi đó. Đàn thúc hỏi, A Tuấn Dùng cây này thọt đi vào khe bể nứt có thể được không? Không được, phải dùng cả lọ dụng cụ. Nhưng Cố Tuấn nói, hơn nữa phải dùng người tinh thần khởi động nó, nếu không cắt không nức ních. Thật ra thì còn có một cái biện pháp khác. Mọi người nghi ngờ dàn, Cố Tuấn liền căng thẳng mặt mũi, cầm mổ xẻ dao tay phải trực tiếp hướng xuống đưa vào lỗ khoang bên trong đi. Đạn đục, Vương Nhược Hương bọn họ cũng không khỏi kinh sợ, trước Cố Tuấn ở bề mặt mổ xẻ cũng tận lực tránh thân thể cùng như vậy sanh sống chất lỏng phát sinh tiếp xúc, hắn cũng có nói tịch Dương thành cảnh cáo, mặc dù có an mặc đồ phòng hộ, nhưng giảm bất tiếp xúc luôn là an toàn hơn. Nhưng mà hiện tại Những cái kia mực chất lỏng màu xanh đã cầm hắn tay phải nhỏ cánh tay trở xuống dính bọc, đồ phòng hộ không biết có thể ngăn cản bao lâu. Phủ tim tòi vào đủ khoang, Cố Tuấn cảm giác mình cái tay này là thoát vào vực sâu, vô số quỷ quái bóng mờ năm kéo ăn mọn, bọn trẻ nít tiếng khóc đột nhiên đổi được mấy liền. Hắn nhất thời thì biết, phía dưới này quả thật còn có một đống lớn tài khoản, lối liền càng nhiều hơn dự thường trẻ sơ sinh. Không đợi suy nghĩ nhiều, tay hắn liền bị những cái kia điên dáng dấp tờ quần cuốn siết ở, toàn bộ tay phải bắp thịt cũng nhanh kéo căng, bắp thịt sợi đang bị biến dạng, bao quản đang vỡ tan, có máu tươi xung ra, một cục đau đớn kịch liệt nổ lên. Hàm Tuấn Lô thị Vũ phát giác nguy hiểm, đi nhanh hướng Cố Tuấn, ghé vào trên người nạng tổ tất cả cửa rối rít nhảy xuống cũng chạy trốn chạy đi. Còn không có chuyện. Cố Tuấn cắn răng, đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, tay phải một chút dùng sức, ở một ít nhỏ nhỏ cơ sợi gãy lìa đồng thời, trong tay lưới dao ở đổ khoang bên trong cuồng loạn cắt kim loại, ảo hành cảm cũng ở đây cuồng loạn dâng trào, cũng rối nớn gãy lìa, sinh sống chất lòng tung tóe, từng cái trẻ sơ sinh trên người khói mù tiêu tán. Hắn đột nhiên công khai, tại sao thai kiểm sẽ mất đi hiệu lực, bởi vì mỗi vị dị thượng trẻ sơ sinh đều ở đây hai tên trong cung thai nghén mà thành. Siêu âm Si âm màu cùng cũng kiểm tra không tới một cái khác tử cung, cái đó Hắc Sơn Dương tử cung. Đó là ở một cái khác không thể nào nói nói không, gian, ở dị thường trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra, ngưng tụ, hạ xuống, biến đến dị. Phá hủy cái đó tử cung cùng thế giới trái đất liên hệ, có lẽ mới là chữa tận gốc phương pháp. Hiện tại trước cầm những thứ này cuống rốn tất bỏ. Cố Tuấn tay phải tiếp tục đi xuống một tầng, dò được đủ khoang bên trong sâu nhất vị trí, xanh sống chất lỏng càng nhiều, sắp thực phá độ phòng hộ găng tay. Ở hắn trong đầu, bọn trẻ nít tiếng khóc đổi được tê lương, tiếng khóc bên trong vậy làm run sợ lòng người khủng hoảng đánh thẳng vào hắn mỗi một vị thần kinh nguyên. À Cố Tuấn hô to một tiếng, cánh tay một phiến giữ rắn rết dao, mổ xẻ dao cơ hồ rời tay, nhưng hắn vẫn là hết sức không chế được, năm cái ngón tay vẫn là duy trì tiêu chuẩn chấp cung thức động tác tay, ngón cái cùng bên trong, vòng, nó đút kẹp cầm tán dao, ký chỉ giữ tại sống dao. Từ những cái kia hỗn loạn bên trong, hắn ngưng tụ tinh thần, khiến cho động cả lộp dụng cụ nghiến sâu xa. Hắn nghĩ qua cái đó quang minh cả lộp học viện, trong suốt suối phun, sạch sẽ thạch pho mà đường, hoành tráng ưu mị kiến trúc. Sinh mạng nữ thần mới không phải vậy một đoàn hiểm ác quái dị màu đen thịt đoàn, sinh mạng nữ thần là ánh sáng, là phụ mẫu ôm đứa trẻ đủ cười, cũng là đứa nhỏ ôm phụ mẫu đủ cười. Ken két, ken két. Cố Tuấn mãnh lực vung lên cao, cầm đủ khoang bên trong cái này phía dưới cùng một tầng quan trọng bộ phận, hết thảy cắt đứt. Hắn tựa như có thể thấy chúng bị cắt bại một màn, trong ống xanh sẫm chất lỏng tung tóe dàn dụa. Mọi người chung quanh nhưng lạ mắt thưởng có thể gặp những cái kia đã điên dại quấn quanh đến Cố Tuấn trên cánh tay tơ quản bỗng nhiên dàn toàn bộ banh chặn chạy đi, như có tí tách luật hưởng, hơn nữa nhanh chóng phát sinh khô héo, mà chào chạy xanh sẫm chất lỏng vậy đột nhiên dừng lại, đổi được không khí trầm lặng. Ô cái này. Đàn Túc nhìn một chút nhìn chỗ này một chút vậy, trước sau lập tức, nhưng cảm giác cái này đuổi dê đổi được không cùng. Vương Nhược Hương đối với loại cảm giác này hơn nữa cho thiết, nếu như nói mới vừa rồi là cái thác nước, vậy bây giờ là một cái đầm nước động. Đùi dê lớn chắn mấy chỗ dịch hóa khô két khù, tất cả cũng không có lại tiếp tục đổ chỉ xuống, giống vậy lâm vào hư quạng. À, Lô Thị Vũ nhìn cái này dáng vóc to đùi dê, thông cảm thấy món ăn không còn là hầm không quen hơn nữa còn hầm ra một nồi côn trùng hầm đùi dê, mà là một nồi ngon hơn nước ép nhưng giống vậy sẽ ăn xấu xa bụng hầm đùi dê, cái này đùi dê thật giống như thật đã chết rồi. Nàng nói ra cảm thụ, đã chết rồi sao? Rốt cuộc đã chết rồi sao? Bên kia tổ tất cả cửa lén lút nhìn quanh, có phải hay không nguy hiểm giải trừ. Cố Tuấn liền liền thở hào hận, đã là đầu đầy mồ hôi, tay phải từ đùi dê đủ khoang bên trong chậm rãi rút ra rút ra, mang ra khỏi xanh sống chất lỏng, vậy mang ra khỏi một ít mềm tổ chức mạnh vụn. Hiện trường và truyền tin trong màn ảnh tất cả mọi người vội hỏi hắn có sao không, hắn lắc đầu nói, ta khá tốt, hẳn là làm xong, chất lỏng dừng lại, những cái kia quan trọng bộ phận chính là đùi dê xuống lại bộ phận, cũng là và dị thượng trẻ sơ sinh giữa cùng rốn. Ta cảm thấy, liền đem nó gọi là dị sinh quần đi. Nghe được cái này tên, mọi người nhất thời xác định Cố Tuấn không có sao, hơn nữa cái này quả thật chính là hắn. Tiêu Huệ Vân nhất là có thể gật đầu khẳng định, tuyệt đối là chính là cái này loại tên chữ, lúc này mới vị. Mình thật không phải là bịa người sao? Cùng lúc đó, Cố Tuấn đang nhìn trong đầu hệ thống mặt bản bắn ra mấy tin tức mới. Người đối với dê đen con mổ xẻ có đột phá trong đại, mổ xẻ độ hoàn thành 3, trước mắt là 4. 51%, nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, 2892146. Người mổ xẻ năng lực có đột phá trong đại, mổ xẻ học kinh nghiệm 1000, trước mắt là 1515000, cấp thứ 2 cấp 9. Xem qua hai cái này tin tức, Cố Tuấn hít thở sâu một chút, lúc này mới xác định Dương Tuệ sống lại bộ phận bị phá hư, cái này đuổi dê chết thật. Đột phá trọng đại sao? đích xác là đột phá trọng đại. Hắn nhẹ nhàng cầm động thủ ở giữa cả lộp mổ xẻ đau, lại nhìn trước mắt dáng vóc to đùi dê, cùng với không tới 290 giờ nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, tâm tính đã bất ổn, nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Gan đi, toàn lực lấy phẫu, gan ra cái tương lai. 3. DOS đề cử thành dưới đất người chơi tác giả xanh trắng tiên sách mới ta độ 999 lần tiên tiếp, nhẹ tiểu thuyết, làm tiểu tiên hiệp loại, chẳng những xinh đẹp khá tốt chơi. Phía dưới tác giả nói có cái nối. Pháp thượng tiên đồ hở tờ tờ tờ Edtrend.com pháp tuần sẽ đến đầu quy một chương 526, toàn lực lấy phẫu, ở Đông Châu tiền tuyến đánh tan dê đen con một ngày kia trở đi, liên tục 3 ngày thời gian, toàn cầu có thể thống kê đến tân sinh dị thượng trẻ sơ sinh số lượng lớn bước hạ xuống. Bất kể là thiên cơ thế giới, vẫn là huyền bí thế giới, trước khi số lượng là mỗi ngày 340k, mà ở nơi này trong 3 ngày, mấy con số này đổi là mỗi ngày 20.000 cơ đó, giảm xuống có 1 phần tư. Dê đen con có 4 con dê trần, hiện tại mất mất một cái, hắn dị sinh quản lại bị phá hư, đây tựa hồ là cái trực tiếp quan hệ Mà ở Đông Châu, tân sinh dị thường trẻ sơ sinh số lượng lại là giảm xuống một nửa chi hơn. Hơn nữa như vậy sinh ra mang theo dị văn thế giới hơi thở siêu cấp dị thường trẻ sơ sinh, lại là tạm thời không có cái mới tăng bệnh. Dừng lại, dê đen con bị vây tạc một trận, bỏ lại một cái chân sau đó, tạm thời ở nút, mai phục ở không biết cái nào gấp tối. Đầu kia to lớn dị loại không có chết, chỉ là chạy trốn. Đây là Cô Tuấn, Ngô Thì Vũ, Vũ Chỉ, đạt tích môn đám người cảm giác nhận thức chung, nó không như vậy dễ chết. Thiên Cơ cục đang đang gia tăng điều tra lộ độ. Cấp nơi tổ tất cả cửa cũng ở đây ban ngày kế đêm tìm kiếm khắp nơi trước, vừa tìm gì loại, vậy tìm người khả nghi nhân viên. Cái thế giới này có hay không sùng bái sủi tên nãi chủ giật nguyên sinh người xấu, hay hoặc là xem live sinh công ty như vậy một công ty khác, cũng còn là nghi vấn. Ở những chuyện này phát sinh đồng thời, Cố Tuấn tự giam mình ở liền Đông Châu Nam Bộ Thiên Cơ căn cứ một cái nhà y học lầu một cái lớn mổ xẻ phòng bên trong. 3 ngày thời gian, 72 giờ, mổ xẻ, mổ xẻ, vẫn là mổ xẻ. Chứ đi ăn uống sinh hoạt thời gian, Cố Tuấn thật sự là mỗi 24 giờ mới nghỉ ngơi một lần, liền nằm ngăng ở thẢ đang giải phẫu phòng bên trong nghỉ ngơi trên ghế dài. Nằm xuống, nhắm mắt lại, đích đắc đích đắc, 15 phút, mở mắt ra, đứng dậy, đi trở về bàn giải phẫu đi, tựa như là một cái bánh răng máy móc. Dáng vóc to bàn giải phẫu cùng nghỉ nơi ghế giải khoảng cách, vẫn chưa tới 10m. Dị loại hôi thối tựa hồ có thể chui phá đồ phòng hộ, ánh đèn vậy không có đóng, cái khác một xẻ nhân viên vẫn còn tiếp tục làm việc, phát ra không ít tiếng hỗn loạn vang. Thần kinh suy nhược người ở loại hoàn cảnh này phía dưới như thế nào đi nữa mệt mỏi vậy thì không cách nào ngủ, Cố Tuấn mặc dù tinh thần lực cao siêu, lại hiểu được khống chế, nhưng đôi ở lúc trước cũng không khả năng xem mở đèn tắt đèn vậy chìm vào giấc ngủ và tỉnh lại. Hắn gần đây cũng cho rằng, nếu như ai phát minh loại kỹ thuật này, thật là cẩm giải Nobel. Mà hiện tại, mở toàn lực lấy phẫu cái này mổ xẻ học kỹ năng, hắn đó là có thể làm được như vậy. Nam xuống liền ngủ, đến thời gian liền tỉnh, 15 phút liền khôi phục tinh thần cùng khí lực, cứ việc thân thể thật ra thì vẫn là ở siêu tần vận hành, nhưng không ảnh hưởng mổ xẻ lúc trạng thái. Kỹ năng này dĩ nhiên là thật to tăng lên hiệu suất, thật là giống như là chạy như điên như nhau. 3 ngày thời gian, Cố Tuấn vượt phẫu tàn dũng, từ đùi dê bắp đùi bộ phẫu đến đầu gối bộ, hoàn thành nhiệm vụ độ vậy thăng phá 30%. Nếu như kế tiếp 9 ngày thời gian tiếp tục là hiệu suất này là có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Tăng lên không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ độ, mỗi sẽ học kinh nghiệm cũng ở đây lần lượt lên cao, từ 1500 đến 1500000. Cái này thật ra thì cũng ý nghĩa hắn tiêu hóa càng nhiều hơn tích dương thành lực lượng, cũng là như vậy, hắn có thể cảm thấy mình tinh thần phẩm chất đổi được càng bền bỉ. Đối mặt với hắc ám sinh vật, người phàm cũng sẽ sinh ra tinh thần táo loạn cảm giác, nghiêm trọng sẽ có không cùng trình độ S trị giá hạ xuống. Nhất là dê đen con sói so thử thi quỷ, sâu lặng người đều phải khiến người táo loạn được nhiều, cho dù là nhất là thân đánh trong trận cơ động đặc hiện đội người nhân viên, thưởng về phía vậy con dê chân thời gian lâu dài. Vậy sẽ tâm phiền ý loạn, có rất nhiều khó chịu triệu chứng, cho nên tham dự giải phẫu nhân viên, bất kể là đang giải phẫu bên trong phòng, vẫn là cách cái truyền tin màn ngành nhìn, đều có nghiêm khắc luân phiên chế độ, cần đem trạng thái tinh thần quản lý tốt, miễn được đột nhiên có người nổi điên cầm trong tay mổ xẻ dao thoại hướng đồng bạn bên cạnh. Nhưng hiện tại Cố Tuấn không cần nghỉ ngơi, như vậy táo loạn cảm sẽ bị tích dương thành lực lượng tan rã. Hắn có thể duy trì thanh tĩnh, nhưng lại không chỉ là thanh tĩnh, hắn tựa hồ là tiến vào tâm lý học nói lòng lưu trạng thái. Đã giải phẫu trình bên trong, không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn cắt đứt, chỉ muốn hoàn toàn vui đầu vào bản giải phẫu lên, đây chính là cả thế giới. nang hăng hái mà phang phú. La mộ xẻ ra đủ dê một cái khí quan mới lúc đó, Cố Tuấn có một loại đặc biệt vui sướng, cho cái này khí quan mới quyết định tên chữ lúc đó, lại là có một loại cảm giác thành tựu, tựa như mình làm một kiện giỏi vô cùng sự việc, chân chính gọi là sáng tạo sự việc. Loại vui sướng này cùng phang phú, là vì giải phẫu bản thân. Từ mộ xẻ học lên tới cấp thứ 2, Cố Tuấn bước vào vậy một đạo cửa sau đó, rất nhiều ánh mắt cũng mở rộng. Cục rõ ràng trong sách giáo khoa nói, cục bộ mộ xẻ học là dựa theo thân thể con người cục bộ phân khu tới nghiên cứu hắn bộ phận và cấu tạo vị trí. Hình thái, về mặt ký hiệu cùng hình chiếu cùng với tầng thứ và tiếp접 quan hệ cùng khoa học. Đối với đoạn này nói, Cố Tuấn có càng nhiều hơn phát hiện, càng có thể cảm nhận được mổ xẻ bản thân vĩ đại. Có thể đây cũng là khiến cho hắn gan được như thế hăng say một cái nguyên nhân, chân chính nhiệt tình luôn là sẽ cho người đặc biệt có thể gan. Bất quá, có gan đế kỹ năng chỉ có Cố Tuấn một người, những người khác coi như biết bao nhiệt tình khá vậy không chịu đựng được, được. Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên, đàn tụ các người, chỉ cần làm mổ xẻ đội viên của đoàn đội, một ngày tối đa đợi đang giải phẫu phòng bên trong 8 giờ. Lô Thị Vũ, Vũ Chỉ, phụng bội tiến các người, có lúc sẽ đến giờ ban. cũng tiến hành chốt cảm ứng, nhưng một ngày bên trong đợi thời gian cũng không nhiều. Con như một đám tụ tất cả, công cũng không ngậy, đùi dê vậy không ăn, chẳng ngờ góc náo nhiệt này. Chúng tình nguyện ở dã ngoại lại đối với một đầu dê đen con, cũng không nguyện ý lưu lại ở thành kia cái gì cả lộp mộ xẻ dao bên cạnh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Lại là 4 ngày trôi qua, ngắn ngắn một cái chu thời gian, mỗi xẻ phòng bên trong tiết tấu giữ vững vàng. Cố Tuấn bóng người vẫn luôn ở đây, nước chảy mồ xẻ nhân viên làm bằng sắt Cố Tuấn, thứ việc hắn cảm giác được mình nghỉ ngơi qua sau chính là tinh thần dư thừa, nhưng một đôi vành mắt đen vẫn là nổi lên, muội quá nhiều một ngày thì càng thêm dày đặc nặng nề mấy phần, thần sắc vậy càng thêm hơi có vẻ quái dị. Mặc dù mọi người biết Cố Tuấn có đạt được tịch dương thành lực lượng trợ giúp, nhưng vẫn lo lắng hắn sẽ chết đột đột. Thông ra ở trụ sở chính vậy vừa nhìn cũng có lo lắng, hỏi Cố Tuấn cân nhắc không suy nghĩ thích hợp nghỉ ngơi nhiều một chút. Nghỉ ngơi cái gì, có thể cuối cùng chính là kém vậy một tiếng. Phạm La để cho hắn nghỉ ngơi đề nghị, Cố Tuấn cũng cự tuyệt, tinh thần mình đầy đủ, tay một chút không run. Chân một chút không chùa, ăn mà mà thơm, nghĩ cái gì tức, tình hình như thế nghiêm trọng, sao có thể nghĩ ngơi. Hoàn thành nhiệm vụ độ mới vừa nhô lên phá kỷ lục 5%, chỉ còn lại không tới 120 mức giờ, tính tới tính lui mới đủ, còn bảo không cho phép sẽ gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cái này 24 giờ qua, Cố Tuấn đang phẫu đến đùi dê càng chân bộ, vốn định lại tiếp tục hơn phẫu một lát, hoàn thành trên tay phẫu trước một khối nải bắp thịt. Nhưng đột nhiên có một cổ to lớn buồn ngủ chào tập kích toàn thân, mỗi cái xương đều giống như đột nhiên muốn bể nát, hắn không thể không hít sâu một hơi. Đội vàng buông xuống trong tay mỗi sải dao, đi về phía vị Trương nghỉ nơi ghế dài nằm xuống, nhắm mắt lại. 15 phút sau này, Cố Tuấn giống như lò xo vậy bắn đứng dậy, lần nữa đi về phía bàn giải phẫu, để cho một đám đồng liêu một lần nữa xem được mắt Lê Ngô. Pháp thượng tiên đồ hở tở tở tở S Trend com Pháp Tuần sẽ đầu quy một chương 527 trên khe núi Hắc vụ. Cuối tháng 10 đầu tháng 11, mùa thu hơi thở càng đậm. Ở vào Đông Châu Bắc bộ Thạch Động Sơn cũng là một phiến mùa thu màu sắc, thu cây phong màu vàng lá phong phiêu linh tán lạc miền đồi núi lên, vậy cầm leo núi đường núi trải được giống như ánh vàng rực rỡ thảm trải sàn. ở trong núi sương mù bay lúc đặc biệt là cho thoả đang xem, giống như rơi vào tiên cảnh. Vì vậy nơi này mặc dù coi là không được cái gì danh lam thắng cảnh cảnh điểm, nhưng cũng hấp dẫn một ít đạp thanh leo núi leo núi người, ba lô khách tới dạo chơi. Lúc này vẫn còn sáng sớm lúc, âm lãnh mà ở bước, mảng lớn mây đen ở trên trời di động, tin tức khí tượng nói ngày hôm nay âm chuyển hơn vân. Thạch động sơn bởi vì địa lý đặc điểm rất dễ dãng sương mù bay, bình thường là nhàn nhạt sương trắng, nhưng hiện tại một đoàn nâu màu đen sương mù dày đặc bao phủ ở một cái khe núi bên trên. Cái khe núi này từ trên núi quanh co quanh quẩn chạy tới dưới núi, giàn chung lưu nước hết sức trong suốt, róc rách tiếng vang bên trong, chạy qua dọc theo đường đi gầy chơ sương quái thạch, vậy bồi dưỡng chỗ tòa này xanh lơ trong núi muôn vàn sinh linh, vô luận chim muông cá tôm, trong cơ thể đều có sơn thủy thành phần. Theo thời gian trôi qua, vậy đoàn nâu màu đen sương mù dày đặc chẳng những không có tiêu tán, còn dần dần ngưng tụ, tối được nhỏ hơn, nhưng nâu đen màu sắc sâu hơn, làm yếu ớt ánh mặt trời từ mây đen bây giờ thấm ra, chiếu đến đoạn này khe núi lúc đó, hắc vụ đã biến mất không kịp. Nhưng lại ở dạng ở giữa một miếng rưỡi lộ ra mặt nước trên tảng đá lớn, nhiều một miếng nhỏ mực đen lại có một chút màu xanh loang lổ, giống như là rêu xanh, giống như là vết bẩn. Trừ dọc rách tiếng nước chảy bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh được có chút quái dị, loài chim tiếng kêu to muốn từ cực xa truyền tới. Thang đến từ đường núi bên kia, truyền đến leo núi du khách cười nói thanh âm, nơi này cô tịch mới bị đánh vỡ. Trong núi không khí chính là được a, cũng không phải sao, mỗi ngày ngồi phòng làm việc thật có thể đem người ngồi đến mất, cuối tuần đi ra cảm thụ một chút đại tự nhiên, thật thơm. Phi Minh, mau cùng lên à, mới bọn như thế địa đường, xem cầm ngươi hội hẹn. Vì Minh cái này loại phi trách chịu đi ra leo núi cũng rất không dễ dàng. Cái này là một đám năm vị trẻ tuổi, nữ có năm có, nhìn đều là mới vừa tốt nghiệp đại học ra làm việc không mấy năm. Trong đó hai trai hai gái đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, đây là đang cầm rơi ở phía sau chút một người mập mạp trêu ghẹo. Đàm Kim Minh cũng không phải đặc biệt mập mạp, mang cái mắt kính, mặt mũi thản hạ. Hắn đúng là một phi trách, vẫn là lòng khoan dung người mập như vậy, cùng bốn người một vị trong đó là bạn học chung thời đại học, chơi được tốt vô cùng, theo những người khác vậy như vậy là quen, đi ra chơi qua mấy lần cũng chỉ quen thuộc. Bọn họ cầm hắn mà nói cười trêu ghẹo. Đàm Kim Minh ngược lại không tức giận, Phí Minh là hắn từ nhỏ tiếp hiệu, đã sớm tối quen, hơn nữa bằng Lưu bây giờ hi cười ha ha, hắn cũng là thường xuyên sẽ nhạo báng bọn họ, nhỏ như vậy trình độ không coi vào đâu. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Đàm Kim Minh ý thức hơi thoáng một cái, không khỏi đẩy một cái trên sống nuôi mắt kính, trong lòng tự dưng nổi lên một chút nóng nảy ý. Nóng nảy ý mang tới khác một cổ tâm trạng. Đám người này mình ngày thường cũng không phải là túi đầu tộc sao, xoát TikTok xoát TikTok, chơi game chơi game, xem tiểu thuyết xem tiểu thuyết, thật vất vả đi ra bộ một truyền uối, còn cảm giác được mình là tập thể dục cả người. Còn nói người khác là phi trách. Hắn là xanh da liền mập, huống nước cũng mập. Bất quá, Đàng Kim Minh đích sắc có chút thở hỗn hện, đi được cũng chậm, mà trước mặt bốn vị đồng bạn tiếp tục đi rất ngo. Bị vậy nóng nảy ý một khoé, vốn định phản kích một vài câu hắn cũng không nói ra miệng, nuốt vào trong bụng đi. Ha ha. Đàng Kim Minh cũng chỉ cười giả rối tiếng, hít một hơi mát mẻ rừng núi không khí, nhắc tới thân thể khí lực theo sau. Chỉ là xem xem mình thân hình, chỉ có 163 cm chân thực thân cao, thấp bé, mập da, cận thị, hơi xấu xí, một gương mặt mập giá trị nhan sắc vẫn chưa tới 4 phút. Lại nhìn một chút vậy bốn vị đồng bạn, mặc dù tất cả đều là người bình thường, nhưng ít nhất nam cao lớn, nữ lớn lên coi như thuận mắt. Mà hắn cái đó bạn học trung thời đại học, Vương Tử Bắc, thậm chí có thể coi như là một dân gian hoang dại Vương Tử, 178 cm thân cao, so ví dụ tốt là một mẫu cáo. Lại bởi vì nói năng dí dỏm, ngày thường yêu xem mấy bản tạp sách, cho nên người cũng như tên bác học, nói tới nói lui một bộ một bộ, từ trước đến giờ rất được nữ sinh hoan nghênh. Vương Tử Bắc bạn gái Chúc Lâm là xinh đẹp quá, hơn nữa rất sẽ mặc ý lối ăn mặc, luôn là một bộ đồ thị te tua người đẹp hình tượng. Lại mở xinh đẹp máy chụp hình, dở sét một chút, cũng có thể coi như là nữ thần đi. Hai người khác, Phương Hải Đường, Lý Tuệ Đồng, vậy là một đôi tình nhân. Trúc Lâm và Lý Tuệ Đồng là bạn gái thân, bọn họ cứ như vậy góp thành đoàn thể. Người ta đều là thành đôi thành đôi, liền Đàm Kim Minh mình một cái hình một chị ảnh, còn đi theo người ta xem náo nhiệt gì, hắn nghĩ như vậy, ngược lại có điểm hứng thú tẻ nhạt. Sớm biết không tới À Đàm Kim Minh trong đồng ý, còn không bằng ở nhà chơi đem xem phim. Nhưng là, đó chính là phi trách liền đi. Trong lòng vậy cổ nóng nảy ý, nhất thời lại lớn một chút. Ai, các người xem xem, cái này nước suối thật là thanh, không biết có thể hay không trực tiếp uống. Dĩ nhiên không được ạ, nói không chừng trong nước có cái gì ký sinh trùng. Như thế thanh nước có thể có cái gì ký sinh trùng. Trước mặt bên kia, Trúc Lâm trước nhất đối với vậy một cái khe núi hứng thú, từ leo núi đường đá chuyển lên liền đường mòn, đi tới. Sau đó Vương Tử Bắc, Phương Hải Đường, Lý Tuệ Đồng vậy rối rít đuổi theo, Lý Tuệ Đồng cầm điện thoại di động chụp dậy tấm ảnh tới, quay đầu nhưng là phải tinh chọn mấy tờ phát người bạn vòng. Trúc Lâm và Vương Tử Bắc thảo luận trong nước biết hay không có ký sinh trùng. Vương Tử Bắc dẫu sao hiểu rất nhiều tạm học, nói, theo nước trong không rõ không có trực tiếp quan hệ. Xem cái này loại trùng quanh có rất nhiều khuẩn hoạt vận, thủy sinh vật địa phương liền có thể mới có thể có ký sinh trùng trứng, quất một tiếng vào bụng liền bị nhiễm, đến lúc đó thì phiền toái. Các ngươi nhìn, khắp nơi là rêu xanh, những cái kia còn không biết có phải hay không môi ban. Cái khác mấy người nghe vậy nhìn, lúc này mới chú ý tới dạn nước sông lên đụ cật mấy khối quái thạch lên, quả nhiên đều có chút rêu xanh môi ban tựa như đồ chơi. Có như vậy nghiêm trọng không? Lúc này, Đàm Kim Minh theo tới, nông phu sơn tuyển chính là từ nơi này gắn, như nhau có thể bán. Người sợ chuyện. Cái này vốn là chỉ là bạn giữa thường ngày, lẫn nhau trên cái, lẫn nhau trêu ghẹo một chút. nhưng nói nói ra, Đàm Kim Minh trong lòng nóng nảy ý lớn hơn, thật giống như có khắc một cổ thanh âm đang nói gì, nhặt gan sợ chuyện nhưng chiếm tốt cái xác, cái thế giới này à. Vậy ngươi ngu à? Vương Tử Bắc nhưng cũng không biết tại sao, không khống chế được mình thanh âm có chút kích động, huống ngươi chết bẩm đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Lần này, Đàm Kim Minh vậy cổ tâm hỏa hoắc mắt vọt dậy rồi, ngươi nói cái gì vậy, ngươi lấy vị mình rất trâu à? Gió thổi qua núi càng ẩm lạnh, suối bên trong khối đá kia trên đầu vết bẩn, ở nước chảy dưới sự xung kích, không bị người chú ý rung rõ ràng vào bên trong nước. Này, còn giận? Vương Tử Bắc cũng không muốn nhượng nghị, ngày thường không phải bạo nóng này. Đây là nhưng xem dây phá vậy, thật lấy là tùy tiện thành một chút nước là có thể uống à, là không phải tùy tiện tôi một chút nắm ăn là có thể ăn. Thế là, thật giống như không có đi học tự như. Cùng lúc đó, Trúc Lâm, Phương Hải Tường, Lý Tuệ Đồng, cái này mấy người cũng nhìn ra được Phỉ Minh là thật giận, sắc mặt đều ở đây đỏ lên. Chớ nói, Trúc Lâm kéo một cái bạn trai, biết không có thể uống, ngươi liền đừng đắc ý đi. Ta đắc ý. Vương Tử bắt trong lòng một miệng im lặng, cơ qua thần, thật giống như nghe được một cái âm trầm thanh âm đang nói, liền Phỉ Minh tên mập mạp chết bẩm này, còn cùng ngươi cứng đây. Nơi này không người đủ ngươi thông minh. Vậy không người đủ ngươi hiểu được nhiều, những người này ngày thường cũng không đọc sách, bọn họ hẳn nghe, hẳn nghe ngươi. Ồ nào gì chứ? Phương Hải Tường vậy tới đây quên can, nơi này cảnh sắc tốt như vậy, chúng ta có thời gian còn không bằng hơn chụp mấy tấm hình đi. Đúng vậy. Lý Tuệ đồng gật đầu nói, hai tay giơ điện thoại di động muốn lấy cảnh, ở dáng ngoại phải chú ý vệ sinh, không phải một thông thường, có cái gì tốt ồn nào. Được rồi. Vương Tử Bắc hít sâu một hơi, cầm những cái kia hỗn loạn đè xuống. Những lời này truyền vào Đàm Kim Minh trong lốt hai, nhưng là hơn nữa kích thích vậy cổ sao động. Bọn họ đang cười nhạo ngươi, Phi Minh, những người này cũng đang cười nhạo ngươi. Nghe chưa, thông thường, bọn họ cảm thấy ngươi không chỉ là lại mập lại xấu xí, còn rất ngu, rất nhàm chán, rất khó sống chung. Thật ra thì ngươi ở nơi này đoàn đội nhỏ bên trong, chính là một cái có cũng được không có cũng được thẳng thế đi, Cao Hứng liền lấy ngươi trêu ghẹo mấy câu, mất hứng liền trực tiếp châm chọc ngươi. Thật mất thể diện à? Đàm Kế Minh cảm thấy trong đầu đột nhiên một chút nứt ra đau, xem có cái gì ở vùng chân vào, vậy đoàn tâm hỏa càng ngày càng hừng hực mà đốt. Vậy hai đôi tình nhân đã như không có chuyện gì xảy ra chụp dậy chiều tới, Trúc Lâm đứng ở khe đá bên cờ bảy bỏ sợ, Vương Tử Bác lấy điện thoại di động ở cho nàng gỗ, nụ cười lớn, ít một chút, có chút ngẫm Đầu không cần mang như vậy cảo, đúng, chỉ như vậy, cảm xuống lần nữa tới một chút. Bên kia, Phương Hải Tường và Lý Tuệ Đồng cũng là ở vô triếu. Đã không có người để ý ngươi đây. Bọn họ đều nói, núi này nước không thể uống. Những thứ này ngạ mã người, thật ra thì nhìn thẳng cũng không có xem qua người một mắt. Mắt mễ sáng sớm dặn núi rừng không khí không thể vuốt lên Đàm Kim Minh trong lòng âm quỷ của loạn, nhìn vậy róc rách giàn nước, hắn đột nhiên nổi lên một cổ dục vọng, đi uống một hớp đi, để cho đám người này xem xem, nơi này sơn thủy là có thể uống, hơn nữa đối với thân thể đặc biệt hữu ích. Hắn cổ họng ngực nuốt động một chút, uống đi, uống đi. Đàm Kim Minh hướng khe nước chảy chậm rãi bước ra một bước, vậy cổ táo loạn thanh âm cổ động, không sai, chính là như vậy, đi đi. Phỉ Minh, tới đây giúp chúng ta chủ điểm chụp chung. Đây là Vương Tử Bác kêu lên, tay phải cầm điện thoại di động đưa tới, chờ Đàm Kim Minh cầm lấy. Nhưng thấy Đàm Kim Minh do dự đứng, Vương Tử Bác nói nhỏ một tiếng, còn tức giận. Mặc dù trong lòng có chút phiền não, nhưng Vương Tử Bác lại muốn qua mọi người nhiều năm qua giao tình, Phỉ Minh lại là một trung hầu người. Hai cái người đàn ông, có mấy lời liền không cần nói quá nhiều chứ. Vương Tử Bác nửa là bất đắc dĩ nói, chúng ta mới vừa rồi vậy không coi là ổn náo chứ. Ngươi còn nghiêm tâm lên. Không giống người ạ." Đàm Kim Minh muốn nói lại thôi, thật ra thì mình thật không phải là một cái người hay hỏi, làm sao ngày hôm nay cứ như vậy phiền đâu, chuyện gì đều tốt phiền. Lúc này, có một tia ánh mặt trời từ mây đen khe hở gian rơi xuống, đâm đâm đàm Kim Minh ánh mắt, cũng để cho hắn hoảng liền một chút thận. Không phải ngày hôm nay, lên đường thời điểm còn rất tốt, ở chân núi thời điểm vậy còn rất tốt, chính là đi tới đoạn đường này, ở chỗ này mới tâm phiền ý loạn. Mình có phải là bị bệnh hay không, cảm nắng liền sao? Nhưng thời khắc này ánh mặt trời căn bản không đủ gợi người bị cảm nắng trình độ, làm mây đen phiêu động Ánh mặt trời liền lại dần dần không nhìn thấy tại vậy phía u ám sau đó. "Đừng đánh, đi thôi." Cả người lại cảm giác rè, Đàm Kim Minh không khỏi nói, "Ta cảm giác nơi này không đúng lắm." Âm phong một loạt. Nghe Phỉ Minh vừa nói như vậy, Phương Hải Tường, Lý Tuệ Đồng cũng cảm thấy được cổ quái, thật giống như đúng là thỉnh thoảng có một loại âm lẫm cảm. Hiện tại lực lượng siêu tự nhiên khái niệm đã sớm đi sâu vào lòng dân, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy có liên quan thiên cơ cục truyền thông đưa tin. Bọn họ có phải hay không đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ, sẽ. Trúc Lâm lại nhìn một chút xung quanh, vậy vượt nhìn cũng cảm thấy được không đúng, không nhìn ra là nơi nào. nhưng chính là không đúng sức lực, đi. Vương tử Bắc mới vừa muốn nói gì, nhưng tâm thần thoáng một cái, đệ ở trong lòng vậy cổ vô danh lửa bỗng nhiên bùng nổ, nhưng là hét lớn, kêu ngươi chụp tâm hình cũng như thế dày dòng. Trúc Lâm mấy người cũng sững sốt, Vương tử Bắc mất khống chế tựa như phun trong lòng mặt trái, một chút chuyện nhỏ tức giận cái mau hả. Ngươi một nam còn tới kinh nguyệt liền có phải hay không? Đã sớm sao động tâm cảnh giống như bị đầu hạ bom, Đàm Kim Minh đột nhiên một chút cơ hồ mất lý trí, Vương tử Bắc cái này chó ghẻ đồ. Nhiều năm qua như vậy, ngày thường vậy một lần không phải hắn phỉ minh để cho, bạn tốt chỉ như vậy. Quay đầu lại cầm hắn làm là người ngu. Lựa giận dâng trào dưới, Đàm Kim Minh không khỏi trợn xung lên, giơ quả đấm lên một quyền đập về phía Vương Tử Bác bộ mặt, nhưng Vương Tử Bác kịp thời mau tránh ra, ở ba người khác kinh thanh bên trong, Vương Tử Bác nặng nề đẩy ra Đàm Kim Minh sau lưng một cái, đi cái đầu ngươi. Hai người xung đột vị trí ngay tại rãnh khe suối bên cạnh, Đàm Kim Minh bị đẩy vẫn này, dưới chân nhất thời lảo đảo không yên, đạp khe núi bên một phiến rêu xanh, chính hắn cũng vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, liền ở trong lòng giận mình, toàn thân bắt thịt tu xiết thời điểm, cả người đã trượt ngã xuống. Phốc thông. Trong suốt rạn nước vang lên, Đàm Kim Minh mặt hướng xuống dưới téo vào rạn bên trong. Đầu cơ hổ dập đầu đến một khối gầy cơ xương trên tảng đá lớn. Mà hiện tại, hắn đúng gương mặt mập mạp vậy ngâm vào giàn nước bên trong, nước chảy nhất thời tràn vào hắn trong mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong miệng. Từ ngực từ ngực, đau đớn kinh hoàng để gặp, Đàm Kim Minh nuốt xuống mấy miệng giàn nước. Hắn không nhìn thấy, những người khác cũng không có thấy, vậy nhìn như trong suất giàn nước thật ra thì hỗn tạp không biết tên một ít màu xanh đậm vi sinh vật. Những thứ này vi sinh vật theo giàn nước tiến vào Đàm Kim Minh miệng, rồi đến đạt cổ họng, đi qua thực quản rồi đến đạt dạ giả dày. Chúng lập tức dính ghé vào dạ giả dày dính mang lên, ngưng tụ, sôi trào, chẳng qua là nháy mắt bây giờ Dạ dày dính màng liền nhanh chóng biến sắc, từ nhàn nhạt thịt màu đỏ đổi được một phiến đen nhánh, lại nhanh chóng càng sâu đổi đặng. "Phỉ Minh, mau kéo lên hắn à." Cùng lúc đó, chung quanh bốn người một phiến kinh hoàng tiếng vang, mặc dù cái khe núi này không sâu, nước cũng không gấp, nhưng vừa té như vậy, té cái không tốt là có thể nghiêm trọng. Vương Tử Bác tùy thời cả người đột ngột mồ hôi lạnh, thật giống như từ một cái trong ác mộng thanh tỉnh lại, làm cái gì ạ? Làm sao mình và Phỉ Minh đánh nhau? Hán Vội Vàng và Phương Hải tường cùng tiến lên đi, muốn hợp lực cầm đạm Kim Minh từ khe núi đồng lia đứng dậy. Phát tượng tiên đồ hở tờ tờ tờ S Trendcom pháp tuần sen đầu quy một chương 528. phải. Theo cái này buổi sáng không còn là sáng sớm, bầu trời mây đen dần nhạt, thạch động sơn rơi đầy lá phong trên đường núi, leo núi du khách dần dần nhiều hơn. Trong đó có Bành Chiếu Dọi, trường nước duệ cùng một nhóm học sinh cấp 3, ở cuối tuần đi ra leo núi hoạt động, nhưng mới bỏ một nửa không tới, đồng hành mấy người nữ sinh liền cười đùa trách, mệt quá ạ. Còn muốn bỏ bao lâu ạ? Yên tâm, con chưa tới sườn núi đâu. Ở nơi này lúc vẫn tất cả đều là lên núi người, cũng chưa có từ trên núi xuống. Còn nghĩ như vậy đâu, đương nhiên, bọn họ thấy được từ phía trên đường núi, có một đạo tráng mập người đàn ông bóng người thở hào hển vội vã chạy xuống, lớn mùa thu Người đàn ông kia tuy nhưng đầy mặt và đầu cổ là mồ hôi, trên người một bộ màu xám đen đồ thể thao vậy ướt đẫm, còn dính chút đất bùn tựa như vết bẩn. Người này nhìn qua giống như là đi trong sông hung hãn té một náo nhào, chán tựa hồ té bể, có chút máu tươi, cằm hắn đồ thể thao vậy dính liền mấy khối vết máu. Làm cái này cháng mặt người đàn ông từ bọn họ bên người gạt ra sơn giai đi nhanh qua, trong không khí cũng nhiều một cỗ mảnh liệt mùi máu tanh. Vành chiếu giọng từ trước đến giờ có gì ứng tính cái mũi viêm, bị cái này cổ khí vị vọt một xông lên, một cái nhảy mũi nhất thời đánh liền đi ra, trong lỗ mũi rất là khó chịu, cái này cái gì mùi ạ? Hắn không khỏi lẩm bẩm. Ngày thường đi theo mụ mụ từ chợ bán thức ăn thịt đường đi qua lúc cũng không có lớn như vậy vị. Nhớ tới thịt đường, ban chiếu dõi nghiêng thân nhìn lại cái đó xuống núi tráng mập người đàn ông, trước mắt mơ hồ thoáng qua một ít sốt xế trí nhớ hình ảnh. Thị đường lão bản giơ thật cao lên đồ sắt dao, hướng về phía trên tớt một khối đỏ tươi thịt treo chặt xuống, phịch bịch nặng vàng, thịt treo bị chém thành hai nữa, lại một đao, lại một đao, thịt bị chém bể, máu từ lưỡi dao chảy xuống, chảy tới trên tớt, văng đến đồ tể trên mình. Người nọ là té vào trong sông liền chứ? Núi này ở đâu ra sông, ta đoán chừng là té vào kia cái nhỏ trong rẫy, là tới câu cá chứ? Thật là xui xẻo. Mọi người một bên nhỏ giọng bàn luận, vừa tiếp tục đi sơn giai phía trên bước ra bước chân. Cho nên nói tốt nhất không muốn một người leo núi thám hiểm, thường xuyên thì có bạn vượt là như thế xảy ra chuyện, có chút vận khí tốt được quý, có chút vận khí không tốt chết, vậy không phải là không cũng có qua loại này tin tức. Người đàn ông kia khá tốt té được không nặng, nếu là té được gãy xương cái gì, lại cho ra động nhân viên chữa lửa tới cứu người. Trứng nước rượi bọn họ bắt vài mấy câu sau đó, liền đem chuyện này quên đi, nhưng mảnh chiếu rọi vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn lại liền nhiều lần, chẳng đến lại cũng không thấy được vậy đạo mặc đồ thể thao trắng mặt bóng người. Đang, đang, đang rơi vào sơn giai lên tiếng bước chân sốc xít mà nặng nề, hơi thở ở to chuyến, có máu tươi nhỏ xuống ở nếp thang vàng đen lá phong lên. Đàm Kính Minh dưới chân đi rất mau, cái tốc độ này là vì trong lòng cực độ khủng hoảng, một phiến trống không trong đầu hốc có cái gì ở vo ve luật hưởng. Ta làm cái gì, ta cũng làm cái gì? Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy? Từ bắt bọn họ. Không, ngươi không cần trách cứ chính ngươi, ngươi không có làm gì sai, một chút xíu cũng không có. Ngươi chỉ là làm mọi người gần đây cũng đang làm sự việc, bọn họ cũng đều làm, mỗi một người đều là như vậy. Yếu thịt mạnh ăn, đây là thật lý, đây chính là thế giới diện mạo vư có. À, Đàng Kỷ Minh thống khổ bừng kín đầu, đi ra, đi ra ạ. Hắn muốn xua đổi cái này Cổ Thanh Âm, chẳng ngờ lại nghe được, chính là cái này Cổ Thanh Âm hại hắn như vậy, là cái này Cổ Thanh Âm nói muốn thế nào làm, là cái này Cổ Thanh Âm đợi hắn. Phải không? Ta không có đợi ngươi, ta chỉ là cầm chính ngươi chân chính ý tưởng để cho ngươi thấy mà thôi. Ngươi đè nén mình, kiềm chế rất nhiều năm, thật ra thì ngươi một chút đều không thích người khác kêu ngươi phi mình, ngươi từ nhỏ liền không thích. Khi còn bé ngươi mỗi lần nghe được bạn học gọi như vậy ngươi, ngươi cũng mất hứng. Ngươi muốn cho bọn họ im miệng. Ngươi sau đó thói quen, cái gọi là thói quen thật ra thì chỉ là muốn để cho mình khá hơn một chút. Thật ra thì ngươi không phải không cái gọi là, ngươi chỉ là buông tha phản kháng, ngươi nhận thua. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi, ngươi không phải cảm nhận được thắng mùi vị sao? Đối với thắng, ngươi còn có khát vọng. Đi ra ạ." Đàm Kim Minh hai tay hơn nữa dùng sức để đầu, hai tay thẳng muốn chui vào trong đầu cầm vậy cổ thanh âm bắt tới, đã là mặt đầy tăng được màu xanh, dưới chân đạp hụt một cấp cơ hồ lăn xuống núi, Đàm Kim Minh dừng bước, thở hào hẹn, đột nhiên nghĩ khóc, lớn tiếng khóc. trước mắt, lại có một ít mới vừa phát sinh không lâu cảnh tượng đang lấp lánh không ngừng, kinh hoàng, thảm thiết tiếng gào lại bên lô hai bên trong và về. "Phí Minh! Phí Minh! Đừng ạ!" Không biết khí lực ở đâu ra, lớn như vậy, nửa điểm chỗ trống cũng không có. Hai cái cao lớn trắng niên người đàn ông đều là bị một tay liền vặn, một vùng liền nện ở giản giữa trên đá, đập được bất tỉnh đầu chuyển hướng, không bỏ dậy nổi, bọn họ ok ở vùng đấy, nhưng khí lực nhỏ tựa như cái trẻ sơ sinh. Bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, là bọn họ thua, muốn trách thì trách chính bọn họ thua, là bọn họ không có sức đánh trả. "Bành! Bành! Bành!" Nặng nghe tiếng va chạm, là đầu lâu đụng vào lởm chẩm trên tảng đá lớn tiếng vang, một chút lại một hạ, máu tươi bắn ra chảy xuống, sau đó thịt vụn vậy văng lên. Khe núi tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng trong vắt nước chảy bên trong nhiễm một chút máu máu, từ bầu trời rơi xuống, tan ra tại mặt nước, lưu tán. Lại có một vật rơi xuống, là chỉ bề tan cảnh con người. Không, không. Đàng Kế Minh ngẩn nào, mờ mịt nhìn mây đen phân bố bầu trời, vậy không diệt ánh sáng vẫn là chiếu sáng một ít không bị chìm ngập trí nhớ, hắn và Vương tử Bắc đại học lúc sự việc, lẫn nhau chê gẻ lẫn nhau tổn, tốt nghiệp, ra làm việc. Đã nói rồi, sau này Vương tử Bắc kết hôn thời điểm Hán Phi Minh muốn làm rể phụ. Hán Phi Minh nếu là cũng có kết hôn ngày hôm đó, rể phụ trong đoàn cũng là không thiếu được Vương Tử Bắc. Trở thành xa số sau đó, bạn học không dư thừa hạ mấy cái còn có liên lạc, cho dù ngày thường ở nhóm bạn bè bên trong lẫn nhau được khen, cũng chỉ là hiểu lòng nhau qua loa lấy lệ. Nhưng hắn và Vương Tử Bắc không cùng, vẫn có liên lạc, luôn luôn đi ra chơi với nhau, bởi vì là thật bằng hữu. À, cũng ngay ạ. Đàng Kim Minh nắm đầu, càng nghĩ càng thống khổ, hắn không được đem đầu của mình bóp nát. Vừa là chống khổ hối hận với mình chuyện lạm, vừa sợ khủng hoảng loạn tại đem phải gánh vác hậu quả. Ta chẳng ngờ như vậy. tuyệt đối chẳng lớn như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn như vậy đối đãi Từ bác, còn có, còn có những người khác. Càng nhiều hơn trí nhớ mảnh vỡ ở trước mắt không ngừng thoắt hiện, đi đôi với nữ sinh kêu khóc thinh ầm, các nàng sợ chơn váng, hụt tê liệt, các nàng muốn chạy trốn. Nhưng là, các nàng một cái cũng không có chạy thoát. Đàm Kim Minh muốn không rõ ràng mình tại sao có thể truy đuổi được nhanh như vậy, vậy căn bản không phải hắn có thể có tốc độ, không thể nào, hắn liền một phi trách, chạy mấy bước liền xuễn, bò cấp mấy thang lầu vậy xuễn, cho tới bây giờ đều không cách nào truy đuổi được nhanh như vậy. Tại sao? Tại sao ngươi muốn chê bai chính ngươi? Cái này sẽ để cho ngươi khỏe bị một ít sao? Quy xuống một cái rất thấp vị trí, cái gì cũng không có, vậy cũng không sao có thể thừa, như vậy thì không có áp lực của cạnh tranh. Bởi vì ngươi buông tha cạnh tranh, ngươi buông tha mình. Nhưng đó là trước kia, Phỉ Minh là lấy trước. Ngươi đã bất động, ngươi có thể không cùng. Đi ra à? À. Đàng Kính Minh cơ hồ muốn quỷ sụp xuống đất lên, đã là khóc lóc thế liêu, phải dùng trán mình đi đụng thế liền sơn giai tầng đá, hắn đã không chịu nổi, chẳng ngờ lại nghe được cái thanh âm này, đó không phải là hắn ý tưởng, không phải vậy. Cử chỉ của hắn dĩ nhiên để cho bên cạnh đi qua du khách cũng làm nghi ngờ. Một nhóm du khách lẩm bẩm đi tới, có lẽ lấy là gặp phải một người say hoặc là bệnh tâm thần. Khác một nhóm du khách bên trong có cái hảo tâm lại thì, đi tới nghi vấn nói: "Ngươi khỏe? Thế nào? Có cái gì không phải mãi sao? Muốn không muốn giúp ngươi để cho ngươi?" Ta. Đàm Kỷ Minh dừng một chút, liền không nói gì vánh đầu đi dưới núi chạy đi, hốt hoảng tràn đầy lẩy toàn thân, mờ mịt, sợ. Nơi này thật là nhiều người, đều thấy ta. Chân núi cổng vào bên kia có quản chế, cũng vồ xuống, ta theo tử bác bọn họ cùng đi. Còn nữa, trên đường ta ngồi tử bác xe, trên xe xe cần cậu đi xem nghi, dọc theo đường đi, toàn bộ vồ xuống. hắn chạy nhanh một đoạn đường, Đàm Kỷ Minh bước chân liền chậm lại, có thể đi nơi nào đâu, căn bản cũng không có thể chạy thoát. Trốn? Tại sao phải chạy trốn? Ngươi đều chạy đã bao nhiêu năm? Muốn đi khác, ngươi không chỉ là có thể như vậy. Đàm Kỷ Minh nhìn xung quanh chung quanh, âm thanh núi gió chui phá quần áo, chui vào da thịt, hắn trong chốc lát cảm thấy vạn sự tất cả không, mình phạm vào sai lầm lớn, không thể tha thứ cũng không có thể vãn hồi sai lầm lớn, đã không, có cái nào, mình vậy thật đáng chết. Chỉ là, chỉ là. Hốc mắt rơi nước mắt, Đàm Kỷ Minh khẽ run hai tay lấy ra trong túi áo điện thoại di động, điện thoại di động sắc lên dính liền một ít vết máu. Hắn nhấn màn ảnh, "Nghe nào, cho Mụ Mụ phát đi một cái tin tức. Mụ Mụ, thật xin lỗi, ta không muốn làm như vậy lại cho Ba Ba phát đi khác một cái tin tức. Ba Ba, thật xin lỗi, ta không muốn làm như vậy." Phát xong sau đó, Đàm Kim Minh xoay người đi sơn giai bên bờ đi tới, trừ một ít đường mòn miệng, từ chân núi đến đỉnh núi thềm đá cũng kèm có đá thế hàng rào. Nhưng hàng rào không cao, người trưởng thành bước một bước là có thể lượ qua, mà đoạn đường này giượi vào phía đông hàng rào bên ngoài, là cả ngày khói mù quanh quần tung lũng. Trước kia có phát sinh qua loại chuyện này, dù khách ngồi ở trên hàng rào chụp hình nhưng không cẩn thận quay mình rất xuống, té được chân núi hạ, bởi vì mà chết. Đây là Đàm Kim Minh đứng ở bên hàng rào lên, hai tay đè hàng rào cẩn, chống lên hai chân thì phải bay qua hàng rào nhảy xuống. Đột nhiên, hắn tay phải chợt một chút nắm chặt lan can, hắn vẻ mặt nhưng lộ ra sợ hãi, cái này, cái này. Đàm Kim Minh còn mới vừa sinh kinh nghi để gặp, tay phải giơ lên một cái kéo lấy tóc, mãnh lực bứt lên, Đàm Kim Minh nhất thời một tiếng thê lương đau thê, muốn buông mình tay phải cũng đã hoàn toàn không cách nào khống chế, ngược lại kéo được hơn nữa dùng sức. Cái này tay phải lấy một cái kỳ quỷ góc độ, nhìn qua giống như là mình liễu đầu mình ra, đi về, rời đi bên hàng rào duyên. À, Đàm Kim Minh còn đang tiêu đau. Đau đớn đầy mặt gần xanh nổi lên, hai con con ngươi vậy đang cấp tốc gừ mọ biến đỏ. Hắn cảm giác mình tay phải không thuộc về mình nữa, cái này tay phải có sinh mạng, là vậy Cổ Thanh Âm. Vậy Cổ Thanh Âm nói được hơn nữa chân thiết rõ ràng, đang đối với hắn vừa nói, ngay tại hắn đầu góc lý thuyết trước. Ngươi khỏe ạ, thua lựa chọn. Phát tượng tiên đồ hở tờ tờ tờ atrendcom pháp tuần sen đầu quy một chương 529, người đẳng hoàng. Cố Tuấn hướng về phía dê đen con chân tay gãy gan đến ngày thứ 9 tại điểm, có một cái mới tin tức xấu truyền vào mộ xe phòng. Trong quá khứ trong vòng một ngày, Đông Châu xuất hiện năm tông chưa rõ cùng dị thường lực lượng có liên quan án mạng. Năm tông án kiện đều là phát sinh tại bằng hữu, bạn học, đồng nghiệp bấy giờ. Hiện trường phạm tội điều tra và kiểm nghiệm xác báo cáo biểu hiện, người bị hại đều là bởi vì đầu bị kịch liệt đụng tròn nên tử vong. Trên thực tế, hiểm phạm thủ đoạn gây án đều hết sức tàn bạo, người bị hại đầu tất cả đã là xương sọ bể tan tành, khuôn mặt khác hoàn toàn. Có tối đa 4 tên người bị hại một tông án kiện phát sinh tại Đông Châu Bắc Bộ Thạch động sơn, người hiềm nghi Đàm Kim Minh. Tất cả năm tên người hiềm nghi phạm tội cũng mất tích đang trốn, Đàm Kim Minh cũng là như vậy. Đàm Kim Minh mất tích trước, cuối cùng cho phụ mẫu phát đi điện thoại di động tin tức. Nhân viên điều tra ở Sơn Gia lên tìm được hắn dùng vậy bộ điện thoại di động. bởi vì nơi đó một nơi trên hàng rào có vết máu dính vào hai tay bắt bắt tay ấn, nhân viên điều tra hoài nghi Đàm Kim Minh bay qua hàng rào nhảy xuống tung lũng, nhưng ở dưới sơn cốc mặt vừa không có tìm được hắn thi thể, cũng không có tương quan lăn xuống dấu vết. Liên liên tổ tất cả vậy không tìm được dấu vết, hay hoặc giả là bởi vì tổ tất cả cửa rối rít sợ hai không tiến lên, những quỷ này ma loại nói hiện trường lưu lại có rất mạnh hắc ám lực lượng. Cái đó hiện trường án mạng, cách sơn giai không xa một cái khe núi, thiên huyền tiểu đội, đồng tâm người tiểu đội một ít thành viên đều đi nhìn rồi. Hai cái phái nam thi thể ngâm ở khe nước chảy bên trong, đầu lâu cũng tan vỡ biến dạng. rạng ở giữa trên một tảng đá lớn tràn đầy máu cùng tương, giàn nước bị nhuốm đỏ, giàn nước lại lưu đi. Mà hai người phái nữ người bị hại thi thể ở cách khe núi xa một chút vị trí, đều là bị hiểm phạm dùng một hòn đá đập lên cái hốt mà chết, máu rầm rề hung khí ngay tại hai cổ thi thể bên cạnh. Bọn hắn sau lô đều bị đập bể, nhưng bộ mặt không bị thương tổn, lúc ấy cực độ sợ hãi cùng thống khổ cũng giữ lại. Các nàng đã mất thần thái ánh mắt, cứ như vậy nhìn sơn giai phương hướng. Lúc ấy phát hiện sớm nhất đến bọn hắn leo núi các du khách, cơ hồ đều vì vậy xuất hiện cấp tính những kích chứng ngại. Cấp tính những kích chứng ngại người bệnh triệu chứng thường thường biến hóa đa đoan. Hình thức phong phú, đại đa số người bệnh sơ kỳ có mờ mịt giai đoạn hoặc chết lặng giai đoạn, cũng sẽ có ý thức phạm vi hẹp hỏi, ý thức rõ ràng độ hạ xuống, không thể trả lời ngoại giới lạt kích các loại, có còn sẽ phát ra làm cho không người nào tự hiểu chiêm ngông lơ ngứ. Những cái kia du khách chính là như vậy, bọn họ sống ở trên mặt thang, ngây ngợi như phong trận nhét ở nơi đó, đã là đạt tới nghiêm trọng một cương trạng thái. Cái gọi là một cương trạng thái, cũng chính là tục xưng mất hồn phách, đối ngoại giới lạt kích không phản ứng chút nào, kêu cũng không nên, đẩy cũng không động, mà không cảm giác, không ăn không uống. Bộ phận này người bệnh sau chuyện này đều không thể nhớ lại cái này ứng kích tính chuyện kiện, một khi để cho nó nhớ lại, hoặc là để cho nó tiếp xúc tới tương quan sự vật, sẽ xuất hiện ứng kích tình huống, như động tâm quá nhanh, run động, xuất mồ hôi, sắc mặt đỏ hừng các loại. Nếu như tồn tại loại bệnh trạng này vượt qua 4 tuần thời gian, vậy liền có thể cân nhắc chẩn đoán là tờ tờ ESR. Những thứ này du khách bên trong trẻ tuổi có học sinh, có thành thuộc người trung niên, cũng có còn nhỏ đứa nhỏ, ít một chút chung nhau tính. Nhiều người như vậy cấp tính những kích chứng lại, cũng không phải là đơn thuần bởi vì bọn họ bị giận mình, cũng là bởi vì bọn họ bị hắc ám lực lượng ăn mòn tổn thương. Ở nơi này trong đó có một nhóm học sinh cấp 3, chỉ có một kêu bảnh chiếu rọi nam sinh không có xuất hiện một cương trạng thái. Chính là bảnh chiếu rọi báo cảnh, mặc dù hắn vậy dọa sợ không nhẹ, có rung động, động tâm quá nhanh cùng triệu chứng, vẫn còn có thể tự chủ hoạt động, có thanh tỉnh ý thức cùng thần trí. Bảnh chiếu rọi đối với nhân viên điều tra nói, nhất định là người mập mạp kia làm. Chúng ta thời điểm lên núi gặp phải hắn, toàn thân đẫm đẫm, có máu, nhất định là hắn. Đi qua chú thuật bộ đánh giá, bảnh chiếu rọi có so với thường nhân cao hơn tinh thần lực thiên phú, nếu như sau đó có thể thông qua một ít khảo hạch, hắn lại nguyện ý có thể đem hắn đưa về đại học tiên cơ tiến hành đào tạo. Nói không chừng qua mấy năm, chính là một cái chú thuật nhân tài. Mà hiện tại, ban chiếu rọi còn chỉ là một bụi tốt mầm non. Vũ Chỉ, Phùng Bộ Hiển, còn có đặng Tích Mân các người, chính là sen núi cây lớn, bọn họ cũng có thể từ hiện trường án mạng cảm nhận được hắc ám lực lượng hoạt động lưu lại bóng, nhất là khe núi bên trong lớn nhất cũng là dính tối đa máu tươi khối kia quái thạch, tựa hồ là từ trong vực sâu chảy ra quỷ vật. Rất hiển nhiên, Đặng Kim Minh là bị hắc ám ảnh hưởng. Cho nên cái này bình thời người đàng hoàng mới sẽ phạm hạ như vậy tội nghiệp, cũng đối với phụ mẫu nói ta không muốn làm như vậy. Những người này Cố Tuấn trên bàn giải phẫu bên cạnh, nhìn rồi hiện lúc một ít tương quan điều tra tư liệu, vậy nhìn rồi từng vị người hiềm nghi tấm ảnh, khi thấy Đàm Kim Minh tấm ảnh lúc đó, mang mắt kiếng mặt phì không hiểu gì được đối với ông kính, bọn họ đều là thua lựa chọn. Chỉ là xem bề ngoài, bọn họ phương diện nào đều không chiếm cái gì ưu thế, bất kể là tại Bắc đánh lên vẫn là cầu thỉnh thoảng lên, cũng không việc gì sức cạnh tranh. Thậm chí không thuộc về bình thường loại người như vậy, như vậy là thăng bằng lựa chọn. Những người này, có thể bị định là thua lựa chọn. Cố Tuấn cái nhìn này, tổ điều tra bên kia cũng đã là đã nhìn ra, cái này càng xấu tình huống. Đang lựa chọn, thua lựa chọn, về Vậy cổ lực lượng vô danh đã không chỉ là ăn mòn trẻ sơ sinh, đến ăn mòn cao tinh thần lực thiên cơ nhân viên, còn lan tràn hướng dân gian người trưởng thành. Năm cái người hiềm nghi phạm tội, nhỏ nhất tuổi tác 20 tuổi, lớn nhất tuổi tác 35 tuổi, bốn cái phái nam, một cái phái nữ. Bọn họ không có phạm tội ly chép, sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng đồn đánh giá không tệ, là người tốt, người đàng hoàng, liền liền trước đây ở trên internet lên tiếng các loại, cũng không có lộ ra phạm tội nguyên vẻ, không phải phản xã hội nhân cách, có thể nói ở phạm tội tâm lý học bên trong là nhất sẽ không phạm tội những người đó. Hiện tại, vừa vặn là những người này, phạm vào làm ác Bọn họ phạm án lúc hiện nhân cũng bạo phát ra khác với bình thường lực lượng, nhất là cái đó phái nữ người hiềm nghi, 21 tuổi sinh viên, nàng sát hại là cao lớn nàng một vòng một người đàn ông bạn học. Hiện trường vật lộn dấu vết tỏ rõ, kết thúc chiến đấu rất ngo, người hiềm nghi mấy cái tay chân liền khiến cho người chết mất đi năng lực phản kháng. Đây thật là chính bọn họ phạm vào sao? Tại sao là bọn họ, tại sao không phải người khác, không phải cái khác thua lựa chọn? Đây không phải là trùng hợp. Cố Tuấn càng xem trước đàm Kim Minh tấm ảnh, trong lòng vượt có chút táo loạn, tựa hồ lại có thể nghe được trong phòng xanh vậy đạo thua lựa chọn bóng người giọng nói, hỏi hắn bây giờ là cảm thụ gì, những thứ này người hiềm nghi là chọn lựa ra, kẻ địch thì phải cái này loại thua lựa chọn, muốn bọn họ thức tỉnh. Thức tỉnh. Cố Tuấn nói ra cái từ này, ở nơi này sau đó mới mơ hồ cảm giác được càng nhiều. Cái đó thua lựa chọn không đi kích động những cái kia vốn là ở hắc ám danh giới người, những người đó không cần cấp. Trước cho những thứ này người đàng hoàng một cái cơ hội, để cho bọn họ xem biết mình. Nếu như bọn họ như vậy đều không cách nào thức tỉnh. Cố Tuấn trong lòng run lên, trước mắt tựa như thấy được Đàm Kim Minh chết thảm thi thể. Pháp tượng tiên đồ hở tờ tờ tờ estrendcom pháp tuấn sen đầu quy 1 chương 530, người có thể bóp chết mình sao? Ngày thứ 8 Hoàn thành nhiệm vụ độ 73, 2%. Ngày thứ 9, hoàn thành nhiệm vụ độ 81, 6%. Ngày thứ 10, hoàn thành nhiệm vụ độ 90, 1%. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian còn có 49 giờ, nếu như có thể tiếp tục giữ đi qua 10 ngày tốc độ tăng trưởng, vậy không cần toàn bộ 15 ngày thời gian, đến ngày thứ 12, Cố Tuấn Lạc có thể hoàn thành cái này mổ xẻ học nhiệm vụ. Nhưng là làm ngày thứ 10 đồng hồ báo thức đi hết 1 giây sau cùng, toàn lực lấy phẫu kỹ năng hiệu quả kết thúc. Một lần toàn lực lấy phẫu, tối đa chỉ có thể lấy liên tục 10 ngày, sẽ đến thân thể con người cực hạn. Cái gì liên tục 1 tháng mỗi ngày chỉ ngủ nửa giờ, mỗi ngày dạng sáng 4 giờ thức dậy. Vậy cũng có thể tồn tại, cũng không phải toàn lực lấy phẫu có thể cho lực lượng. Toàn lực lấy phẫu kết thúc sau đó, Cố Tuấn một lần nữa muốn lưu trên bàn giải phẫu bên, nhưng bỗng nhiên chảo tập kích toàn thân mãnh liệt mệt mỏi để cho hắn còn chưa được không lão đạo muốn ngã đi về phía vậy một tấm nghỉ ngơi ghế giải, về phải đối với những người khắt nói, nhớ 12 giờ sau đánh thức ta. Hắn đã sớm chuẩn bị xong phương án, mình sẽ ngủ trước 12 giờ, như vậy còn dư lại 37 giờ. Sau đó chính là sau cùng chạy nước rút thời khắc, coi như trạng thái thân thể và hoàn thành độ tiến triển mà định chạy nước rút tiếp theo. Đại khái mỗi mổ xẻ 10 giờ nghỉ ngơi nửa một giờ. Như vậy tính ra, hẳn là đủ rồi. Khi đi đến nghỉ ngơi ghế dài thời điểm, Cố Tuấn đã mau không mở mắt ra được, đầu óc căng, đúng tầng ra đầu căng thẳng, lại muốn truyền qua một cái ý niệm, cũng được tiêu phí so ngày thường hơn gấp mấy lần phí lực, không được, thật đến cực hẳn ạ. Lang Cố Tuấn đi ghế dài nằm xuống, nằm xuống liền ngủ. Nhớ chuyện tối nay, lần đầu tiên có thể ngủ được nhanh như vậy. Mông lung, không động, không cảm giác chút nào. Cố Tuấn không biết mình ngủ bao lâu, đầu óc mới dần dần khôi phục một chút sức sống, một ít phù quang lực ảnh ở hiện lên, không phân rõ là mộng hay là chân thực. Đi qua trận thực, thời khắc này chân thực, la ảo ảnh sao? Hắn thật giống như thấy được một cái tay bóp cổ, hung hãn nặng nề bấm, vậy bị bấm, cổ đang giãy rủa, phát ra tiếng khổ ô minh tiếng, dùng hết toàn thân tự lực, nhưng vẫn là không cách nào kiềm động, chẳng đến bị bóp được hoàn toàn không cách nào hô hấp, thiếu dưỡng khí, mất đi khí lực, mất đi ý thức. Nhưng cái tay này, cùng với cái này cổ, đều là thuộc về cùng cái thân thể. Bỗng nhiên gian, Cố Tuấn cả người cảm thấy một cổ giá rết thấu xương, tiếp đó là ứng kích mồ hôi nóng, ý thức đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngược lại hít một hơi thở mạnh, mở mắt, thấy vẫn là một xẻ phòng vậy hơi có vẻ cũ kỹ trần nhà. A Tuấn Bên kia truyền đến đàn thúc thanh âm, nhưng là phát hiện hắn tỉnh, không đang giải phẫu đàn thúc lúc này đi tới, còn có Ngô thị Vũ, Vương Nhược Hương và Vu Chỉ, rất nhiều người đều ở đây, Vu Chỉ sắc mặt hết sức ngắc này, "Cố đội, ngủ đủ chưa?" Cố Tuấn vừa nhìn thấy Vu Chỉ gương mặt này, nghe được câu này thăm hỏi sức khỏe, cũng biết mình ngủ quên. "Ta ngủ bao lâu?" Hắn hỏi. "16 giờ." Vu Chỉ một bên gấp giọng vừa nói, một bên tiến lên đỡ dậy Cố Tuấn, cũng sắp 17 giờ. "Qua 12 giờ sau đó, chúng ta liền cách mỗi 1 tiếng kêu ngươi một lần, nhưng làm sao cũng không gọi tỉnh, gấp chết người, thời gian không nhiều lắm ạ." Thật ra thì Cứ Việt mọi người cũng nóng lòng, toàn bộ hành trình nhất gấp vẫn là Vu Chỉ, mỗi lần lớn tiếng kêu cứu nhất xuất lực cũng là hắn. Còn nghĩ muốn không muốn cho Cố Tuấn tới một lần trừ run, bất quá bởi vì Cố Tuấn kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có vấn đề gì mà không nhận được đồng ý. Vu Chỉ lại nghe tổ tất cả thuận lợi nói lần trước Cố Tuấn đi sâu vào hôn mê hơn tháng sau tỉnh lại, rất có thể là bởi vì Ngô Thị Vũ vừa hôm nay. Sau đó Vu Chỉ liền bỏ suất trước Ngô Thị Vũ lại tới diễn ra một lần, cầm Cố Tuấn cho hôn tỉnh, Ngô Thị Vũ không muốn, Vu Chỉ liền muốn mình đích thân ra trận, bị phụng bội thiến cả lại, tại đội, ngươi làm như vậy Cố đội trưởng có thể sẽ thấy ác mộng, họng bết hơi cao, nhưng Vu Trị vẫn là muốn thử một chút, thấy ác mộng mà nói, không phải sẽ tỉnh được nhanh hơn sao? Lô Thỉ Vũ không muốn ngược lại không phải là bởi vì cho mọi người ở chung coi nhìn, thanh chẳng là được, không cũng yên tính phải, ngay trước mọi người ăn muối mà thôi, không, có gì hay mắc cỡ. Nàng là bởi vì là cảm thấy hàm tuấn cái này ngủ một giấc được không tính thật lâu, ngày thường coi như không gan lên 10 ngày, nàng đều có thể ngủ một giấc cái 16 giờ, tinh thần sảng khoái. Nhưng nếu như muốn ngủ 16 giờ, nhưng chỉ ngủ 12 giờ nói, vậy thì cả ngày mơ màng nặng chịu, không ngủ đủ chính là không có khí lực. Cho nên coi như vội vã cầm hàm Tuấn đánh thức cũng không dùng đi, còn không bằng để cho hắn ngủ nhiều một lát, ngủ đầy đủ điểm, sau khi rời giường hiệu suất cao điểm. Lô Thị Vũ lời nói này đúng là đạo lý, vì vậy Vu Trì và những người khác cũng yên lặng xuống, cho đến liền hiện tại. Ta hiện đang khôi phục hơn phân nữa, coi như có thời gian. Cố Tuấn sau khi đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, thân thể chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có 5 6 thành cơ đó, đều mưa sách lực là đúng, nếu không chỉ có thể chống không ngủ trước mà thôi. Nhưng hiện tại vậy chỉ còn lại sau cùng 30 giờ, phải thử một chút một hơi hoàn thành chạy nước rút. Cái này vừa khảo nghiệm ý chí, thể lực Vậy khảo nghiệm bỗng đãi. Ở lần nữa lên bàn giải phẫu trước, Cố Tuấn đi trước một chuyến phòng vệ sinh. Dọc theo đường đi, hắn cũng đang suy tư mới vừa rồi cái đó ngông lung mà không chọn vẹn hướng động, người có thể bóp chết mình sao? Nhất định là không thể. Đúng như một lòng muốn chết người chết chìm vậy sẽ vùng vẫy, đây là cơ năng thân thể bản năng. Người không cần khống chế mình mới có thể hô hấp, người vẫn luôn đang hô hấp. Bóp được khó chịu, đến gần thiếu dưỡng khí, tay tự nhiên sẽ bùng. Bọn họ y học chó trước kia thảo luận qua cái vấn đề này, lão sư đều nói không tin không ngại thử một lần. Cuối cùng mọi người đều tử dưới, thái tử hiên thử một cái. Cuối cùng chỉ là mặt đỏ bừng cảm khái lực bất tầm tâm, nhưng lại là từ lòng. Nhưng mà ở trong ảo mộng, cái tay kia bóp trên mình, cái tay kia ngắn ngủi mập mạp, nhìn có chút quen thuộc. Lại đi hồi bàn giải phẫu bên cạnh lúc đó, Cố Tuấn nhìn đã là bị mổ xẻ được càng không trọn vẹn dê đen con đùi dê, nhưng nhớ lại mấy tờ tấm ảnh tới, đều là Đàm Kim Minh tấm ảnh. Nghĩ đến có thể đã ở một chỗ nào đó xảy ra một cái kết cục thảm hại, Cố Tuấn trầm trầm hít thở sâu hạ. Cái tay kia có cổ quái, cái tay kia, không giống chỉ là thông thường hắc ám ăn mòn. Thời gian 2 ngày Dị thường đứa bé sơ sinh số lượng vẫn còn ở mỗi ngày mới tăng, mà ở ngày hôm qua, Đông Châu địa khu lại xảy ra 10 tông dị thường án mạng, người bị hại cửa vẫn là giống nhau nguyên nhân cái chết, hiểm phạm người vẫn là giống nhau thua lựa chọn, giống vậy gây án sáu mất tích. Tổ điều tra và tổ tất cả cửa tìm được chút đầu mối, vẫn còn không bắt đến cái nào hiểm phạm người. Cái này ở hiện giờ khắp nơi quản chế, đầy trời vệ tinh thời đại, muốn tìm một con kiến cũng dễ tìm. Những thứ này hiểm phạm người bỏ mặc cuối cùng xuất hiện địa phương là dã ngoại núi rừng vẫn là thành phố sóa sỉnh, bọn họ bóng dáng cũng không nên biến mất được như vậy hoàn toàn. Bắt đầu đi, cuối cùng 30 giờ. Lúc này Cố Tuấn nhận lấy đàn thuốc đưa tới cả lộp mộ xẻ đau, đối mặt với Dùi Dê, nương dậy đôi mắt, tiếp tục trước chưa xong đủ độ ngu bản chân khu mộ xẻ. Cuối cùng 30 giờ, không có toàn lực lấy phẫu, nhưng là vạn phẫu tê phát. Thanh Mai tiên đạo hở tở tở thetrend.com thẳng mạch sân quy 1 chương 531, đủ lên tuyến. Từ Dùi Dê đủ quang dị sinh quản bị toàn bộ cắt đứt sau đó, cái này Dùi Dê cũng chưa có lại dị hóa. Bất quá nó dị thường cũng chưa hoàn toàn biến mất, hoặc là nói nó chính là như vậy một chuyện vật, nó da vẫn cứng rắn. Phổ thông mọi sử dụng cụ miễn cưỡng có thể phẫu động, nhưng đến xương cốt cùng với một ít bộ phận tổ chức, trừ cả lọ dụng cụ, những thứ khác cũng không tốt sử dụng. Kết quả là chất liệu gì đưa đến như vậy tình huống, cho dù hai giới loài người đã điều động đứng đầu nhất khoa học đoàn đội, hóa học pháp, vật lý hóa học pháp cùng rất nhiều phân tích phương pháp cũng thử qua, vẫn là không biết rõ, tựa hồ quả thật có chút vật chất lạ dùng máy móc kiểm tra không tới. Những thứ này, tạm thời đều không ở cố tuấn cân nhắc trong đó. Cầm cái này đùi dê tầng thứ kết cấu làm rõ ràng, mới là trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu. Vừa về tới bàn giải phẫu, mặc dù thân thể chỉ khôi phục 5 6 thành Cố Tuấn vẫn là tiến vào lòng lưu trạng thái, một lòng một dạ vào tay mổ xẻ. Mấy ngày qua, cái này dê đen con nửa người dưới bị mổ xẻ bại lộ được càng nhiều, đoàn đội lại càng có thể cảm nhận được nó cùng phổ thông sinh vật khác biệt. Không biết là nó phối hợp dựng rất nhiều bất đồng kết cấu, vẫn là những cái kia kết cấu là do này chia lìa chạy đi, dù sao có chút không nên mọc lên ở nửa người dưới bộ vị nhưng là lớn lên ở nơi đó. Điển hình nhất chính là đùi khoang, kết cấu rất giống xương đầu, gần đầu phân giữa bàn chân có 3 cái ổ động, những cái kia dị sinh quản bắt đầu từ ổ xuyên thủng ra, cùng đủ bộ thần kinh tổ chức nối liền, sâu chối toàn bộ nửa người dưới hệ thống thần kinh. Có thể dị sinh quản chính là do cái này hệ thống cầm sống lại truyền tín hiệu chạy đi, khiến cho được tay chân xuất hiện tự thân hóa tan hiện tượng. Bọn họ còn phát hiện một loại tuyến bộ phận, phân bố tại đùi dê mỗi cái khu vực. Còn chưa rõ ràng cái này loại tuyến bộ phận là dùng làm gì, Cố Tuấn đem tạm thời đặt tên là dị sinh tuyến, bởi vì cảm giác cái này loại bộ phận vậy tham dự tay chân hóa tan sống lại quá trình. Cái này là giả nói, sự thật là phải không như vậy, còn cần sau này càng nhiều hơn mổ xẻ cùng nghiên cứu tới xác định. Lúc này, nhiệm vụ còn trở lại thời gian chỉ còn lại 10 giờ, Cố Tuấn giải phẫu đủ bộ bên trong lại một khối dị sinh tuyến. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ độ đã đạt tới 96.2%, cơ hội hoàn thành trong tầm mắt. Nhưng cô Tuấn vậy đã là lần nữa đến cửa hạ, trong quá khứ 20 cái giờ bên trong, hắn chỉ cách nhau nghỉ ngơi một lần, lúc giải là 1 giờ. Mới vừa lúc tỉnh lại trạng thái thân thể còn có 5 6 thành, hiện tại chỉ còn lại một lượng thành. Sau cùng 3, 8% tựa hồ không nhiều, nhưng trước kia toàn lực lấy dầu thời điểm liền gan cả ngày, cũng mất quá là gia tăng 8% nhiều, hơn nữa thời điểm đó đùi dê giống như là một phiến tân đại lục, khắp nơi đều mới có thể có phát hiện mới. Hôm nay lại muốn tìm ra một cái mới kết cấu, đạt được một cái lớn đột phá. đều là có thể gặp không thể cậu. Bất quá giờ phút này, Cố Tuấn mơ hồ phát hiện, giải phẫu khối này dị sinh tuyến cùng trước kia có chút không cùng. Tuyến là sinh vật trong cơ thể một loại có thể bài tiết một ít dịch nước ép tổ chức, lại phân là bên ngoài bài tiết tuyến và bên trong bài tiết tuyến. Bên ngoài bài tiết tuyến có ống dẫn, hắn phân bí vật không tiến vào máu, lại do ống dẫn chảy ra. Xem là gan sinh ra mật, thông qua tổng gan quản chảy tới rồi đầu. Bên trong bài tiết tuyến chính là không có bài tiết quản tuyến thể. Bọn chúng phân bí vật chính là cái gọi là kích thích tố, bài tiết sau trực tiếp tiến vào trùng quanh mạch máu và đổ vào ba quản bên trong. Lại do máu và đổ vào ba dịch cầm kích thích tố vận đi toàn thân, giống như là giáp trận tuyến, tuyến thượng thận các loại. Nếu như dựa theo như vậy phân chia, đùi dế dị sinh tuyến thuộc về là bên trong bài tiết tuyến, bởi vì bọn họ không tìm được coi ống dẫn. Cái này loại dị sinh tuyến cũng tựa như sừng dê, là trường điều hình, đi một đầu cảng đổi vượt nhỏ hẹp, bên ngoài bằng ra, nội bộ tùy thế trước, ra lên hiện đầy rậm rạp chằng chịt mạch máu, hơn nữa cùng chúng quanh tổ chức rất nhiều mạch máu nối liền, máu cung cấp vô cùng là phong phú. Trừ màu sắc phơi bày quái dị màu xám đen, hình dáng có chút không cùng, dị sinh tuyến một ít kết cấu cùng tuyến thượng thận rất tương tự. Vì vậy cũng có một cái khác giả nói, cái này có phải hay không là dê đen con tuyến thượng thận. Dùi dê to lớn kia lực lượng, có phải là là vì cái này loại tuyến thể nơi bài tiết kích thích tố. Nhưng trước mắt đoàn đội còn không có chia liệu đến dị sinh tuyến kích thích tố, chỉ có thể tìm được chút sống lại chất lỏng. Các ngươi tới xem xem, nơi này. Cố Tuấn Tiêu bên cạnh đã thúc, Vương Nhược Hương bọn họ, mà truyền tin trong màn ảnh Tiêu Huệ Văn cùng chuyên gia giải phẫu cũng đều trừng dương ánh mắt muốn nhìn nhìn rõ. Cố Tuấn hỏi bọn họ nói, cái này có giống hay không là nào đó loại ung dẫn? Vương Nhược Hương ngưng mi nhìn, khối này tuyến thể có người trưởng thành bản tay lớn như vậy, cũng là toàn thân biến thành màu đen. tựa như sừng dê, mạch máu phấp phú. Chợt nhìn lại, tựa hồ cùng bắt buổi bộ, nhỏ chân dị sinh tuyến không có gì khác biệt. Nhưng ngay tại cố tuấn trong tay mổ xẻ nhất chỉ thị vị trí, hắn tự tuyến thể kéo dài sinh ra những máu kia quản bên trong nhấp nổi lên một cái đỏ nhạt nhỏ nhỏ ống, nó thà nó mạch máu màu sắc nhất trí, mặc dù lớn một chút, nhìn cũng chỉ là to một chút mạch máu mà thôi. Bất quá Vương Nhược Hương lập tức chú ý tới không cùng, thật ra thì rất nổi bật, nàng nghĩ nói, cái này cây ống không cũng có theo những thứ khác mạch máu nối liền. Cố Tuấn gật đầu một cái, những người khác vậy nhất thời hiểu được, mạch máu vượt phong địa phương giàu càng tạo thành đường thông nhiều hướng hơn rồi, tính mạch là như vậy. chính là lớn động mạch cũng sẽ có một ít chi nhánh, máu tròn lên có thể ở toàn thân nhanh chóng tuần hoàn. Những thứ này dị sinh tuyến ra mạch máu, kéo dài mạch máu tất cả đều là kết thành internet, nhưng điều này to quan không phải, Cố Tuấn dùng cái nhiếp xúc lên khác mấy cái tương tự to quan vậy đều không phải là, chúng liền mình đơn độc một cây, mà đi thông phương hướng là chỉ cốt đủ khoang bên kia, cũng cùng mạch máu như vậy núi liền dị sinh quản. Ta cho rằng đây không phải là mạch máu, là ống dẫn. Cố Tuấn làm điều phán đoán này, cũng không biết là đối với là sai. Mọi người quan sát một phen, đều đồng ý hắn phán đoán, đây là một cái bất đồng tuyến thể, bên ngoài bài tiết tuyến Cơ hội có thể khẳng định nó tham dự trước sống lại công tác. Có phát hiện mới, tự nhiên cần mới đặt tên, tiêu huệ văn nhất thời lại có điều kiện phản xạ vậy khẩn trương. Theo đuổi lên tuyến đi. Cố Tuấn quyết định rất mau, xem cầm hàng xóm tên của hài tử liền cho nhà mình đứa nhỏ nổi lên, chúng ta xem xem có thể hay không tìm được điểm nó kích thích tố. Cùng lúc đó, hắn thật giống như mơ hồ thấy một tấm lưu động chất lòng hệ thống, từ dị sinh quản đến đủ lên tuyến, đến toàn bộ mạn lưới thần kinh, toàn bộ mạch máu. Thân thể mệt mỏi đột nhiên lung lay thoáng một cái, trong tay mổ xẻ nhất còn không có bước xuống, trong đầu có một cái hệ thống mới tin tức bắn ra. Người đối với dê đen con mổ xẻ có đột phá trong đại, mổ xẻ độ hoàn thành 3, trước mắt là 99. 2%, nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, 93517. Cái này làm cho Cố Tuấn Tâm thần đại chấn, tựa như đông đông liền đổ 3 bình bỏ húc. Nhanh, còn dư lại không? 8%, rất nhanh. Hắn đối với mọi người kích động cũng là đối với mình kích động nói, nhanh, lại thêm một cái sức lực, xuống thứ. Nhưng là kế tiếp 5 tiếng, chứng minh hắn quá sớm lạc quan. 4 là trung bình hai. 4 tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành không? 8%, bởi vì hắn dần dần đi về phía kiệt sức, mà không ngừng thêm giải. Một tiếng, lại một tiếng, còn dư lại không? 1% chính là tăng không đi lên. Hắn trước mắt đã là dần dần đổi được lung lung, đầu bằng da căng thẳng nhanh hơn muốn mất da, đã không cách nào suy tư, chỉ là dựa vào một hơi cơ giới thức làm việc, lặp lại chiêu lịa trước đuổi dê chân trên lưng mạch máu, một cái, lại một cái, tựa như là chậm rãi bò hướng điểm cuối. Một xẻ độ hoàn thành không. Một ngươi mổ xẻ học nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian, 40753, bình cấp, cấp 9 cấp 10. Tưởng tượng nhiệm vụ, cùng tịch Dương Thành tiến hành một lần liên lạc, một cái kỹ thuật ý liệu, không biết Ngươi mộ sẽ học kinh nghiệm lên cao. Trước mắt là 7515000, cấp thứ 2 cấp 9. Hoàn thành. Liền sao? Cố Tuấn Tâm thần trợn liệt liệt, còn chưa xem xong đầu hóc mấy tin tức mới, không phân rõ là thật có những tin tức này, hoặc là ảo giác mà thôi. Đột nhiên bây giờ, thật giống như có một căn huyền rốt của cát gia, hắn trước mắt tối sầm, ý thức mơ hồ, cả người liền hướng phía trước ngã xuống. A Tuấn, Cố Tuấn. Chung quanh vang lên mọi người kinh cấp kêu gọi nhanh chóng ẩn loáng tại trong bóng tối. Thanh Mai tiên đạo hở tở tở tở edtrend.com thẳng mạch sân quy một chương 532, quang minh tấy giữa. Cố Tuấn cũng không biết mình cái này ngủ một giấc liền bao lâu, có hay không bị cấp thiếu qua. Làm hắn lần nữa khôi phục ý thức, còn đang mơ hồ ngông lung để gặp, liền mở ra trong đầu mới hệ thống mà bạn, xem xem cái đó mỗi sẽ học nhiệm vụ có phải là thật hay không hoàn thành. Nhìn thấy vậy mấy cái còn có đợi xác định tin tức mới, hắn mới an tâm liền xuống, đúng là hoàn thành, hắn gan lần nữa lấy dảnh thắng lợi. Liền gan 15 ngày ạ, thật ra mới đi chép. Mặc dù Cố Tuấn nóng lòng tại nhận phần này được tới vô cùng là không dễ tưởng tượng nhiệm vụ, nhưng vẫn là muốn trước hiểu một chút tình trạng. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng phát hiện không mở ra được. Sau đó mới ý thức tới, mình thật giống như không cảm giác được toàn thân bất thình, thân thể cảm giác tổn tại cực kỳ yếu ớt. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, loại trạng thái này, giống như là người ác mộng khi đó, nhưng lại không hoàn toàn xem, so vậy còn muốn gay go, liền con ngươi cũng không cảm giác được. Hơn nữa mình không có nghe được xung quanh bất kỳ động tĩnh nào, trừ ý thức, không có tri giác. Chẳng lẽ ta lâm vào hôn mê sao? Người không có tri giác. Khả năng này để cho Cố Tuấn không khỏi cấp, định kiếm lên đường tử, lớn tiếng gào thét, nhưng vẫn là chỗ thân tại trong bóng tối. Đại sự, gan quá mức sao? Thân là y học chó Cố Tuấn tự nhiên rõ ràng đi qua 15 ngày bên trong, mình sống được có bao nhiêu tìm chỗ chết, không có chết đột ngột trên bàn giải phẫu bên cạnh thì đã là kỳ tích. Cho dù thật biến thành người không có chi giác, hắn cũng không có tư cách than phiền cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn thật còn không thể ngã xuống. Mỗi ngày, hai giới cũng mới tăng đến gần 50.000 dị thưởng trẻ sơ sinh. Mặc dù so với cao nhất đỉnh lúc mới tăng số lượng là giảm bớt, nhưng thua lựa chọn đứa bé sơ sinh tiên tiên thiếu suất càng ngày càng nhiều biểu hiện ra, đa số là trực tiếp thân thể bất thường. Mỗi ngày, Đông Châu địa khu còn mới tăng mười mấy tông ăn mạng, hơn nữa có lên cao huấn hướng. Tính tổng cộng mất tích thua lựa chọn phạm tội hiếp phạm người, đã là vượt qua 100 người. Thiên cơ cục không tìm được bọn họ, tổ tất cả vậy không tìm được bọn họ. Vì vậy tổ điều tra bên kia có một cái suy đoán, có phải hay không những thứ này hiếp phạm người cũng giống dê đen con như vậy bạo tán thành bụi phấn bị gió thổi đi, hoặc là xem đủ dê như vậy tự mình hòa tan thành chất lỏng lừ đi. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giải thích bọn họ như thế nào biến mất được như vậy hoàn toàn. Tư sủ bên ngoài chủ giật lực lượng bị ảnh xuất hiện, cách nay vẫn chưa tới 1 tháng thời gian, đã có mấy trăm ngàn cái gia đình gặp tai ách. Tình hình mỗi ngày đều đang thay đổi được càng nghiêm trọng hơn. Ở thời điểm này Làm sao có thể na xuống? Cố Tuấn Từ bỏ lung tung kia nghĩ bệnh, tinh thần nhắm ngay hệ thống một tín tức mới. Lượng nhấn nhận ngươi tưởng tượng nhiệm vụ, cùng tịch Dương thành tiến hành một lần liên lạc, một cái kỹ thuật ý liệu, không biết. Chỉ là nhìn nhiệm vụ này tưởng tượng chữ viết, Cố Tuấn Tâm thần liền hàng loạt phụ chào, càng chất vật nhiệm vụ lại càng có phong phú khen thưởng, hắn vừa nhảy nhảy tại trước hai hạng khen thưởng, vậy mong đợi tại không biết đại biểu ý. Hy vọng phần thưởng này có thể giải trừ ta bây giờ hôn mê khốn cảnh đi. Hắn suy nghĩ, nhưng không phải là ý thức biến thành một cái mèo loại. Hắn theo đều mưa không cùng, làm mèo nói rất không có cảm giác cá toàn, dấu sao ở khủng bố trong phim ảnh. Mèo luôn là đại biểu bất tưởng. Tâm niệm dự định, Cố Tuấn Ngưng thần nhấn xuống liền nhận, nhất thời như có hô ổng một tiếng, hắc ám bên trong có nhàn nhạt, nhạt màu vàng kim nắng chiều ánh sáng mạnh lên, lên giống như bình minh xua tan dài đêm, nắng chiều chống đơ nên nhánh, cái này khiến hắc ám bị nhanh chóng chiếu sáng. Đồng thời ở nơi này hắn vậy cảm nhận được một cổ thoải mái ấm áp, ánh mặt trời cầm hắn toàn thân chiếu sáng, tựa như chiếu vào mỗi một cái tế bào, mang đến mới sức sống. À, Cố Tuấn cảm giác mình đang bị lần nữa kích hoạt, liền gan 15 ngày đào tạo trình độ cao nhất mệt mỏi đang bị tới đi, giống như xuân mưa tẩy bụi đất. Hắn liền nghĩ tới cả lộng học viện vậy một tòa sinh mạng tượng nữ thần suối phun. Tĩnh quyết, trọng suất, quang minh, tịch dương thành lực lượng, cùng chi khá là tương tự, có lẽ đều là thuộc về người phàm quang minh lực lượng duyên cơ. Giờ phút này, hắn giống như là một đứa bé sơ sinh nhận lấy một tràng quang minh đầy rửa, lấy được được tân sinh. Hắn cảm giác có thể tích dần xuống đáy lòng, không hoàn toàn tiêu tán thai ách chi tử lực lượng, cũng đều ở tan dã. Cái này khiến cho hắn thân thể, hắn tinh thần, lại là thoát khỏi nào đó loại trói buộc, đổi được càng tự nhiên, càng thấu triệt. Đây cũng là tưởng tượng nhiệm vụ sao? Vẫn là đây mới là nhận nhiệm vụ khen thưởng lúc trạng thái. Cố Tuấn có chút hiểu được, mình cũng không phải là rơi vào hôn mê, là đang ngủ ngụm trong đó. cũng ở đây nhận nhiệm vụ tưởng tượng sắp xếp xong trạng thái trong đó. Như vậy, đối mặt nhiều tích dương thành lực lượng đánh vào, hắn thân thể mới có thể tốt hơn, nhanh hơn hấp thu, hơn nữa đưa đến biến hóa mới. Đây là một sẻ học nhiệm vụ mang tới từ giữa. Hắn như có điều suy nghĩ, nếu muốn có tốt nhất tiêu hóa hiệu quả, vậy nên sử dụng đang giải phẫu học phương diện lĩnh ngộ. Một niệm đến đây, hắn lại nữa để gần đây mổ xẻ dê đen con đủ loại trí nhớ cảnh tượng, đủ loại nghiên sâu sá cảm thụ. Da, xương cốt, sống lại dịch, dị sinh quản, đủ lên tuyến. Vậy con dê chân đủ loại bộ phận, tầng thứ cùng kết cấu đều ở đây như sóng trào lưu vậy quần quật, không có sóng gió kinh hoàng cuồng bạo, nhưng cũng che lấp tinh thần tiên địa. Tư mộ xẻ bên trong lấy được lực lượng, tư mộ xẻ bên trong dò thám biết sinh mạng hiệu hiệu biết chính xác. Cố Tuấn sớm nhất có cái này loại cảm thụ là ở dị văn thế giới dưới đất đường đá, đó là cả loạt bác sĩ đạt tới siêu phàm phương thức. Nhưng đang điều tra năng lực mộ xẻ học lên tới hai cấp trước, nhận được cái này một trạng tẩy giữa trước, hắn cũng dừng lại ở một cái giai đoạn mà không cách nào đột phá. Nhưng hiện tại, có một ít mới sự vật, nhận thức mới sáng tỏ thông suốt. Cứ việc khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng từ ở trong lòng, trang này tẩy giữa sẽ không phải là sinh mạng tượng nữ thần suối phun nào tạo tại giữa. Cố Tuấn bỗng nhiên từng có một điểm này cảm lộ, xung quanh nhất thời thì có biến hóa mới, mơ hồ ánh sáng bên trong, mơ hồ xuất hiện cái đó hắn từ ảo ảnh bên trong lấy được trong trí nhớ sinh mạng tượng nữ thần suối phun, nhưng là làm thấy rõ chân thiết chút, hắn phát hiện đang phun suối chung quanh không phải cả l่ม học viện phong cách nhà cửa. Những kiến trúc này vật giống vậy hùng vĩ, giống vậy ưu mỹ, vậy giống vậy để cho hắn giống như đã từng quen biết. Là Tịch Dương thành. Các l่ม học viện sinh mạng tượng nữ thần suối phun ở Tịch Dương thành. Cố Tuấn trong lòng lại lần nữa lật ra một cái sớm có ý tưởng. ở dạn luôn captor quý hội bên trong, có dị văn nhân thành viên, hoặc là thế giới khác linh đồng. Hắn biết điều gọi qua thai hách chi tử, bị dị dung bệnh hủy diệt thế giới, tồn tại, còn không chỉ là một. Tâm niệm dần dần hỗn loạn để gặp, chung quanh cảnh tượng dần dần đổi được càng chân thực, Cố Tuấn đối với mình thân thể cũng có càng nhiều hơn cảm giác, nhưng lại không giống với chân thực, hắn ngay sau đó liền biết rõ, cái này nằm ngộm lúc cảm giác, tựa như chân thực, lại tựa như bay. Ta ở vào mộng, tinh thần vào mộng. Nhắc tới, Cố Tuấn cho tới bây giờ chưa từng thử qua lấy tinh thần vào mộng phương thức đến huấn mộng, trước kia mỗi một lần cũng là thịt người mặc qua vật lý lối đi đến. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng là ở Tinh Thần và Mộng, tựa hồ là đi tích Dương Thành. Tích Dương Thành, ở huyện Mộng sao? Thanh Mai Tiên Đạo hở tở tở tở STrend.com thẳng mạch sân quy 1 chương 533, dì anh vậy. Mộng cảnh cảm nhận càng phát ra chân thực, Cố Tuấn thấy mình chỗ thân tại một cái rộng rãi cẩm thạch bao ngườ lên, hùng vị ưu mỹ Tích Dương Thành đang ở trước mắt. Cái này bao ngủng có quỷ lệ đại bàng phân bố cáo, đại bàng phân bố cáo bên để chút tinh xảo hồ khí, có chứa đầy nước trong veo, không biết có phải hay không vậy một loại rượu ngon. Mà ở bao ngủng bên, có một cái cùng là cẩm thạch chất liệu nấc thang như là vô tận kéo dài đi xuống, thẳng tới phía dưới vậy cổ điện thành phố đường phố. Những cái kia đường phố phố triển được lộn xộn mà có thứ tự, hai bên sắp hàng xanh um tây tối, cẩm thạch lúng hoa, màu ngà phô tượng. Còn có tường cao, miếu thờ, tháp cao, trụ hành lang, cầu có vòm tròn, quảng trường, suối phun. Trong thành phố tất cả hoa lệ kiến trúc cùng phương tiện, tất cả đều lóng lánh giống như ánh mặt trời huy hoàng, làm người ta nhìn liền cảm tâm thần thoải mái, không biết đi ở trong thời gian đó lại sẽ là như thế nào tuyệt vời. Ta đây là đến Tịch Dương thành sao? Cố Tuấn thử hoạt động tay chân một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được tứ chi tồn tại, so ngày thường nằm mơ mạnh một ít, nhưng kém hơn chân thực hoặc là thân xác vật lý tiến vào huyễn mộng. Cái này cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác, thật giống như mình tại chỗ nhảy một cái là có thể nhảy bay lên. Nhưng là làm hắn định đi tới vậy cái bậc thang bên cạnh, từ nấc thang đi xuống đến thành phố đường phố, nhưng phát hiện nhìn chỉ có chừng 10 mét khoảng cách thành dánh trời. Bỏ mặc dưới chân hắn đi như thế nào, hoặc là muốn phóng qua, bay qua, đều không cách nào đến gần nấc thang, cũng không cách nào rời đi cái này bằng ngổng. Hơn nữa như thế một phen dẫy vò sau này, hắn có thể cảm thấy chân thực cảm ngược lại trở nên yếu đi, tiếp tục như vậy không lâu chính là tình mộng lúc. Cố Tuấn nhất thời rõ ràng, mình trạng thái bây giờ cũng không phải chân tránh đến tịch Dương Thành. Có lẽ chỉ là thấy chút càng rõ ràng hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ, đây chính là tưởng tượng nhiệm vụ ở giữa cùng tịch Dương thành tiến hành một lần liên lạc? Hiện tại chính là đang liên lạc trong đó sao? Cái ý nghĩ này để cho hắn nóng nảy, quấn lên, chân thực cảm lại là trở nên yếu, Cố Tuấn lập tức hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh. Nếu như một người ngủ nằm mơ thời điểm đột nhiên tim đập rộn lên, hô hấp sốt sít, chảy máu tăng nhanh, vậy khẳng định ngủ không yên ổn, đây chính là tại sao Xuân Mộng luôn là đến thời khắc mấu chốt liền sẽ tỉnh lại nguyên nhân. Phải đem một giấc mộng làm được lâu một chút, liền phải bình tĩnh. Quả nhiên, theo tâm trạng bình phục lại, vậy cổ chân thực cảm có chút hồi hang. Cố Tuấn lại nhìn chung quanh một chút, tuy nói phải bình tĩnh, nhưng phải bắt chật thời gian, lần này liên lạc cơ hội được tới là biết bao không dễ dàng. Hiện tại quý hội bên kia biết hắn đến sao? Vẫn là cần mình lại tiến hành kêu gọi. Giống như đến một gia đình ngoài cửa còn cần gõ cửa như nhau. Hắn ngưng thần cảm thụ nơi này, cả thành cũng là sinh cơ bừng bừng, nhưng không thấy được trên đường phố có bóng người đi đi lại lại. Này, có ai không? Cuối cùng hắn vẫn la giống lên, hướng chung quanh một trận lớn to, ta tới, ta ở chỗ này. Mặc dù như vậy điệu bộ cùng chung quanh yên lặng ưu mị không quá phù hợp, nhưng thật vẫn nổi lên tác dụng. Hắn thấy được bảng lồng nấc thang phía dưới liền với con phố kia lên dâng lên rung động, có mấy đạo mông lung bóng người như ẩn như hiện, hắn không cách nào thấy rõ những thân ảnh kia diện mạo, tựa hồ là cách một tầng duy độ. Bất quá loại cảm giác này, là lần trước hắn nhìn những cái kia quý hội nhân viên lúc cảm giác, Cố Tuấn tâm thần rung lên, biết là thật có lý lạ. "Các ngươi tốt." Hắn hô. "Cố Tuấn, người khỏe." Vậy mấy đạo nhân ảnh tựa hồ không có biện pháp đi lên bảng lồng tới, bọn họ chính là dừng lại ở trên đường phố, cái điều này thật dài nấc thang. Cố Tuấn nghe được thanh âm vẫn là lần trước nghe được vậy cổ hùng hậu thành thục giọng nam, vẫn giống như là từ kiệu xưa máy cạ sệt kệ truyền ra. Có chút đoạn tiếp theo, âm thanh cũng có chút khàn khàn, thật cao hứng ngươi có thể liên lạc với chúng ta. Các ngươi thế giới nhận được hắc ám an mọn. Chúng ta không hoàn toàn tìm hiểu tình huống, chỉ là ảo ảnh đoạn phim trình độ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho dị thường trẻ sơ sinh dừng lại mới tăng? Làm sao cứu bọn họ? Cố Tuấn trực tiếp hỏi nói, đây là lưu hành bệnh sao? Có thể định nghĩa là lưu hành bệnh. Các ngươi thế giới. Sùi tên mải chủ giật lực lượng, tiến hóa. Chỉ nói mấy câu nói mà thôi, vậy mấy đạo thân ảnh liền cũng hơi hư hóa, vậy cổ giọng nam cũng càng là đoạn tiếp theo, hiển nhiên những tin tức này mỗi một câu đều không giao dịch truyền. Cố Tuấn nghe vậy đã là có đầu chương cảm giác đang lựa chọn, thua lựa chọn, hề, là dị thường phán định. Có một tảng đá lớn ở Cố Tuấn trong lòng đầy đủ, là lưu hành bệnh. Đoạn thời gian này tới nay, hai giới y học đoàn đội phân tích lên 100.000 cái bệnh ví dụ, làm nhiều lưu hành bệnh học điều tra, nhưng là không tìm được rõ ràng truyền bá cơ chế, phát bệnh mẹ em bé bao phủ tất cả mọi người nhóm và địa khu, vì vậy gì anh bệnh tạm thời còn chỉ là giả nói, cũng chỉ không cách nào tiến hành cái gì hữu hiệu phòng ngừa và khống chế. Nhưng hiện tại tựa hồ có đáp án, chỉ là bệnh nguyên thể, phát bệnh cơ chế, truyền bá cơ chế, vẫn một mực không biết. cho dù có ánh mặt trời. Vậy không có biện pháp để cho hắc ám biến mất, nhưng là có thể ngăn chặn dị thường trẻ sơ sinh." Vậy cổ giọng nam nói tiếp, "Không phải mới tinh, ở các thế giới cũng có qua bộ pháp." Huỷ diệt. Nico Later lực lượng. Cố Tuấn nghe được phân trấn, Tịch Dương thành thật giống như nắm giữ chống lại dị anh bệnh kinh nghiệm, nhưng thanh âm càng phát ra mơ hồ đoạn tiếp theo, đại đoạn đoạn lớn tin tức thiếu sót, thậm chí hỗn tạp tiếng ông ông vang. Hắn vội hỏi nói, "Vậy làm sao ngăn chặn? Cái đó thua lựa chọn thanh âm là cái gì? Cái này cùng cả lụm học viện thế giới có quan hệ thế nào? Các lụm thế giới Xuồn bên ngoài chủ giật một cái nguồn, lần trước ngươi tiêu tốn lực lượng. Thứ nơi đó xong ra, liền đón các ngươi hai rời lối đi, đã mở ra. Dê đen con từ bên kia tới, còn có những thứ khác thua lựa chọn là. Đại địch của chúng ta, cẩn thận, ngươi phải cẩn thận. Thanh âm lúc liền lúc đức, cũng có chút chữ rõ ràng có thể nghe, Cố Tuấn mơ hồ nghe ra khinh thường. Đầu kia dê đen con là từ dị văn thế giới tới đến thế giới trái đất, có lối đi, hẳn ngay tại Đông Châu, cho nên Đông Châu địa khu mới đặc biệt lạ lạ dị thường. Cũng là bởi vì này, dê đen con mới biến mất được như vậy hoàn toàn. Còn có những cái kia giết người hiểm phạt người, Đông Châu có phải hay không vậy xuất hiện một cái hai giới trọng hợp dị biến khu vực. Vỏ mạc có hay không, Đông Châu hẳn là trước dọc theo, nếu như tình huống không có được khống chế, liền sẽ lan tràn đến những địa phương khác, không chỉ là dị anh, còn có khác. Cố Tuấn càng nghe trong lòng đột hẳn, đại địch sao, vị tịch Dương thành gọi là đại địch. Nó có lực lượng mở cửa. Nó không chỉ là, nhưng nó luôn là thua lựa chọn. Những lời này Cố Tuấn nghe không hiểu lắm, nhưng hắn không cách nào hỏi, rất ngõng này đang kịch liệt chấn động đứng lên, xa xa những cái kia đường phố cùng kiến trúc đều ở đây rung rõ rạng, cũng nhanh chóng lan tràn tới bảo ngõng bên này. Đứng ở nấc thang bên trên vậy mấy đạo thân ảnh giống vậy xem mực tan ra vậy mơ hồ mờ. Dùng kỹ thuật ý liệu. Hóa hoãn. Đừng để cho các nàng mắt thấy sủi tên loại chủ giật đạt tới hóa thân hình tượng. Rất khó tránh. Bắt chặn. Giết chết dê đen con, ngăn chặn liên hệ. Tống cương này nhẽ hở tờ tờ tờ escentcom tổng sổng quy một chương 534, rất khó tránh. Không liên tục thanh âm, dần dần đi xa, quy về yên tĩnh. Tịch Dương thành ngộng hóa thành một cái chớp mắt rồi biến mất ảo ảnh, bốn phía tất cả đều là hám, Cố Tuấn bỗng nhiên cảm giác mình tỉnh lại, có thanh âm nào khác dần dần đến gần, cũng là tiếng người. tiếng nói, mang một cổ hắn đã sớm quen thuộc lắm này. Hiện ở cái tình huống này, cái gì cũng được thử một chút. Lúc Vũ Ngươi hôn bất tỉnh Cố đội trưởng, vậy thuyết minh tình yêu trụ có thể không tạo tác dụng, đến lượt thử một lần thân tình, hiếu nghị. Cố đội trưởng bằng hữu rất nhiều, nhưng chỉ có ta có tâm trí trụ và hắn liên hệ, hơn nữa còn là hai cây. À, ngươi là muốn hôn hắn đúng không? Hôn là cuối cùng lựa chọn, ta phải thử một chút trước cho hắn ôm một cái, kêu gọi hắn, tóm lại thế nào cũng phải có chút thân thể tiếp xúc, điều này có thể tăng cường cảm ứng. Tuy nhiên, không quá ta thật cảm giác hắn chỉ là ngủ được bỏ không được tỉnh mà thôi. 26 tiếng à. co như cố đội trưởng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật vất vả, nào điện đồ là ngủ say trạng thái. Nói thế nào đi nữa, ngủ một giấc lâu như vậy liền là không bình thường. Thật ra thì, ta trước kia điều tra, tự nhiên ngủ vừa cảm giác có thể ngủ lúc giải, kỷ lục Guinness thế giới là 47 cái tiếng, thiếu chút nữa chính là ròng ra 2 ngày. Cho nên ta vừa cảm giác có thể ngủ cái một ngày, hắn hiện tại ngủ đến 26 cái tiếng, đều là giải thích được. Cố Tuấn vẫn còn ở trong ngông lung nghe được những lời này, đã là biết là ai ở bên cạnh vừa nói. Hắn ánh mắt còn không có mở ra, miệng liền lẩm bẩm nói: Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi vốn cũng không phải là người bình thường ạ. Cũng đúng. Ồ. Cố Tuấn mở mắt, đập vào mắt cũng không phải lên tiếng đáp lại Ngô Thị Vũ, mà là Zhou Kai non kéo cha vu chỉ, phía trên cái này gương mặt to tử kinh ngạc nhanh chóng chuyển là kích động mừng như điên, tỉnh, tỉnh. Cố đội trưởng, Cố đội trưởng. Nhìn thấy sao? Nhận được ta là ai chăng? Lần này động tĩnh vậy lập tức cầm đàn thúc cùng nhân viên y tế hấp dẫn tới đây, cầm giường bệnh trùng trùng vây quanh, mừng rỡ bên trong cho hắn tiến hành kiểm tra. Lúc này, bên cạnh Ngô Thị Vũ môi ngó giáo giác liếc mắt một cái, tỉnh liền tốt, thật là ta đi ngủ. bị, ta không có sao, trạng thái tốt vô cùng." Cố Tuấn một bên nhận lấy đạn thuốc kiểm tra, vừa nói, "Vậy một bên lưu ý xung quanh, đây là một trọng chứng phòng giáng hộ, hắn vẫn là ở Đông Châu Nam Bộ căn cứ y học bên trong lầu, hắn thậm chí tựa như có thể từ trong không khí hô hấp đến hắc sơn dương con non đuổi dê mùi lạ lạ." Hắn không có nói láo, lời nói này không phải là vì an ủi người ngoài, mà thì thật là đầy máu trạng thái. Đi qua tịch dương thành vậy trận quang minh phải giữa, nói là lỗ sắc có chút khoa trường, nhưng bỏ mặc khí lực khí lực, tinh thần phẩm chất, cũng so với trước đó tốt hơn. Bởi vì lâu giải tinh thần cao áp trạng thái đưa đến một ít thần kinh suy yếu triệu chứng. Ví dụ như da đầu kéo căng, huyết thái dương căng cấp loại, cũng đều được dực rỡ đổi mới hoàn toàn. Hắn thần kinh tế bảo tất nhiên lấy được chút tu bổ, cảm giác xem trở lại chuẩn bị chiến đấu thi vào trường đại học trước khi thanh xuân 5 tháng, thần kinh chưa bao giờ nhận tàn phá, nhưng lại là tản phá đi qua tân sinh. Không thành vấn đề, cũng không có vấn đề gì. Đặng Túc một phen sau khi kiểm tra, từ chỉ số lên và kinh nghiệm lên có thể nhìn ra Cố Tuấn rắn chắc, không khỏi vui vẻ nói: "A Tuấn, có thu hoạch." "Có, thu hoạch rất lớn." Cố Tuấn gật đầu một cái, ngồi dậy, xem qua đang mong đợi Vu Chỉ các người, chúng ta lại có được bật đụ. "Dì anh bệnh sắp định." Cố Tuấn Cầm mang về tịch Dương thành cấp cho tin tức, lập tức toàn bộ ghi chép xuống, mỗi một câu nói, mỗi một chữ mắt cũng không có cất giữ hoặc bỏ sót. Những tin tức này đi qua trụ sở chính trị uy bên trong tim điều động, cho mỗi cái đoàn đội tiến hành nghiên cứu phân tích, lập ra tương ứng phương án xử lý. Điểm thứ nhất có thể minh xác hiểu, có khác một tầng gay gắt, nhưng cũng để cho bọn họ thấy giải quyết vấn đề phương hướng. Đó chính là Đông Châu địa khu lại lần nữa xuất hiện cùng dị văn thế giới giữa lối đi, cơ động đặc nhiệm, nhân viên điều tra, tổ tất cả cửa cũng lập tức điều động, nhiều nhân viên hơn và tổ tất cả từ vùng khác hỏa tốc chạy tới, phải mau sớm tìm được cái lối đi này, tìm được mới có tìm được vậy chỉ Hắc Sơn Dương con non, cũng ngăn chặn dị anh liên hệ cơ hội. Điểm thứ hai, dị anh bệnh truyền bá cơ chế, đã là có chút đầu mối. Đừng để cho các nàng mắt thấy sủ ẩn bên ngoài chủ giật đạt tới hóa thân hình tượng. Đoạn văn này nói có thể chính là truyền bá phương thức, nhưng cái kia phát bệnh bà bầu có thể đều có mắt thấy qua, hoặc nghe nói qua Sâm Chi Hắc Sơn Dương tương quan hình tượng. Y dị học đoàn đội lúc này lại tiến hành một ít ngẫu nhiên rút ra chọn điều tra, vượt qua một ngàn phần bệnh ví dụ. Nhân viên điều tra cất giấu mình mục đích, chỉ là dùng tâm lý học phương pháp để cho bị thử bà bầu vẽ ra mình cho rằng cổ quái nhất hình tượng. Kết quả tỏ rõ Các nàng cũng có thể vẽ ra sủ tên loài chủ giác. Có chính là tựa như sừng dê chịu tượng đường cong, có chính là trên bầu trời một phiến bất thường màu tím, có chính là có miệng to như chậu máu xúc tu đường cong. Các nàng cho là cổ quái hình tượng không phải chỉ có cái này, nhưng cũng nhất định có hình tượng này. Hình tượng này sẽ bị dễ dàng như vậy từ các nàng trong tiềm thức nóc ra tới, như vậy tập thể, không thể nghi ngờ thuyết minh cổ lực lượng này vẫn còn ở các nàng trong tinh thần sống động liên hệ. Đoàn đội lại tiếp tục điều tra phát hiện, các nàng bên trong có một nhóm người là ở trên internet xem qua điểm liên quan tới mạc Bắc vậy trận đặc biệt lớn báo các tin ổn. Hơn nửa năm vậy tràn thai nạn ra đời rất nhiều đô thị chuyển thuyết, trên bầu trời máu thịt rừng rậm chính là một cái trong số đó, lúc ấy mạc Bắc địa khu vô số dân chúng đều có chính mắt thấy, căn bản không cách nào ngăn cản tương quan tin đồn truyền lưu. Hơn nữa, rất khó biết ở hệ thống truyền bá trong quá trình, có nhiều ít là dân thường tự nhiên phát sinh, có nhiều ít là hiểm ác người cố ý pin rừng. Trước trên net vậy truyền từng có một ít sự ủng tên mại chủ giật nguyên vẹn bức họa, rất nhanh bị đóng chặt bôi bỏ mà thôi, nhưng xóa được không có truyền nhanh hơn, những thứ này bệnh ví dụ chính là do loại phương thức này, cùng hắc ám sinh mạng nữ thần lực lượng liền nỉ lên. Bất quá mặc Bắc địa khu dị thường trẻ sơ sinh ra đời trước tiên, cũng không có so những địa khu khác cao hơn, có lẽ cái này thuyết minh cái này cổ hắc ám lực lượng đã đều đều phân bố tại thiên cơ huyền bí hai giới. Rất khó tránh chắc là rất khó tránh bệnh nguyên thể tiếp tục truyền bá ý tứ như thế. Dị anh bệnh truyền bá tính so ác ngộng bệnh càng khó khống chế, bởi vì ác ngộng bệnh bệnh nguyên thể là một người có hơn loại nguyên tố câu chuyện, cho dù biết một cái trong đó nguyên tố, nhưng không biết lao cấu thúc, hoặc là lao cấu thúc sẽ nói ra con số, cũng không dễ dàng bị nhiễm. Nhưng mà giống như nhị ở Lạc Tật đã sớm bị cổ Ai Cập người sùng bái như vậy, xùi tên mải chu ra hình tượng thật ra thì gần đây tồn tại ở tất cả nước văn hóa trong đó. Không nhất định là hoàn chỉnh, nhưng sẽ có một ít lệ thể, ta á sừng dê, đáng sợ xúc tu, thậm chí là thái tuế. Đoàn đội đối với cái đó Hắc Sơn Dương con non hang núi vách động phụ sinh vật làm rất nhiều nghiên cứu phân tích và tất cả loại suy đoán giả nói, một cái trong đó giả nói là vậy rất giống trong cổ thư ghi lại thái tuế, hình thái, phẩm chất, an vô tận, cắt lại sẽ tự mình sống lại tăng trưởng, giống như vậy con dê chân sống lại. Những thứ này nguy tố, phân bố tại toàn cầu văn hóa, hình ảnh, hình ảnh Vì vậy, căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế tới đây. Lại không thể trực tiếp nói cho mọi người không nên tiếp xúc những thứ này hình tượng, vậy tương đương với chính là để cho toàn thế giới bà bầu cũng tiếp xúc. Hết thể quản chế chỉ có thể ở âm thầm tiến hành, làm hết sức giảm thiểu những thứ này hình tượng xuất hiện, cũng thông báo bà bầu cửa gần đây giảm thiểu lên net thời gian, giảm thiểu hội hình ảnh, chơi chó chơi, đọc sách văn. Vẫn hoạt động, an tâm dưỡng thai, đây là bởi vì gần đây có một sóng hiếm thấy vũ trụ phóng xạ đi qua trái đất, chỉ đối với bà bầu và thai nhi có hại. Ở Cố Tuấn ngủ mê man đi qua trong một ngày. Hai cái thế giới trái đất vẫn là mới tăng hơn 50000 dị thường trẻ sơ sinh, tổng số đã gần 1 triệu. Tìm được lối đi, hoàn toàn giải quyết vấn đề trước, hai giới còn được trồng cấy vào cốt tuấn tử tượng thượng nhiệm vụ bên trong có được vậy hạng nhất kỹ thuật y liệu thật có thể cầm tình huống hoán hòa một chút tới. Huyết tinh linh quật khởi bạt tỉnh lực ở cụ ạt hoặc 1 chương 535, các lộ thuật đỡ đẻ. Thành phố Đại Hoa bệnh viện nhân dân số 1, năm nay 42 tuổi phụ sản khoa tiếp sinh bác sĩ Trần Diệu Quyền, là sớm nhất tiếp sinh đến dị thường đứa bé sơ sinh bác sĩ một trong. Cái đó bẩm sinh cập mắt cơ hình lựa chọn tua dị anh rất nhiều thu nguyện, chính là đi qua bác sĩ Trần hai tay đi tới cái thế giới này. Ở trên trời cơ hội cục tham gia chuyện kiện sau đó, Trần Diệu Quyên mới đầu bị cô lập 10 ngày thời gian, thiên cơ y học nhân viên nói cho nàng, đây là bởi vì còn không rõ ràng dị thường đứa bé sơ sinh ra đời, thả tiếp sinh bác sĩ có không có quan hệ, không phải nói nàng có cái gì khả nghi, mà là hết thảy không biết. Ở cách ly thời gian, Trần Diệu Quyên vượt qua một đoạn bất an, nghi hoặc, tiêu buồn cuộc sống. Mười ngày trôi qua, Trần Diệu Quyên lần nữa trở lại tiếp sinh sản trên cương vị. Sự thật chứng minh bất kể là cái nào tiếp sinh bác sĩ, là người bình thường, hoặc là, là thiên cơ nhân viên, ở phòng sinh đều có thể đỡ đẻ đến dị thường trẻ sơ sinh. cũng là Thiên Cơ cục đã làm một loạt lưu hành bệnh học điều tra, đạt được nhiều tin tức hơn, đều chỉ hướng gì anh xuất hiện hay không cùng đỡ đẻ bác sĩ không liên quan. Mà đồng thời bởi vì giai đoạn trước có hàng loạt tiếp sinh bác sĩ bị cách ly, đưa đến các nơi phòng xanh người khẩn trương, bà bầu số lượng là không lại đột nhiên đại phúc giảm bớt, cách ly tiếp sinh bác sĩ cũng chỉ là tăng thêm nhiều hỗn loạn hơn. Cho nên xem Trần Diệu quên cái này loại chưa ra, vừa kết thúc cách ly, cũng lập tức trở lại giường xanh bên cạnh. Sau cái này mười mấy ngày, Trần Diệu quên ở mép giường sinh lại nghe qua ba tiếng khàn khàn quấy dị lựa chọn thua. Một bé trai sơ sinh, hai cái bé gái Ở tay nàng bên trong em bé mới sinh bên trong đã có 10 tên dị thượng trẻ sơ sinh, 4 tên lựa chọn vừa, hai người đang lựa chọn, 4 tên huệ. Trong tay vậy một đoàn máu rầm rề trẻ sơ sinh, ở qua lại bình thường ý nghĩa một cái gia đình hân hoan, thành tựu tiếp sinh bác sĩ mỗi tương ứng nói ra câu kia mẹ con trai bình an mẹ con gái bình an cũng sẽ có một loại thành tựu cùng vui vẻ yên tâm. Hôm nay nhưng giống như là một cái bốn nện, tạt đấm, hành hạ nàng thần kinh. Trợ phụ không cách nào hiểu nàng loại áp lực này, con gái cũng không cách nào hiểu. Bởi vì thiên cơ cục giữ bí mật yêu cầu, nàng cũng không cách nào nói được càng nhiều. Trần Diệu quên đoạn thời gian này ngủ rất thiếu, không cách nào ngủ được an ổn, một khi muốn đi vào ngủ say liền sẽ không khỏi giật mình tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh, thật giống như có thể nghe được đứa bé sơ sinh khóc thút thít từ nơi nào truyền tới, nàng chẳng ngờ lại nghe được, nhưng một khi không nghe được, nàng lại được vỗ vào bọn trẻ nít đủ để hoặc là cái mông. Nếu như trẻ sơ sinh ra đời lúc không có tiếng khóc, vậy hơn phân nửa thì sẽ là gì anh? Mấy ngày nay, có một cái ý nghĩ không ngừng ở Trần Diệu bên đầu góc bên trong sôi trào, rời xuống cái này cả người áo khoác dài màu trắng, suy nghĩ, về nhà đi nghỉ. Nói cái gì cũng không tiếp tục lưu lại ở sinh trong phòng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn sẽ điên mất. Bất quá, Trần Diệu Quyên vẫn không có cởi xuống cái này thân áo khoác dài màu trắng, tiếp tục tiến vào phòng xanh. Mỗi lần tiến vào phòng xanh cũng lên tinh thần, quên lãng những cái kia táo loạn cùng mệt mỏi. Nàng rõ ràng nhất hiện tại bệnh viện cần nàng, hay hoặc là nói, gào gào chờ xanh bả bầu cửa cần nàng, cần tiếp sinh bác sĩ, càng cần hơn những cái kia có tiếp sinh dị anh kinh nghiệm bác sĩ. Mà nàng ở trong lơ đãng, đã thành là chuyên gia của phương diện này. Cho nên có ở đây không vào phòng xanh trong thời gian, nàng thường xuyên tham dự thiên cơ cục tổ chức video hội nghị, cầm những kinh nghiệm này truyền thụ cho những địa phương khác những người đồng hành. Hiện tại, Trần Diệu Quyên vậy tham dự trước một chảng video hội nghị, nhưng nàng những thứ khác hàng ngàn hàng vạn tham dự trực tiếp sinh bác sĩ như vậy, cũng là nghe dạng bài cái đó. Người giảng bài là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ cục bác sĩ, Cố Tuấn. Cái này loại thuật đỡ đẻ, tiêu cạ lột thuật đỡ đẻ, dùng cho gì anh người bệnh người sản phụ vậy cũng lấy giảm thiểu gì anh xuất hiện xác suất, dùng đang bình thường sản phụ nơi đó cũng có thể giảm bất sản phụ đẻ lúc thống khổ, nâng cao mẹ em bé tỷ số sống sót. Rộng rãi trong phòng họp, Trần Diệu Quyên không phải bên trong bệnh viện duy nhất tham gia chảng này hội nghị người, trừ đang đang làm việc, phụ sản khoa nghỉ bàn các đồng nghiệp đều ở đây. Tất cả mọi người toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn phía trước khối kia hội nghị màn ảnh, ở trong màn ảnh, Cố Tuấn và mấy vị y tá cũng mặc chỉnh tề tiếp sinh quân áo mũ nón, đứng ở một tấm giường xanh bên cạnh, giường xanh lên để một cái nằm ngửa thai sản phụ đệ mô hình. Cố Tuấn là một bác sĩ, bất quá làm người quen thuộc là Đông Đại 8 năm chế y học sinh, dị bệnh bác sĩ. Có thể không ai nói qua hắn ở phụ sản khoa phương diện có cái gì học vẫn cùng đã gót, bất quá lúc này, Trần Diệu quên các người đều nghe được nghiêm túc. Hiện nay không người sẽ khinh thị vị này trẻ tuổi thiên cơ anh hùng, cũng sẽ không khinh thị hắn nơi đại biểu thiên cơ cục. Khoa, vậy cũng tập hợp trước toàn cầu tinh anh lực lượng. Ta trước Minh Sắc nói cho mọi người, các lộ thuật đỡ đẻ không phải cái gì siêu năng lực, cũng không phải tiên đan. Nó chỉ có thể dùng cho tự nhiên đẻ lên, cho nên hạng kỹ thuật này không có thể giải quyết tất cả tiếp sinh vấn đề, nhất là lên xanh mỗi bà bầu nhưng muốn đẻ thường, nhưng vấn đề kia vẫn là cần dựa vào mọi người kiến thức chuyên nghiệp và kinh nghiệm đi giải quyết. Cố Tuấn nói những thứ này, Trần Diệu quên dĩ nhiên nghe được rõ ràng, lập tức có thể liền so hắn còn phải rõ ràng phương diện này gay gắt tính Đầu tiên không chỉ là đẻ thường mới có gì anh xuất hiện, cũng có sinh mổ sinh ra dị thường trẻ sơ sinh, hơn nữa số lượng không thiếu, ở tổng thể so ví dụ lên cũng không có tỏ rõ sinh mổ có thể hạ xuống dị anh trước tiên. Giống vậy ở nước ngoài đã thành thục không đau đẻ kỹ thuật, tư thống kê học lên cũng là không có ảnh hưởng gì. Nhưng có cả lột thuật đỡ đẻ, quả thật có thể hạ xuống dị anh trước tiên mà nói, vậy trong tương lai trong một thời gian ngắn, có thể đẻ thường bà bầu cũng được đẻ thường. Có thể đẻ thường nhưng có nguy hiểm nhất định bà bầu có thể vậy sẽ chọn đẻ thường, hay hoặc là bị nhanh khống bên kia an bài đẻ thường, bởi vì đẻ nguy hiểm và sinh dị anh nguy hiểm. Cái trước là phòng xanh nhân viên y tế có thể cố gắng chiến thắng, người sau lại gọi người bỏ tay. Nhưng mà cái này thì có ngoại ra một vài vấn đề, xanh ngổ vốn là một loại y học tiến bộ, không phải tất cả bà bầu thân thể cũng thích hợp để thường. Có vài người trời xanh xương chậu nhỏ, hoặc là vị trí bào thai bất tráng, thai nhi khá lớn, bà bầu có nhâm cao trứng, lớn tuổi vân. Vân, cũng không thích hợp để thường. Nếu như nếu không phải là các nàng đi đẻ thường, vậy cũng tương đương với muốn các nàng mẹ em bé chịu đựng một trạng không cách nào tiếp nhận nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể là sen vào có thể đẻ thường có thể xem ngộ giữa sản phụ, để cho các nàng lựa chọn đẻ thường, cũng dựa vào bọn họ những thứ này tiếp sinh bác sĩ giải quyết vấn đề. Những cái kia chân thực không thích hợp đẻ thường sản phụ, vẫn là phải đi đối mặt có thể xuất hiện dị thường kiểm định. Ở làm sao tiếp sinh vô diện, mọi người cũng so ta hiểu. Ta chính là sẽ cái này kỹ thuật mà tôi, học thế đó đến là một chuyện khác. Tiếp theo ta sẽ cho mọi người biểu diễn, cái này cùng phổ thông thuật đỡ đẻ làm việc chương trình ít một chút theo thứ tự phân biệt, chủ yếu ở chỗ động tác tay, thủ pháp không cùng, ví dụ như đồng dạng là đem thai nhi cổ hướng xuống nhẹ đẻ. nhẹ đè lúc sử dụng động tác tay, kích thành cái gì dấu vết, nhẹ đè số lần và tiết tấu đều có không cùng. Cố Tuấn vừa nói, một bên đứng ở mô hình sản phụ phía bên phải, cầm lấy y tá đưa tới tiếp sinh dụng cụ, chuẩn bị làm mọi người biểu diễn. Còn có thai nhi đẻ sau đó, làm sao kích thích trẻ sơ sinh khóc, vậy không có cùng kỹ xảo. Mọi người khỏe hiếu học, các ngôi bệnh viện đều là thí điểm bệnh viện, cái này thuật đỡ đẻ sẽ trước tiên ở các ngôi nơi đó để phải, xem xem hiệu quả như thế nào, có phải hay không đánh bại thấp dị anh trước tiên. chỉ có số liệu tỏ rõ đúng là hữu hiệu, hiệu mới sẽ ở toàn cầu mở rộng, cho nên mọi người hiệu quả vô cùng trong yếu, tận lực không muốn bởi vì kỹ thuật không tinh mà ảnh hưởng chân thực số liệu. Hắn vừa nói như vậy, mọi người càng thêm mấy phần nghiêm túc, Trần Diệu quên trung niên mặt mũi cũng là nhíu, rốt gì là ở trong video trường học hiện trường. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng li ở chủ vũ vụ ông, chương 536, phòng xanh. Ba bầu trống khổ tiếng gào, vang khắp ở thành phố đại hoa bệnh viện nhân dân số 1 cái này phòng xanh bên trong. Đây là một cái chưa rõ gì anh người bệnh người, bởi vì tại gần chậu giai đoạn làm tâm lý kiểm định hạng mục bên trong, Tên này 28 tuổi bà bầu vẽ ra một phiến máu thịt rừng rậm, bị hỏi có biết hay không mình vẽ là lúc nào, bà bầu nói có thể liên quan tới trước mạng Bắc cái đó tín đồn. Thống kê điều tra tỏ rõ, vẽ ra càng đến gần sủ tên mại chủ giật hình tượng bị thử bà bầu, số lượng càng nhiều. Cho nên cái này rất có thể quyết định liên hệ độ mạnh yếu, cho nên bà bầu này là dị anh bệnh cao nguy phân tử, rất lớn xác suất đem sinh hạ dị anh, cứ việc trước đây nàng làm tất cả khám thai cũng biểu hiện thai nhi còn hoàn toàn bình thường. Cũng là vị này bà bầu, đem trở thành bệnh viện này phụ sản khoa vị thứ nhất tiếp nhận cả lộ thuật đỡ đẻ sản phụ. Tiếp sinh bác sĩ chính là nơi này đối với gì anh bệnh nhất có kinh nghiệm và kỹ thuật chẩn dịu quên, mà những bác sĩ khác, đỡ đẻ gì, y tá cũng là nơi này phổ thông đoàn đội. Mặc dù lớn Hoa Thiên cơ hội cục y học bộ vậy phái một chi đoàn đội ở bên cạnh học hỏi, cùng với tùy thời cung cấp có thể cần cung cấp kỹ thuật thiết viện, còn có ngoài ra một chi y học đoàn đội ở trụ sở chính nhìn cái này phòng xanh quản chế, nhưng nếu không cần thiết bọn họ sẽ không tham dự đỡ đẻ. Bởi vì y học bộ cần do phổ thông nhân viên y tế thực hiện cả lộ thuật đỡ đẻ lấy được hiệu quả chân thực số liệu, như vậy mới có thể phán đoán hạng kỹ thuật này phải chăng thích hợp ở dân gian đại quy mô mở rộng, lại có thể được dự trú bao lớn nhanh chóng hiệu quả. cũng là vì vậy, để ở đỡ đẻ đoàn đội trên bả vai áp lực lớn vô cùng. Trần Diệu quên hô hấp bây giờ, khẩu trang bên trong hơi nóng để cho trong lòng còn có điểm khó chịu, loại cảm giác này giống như là trở lại mười mấy năm trước, nàng lần đầu tiên tiếp sinh sản thời điểm. Nàng ánh mắt không khỏi xem qua giường xanh bên cạnh chiếc kia thép không dị dụng cụ đặt vào xe, phía trên để sinh bao, sinh bàn, tay soát, khăn lông cùng vật phẩm, giống như là một cái ra chiến trường binh lính mang vũ khí. Chủ nhiệm Trần, lúc nào có thể được a? Vị này họ Lý sản phụ kêu thảm lời nói, ở giường xanh bên cạnh sản phụ trưởng phu cũng là vạn phần nóng nảy. Bọn họ cũng không biết sắp đối mặt trước như thế nào nguy hiểm. chỉ biết là kết quả kiểm tra tỏ rõ không thích hợp sinh mổ, phải đẻ thường. Thật ra thì bọn họ khá nhiều nghi ngờ, bởi vì trước kia khám thai đều nói dương chậu không tính lớn, nhưng hai nhi lại không nhỏ, không phải rất thích hợp đẻ thường, sinh mổ là so với lựa chọn tốt. Bây giờ giải thích nhưng thay đổi hoàn toàn. Chỉ là chủ nhiệm Trần vốn là chuyên gia, lại mời mấy vị nổi danh giáo sư xem qua tình huống, cũng làm đẻ thường quyết định. Các ngươi chờ cần chương, sẽ rất nhanh. Trần Diệu quên An ủi hai người, thật ra thì trong lòng căn bản không đễ, cái này là nên khó khăn lên. Cái gì đều chuẩn bị xong, khoa gây mê, khoa máu, vô máu khoa, y cựu Phòng giải phẫu cùng phòng ban cũng chuẩn bị xong sẽ có cấp cứu mẹ em bé tình huống. Một khi phòng xanh bên này xảy ra vấn đề, liền toàn diện khởi động. Bên này tốt nhất không muốn xảy ra vấn đề. Lập tức, ở sản phụ tiếng kêu thống khổ bên trong, Trần Diệu quên cùng đỡ đẻ sĩ các người cùng nhau làm xong sinh trước công tác, sạch sẽ, tiêu độc. Ở sản phụ có giật tử cùng lúc trợ giúp cùng bảo vệ, những thứ này chỉnh tự còn không thuộc về cả lộc thuật đỡ đẻ, đến trợ giúp thai đầu túi quất và khiến cho thai đầu chậm chạp hạ xuống bước này, các lộc thuật đỡ đẻ bắt đầu. À, mà sản phụ đau tiếng kêu vậy càng phát ra thê lương, tựa như hôn tạm có khản khản tiếng. để cho một đám nhân viên y tế tâm thần hơi có chút bùng đường. Sản phụ trưởng phu cũng nghe ra dị thường, lại mở mịt vừa vội nói, cái này, cái này. Bên trong phòng xanh thiên cơ y học nhân viên Trương Hạo Lâm, còn có chú thuật bộ phái tới mấy người, đều cảm giác được hắc ám lực lượng dị động, giống như hôi thối vũng bùn bên trong có cái gì ở phun trào ra, bọn họ lập tức nhẹ giọng hướng chỉ huy bên trong team bên kia báo cáo tình huống. Hiện trường khác thường cảm, căn bản xác định là dị anh người bệnh người. Hắc ám lực lượng ở tăng cường, hình như là tại đối kháng cạ lộ kỹ thuật. Chỉ huy trung tâm bầu không khí nhất thời càng khẩn trương nghiêm trọng, nhưng cho dù là đứng đầu nhất người phụ nữ sinh ý hộ đoàn đội Lúc này vừa làm không là cái gì, cũng không thể làm gì. Cố Tuấn ở Đông Châu căn cứ vậy nhìn phòng xanh đồng bộ quản chế hình ảnh, tim đồng dạng lạ lẫm trước, không thể so với người khác đối với tình huống dưới mắt biết rõ càng nhiều. Các lục thuật đỡ đẻ khen thưởng tuyết minh chữ viết bên trong không có nói được hoàn toàn tương tận, nhưng có biểu thị ở đỡ đẻ trong quá trình gặp phải hắc ám lực lượng vùng vẫy bấn ngược có thể. Loại thời điểm này vừa cần nhân viên y tế giữ hoàn thành chính xác làm việc, cũng cần dựa vào sản phụ tự thân cầm gia ngoan cường ý chí. Mặc dù huấn luyện lúc đã đem những thứ này khó khăn cho tiếp sinh các thầy thuốc, các y tá cũng nói rõ Nhưng mà gặp hắc ám lực lượng, cho dù là đã trải qua khảo nghiệm tiên cơ chú thuật nhân viên, cũng không có nắm chắc thắng. Bọn họ khẩn trương đang làm nhiệm vụ tiếp sinh bác sĩ sẽ vì vậy rối loạn tay chân, Trần Diệu quên bác sĩ cô nhiên có mười mấy năm kinh nghiệm lâm sàng, hơn nữa trong quá khứ một ngày huấn luyện trong luyện tập biểu hiện đặc biệt tốt ổn định, tổ chức vậy vì vậy đưa cái này trách nhiệm nặng nề giao cho nàng, nhưng nếu bị hắc ám đánh tan tâm trí, điên cuồng trị ở thoáng qua bây giờ. Chớ khẩn trương, giữ tiết tấu. Cùng lúc đó, Trần Diệu quyết tiếp tục dùng lời nói ổn định tình cảnh, để cho sản phụ giữ tiết tấu, cũng là để cho mình giữ tiết tấu, kết có dấu tay tay trái nhẹ nhàng ép xuống thai đầu gối lên bộ một cái IMF xuống, trợ giúp thai đầu gối lên bộ lộ ra. Trớ Khẩn Trương, dùng điểm lực, đối với chỉ như vậy, đặc biệt thuận lợi. Thai đầu gối lên bộ còn không có lộ ra, khoảng cách đẻ còn có một khoảng cách, nàng đã đổ đầy mồ hôi. Trong lòng đột nhiên có một cổ vô hình phiền muộn sao động, vẫn còn phải hoàn thành động tác tay động tác mỗi một cái tinh tế yêu cầu, chương trình chỉnh tự quả thật không có phân biệt, có thể những thứ này tinh tế mà khôn khéo động tác tay luyện tập lúc còn dễ dàng sử dụng, lúc này lại lần thêm khó khăn. Có một ít lung tung kia ý niệm theo vậy cổ phiền muộn mà thành trước mắt cướp quang phù ảnh, Trần Diệu quên nhịn xuống, không suy nghĩ nhiều cái gì, liền nhận một cổ kính. Nàng cũng là một mẫu thân, rõ ràng mang thai tháng 10 nơi bị khổ lụy, cùng với đẻ lúc thống khổ. Cũng biết làm nhìn sinh hạ sức khỏe trẻ sơ sinh, nhìn lớn lên hoạt bát đáng yêu đứa nhỏ, sẽ có như thế nào dùng mọi cách vui vẻ yên tâm. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu như là mình sinh hạ liền dị anh, như vậy nên là như thế nào tan nát cõi lòng. Không nên có vị nào sản phụ phải đi chịu đựng như vậy tan nát cõi lòng. Hãm mồm hà hơi. Lúc này, thai đầu gối lên bộ rốt cuộc ở hồ thẹn cốt cũng hạ lộ ra, nhưng sản phụ co giật tử cung hơi quá mạnh, cần hãm mồm hà hơi tới giải trừ bụng đẻ tác dụng. Chân Diệu quên lớn tiếng chỉ uy sản phụ, vô cùng may mắn chính là Vị này họ Lý Sản phụ mặc dù không có ngừng nghỉ qua đau tê ư, vẫn còn kiên cường duy trì thần trí, lúc này hường ứng há mồm hà hơi, Trần Diệu Quân lại nói, hiện tại hướng xuống mí tử, bình trước sẽ chậm chậm dùng sức. Như vậy là vì khiến cho thai đầu chậm rãi đẻ. À, sản phụ có thể duy trì hường ứng, khan cả giọng đau tê một tiếng sau đó, bình trước liền hơi thở. Cái này làm cho giường xanh bên cạnh trượng phu nàng khẩn trương được người cũng đang phát run. Sản phụ một chút dùng sức sau đó, Trần Diệu Quân và bên cạnh các y tá thấy thai đầu chậm rãi đi ra, vẫn là một đoàn bị nước ối, chất nhầy thấm ướt mơ hồ độ. Đông nhiên lúc này, lại nữa nín thở sản phụ phát ra hơn nữa khàn khàn tiếng kêu, Trương Hạo Lâm cùng tiền cơ nhân viên có thể cảm thấy vậy cổ bóng tối mãnh liệt phun trào. Mã Sa ở Đông Châu nhìn màn ảnh Cô Tuấn, hoảng hốt bây giờ, thật giống như nghe được là Hắc Sơn Dương con non phẫn hận tiếng vang. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, một chương 537, nước ối. Nước ối, tràn đầy tại dê màng khoang chất lỏng bên trong. Nước ối trợ giúp thai nhi trưởng thành, có nhất định dung lượng nước ối ở cùng khoang bên trong cung cấp khá lớn phạm vi hoạt động, thai nhi liền có thể làm thích hợp hô hấp vận động và tay chân hoạt động, vươn người Phòng ngừa cấp xương cố định, tay chân bất thường và thai nhi tay chân dính liền cùng vấn đề. Nước ối còn có thể giữ trong tử cung nhiệt độ cố định, lợi cho thai nhi thể dịch tương bằng, chậm sông lên ngoại giới áp lực, cùng với tại gần sinh bắt đầu từ đến một loạt tác dụng. Làm nước ối quá nhiều, sẽ khiến cho bà bầu xuất hiện hô hấp dần dập, tim đập quá nhanh cùng rất nhiều triệu chứng, vậy sẽ đưa đến thai nhi trong tử cung quá lững lờ, sinh ra vị trí bảo thai bất tránh các loại vấn đề. Làm nước ối quá thiếu, càng sẽ gia tăng thật lớn thai nhi xuất hiện đủ loại tiên tiên bất thường chỗ mã nguy hiểm, nhất là bí đi tiểu hệ thống bất thường. Nếu như không có nước ối, thai nhi thì không thể bình thường sức khỏe trưởng thành và ra đời, bà bầu cũng không khả năng hoàn thành thai kỳ. Nhưng là, nước ối tại sao tên là nước ối? Dê màng khoang tại sao tên là dê màng khoang? Đây là bởi vì dê màng là từ tiếng Anh phiên dịch mà đến, dê màng tiếng Anh ngậm ngì ẩn cái từ này là vì Hy Lạp văn Nomos, ý kiến là dê nhỏ con trai, bởi vì dê nhỏ ra đời lúc có bao che một tầng lớp xem màng, liền dọc theo liền thuyết pháp này. Nhưng là, tại sao cậu người Hy Lạp sẽ đem bà bầu dê màng và dê con liên hệ tới? Quái dị khan khan tiếng vang lên ở bên trong phòng xanh. Nàng ngửa ở giường xanh bên trong sản phụ mặt đầy có nội cơn xanh, sản xuất đau vốn là nhân loại cực hạn đau, lần này lại là bỗng nhiên tăng lớn gấp mấy lần, sản phụ đau đến cơ hồ một chút mất đi tâm trí, nàng thân thể đang tim đập quá nhanh, huyết áp tăng vọt. Bên cạnh bác sĩ gây mê lo lắng nhìn giám hộ nghỉ, nơi này tất cả hơi có y học thông thường người đều biết, sản phụ đã đứng ở bên bờ sinh tử. Hắc ám lực lượng tăng thêm. Trương Hạo Lâm cũng vội vàng theo chỉ huy bên trong tim bên kia câu thông, sản phụ mau không chịu nổi, phải chăng muốn ngừng cả lột thuật đỡ đẻ. Đông Châu trước màn ảnh, Cố Tuấn vậy mặt đầy là mồ hôi, hắn là chàng này hành động tổng chỉ huy Dẫu sao hắn quen thuộc nhất cái này hạng dị văn nhân ngừ kỹ thuật ý liệu. Nếu như ở bà bầu cùng trẻ sơ sinh bây giờ không phải là một lựa chọn, Cố Tuấn Cơ hổ muốn nói ra ngừng cái này hai chữ, đau lòng như cắt. Đây là một khó khăn lựa chọn, đây không phải là một hẳn tồn tại lựa chọn. Chờ đợi một chút. Trần Diệu Quyên có nghe đến bên kia Trương Hạo Lâm lời nói, sinh trước vậy hiểu qua những thứ này ứng phó nhu cầu bức thiết phương án, nhưng không muốn buông tha, kinh nghiệm vậy nói cho nàng còn không phải là muốn buông tha thời điểm, còn có cơ hội, bởi vì cái này bà bầu đủ ương ngạnh. Trần Diệu Quyên sau khi hô một tiếng, liền một bên kêu gào lên bà bầu tên chữ, "Lương Muẫn, Lương Muẫn!" Vừa tiếp tục thi trước thuật đỡ đẻ, tay trái giức quát từ đứa bé sơ sinh sống nuôi hương xuống hài đẻ ép, cầm miệng mũi bên trong chất nhầy và nước ối cũng nặn ra. Bình thường nước ối là không màu trong suốt tính kiểm chất lỏng, nhưng trước mắt tử trẻ sơ sinh mũi nặn ra chất lỏng, là chân rượu quên tiếp sinh mười mấy năm qua lần đầu tiên thấy. Cũng là nàng tiếp sinh mười dị thường trẻ sơ sinh tới này, lần đầu tiên thấy. Cái này làm cho nàng ngẩn người, tay trái cơ hồ một chút run run mà phá hư cả lộ thuật đỡ đẻ làm việc yêu cầu. Không chỉ là nàng, bên cạnh bác sĩ gây mê, đỡ đẻ sĩ, y tá các người Vậy rồi rít sợ run trước, vị kia lão luyện y tá dụng cụ cuối cùng chịu đựng không nổi trong đầu hốt sao động, ở mình bởi vì mãnh liệt bất tỉnh huyễn cùng buồn nôn nôn ngựa trước, vội vã chạy cách giường xanh phàm y. Vậy chất nhuẩn và nước ối đều là một loại cổ quái màu đen đậm, hơi có vẻ sạch sẽ, tản ra mùi lạ lạ. Bên trong phòng xanh thiên cơ y học đoàn đội nhất thời kinh động, vậy nhìn theo Hắc Sơn Dương con non mượt dịch có chút xem, nhưng màu sắc không như vậy đậm, vậy không màu xanh thấm. Cố Tuấn vậy khẽ run, các lộc thuật đỡ đẻ khen thưởng thuyết minh bên trong không có nói tới loại chuyện này. Hắn đầu óc bên trong có chút ý niệm nhanh chóng chuyển qua. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, qua lại gì anh ra đời lúc cũng không có loại bệnh trạng này, hơn triệu gì anh cũng không có, đây nhất định cũng cả lột thuật đỡ đẻ có liên quan. Hắc Sơn Dương con non hiện tại rất hoán giận, biết hay không đây chính là thuật đỡ đẻ hiệu quả. Giống như là xếp độc như nhau, tống gia trẻ sơ sinh trong cơ thể cùng một cái khác tử cung liên hệ. Vẫn là Hắc Sơn Dương con non làm trả thù. Mới gì anh? Mới bị biến. Không nên đụng đến như vậy nữa rồi. Đầu óc hắn còn đang suy nghĩ, đã đồng thời cảnh kỳ đứng lên, tránh ra trực tiếp tiếp xúc, không nên bị văng đến. Bọn họ còn không biết, cái này loại dị thường nước đối biết hay không cũng có thể đưa đến thân thể con người biến dị. Vì để cho hai tay có đầy đủ độ linh hoạt mà hoàn thành thuật đỡ đẻ, Trần Diệu quên chỉ là mặc cấp 3 đồ phòng hộ, mặc dù cũng có thể tránh chất lỏng, nhưng tổng gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, có lẽ an toàn nhất các biện pháp chính là để cho Trần Diệu quên các người dừng lại, đi qua một bên, do trời cơ hội đoàn đội nhanh chóng thay khí bí mật đồ phòng hộ đó lấy. Nhưng là nói như vậy, chàng này cả lộ thuật đỡ đẻ vậy sẽ tuyên cáo thất bại. Chớ quấy rầy, để cho ta làm xong cái này lỡ đẻ. Trần Diệu quên cầm đi tới trước hỏi tham thiên cơ nhân viên hướng lui, vướng tay vướng chân, ở sinh bên trong phòng. Nàng chính là chuyên gia, hắc dương nước cũng là nước đối mà tôi, nhưng cái kia sản xuất trong quá trình có thể chết người vấn đề cũng không có xuất hiện. Thái Đầu nhìn vậy rất bình thường. Cùng lúc đó, nàng hiệp trợ Thái Đầu phục vị đạt tới bên ngoài xoay tròn, thẳng đến Thái Nhi hai vai kính cùng xương chậu lối ra đường tính trước sau nhất trí. Lương vấn, kiên trì nữa một lát, Thái Đầu đã đi ra rồi, mau có thể, vì chính ngươi, vì ngươi đứa nhỏ. Kiên trì nữa một lát. À. Đương nhiên, bà bầu này lại lần nữa phát ra tiếng người, mặc dù tim đập và huyết áp đều không rơi xuống, nhưng trong ánh mắt tựa hồ thêm mấy phần thần thái. Dương xanh bên cạnh trượng phu nàng nắm thật chặt tay nàng. Cố gắng lên à lão bà. Đông Châu bên kia, Cố Tuấn thấy sự biến hóa này, nhất thời hướng phòng xanh tiền tuyến nói, nghe chủ nhiệm Trần do nàng phán đoán. Hắn cũng không ở hiện trường, cũng không phải tiếp sinh chuyến lên già, không có lý do ngăn trở chủ nhiệm Trần cố gắng, hơn nữa hắn vậy cảm giác Hắc Sơn Dương con non còn không có thắng, vẫn còn ở kẻo cửa. Thuật đỡ đẻ đang tiếp tục thi hành đồng thời, có bữa cơ hội đỡ đẻ sĩ đi thay đổi khí bí mật đồ phòng hộ đẻ ngựa vào nhất. Đến nơi này cái giây phút, chân rượu quên thật cố không được nhiều như vậy, coi như chỉ là ăn mặc thông thường giải phẫu phục, cũng bất chấp. Nàng đây phải bảo vệ bà bầu, tay trái cầm thai nhi cổ hướng xuống nhẹ đè. Làm thai nhi trước vai tử hộ thẹn quốc cung hạ đệ, nàng liền lại nhờ thai nhi nơi cổ, khiến cho thai nhi sau vai lại chậm chạp đẻ. Đẻ thai nhi hai vai sau đó, nàng tay phải mới thanh tĩnh lại, sau đó hai tay trợ giúp lốp xe thể đặt tới nửa người dưới lấy bên vị lần lượt đẻ. Những thứ này trình tự, hoàn thành phải chả coi là thuận lợi. Hoàn toàn đẻ trẻ sơ sinh là một bé trai sơ sinh, không có chi thể thượng tiên tiên bất thường. Nhưng mọi người treo tim cũng chưa có buông tha, Cố Tuấn cũng là ở yên lặng khẩn chưa nhìn. Chân rượu quên ở đỡ đẻ si dưới sự hỗ trợ Cầm ống hút đảm là trẻ sơ sinh dọn dẹp đường hô hấp, hút đi ra ngoài chất nhầy và nước ối, tất cả đều là một đoàn đoàn đen nhầy nhũn. Xác định hút sạch sau đó, đến lúc này, liền có thể nhẹ nhàng vỗ vào trẻ sơ sinh cái mông hoặc là đùi để từ đó kích thích trẻ sơ sinh lớn tiếng khóc lên. Cái này chảy máu đổ vào nhăn nhúm trẻ sơ sinh còn an tĩnh không có lên tiếng, để cho nó phụ mẫu, chung quanh một đám nhân viên y tế cũng làm nliu tim. Trần Diệu quên trong bụng đưa ngang một cái, tay trái vỗ một cái đứa bé sơ sinh cái mông. Tiếp theo 10 giây, đối với bên trong phòng xanh người bên ngoài mà nói, đều là vô cùng rất lâu, tựa như hết thảy cũng dừng lại. Nhưng đột nhiên Có một đạo thanh lượng mà chói thay tiếng vang phá vừa yên tĩnh, giống như một tia ánh mặt trời đâm rách mây đen. Hoa hoa, hoa hoa. Trẻ sơ sinh há mồm lớn tiếng để khóc lên, bị Trần Diệu quên vững vàng hai tay giữ. Không có khác thường phản định, không có gì anh. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thi nhạt cản cũ yển thủy nhắn, một chương 538, hiệu quả. Cái này toàn cầu đệ nhất vị lấy cả lộ thuật đỡ đẻ ra đứa bé trai sơ sinh, bị cha thân nổi tiếng là Lưu Tử Duệ. Lưu Tử Duệ phát ra thanh lượng có lực tiếng khóc cá nủi mọi người tim, mà sau một loạt kết quả kiểm tra tỏ rõ, tử duệ nặng 3300g thân thể các hạng chỉ tiêu bình thường. co như đặc biệt sức khỏe. Xuất hiện ở sinh 16 cái tiếng sau đó, Tử Duệ liền mở ra một đôi mắt to, cố xem ối chạy nhìn cái thế giới này. Hắn mặc dù giai đời quá trình khó khăn, lại tựa hồ như trời xanh tính lạc quan, là một vui nhóm tính rất cao đứa nhỏ, đã hiểu được làm sao cười. Có bác sĩ y tá đi một lần trọc cười hắn, cái này đại mập bảo bảo sẽ phát ra lặc lặc ken két tiếng cười, hết sức cơ trí đáng yêu. Nghe cái này bảo bảo tiếng cười, mọi người cũng là không khỏi cười. Lưu Tử Duệ giai đời là một cái ký hiệu, một cái mới mở đầu, bọn họ thiên cơ Truyền bí hai giới loại người này văn minh đối mặt gì anh bệnh cùng với sủ tên lại chủ giật lực lượng, có một cái chống lại phương pháp, vậy như tịch dương thành theo như lời, đạt được hòa hoan thở dốc thời gian. Sớm ở lưu tử duyệt giai đời sau đó, tất cả nhà thí điểm bệnh viện liền nghênh đón riêng mình chàng thứ nhất cả lộn thuật đỡ đẻ. Một ngày thời gian, ba cái thí nghiệm tổ và ba cái so sánh tổ cũng hoàn thành sản xuất. Sáu tổ chia tất cả 1000 người, ba cái thí nghiệm tổ phân biệt là tổ A, tất cả nhập tổ sản phụ đều là dị anh bệnh cao nguy phân tử, tổ B, vậy chưa rõ sản phụ, tổ C, ngẫu nhiên sản phụ. Mà ba cái so sánh tổ tổ A, tổ B, tổ C. cũng là cao nguy sản phụ, vậy chưa rõ sản phụ, ngôn nhân sản phụ, bất quá dùng là phổ thông thuật đỡ đẻ. 6000 tên trẻ sơ sinh tình huống, ở số liệu thống kê lên biểu hiện ra rõ rệt khác biệt tính. So sánh tổ A xanh hạ liền 862 tên dị anh, 86, 2%, so sánh tổ B xanh hạ liền 417 tên dị anh, 41, 7%. So sánh tổ C xanh hạ liền 106 tên dị anh, 10, 6%, mấy con số này cùng toàn cầu mỗi ngày mới tăng dị anh trẻ sơ sinh so ví dụ đại khái giống nhau. Mà ba cái thí nghiệm tổ, theo thứ tự là 23, 4% 11, 2%, 3, 5%, toàn bộ đều phơi bảy gì anh trước tiên biên độ lớn hạ xuống. Hơn nữa trong này thuật đỡ đẻ tỷ lệ thành công không phải 1%, nguyên nhân thất bại bao gồm có tiếp sinh bác sĩ lỡ tay, sản phụ tinh thần hoặc thân thể không chịu nổi các loại, khiến cho nửa đường muốn đổi hồi phổ thông thuật đỡ đẻ hoàn thành sản xuất, bởi vì H cám lực lượng xuất hiện thất bại bộ phận này sản phụ gì anh trước tiên cũng cao đến 100%. Cái này cũng tỏ rõ làm sản phụ nước ối khác thường, nên sản phụ sinh chính là gì anh, một khi cả lột thuật đỡ đẻ không thành công, liền không cách nào bóp chỉ ác vận. Cho nên làm dị thường nước tối ở bên trong phòng sanh xuất hiện, chính là đỡ đẻ nhân viên y tế quyết chiến thời khắc. Theo tiếp sinh các thầy thuốc càng ngày càng quen thuộc cái này hạng kỹ thuật mới, cũng đúng sản phụ cửa tiến hành tương quan sinh trước tâm lý dạy kèm, khiến các nàng ở hắc ám lúc xuất hiện có thể lấy ra càng nhiều hơn nương nặng cùng đối kháng, như vậy thì có thể lấy được tốt hơn hiệu quả. Mai Hiên Hạ, đối mặt khắc không cho chậm cục diện, thiên cơ, huyền bí hai giới cũng lập tức tiến hành giai đoạn thứ nhất các nơi mở rộng, đồng thời đối với càng nhiều hơn phụ sản khoa nhân viên y tế tiến hành trường học huấn luyện. Nếu như giai đoạn thứ nhất mở rộng cũng có thể thành công, thì tiếp tục hạ một giai đoạn mở rộng, cho đến toàn diện bao trùm các nơi mỗi một gian phòng xanh. Cố Tuấn vừa hy vọng hạng kỹ thuật này nhanh lên một chút ở hai giới toàn cầu toàn diện mở rộng, để cho tất cả bà bầu cũng được lợi, nhưng lý trí để cho hắn đồng ý tổng bộ quyết sách, các lộc thuật đỡ đẻ biết hay không tạo thành vấn đề khác, mới biến đến dị, phải chăng thích hợp toàn diện mở rộng, còn cần càng nhiều hơn thí nghiệm và xem xét. Chỉ là, đang đối với chiếu tổ 86. 2%, 41. 7%, 10. 6% những chữ số này do lưng là từng cái cực khổ sinh mạng, từng cái bị tội gia đình Vì vậy cái này mới mà bưng, không có thể để cho Cố Tuấn Vương xuống trong lòng đá lớn, vui vẻ yên tâm sau này, vẫn chưa tới buông lòng vui mừng thời điểm. Những cái kia so sánh tổ Dị Anh, cùng với hàng triệu vạn đã tới nhân gian Dị Anh, chưa đối mặt nguy hiểm ngày mai trẻ sơ sinh, cũng cần gấp hữu hiệu hơn cứu chữa. 3 ngày, thiên cơ nhân viên và tổ tất cả cửa ở Đông Châu mở ra kiểu rản trải tìm kiếm, bất kể là phố xá sơn vút đâu đường, vẫn là rừng núi hoang dã, cộng thêm gần đây một mực có hành động tìm tòi, kém không nhiều cũng đã tìm, vẫn không tìm được cùng Dị Văn thế giới giữa lối đi, thậm chí không đầu mối gì. Trong trung tâm chỉ huy tiến hành liên tục thảo luận, cho rằng cái lối đi kia rất có thể không giống gì vãng cây đa động, dị biến khu vực như vậy nổi bật, hay hoặc là cần kế hoạch mở cửa, mà không là mỗi người cũng có thể làm được điểm này. Đối mặt với cùng một chỗ, có lẽ người bình thường và tổ tất cả thấy là một thân cây, một cái hang núi, nhưng là cùng dị văn thế giới bây giờ có đặc thù liên hệ người, nhưng nhìn thấy, tìm được cánh cửa kia, ví dụ như Đặng Tích Vân, ví dụ như Cố Tuấn. Mặc dù rời đi mỗi xẻ phòng, Cố Tuấn ở nơi này trong 3 ngày vậy vẫn là vẫn bận, bận đủ được theo toàn lực lấy phẫu thời điểm kém không nhiều, là tiếp sinh các thầy thuốc đường xa giảng bài, lâm sàng tra xem gì anh, tham dự một ít hội nghị, đi một ít đặc biệt khả nghi địa điểm dò xét. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng không tới, nhưng hắn thân thể và trạng thái tinh thần cũng còn. Tựa hồ đang hoàn thành cái đó mỗi xẻ học sau khi đột phá, toàn bộ khí lực cũng so trước kia càng phải cháng kiện một ít, càng có thể gan một ít. Hắn cảm giác phương diện cũng có trình độ nhất định nâng cao, đây là một loại không thể nào tính hóa, không thể nói rõ cảm giác, nhưng cho dù là như vậy, hắn ở đó một hắc sơn dương con non hang động, nhiều hiện trường án mạng. Cụ rung thôn vậy cây đã sớm sụp đổ cây đa lớn lên. Như cũ cảm giác mông lung, có cái gì không được phá cửa mà vào. Ngày này sáng sớm, Cố Tuấn cùng đoàn đội cả đám nhân viên lần nữa đi tới ở vào đồng châu bắc bộ hàng đàn núi, sườn núi thềm đá không xa vậy cái giản lưu. Nước chảy róc rách mà vang, chung quanh lâm dã nhuộm nồng hơn mùa thu màu sắc, một mảnh yên tĩnh, chợt có loài chim kêu to. Đã từng văng tung tóe trên đất lưu thành một bãi vết máu, đều bị mưa thu sông lên rửa sạch, đã từng ngay tại lượm chầm váy trên đá máu cùng từng cũng bị dạn nước phong tới. Cái này phong cảnh ưu địa phương đẹp là một hiện trường án mạng, nhưng người không biết rất khó cảm thụ được vậy của công án tàn bạo. Kenet, cú tuấn đạp ở trên mặt đất một cảnh cây khô lên, dưới chân chính là Đàm Kim Minh dùng hòn đá tập sắt hai người phái nữ người bị hại vị trí. Hắn ngưng xem nhìn mười mấy bước ra ngoài vậy cái khe núi, giàn nước không phân chia ban ngày đêm địa lưu động, có thể hắn luôn có một loại cảm giác, còn có cái gì không bị xông lên đi. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tới nơi này, hắn sớm nhất dò xét hiện trường án mạng chính là chỗ này, bởi vì nơi này người bị hại kiềm nghiệm xác kết quả biểu hiện, bọn họ ngộ hại thời gian là trước mắt đã biết tất cả trong vụ án sớm nhất. Hắn mấy ngày qua dò xét qua dòng giá 10 hiện trường án mạng, cũng không có nơi nào cho hắn loại cảm giác này. Nơi này nhất định còn có cái gì là không bị phát hiện, hơn nữa rất trọng yếu. Cố Tuấn trầm tư đi về phía giản lưu, lần nữa đi về phía giản lưu bên trong lớn nhất cũng là bệ ngoài lạ nhất khối đá kia đầu, hai người phái nam người bị hại chính là chết ở nơi đó. Vì nhân viên điều tra cảm giác cảm ứng, hiện trường án mạng đều bị trình độ lớn nhất giữ nguyên trạng nguyên thủy, lại bên ngoài thiết lập nặng nghề trạm kiểm soát, không để cho người bình thường đi vào nhiễu loạn. Vì vậy khối đá kia đầu không có bị dọn đi, vẫn là nửa chôn nửa lộ ở giản bên trong, nhuốm máu dêo xanh đã không có chút máu. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhén gật thi nhạt cản ngủ hiển thủy nhăn một chương 539, tay phải Vì không quấy rầy Cố Tuấn cảm giác, những người khác ở sơn giai bên kia không có theo tới đây, hắn một thân một mình đi tới khe núi bên. Khối kia quái hình đá lớn chiều rộng được có thể để cho một cái tráng niên người đàn ông ngồi xuống, nhưng đá bề ngoài có rất nhiều nhọn nổi lên, hai người phái nam người bị hại chính là vì vậy mà mạng. Đá trên mặt chiều dài một phiến rêu xanh, trước đây nhân viên điều tra đã từ phía trên thu thập qua dạ bản, chẳng những có người bị hại giờ nở à, còn có tương tự Hắc Sơn Dương con non đuổi dê thành phần, cho nên còn không biết Hắc Sơn Dương con non có phải hay không ở chỗ này xuất hiện qua. Lúc này, Cố Tuấn nhìn khối đá kia đầu, trước mắt lần nữa thoảng qua ngông lung nào anh cảm. Bên hai mơ hồ nghe được thê lương tiếng gào và hoảng sợ kêu khắp tiếng. Lần đầu tiên đặt chân nơi này thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cổ có rất nhiều hỗn tạp trống khổ, trong không khí giống như còn tràn ngập có vậy thiên lưu lại màu tanh. Hiện tại vậy cổ máu tanh phai đi, thế nhưng cổ trống khổ vẫn tồn tại. Đó cũng không chỉ là tới từ người bị hại, hung thủ còn có ngoài ra một ít. Hắn cũng khó mà biết rõ ngọn nguồn lực lượng, trống khổ lực lượng. Cố Tuấn đệm một cái hơi đau nhói trán, ánh mắt từ từ chuyển hướng khe núi bên kia vậy phiến cảnh sắc mùa thu rừng tây. Bao gồm cái này phiến phàm vi, hang đá núi cái này, một cả ngọn núi đều bị thảm trải sàn tức giò xét qua. Hắn cũng có tự mình đi qua nơi này, nổi tiếng nhất hang đá cảnh điểm xem qua, đó là đến gần đỉnh núi một cái hoạt động thiên nhiên, đi tới cuối có thể ở bên vách núi thấy tráng lệ sân cảnh, ngọn núi này bởi vì mà có tên. Mặc dù hang đá là nơi này khả nghi nhất địa phương, nhưng hắn ở nơi đó cũng không cái gì đặc biệt cảm ứng, chỉ cảm thấy núi phong hàn lạnh. Mà phía trước mạnh dừng tay kia, hắn cũng có qua quên quận, như ẩn như hiện dị cảm, cũng đều cuối cùng tựa hồ chỉ là mình nghi thần nghĩ quỷ. Nhưng mà, chỗ này, cái này một phiến phạm vi, tổng xem đang kêu gọi hắn đến. Cái đó một sẻ học nhiệm vụ còn có một phần không biết khen thưởng có đợi nhận, Cố Tuấn không phải là không muốn lấy xuống, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn thân thể gần đây đã bị thật nhiều đánh vào, cần thời gian hòa hoãn, mà đây cái giải tỏa còn thừa lại thời gian trước mắt còn có 71 cái tiếng, 711235. Có lẽ phần kia khen thưởng có thể cung cấp cái gì trợ giúp, nhưng hiện tại, hắn tốt nhất mình thử lại lần nữa đi. Rốt cuộc kém cái gì? Cố Tuấn suy nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về giản bên trong khối đá kia đầu, suy nghĩ một hồi, tối xuống thân, đưa ra mang cái bao tay tay phải ấn vướt đá mặt, vậy cổ dị cảm nhất thời tăng cường, mỗi một lần đều là như vậy. Nhưng mỗi một lần lại không đủ để tăng cường đến đột phá những ràng buộc. Bất quá lần này, hắn đột nhiên có một cái ý tưởng mới. Nếu như mấu chốt không ở chỗ khối đá này, mà ở chỗ cái tay này đâu? Cố Tuấn nâng tay phải lên, đánh giá, trên tay mang màu trắng vô khuẩn găng tay cô được xít sao, lúc này dính vào một chút dêu xanh nhỏ bé. Hắn lại nghĩ tới bởi vì Đàm Kim Minh tấm ảnh mà từng có một ít hiếu cảm, tay phải chậm rãi mở ra hợp mấy cái, mang đến mình của bên, đâu? Tại sao sẽ có một loại muốn bóp cổ mình khó hiểu bất thình phản hứng? Đàm Kim Minh, chặt chẽ bấm cổ mình, cái tay kia Máu rầm rề tay, cũng là sát hại bốn tên người bị hại cái tay kia, tay phải. Cầm bọn họ đè ở khối này trên tảng đá lớn nặng nề đập. Dỡ đá đi bọn hắn cái hốt nặng nề đập. Cố Tuấn nhíu mày, tay trái cầm trên tay phải vô khuẩn găng tay cởi ra, tay phải ra nhất thời trực tiếp tiếp xúc tới nơi này nếu có máu tanh không khí. Hắn để nằm ngang trước hết hệ tâm niệm, để cho nó tự nhiên làm theo, tay phải bắp thịt vốn nên sẽ thanh tĩnh lại, trên mu bàn tay tĩnh mạch vậy vốn nên ôn hòa nút ở dưới ra. Nhưng hiện tại cùng chi ngược lại, tay phải thật giống như chịu đựng đến từ không khí quấn siết, không ngừng tăng thêm siết chặt. Từng cái bản cụ tĩnh mạch nhanh chóng rồi giảo đứng lên. Giống như cổ tay vị trí chói lại bằng cầm máu, bạo như vậy gồ lên, hơi nhệ động. Cố Tuấn không khỏi hít sâu một hơi, vậy cổ không biết thống khổ lực lượng càng rõ ràng, liền ngưng tụ vào cái tay này lên. Gió núi thổi qua, thu diệp quanh quần mã rơi, hắn cái này tay phải càng phát ra có chút mất khống chế run rẩy, sắp gần hắn cổ. Ánh mắt hoàng hốt bây giờ, lưu động ở đó chút tĩnh mạch bên trong phảng phất là màu đen chất nhợn, như vậy nữa ấy, như vậy Hắc Sơn Dương con non sống lại dịch. Là tay, là tay. Cố Tuấn trong lòng lẩm bẩm, còn không biết cái tình huống này ý, nhưng đột nhiên nghĩ tới, lần này Đông Châu đến nay tất cả dị thường án mạng bên trong Hiểm Phạm cũng là dùng tay phải gây án, tay phải sử dụng hung khí, tay phải bó, quyền phải đánh. Trước tổ điều tra cũng có liền cái phương hướng này hỏi nghi tới, nhưng không tìm được cửa đột phá. Có thể là bởi vì bao gồm hắn ở bên trong, mọi người cũng cầm tiêu điểm đặt ở hắc ám lực lượng ăn mòn hiểm Phạm tâm trí về điểm này. Giả thiết hiểm Phạm gây án lúc đánh mất tâm trí, bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng cũng không chế, như vậy là tay trái, là tay phải hoặc là hai chân, tựa hồ cũng không có phân biệt. Nhưng là nếu như, hiểm Phạm cũng không có mất tâm trí, hoặc là chưa có hoàn toàn mất, chỉ là bị nhiễu loạn tâm thần trình độ, còn có thể lấy ý chí đối kháng, còn có cơ hội thắng. Giống như là Trần Diệu quên bác sĩ các người như vậy, nhưng mà bọn họ tay phải cũng đã hoàn toàn mất khống chế. Da, mạch máu, thần kinh, bắt thịt, xương cũng không tự chủ được hoạt động. Cố Tuấn tay phải đã đến gần cổ bên cạnh thì phải chợt một chút bất minh, những tí tách nhỏ vang, hắn trước khép lại, nắm thành quả đấm, nắm thật chặt. Hắn có thể đem vậy cổ dị cảm đối kháng tiếp, bởi vì hắn tinh thần lực khắc thượng tại người thượng, vậy bởi vì tay hắn là thản nhiên tay. Nếu như không có thản nhiên tay, cho dù có cường đại tinh thần lực, đối kháng có lẽ cũng là một phen khó khăn. Cố Tuấn nắm quả đấm, giương mắt chung quanh Giàn nước vẫn là ở róc rách Ma Lưu, gió lạnh khiến cho núi rừng chập chờn vang dội, núi này tiếng gào thét bây giờ tựa hồ mang lời nói, từ địa phương rất xa một chút truyền tới, "Ngươi khỏe à? Ngươi cái tay này, bao lâu không có cầm lấy dao giải phẫu? Ngươi còn biết làm giải phẫu sao? Ngươi muốn cầm lên dao giải phẫu sao?" "Là ai?" Hắn nhìn bốn phía trống trải rừng núi, không có nửa điểm quấy dị mị ảnh. Hắn không phân rõ mình là thật nghe được lời nói, vẫn là bởi vì vì mình tiềm thức muốn nghe được lời nói mà hiện lên ảo giác. "Đang lựa chọn, ngươi muốn cầm lên dao giải phẫu sao? Ngươi biết có cơ hội, rất nhiều cơ hội. Tay ngươi nhưng mà lạn tận tay." không thể chỉ như vậy, để cho nó lãng phí. Nếu như ngươi chỉ dùng cái tay này mổ xẻ, đó không phải là một loại tội nghiệp sao? Lựa chọn thua. Cố Tuấn trong lòng càng hàn, giờ khắc này nghiêng về mình quả thật nghe được, là vậy cổ lựa chọn thua phát ra thanh âm, đối phương nói ra lạn từ tay, đối phương có thể có thể biết thân thế của hắn, cũng biết trước cả Lộ học viện, lạn tấn cùng những thứ này, có lẽ ngay cả có cái ải gì liền. Ta đáp ứng ngươi, ngươi biết có rất nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội. Thản nhấc tay, nhưng là phải dùng cho giải phẫu. Trần lập tức Cố Tuấn nắm chặt tay phải mất khống chế mở ra chực hay, khó khăn nặng ở không bó hứa cổ, nhưng thẳng đang phát run. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã Địch Bảng Sơn tẩn tới hốt hết một chương 540, phòng cấp cứu. Bác sĩ, ta cái tay này thật là đau, thật giống như không phải mình. Đông Châu tệ hoa y viện cấp cứu lầu, ở nơi này trong phòng cấp cứu ta yêu tiểu thuyết vút vút vút ISS 520 mức gong, bác sĩ Trịnh Lý Thụy toàn đang cho một vị cấp cứu bệnh nhân nhìn trận. Ở khoa cấp cứu, hơn 30 tuổi Lý Thụy toàn chủ yếu là phụ trách gãy xương, vết thương bị nhiễm, ngoại thương đưa đến tất cả loại phát thêm tổn thương đắt tới hợp lại tổn thương. tất cả loại không lệch vị trí gãy xương loại mới cây cái cố định. Hắn bây giờ nhìn bệnh nhân tay phải đau đớn, có thể là gãy xương, không lệch vị trí gãy xương. "Là làm sao làm bị thương?" Lý Thụy Toan hỏi, bên ngoài còn có liên tục không ngừng cấp cứu bệnh nhân đang chờ, cho nên hắn ngựa tốc xem trước sau như một như vậy mau. Liên bệnh nhân này tình huống, hẳn vẫn là lão một bộ, đi trước chụp phim, tốt nhất làm một CT kiểm tra, xem xem xương bị thương thành tình huống gì, có hay không lệch vị trí. Không biết. Bệnh nhân là người sinh viên đại học bộ dáng trẻ tuổi nam tử, đau đớn phát thanh trên mặt mũi tràn đầy cấp cứu bệnh nhân thường gặp lo âu, tức cùng sợ hãi. Trên người ống tay áo đồ thể thao, không có ngoại thường cho nên vết máu các loại, tay trái nắm trên tay phải cánh tay, bắt rất dùng sức, tay phải có mạch máu cùng hư máu trạng thái bạo hởi. Bệnh nhân vừa nói, một bên đau được cốt thẳng tới hơi lạnh, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, ta liền cảm thấy tay phải là lạ. Chính là như vậy, cái tay này làm sao hội trường ở trên người ta cảm giác. Sau đó, từ từ liền bắt đầu đau, càng ngày càng đau, ta không muốn cái tay này. Lý Thụy toàn ở khoa cấp cứu đợi cổ sống không ngắn, muôn hình khuôn vẻ bệnh nhân cũng đã qua, bệnh nhân cái này loại nghe không giải thích được tiếng nói cũng là thường gặp. Hắn không giống bên cạnh thực tập sinh tiểu viên như vậy nghe được cổ quái, hỏi: "Ngươi là ý nói, ngươi không có bất kỳ ngoại thương, va chạm, tay phải đột nhiên liền đau đớn sao?" "Không có, không có." Bệnh nhân khàn khàn nói, "Tay phải khẽ run, tay trái tựa hồ mau khôngức chế được cái tay này, giọng nói có nức nở, "Bác sĩ, các người có thể hay không nhanh lên một chút giúp ta cầm nó đoan hết. Cái tay này ta không muốn, đây không phải là tay ta ạ." "Cụ thể là nơi nào đau?" "Vẫn là đều đau." Lý Thụy toàn lại hỏi, "Nếu như là chứng độc tình huống, không nên chỉ giới hạn ở cái tay này." "Đều đau." Từ bả vai nơi này bắt đầu Bệnh nhân ung giọng nói, một lần nữa nói lên muốn phải cắt cụt thịt cầu, có thể hay không liền đem nó đoạn hết. Lý Thụy toàn không đi theo bệnh nhân so với cái này thật, có chút bệnh nhân đang đau đớn thời điểm sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lại hỏi một vài vấn đề, bệnh nhân tay phải không có thai hóa cũ, sáng sớm hôm nay tức dậy trước vẫn còn rất tốt, đến hiện ở buổi chiều hơn 3h, nhưng xem hoàn toàn đổi một cái tay, là của người khác tay, mà bệnh nhân cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng từng có tay phải, chỉ bởi vì bị tiếp nối cái này chi chi, mới đau đớn vô cùng. Loại chuyện này mà nói, có thể là cái gì chậm chạp tổn thương đưa đến cấp tính phát bệnh. Đó hơn phân nửa là hệ thống thần kinh vấn đề, có lẽ muốn tìm thần kinh nội khoa hoặc là khoa tâm thần. Đi trước quay phim đi. Lý Thụy toàn chấp bút đi trên bản hồ sơ bệnh lý viết, vừa viết vừa nói, trước chụp cái y quang, xem xem xương là tình huống gì. Chưa có xem qua phim, ta cũng không cách nào cho ngươi chính xác phán đoán. Ngươi đánh phiến, đi lầu 3 vết thương khoa chỉnh hình bên kia xem, ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đến lúc đó còn muốn không muốn chuyển khác khoa, liền do vết thương khoa chỉnh hình bên kia quyết định. Đừng, đừng. Bệnh nhân lo lắng nói, chụp phim được hoa thời gian bao lâu ạ? Ta không chịu nổi, bác sĩ, cứu mạng ạ. Lý Thụy Toàn gặp bệnh nhân như thế đau đớn, cũng sợ mình phán đoán có sai lầm, mà đến bây giờ còn không gặp qua Mạch Trì, liền ngừng buốt nói, ngươi cầm tay áo cuốn lại, ta xem xem. Không. Không được, ta không thể buông. Bệnh nhân lại là vội la lên, sắc mặt tái xanh sâu hơn, vừa buông lỏng, cái tay này, cái tay này, ta cũng không biết. Lý Thụy Toàn nhất thời không biết làm sao, bên ngoài hậu trẩn người bệnh cửa phân tạp tiếng vang vẫn luôn ở truyền vào, hắn không phải bác sĩ tâm lý, là cấp cứu bác sĩ, không có biện pháp cầm quá thời gian dài theo mỗi vị bệnh nhân bây giờ từ từ thành lập bác sĩ bệnh nhân quan hệ, nếu không người phía sau liền không xem được bị bệnh Lúc này phụ trách cái này, phòng cấp cứu mã y tá nghi ngờ đi tới, Lý Thụy Toàn liền nói: "Mẫn gì, ngươi giúp hắn cầm quần áo cởi xuống, để cho ta xem xem tay phải." "Không được, thật không được." Bệnh nhân đầy mặt thống khổ cùng vùng dậy: "Cái tay này không phải ta, ta không khống chế được nó." Mã y tá đi tới bệnh nhân bên cạnh, nhưng bệnh nhân vẫn kháng cự, không để cho người bất kỳ động chạm vậy chỉ đau nhức tay chân. "Ngươi như vậy ta không có biện pháp cho người xem ạ." Lý Thụy Toàn cũng không phải than phiền, nhưng thật có điểm cấp, "Đi quay phim đi, đi quay phim đi." Bị xua đổi bệnh nhân, vùng vẫy do dự bây giờ, mới rốt cục chậm rãi buông lòng tay trái, nhưng kỳ quái ở chỗ Vốn nên bởi vì máu thông suốt mà tĩnh mạch bình phục lại đi tay phải, nhưng hơn nữa gân xanh nổi lên, trên mu bàn tay thậm chí nhanh chóng có chút biến thành màu đen. Lý Thụy Toàn một mực có lưu ý, nhất thời tim cảm của quái. Tiểu Viên ánh mắt cũng là nghi hoặc, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, bệnh nhân vậy chỉ tay phải đột nhiên bạo khởi, chợt một chút bóp lại bên cạnh má y tá cổ. Trong một cái chớp mắt này, má y tá, Lý Thụy Toàn các người đều là sợ rú trước, tim thu chặt, liên tưởng đến những cái kia sẽ không để cho người khoái trá bác sĩ bệnh nhân chuyện kiện. Nhưng hiện ở bệnh nhân này mình cũng là cấp được kêu to, buông tay, buông tay. Hắn tay trái lần nữa chụp vào cánh tay phải. dùng sức năm kéo, sắc mặt bị nóng nảy tống khổ đánh vào được đỏ lên, tựa như điên. Hả? Mao y tá cũng là sắc mặt cấp tốc đỏ lên, hai tay bắt trên cổ cái tay này muốn tày bỏ. Cùng lúc đó, Lý Thụy Toàn và thực tập sinh tiểu viên cũng xuống tới, hợp lực kéo bệnh nhân này, phải đem hắn kéo ra, nhưng để cho bọn họ cũng kinh ngạc phải, bọn họ và bệnh nhân cũng kém không nhiều thân hình, hắn hai người chúng ta nhưng lại kéo không nhúc nhích lên nổi. Chính xác mà nói kéo được lên đường thể, nhưng không kéo ra cái tay kia. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bệnh nhân khóc, đôi mắt trung quanh, tay trái bỗng nhiên sao qua trên bàn vậy cái bức thép, cắn răng một chút bó đến mình trên mu bàn tay phải. Bệnh nhân ngay sau đó một tiếng hét thảm, trên mu bàn tay phải có máu tươi ròng ra, là một chút rạn da, Lý Thụy Toàn hai người lúc này mới đem bệnh nhân kéo ra đi. Ma y tá mãnh liệt ho khan, xoa mình cổ, còn có chút ngông như vậy. Bởi vì năm gần đây bệnh viện có cho bọn họ học bổ túc qua mấy cái bắt động tác, Lý Thụy Toàn hai tay vững vàng cầm bệnh nhân khống chế ở trên sàn nhà, vội la lên, "Têu bảo an." Nhưng lại cảm thấy không ổn, bệnh nhân không giống là cố ý, tựa hồ là cấp tính tinh thần chứng ngại, Cố Định Hán thông báo khoa tâm thần bên kia. Lúc này, bên ngoài nghe được bên này động tĩnh, có bảo an, y tá người bệnh cũng đi tới. Trong đó tràn vào một cái khác hậu trận bệnh người, một cái người đàn ông trung niên, cũng là mặt đầy nóng nảy, tay trái nắm thật chặt cánh tay phải. "Bác sĩ, bác sĩ, ta cái tay này thật là đau ạ. Không phải ta, ta muốn đoạn hết nó, giúp ta đoạn hết nó." Lý Thụy toàn ngẩng đầu nhìn một chút người bệnh nhân kia, lại nhìn xem bị mình khống chế các bệnh nhân, trong lòng run lên. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt Băng Sơn tợn tùy hột thẹt một chương 541, dị tay trướng. Một người hẳn có thể phân biệt mình thân thể, phân biệt những bộ phận là thuộc về thân thể, những không thuộc về. Nhưng là cái chân này, không đúng. Nó không phải thật, ta không cảm giác được nó tồn tại, ta cảm thấy nó không thuộc về ta. Đây không phải là ngày hôm nay Đông Châu đột nhiên xuất hiện một nhóm người bệnh gọi nói, mà là sớm ở hơn 30 năm trước, một vị thân thể mất nhận chứng người bệnh đối với tự thân triệu chứng miêu tả. Thân thể mất nhận chứng, một loại hiếm thấy hệ thống thần kinh tổng hợp chứng, cơ hồ cùng huyễn chi chứng ngược lại, 80 trở lên cắt cụt người ở vết thương sau khi khỏi hẳn một đoạn thời gian dài bên trong, vẫn có thể cảm giác được mình mất đi tay chân. Có thậm chí sẽ kèm có huyễn chi đau, người bệnh cảm thấy bị đoạn tay chân còn đang lại ở nên chỗ phát sinh đau đớn. Những tình huống này tồn tại, từ mặt bên chứng minh hệ thống thần kinh trực tiếp chế ước loại người cảm giác từ thân thể ta năng lực. Không phải thân thể bản thân như thế nào, mà là hệ thống thần kinh quyết định một người cảm giác bản thân có nhiều ý tay chân, tay chân tình huống cũng như thế nào. Nhưng mà, cái này loại hệ thống thần kinh kết quả là làm sao cái cơ chế? Làm sao ở người trong đầu đưa đến những thứ này tác dụng? Lâu dài tới nay, giới y học vẫn luôn ở thử nghiên cứu rõ ràng, nhưng vẫn thiếu thiếu trước khoa học giải thích hợp lý. Hiện tại, Cố Tuấn vậy thì không cách nào cho người bệnh và những người đồng hành giải thích, trước mắt phát sinh dạng gì tình huống? Đông Châu Thiên Cơ Y học bộ căn cứ, tinh thần tâm lý cao ốc thứ lầu 9 cái này phiến cách ly phòng bệnh khu, đã có 37 cái độc lập phòng bệnh tất cả ở một vị trí tay chứng người bệnh, bọn họ tiếng kêu thống khổ không ngừng truyền ra, vang ở hành lang lên, vị chàn vào có một ít bị hành hạ mà sinh chiêm ngâm lời nói. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, 37 người mắc bệnh, ở Đông Châu tất cả nhà bệnh viện vào khám bệnh, có lẽ còn có càng nhiều người bệnh, còn không có chẩn đoán chính xác, còn không có chạy chữa. Bọn họ lộ ra giống nhau triệu chứng, đều là bên phải lên chi vô cớ đau đớn. Ở 38 tiếng bên trong nhanh chóng mất nhận, cũng đau đớn trầm trọng hơn, mắt chi xuất hiện nhiều chỗ mạch máu chảy máu làm tắc nghẽn không thông nhiệt tượng, dành cho huyết khối thuốc có chút chậm tách ra, nhưng người bệnh đau đớn sâu hơn. Ngoài ra từ mất nhận bắt đầu, người bệnh liền khát vọng thông qua cắt cụt đem mắt chi trừ. Dị tay chứng liền tìm kiếm cắt cụt cái này triệu chứng, cùng khác một loại đặc biệt hiếm thấy vọng tưởng tính chứng ngại lại rất là tương tự. Thân thể nguyên vẹn đồng ý chứng ngại chứng, body in peti ti hại đen tí tí đi giọt đờ. Bởi vì tai nạn mà không may mắn mất đi một cái tay chân người luôn là sẽ hoài niệm mình tay chân kiện toàn thời gian, nhưng bị ói người bệnh vừa vận ngược lại Bọn họ luôn là khát vọng trên người mình một cái tay chân có thể bị đoạn trừ, vậy không thuộc về mình, mình sinh ra là không có, hay hoặc là mình bỗng nhiên không muốn, không có vấn đề như vậy phải chăng được gọi là người tàn tật, bọn họ nhận làm cái này mới là bình thường, thoát khỏi mắt chi mới có thể thực hiện chân chính hoàn chỉnh. Tự mình mới được hạnh phúc. Bình thường mắt chi là tứ chi ở giữa nào đó một cái, có lúc cũng sẽ có hai cái, ba cái thậm chí bốn cái tình huống. Bị ói người bệnh vì đạt tới cái mục đích này, mà bác sĩ lại không đồng ý tiến hành cắt cụt thủ thuật mà nói, bọn họ thường thường sẽ chọn lựa thân thể mất nhận chứng người bệnh sẽ không có tự uỷ hoại hay vì xung đột nhau. Dùng nước đá cầm chân đông tới hoại tử, thậm chí là tự mình cắt cụt, cái này cũng có phát sinh qua bệnh ví dụ. Cái này tinh thần loại tật bệnh bị thừa nhận, đặt tên thời gian còn không giải, nó bệnh lý tạm thời vẫn là bí ẩn, rốt cuộc là đơn thuần bên ngoài nhân tố đưa đến bệnh tâm lý, vẫn là hệ thống thần kinh thác loạn đưa đến não chức năng chứng ngại mà đưa tới, cũng chỉ có giả nói. Trước mắt đối với bị gọi hữu hiệu nhất phương thức trị liệu, nhất có thể giải trừ người bệnh thống khổ và nâng cao người bệnh chất lượng cuộc sống phương thức, chính là cho mắc người cắt cụt. Cố Tuấn đi tới trong đó một căn phòng bệnh bên ngoài, bên cạnh đoàn đội mấy người cũng dừng lại, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ nhìn bên trong bệnh nhân. Bệnh nhân kêu Chu Nghị Bảo, 21 tuổi, thể hoa đại học sinh viên năm thứ 3 đại học, là trước mắt phát hiện dị tay chứng sớm nhất chạy chữa người bệnh. Lúc ấy là Chu Nghị Bảo xem trần cấp cứu bác sĩ Lý Thụy toàn nhận ra được dị thường, thông báo bệnh viện lập tức báo lên Thiên Cơ cục. Sau sự việc phát triển rất nhanh, Đông Châu Thiên Cơ cục nhận được hơn nhà bệnh viện báo lên, phái ra nhân viên xác định dị thường sau đó, liền đem người bệnh cởi lộ lại tiến hành cách ly và cứu chữa. Tại sao là bọn họ? Như thế nào phát bệnh cơ chế? Những thứ này già trẻ trai gái đều có người bệnh tồn tại cái gì điểm giống nhau? Dị tay chứng có tính lây sao? Những vấn đề này, y học bộ còn đang tính toán biết rõ, mà đối với chữa trị, y học bộ không cầm ra quá nhiều biện pháp, cho dù bị gọi đúng là là vì thần kinh dị thường, nhưng nơi nào thần kinh dị thường cũng không có chứng minh. Cho nên uống rượu độc giải khát não là chẳng thể chấp phẫu thuật cắt bỏ, thần kinh hư hại thuật cũng đều dùng không thích hợp, nói sao thả phá hoại hốc tạo thành không thể biết và không thể nghịch tổn thương, vậy không bằng tiến hành cắt cụt, dấu sao mất đi một cái tay vậy còn vẫn có thể có cao chất lượng sinh hoạt, hơn nữa có thể lắp tay chân giả. Đối phó thông thường bị gọi, chỉ có thủ đoạn là nhận biết hành vi chữa trị, chán ghét liệu pháp cùng chữa trị tâm lý, nhưng hiệu quả không lớn. Tâm lý tổ đã đối với dị tay chứng người bệnh đã thử những thứ này biện pháp, vậy đã cho bộ phận người bệnh trích thuốc can thần, chu nghị bảo chứng là một cái trong đó, nhưng mà người bệnh cứ đều không có thể trấn tĩnh lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Loại chuyện này rất giống dị lần người bệnh người cảm thấy bệnh biến ra khu vực một mực có ác nhột đau khổ. Dị tay chứng người bệnh bị tự thân đối với dị tay bài xích phản ứng hành hạ nhanh hơn muốn nổi điên. Cố Tuấn dĩ nhiên biết đây không phải là phổ thông bị hỏi, không phải cái gì tự nhiên sự tình phát sinh, là vậy cổ lựa chọn thua lực lượng, Hắc Sơn Dương con non. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng sốt xít để gặp, Cố Tuấn mở ra cửa phòng bệnh. Nhất thời gian Tay phải của chính hắn có một cỗ vô hình đánh vào nhạy động, giống như là cảm ứng được thứ gì vậy. À, bị toàn thân cố định ở trên giường bệnh, người bệnh trung nghị bảo thấy đám này mặc đồ phòng hộ nhân viên y tế đi vào, lập tức hơn nữa kích động têu to, đôi mắt bên trong đã đầy là tia máu, "Mau cho ta cắt cổ ta, chém đứt cái tay này, đây không phải là ta, thật không phải là ta." Người bệnh bên phải lên chi đặc biệt là là bị củng cố, bởi vì phải xúc tiến máu lưu thông, cuốn cố định diện tích không lớn, chính là lên cánh tay, cánh chó, nhỏ cánh tay cũng giam trước thiết cái cùm. Cái này không những là phòng ngừa dị tay mất khống chế, vậy phòng ngừa người bệnh tự hủy hoại hành vi. Trước người bệnh dùng bút thép đâm bị thương mu bàn tay vị trí đã xử lý. Cố Tuấn nhìn vậy chỉ băng bó màu trắng vải thưa dị tay, trước mắt thật giống như cơ ảo giác nhanh tránh, giống như là mình trên bàn giải phẫu bên mộ xẻ Hắc Sơn Dương con non vậy chỉ dáng góc to chân tay gãy cánh tượng, đứng trên bàn giải phẫu bên hoặc như là người khác. Đây là, người bệnh dị tay chợt một chút lôi kéo, đụng được thiết cái cụm loãng xoảng đang vang lớn, mấy cái thiết cái cụm đều tựa như sắp vết nước vậy. Chém đứa nó, chém đứa nó. Người bệnh nhất thời càng điên cuồng. Cố Tuấn nắm chặt tay phải, xem ở hang đá núi vậy cái khe núi bên lúc nắm chặt như vậy, chế trụ vậy cổ khó hiểu dị động. bên cạnh đàn thúc cùng mấy người vậy rất không biết làm sao, đối với dị thường lực lượng thông thường xử lý chương trình cũng đi qua, không nhận được hiệu quả. Nhưng y học bộ không bao nhiêu thời gian, người bệnh cửa bị thống khổ kích thích ảnh hưởng, nhịp tim, huyết áp cùng chỉ tiêu đều ở đây vùng nguy hiểm, gan thận cùng nhiều khí quan kiểm tra kết quả vậy không là quan, hơn nữa Machi Jong được vắc ngưng hiệu quả đang không ngừng hạ xuống, tiếp tục như vậy nữa, người bệnh tùy thời có thể bị đưa vào phòng cấp cứu. A Tuấn, chúng ta có phải hay không được cân nhắc thực hành các cụt? Đàn thúc nhỏ giọng hỏi. Không phải biện pháp biện pháp, thí nghiệm tính biện pháp trị liệu, có lẽ người bệnh đoạn trừ họa chi sau vẫn là sẽ xuất hiện huyễn chi đau. Có lẽ chỉ cách hết bệnh. Bọn họ những ngày qua cơ hội của bác sĩ, rất nhiều lâm sàng bác sĩ cũng vậy, rất lâu không có năng lực cầm bệnh nhân chữa khỏi, nhưng bọn họ có thể cố gắng tranh thủ để cho bệnh nhân sống sót, tốt hơn sống sót. Cố Tuấn thật sâu hít thở một chút, thật lâu không nói ra nửa câu tiếng nói, bên tai như có quỷ quẻ tiếng vang. Ngươi biết có rất nhiều giải phẫu cơ hội, giải phẫu, ngươi còn biết làm giải phẫu sao? Ta đề nghị trước đối với người bệnh thử một chút nhân công huấn luyện. Cố Tuấn trầm giọng nói, có một cái ác ma ngay tại không biết kia chỗ, không thể theo ác ma ý kiến làm, nếu không tuyệt sẽ không có kết quả tốt, ngoài ra Ta muốn đi học hỏi một máy khác căn bệnh bên phải lên chi cắt cụ thuật. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thằng La Mã Đế quốc một chương 542, bên phải cánh tay trước cắt cụt, Đông Đại chi nhánh bệnh viện, vết thương cốt ngoại khoa. Nơi này mỗi ngày đều cùng xem bệnh trị nhiều khoa chỉnh hình tật bệnh người bệnh, khớp xương vết thương, gãy xương, khớp xương kính, khớp xương đổi thành, bất thường, tiểu hình vân. Vân, là Đông Châu số 1 vết thương cốt ngoại khoa phòng ban, có hơn 30 vị bác sĩ, trong đó rất nhiều chuyên gia cũng chính là Đông Đại trường y khoa thạc bác đạo sư. Các cụ thuật ở chỗ này, phòng giải phẫu là chuyện thường xảy ra, đa số thời điểm là cấp cứu, có đôi khi là bệnh biến. Chủ nhiệm y sư Trần Vận Bình đang chuẩn bị lên đài một máy bên phải lên chi cắt cụt thuật, ca giải phẫu này không hề đặc biệt, người bệnh 36 tuổi, phái nam, mắt chi bởi vì phân xưởng công tác bất ngờ mà tạo thành lớn diện tích nghiêm trọng phòng, chuyển tới nơi này trước ở chẩn cấp bệnh viện chữa trị, bởi vì vết thương viêm chứng không có được khống chế hữu hiệu, còn chưa có điều kiện tiến hành ra gì chuyển giải phẫu, liền xuất hiện tổ chức hoại tử, sinh ngủ, chảy máu không vãi, thanh sàng. Thật vậy không thích rủ, tình huống bây giờ chỉ có thể cắt cụt. Bệnh như vậy ví dụ, Trần Vận Bình vậy không phải lần thứ nhất đối mặt, bên phải cánh tay trước cắt cụt thuật, có giải phẫu độ khó, nhưng chắc chắn lớn, vậy sẽ không ra bất ngờ. Bất quá ngay tại trước phẫu thuật trong hội nghị, bọn họ giải phẫu đoàn đội bỗng nhiên được báo cho biết, thiên cơ cục y học bộ phái người tới, muốn học hỏi ca giải phẫu này, Cố Tuấn dẫn đầu. Hôm nay ở Đông Châu đại học, Đông Đại chi nhánh bệnh viện, Cố Tuấn đều là một cái danh nhân, đông đại kiêu ngạo. Nếu không phải tin tức này giữ bí mật xử lý, bị phòng ban những cái kia y tá nhỏ biết, có thể ký tên bút cũng kích động lấy ra. Chẩn vận bình cũng tốt, bác sĩ gây mê kỹ suối cũng tốt, cùng với phụ tá 1, phụ tá 2 cùng những người khác, cũng không rõ ràng thiên cơ nhân viên chuyến này mục đích. Y y vụ khoa bên kia người chỉnh trọng nói, không phải bởi vì chàng này giải phẫu là người ta cần học hỏi một mấy bên phải chi các của thuật, không có nói cho chúng ta nguyên nhân, thiên cơ cục sự việc, quản không đến. Các người giữ ngày thường làm như vậy tốt mình giải phẫu là được, cũng phải trong lòng làm chuẩn bị, có thể sẽ xảy ra cái gì tình huống dị thường, cảm giác ngược lại có cỗ quái gì nói ngay, thật xảy ra chuyện, thiên cơ nhân viên bên kia sẽ lo lấy. Cố Tuấn mang tới là một chi có hơn 10 vị nhân viên y tế đoàn đội, nghe nói đều có thể tùy thời lên bàn mổ. Ngoài ra còn có một đám võ trang đầy đủ nhân viên, nhưng không có mặc áo khoác giải màu trắng, hẳn là những ngành khác thiên cơ nhân viên. Chính là ở nơi này trận trước phẫu thuật trong hội nghị Trần Vận Bình bọn họ và Cố Tuấn các người thấy mặt, liền người bệnh tình huống và giải phẫu phương án cũng tiến hành câu thông. Chủ nhiệm Trần, là chúng ta quấy rầy. Cố Tuấn rất là khiêm tốn, không có gì thiên cơ anh hùng cái khung, Trần Vận Bình mặc dù không phải là giáo sư, nhưng cũng là Đông Đại Trường Y khoa tiến sĩ sinh ra, là Cố Tuấn tiền bối, hiện tại quả thật cảm nhận được đến từ đối phương tôn trọng. Đừng, chúng ta hiểu, các người thiên cơ cục sự việc muốn chặn. Trần Vận Bình trả lời, thật tim như thế cảm thấy, giữ quy củ không có hỏi nhiều. Cố Tuấn gật đầu một cái, là sẽ ra chút sự việc, nhưng cái này bên trong hoàn cảnh còn an toàn, chủ nhiệm Trần các người yên tâm làm đi. Trước mắt có năm vị dị tay chứng người bệnh là Đông Đại Chi nhánh bệnh viện cấp cứu và khoa chỉnh hình môn trận tu trị. Bất quá chân vận bình các người không biết, liền là biết đang làm nhiệm vụ bác sĩ, cũng bị nói cho hẳn là bị ở người bệnh. Dị tay chứng người bệnh số lượng vẫn còn ở tăng nhiều, y học bộ căn cứ bên kia đối với chủ nghị bảo cùng hơn người mắc bệnh tiến hành nhân công hôn mê, người bệnh ở hôn mê kiểm tra triệu chứng bệnh tật vất vảng, một chiêu này tạm thời coi như có chấm tách ra thông khổ hiệu quả. Nhưng bọn họ tay phải vẫn có thể nhúc nhích, còn đang giãy rủa, vẫn còn ở trở nên năng liệt. Hiện tại, tiên tiêu phòng cắt cụt người bệnh đã tại giải phẫu phòng chờ. Việc này không nên chậm trễ, đoàn người lúc này đi bên ngoài phòng giải phẫu mặt thay quần áo dàn, cũng thay thiên cơ đoàn đội mang tới khí bí mật hình đồ phòng hộ, phong ngừa có thể bất ngờ. Đây đối với thân thể sự linh hoạt tự nhiên sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng Trần Vận Bình ôm lòng tin tiếp nhận sống. Cố Tuấn là có một thời gian không có đi vào khoa chỉnh hình phòng giải phẫu, đèn dùng cho việc giải phẫu sáng, giường giải phẫu, thuốc mê cơ hội, giám hộ nghi. Đã bị gây tê người bệnh lấy nằm ngửa vị nằm ở màu nâu đen giường giải phẫu lên, y tá cầm hắn bệnh bên thân thể duyên làm hết sức đến gần bàn mổ bên mở, bên ngoài mở ra trước bệnh trì. Bình nữa ở một cái khác nhỏ trên bàn mổ, lên cánh tay đặt bơm phồng bằng cầm máu, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vướng vàng. Cố Tuấn thấy vậy chỉ lớn diện tích phòng mạc chi, chỉ có một nhỏ đoạn lên cánh tay coi như hoàn hảo, trừ cái này ra, từ lên cánh tay đến cánh chó, đúng, cái nhỏ cánh tay, cổ tay và bàn tay, cũng ra vừa đen lại đỏ, lại sưng lại trướng, chế trên mặt khắp nơi có mủ dịch. Cho dù nhìn quen vật rở bẩn, cho dù mới vừa mổ xẻ hoàn vậy cái càng phải quái dị trăm lần đủ dê, hắn vẫn là có qua một cổ đã lâu không có lòng rung động, chỉ vì là ở nơi này chỉ tay chân liền với trên người, có một tấm người khuôn mặt, ngủ mê man khuôn mặt. Một cái bình thường người đàn ông trung niên cùng hắn chưa từng gặp mặt. Thế nhưng loại ảo ảnh cảm lại đột tới, từ mỗi xẻ hắc sơn dương con non lúc thì có ảo ảnh cảm. Bành, bành. Hắn thật giống như nghe được có vật gì rơi xuống đất tiếng vang. Chu Nhật Trần, các ngươi bắt đầu đi. Cố Tuấn gặp Trần Vận Bình bọn họ nhìn một chút tới, nói lần nữa, không cần phải để ý đến chúng ta. Hắn và đã thúc, mở ra lựa hỏa cùng mấy người, cũng đi qua một bên. Mà Trần Vận Bình các người đi tới cái đó đặt mắt chi giải phẫu nhỏ bên này, phải nói đột nhiên có bữa cơ hội đoàn đội ở bên cạnh nhìn, áp lực không có tăng lớn đó là giả, bọn họ cầm tâm tình bình phục. Tập trung nội lên sự chú ý, cầm lên dụng cụ, cẩm ra mình năng lực cùng kinh nghiệm tới. Đây là một cánh tay trước cắt cụt, đoạn cốt mặt bằng định ở trên cao cánh tay bên trong một ba chỗ, vị trí này tương đối lý tưởng, da múi cung cấp máu không tệ, sau khi giải phẫu lớp giáp chi giảm vậy so với thích hợp. Giải phẫu bước đầu tiên chính là làm vết cắt. Lập tức, chân vận bình dựa theo định xong trước phẫu thuật phương án, ở đặt trước đoạn cốt mặt bằng thiết kế trước sau cùng giải da múi, sau đó cầm dao giải phẫu dọc theo vết cắt tuyến cắt ra ra, tổ chức dưới da đạt tới sâu gần màng, lại hướng gần bưng phân ly đến đoạn cốt mặt phẳng phía trên. Đồng thời ở nơi này, phụ tá 1, phụ tá 2 Y tá dụng cụ các người đều riêng có bận rộn. Cố Tuấn liền đứng ở cách đó không xa nhìn, cũng không trở ngại bọn họ tiến hành giải phẫu, lại hướng thuật khu tình huống thấy rõ. Đã sinh mủ tính lây cánh tay mặc dù đã làm thanh sang, vẫn là chào chảy mủ, cùng máu tươi cùng chung hô tạm. Chân vận bình tay lực đặc biệt ổn định, không bị khí bí mật độ phòng hộ nhiều ít ảnh hưởng, ở hắn dưới sự hướng dẫn, giải phẫu đoàn đội đi mắt chi thuật khu cắt đứt mạch máu, lại chưa cách và cắt cách nạo thần kinh, chính giữa thần kinh và xích thần kinh. Trong phòng giải phẫu rất yên lặng, tất cả mọi người chuyên chú tại ca giải phẫu này trong đó. Nhưng Cố Tuấn nghe được ban mọc, vài mặt tiếng, càng ngày càng càng Thật giống như là rơi vào hắn trong lòng, một chút một cái đập trước. Hắn trước mắt đột nhiên lung lay thoáng một cái, có cái gì cảnh tượng hình ảnh thoáng qua. Đây chính là hắn tới nơi này học hỏi giải phẫu mục đích, tựa hồ cũng là có thể, kích hoạt ảo ảnh. Vậy mơ hồ bệ tan cảnh cảnh tượng trong hình, có một đạo đứa nhỏ bóng người ở vỗ quả bóng ra. Banh bóng, banh bóng, là quả bóng ra rơi xuống đất tiếng vang. Không, không phải cái đó đứa nhỏ, là bên cạnh một cái khác đứa nhỏ, liền đứng ở bóng rổ giá cách đó không xa, nhìn. Vậy đứa nhỏ, không có tay, ở tay ngắn áo thun hiện lộ ra hai bên bả vai phía dưới, chống, rỗng. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã Đế quốc một chương 543, lựa chọn thua sinh mạng sẽ. Banh bóng, banh bóng. Quả banh da rơi xuống đất tiếng vang, vang ở nơi này xi si măng sân bóng rổ lên, cũ kỹ xi si măng mặt nhiều chỗ tan vỡ có cái hố, dị loang lổ bóng rổ chiếc theo ném ra quả banh da đánh trúng bảng bóng rổ mà lay động, khung bóng rổ vậy hết cặn sạch tất, rọ lưới đã sớm mất tung ảnh. Ở trung quân đây, là chút thấp lùn nhà nông thôn. Cố Tuấn đối với cái này thật giống như có chút giống như đã từng có biết. Đây không phải là một cái chánh quy sân bóng rổ, chỉ là thôn trước trên một miếng đất chống đứng lên hai cái bóng rổ chết mà thôi. Ngày thường thôn dân cũng sẽ ở mảnh đất trống này bày sạp làm mùa bán, ngày mùa mùa vậy sẽ đem thu hoạch tốt hạt thóc để ở chỗ này phơi khô. Nhưng cô Tuấn thấy những cái kia vận chồng lên nhau mà nhanh chóng thoáng hiện cảnh tượng hình ảnh, luôn là cùng bóng rổ có liên quan. Một nhóm đứa nhỏ ở chơi bóng rổ, một nhóm thanh thiếu niên ở chơi bóng rổ, chạy nhanh, nhảy, ném bóng vào rổ, va và chạm, gào thét. Năm mới, trong thôn cử hành bóng rổ thi đấu, trong thôn nhất có thể đánh bại những người tuổi trẻ kia, tạo thành đội ngũ, là riêng mình thôn khu tranh tụ quang vinh. Sân bóng rổ bên, vây đầy thôn dân người xem, bọn họ làm mỗi một cái vào cầu mà hoan hô ủng hộ. là những người tuổi trẻ này mà vui mừng vui mừng ăn đuổi. Vậy đạo vô tay bóng người, vậy luôn là cô độc đứng ở trong đám người, nhìn bóng rô phương hướng, nhìn. Cố Tuấn cảm thấy một loại khát vọng, khao khát, tưởng tượng, đưa tay cầm lên quả bóng da vỗ vào, xem những người đó như vậy, thật cao vút lên, tự nhiên mồ hôi của mình nước, cùng đồng bạn cười lớn tiếng tiếng nói, nhưng là không có tay, không có tay. Cầm không đứng lên, không có biện pháp. Tật lực, không có biện pháp. Cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, như không có chuyện gì xảy ra. cũng chỉ có thời điểm an tết, nhiều người như vậy cùng nhau xem, mới không cần sợ hãi hiển lộ ra mình đối với bóng rỗ Nhật Tình cũng thất vọng. Lúc này, cũng sẽ không có người chú ý tới đi, sẽ không có người cảm thấy, ngươi cũng tới xem náo nhiệt gì đâu, cùng ngươi có quan hệ sao? Đột nhiên, Cố Tuấn cảm giác được, cổ khát vọng kia giống như một đoàn lâu tích mây đen nộ tán thành bão gió vũ, hóa là một cổ mọi thứ thống khổ, thẳng phải đem hắn tâm can cũng lôi kéo xé nát chạy đi, hóa là cho tản, sẽ để cho mình trong giấc mộng hóa là cho tản, giống như cho tới bây giờ chưa có tới cái thế giới này. Ngươi khỏe à? Các lộc bác sĩ Hắn nghe được có người như thế nói, người kia trong đám đứa nhỏ nhìn bên này, chí nhỏ gương mặt lộ ra một chút quái dị mỉm cười. Trong nháy mắt, quái dị biến thành điên cuồng sát thái, gương mặt đó bàng mỗi một cái mạch máu đều ở đây nổi lên, bên trong là chất lỏng đen lưu động, ống tay áo hạ vậy hai cái không chọn vẹn cánh tay, chợt dọc theo vô số sợi tơ giống vậy xuất tù, lựa chọn thua sinh mạng sẽ, vẫn ăn ngươi. Cố Tuấn vậy chợt một túi đầu nổ đau, tinh thần không bị khống chế từ ảo ảnh trừ ly đi. Lây động vô số chạm tay đứa nhỏ đi xa, náo nhiệt sân bóng rổ đi xa, thôn trang nhỏ đi xa. Cũng là lúc này Hắn đột nhiên công khai như vậy giống như đã từng quen biết là từ vì sao tới, điều này thôn, hắn đã từng đi qua, hô hấp qua nơi đó không khí, đi qua nơi đó đường hẻm. Hắn từ áo vàng vương thế giới tránh thoát trở lại cái thế giới này thời điểm, Đông Châu là ở chỗ đó, là vậy cái thôn. Lựa chọn thua sinh mạng sẽ, lựa chọn thua sinh mạng sẽ. Đây là một cái tổ chức sao? Thở Phượng sủ bên mại chủ giật tổ chức. Vậy cổ lựa chọn thua thanh âm là bọn họ sao? Đột nhiên, tất cả ảo ảnh hình ảnh cũng bệ tan cảnh như ở trước mắt. Cố Tuấn lại cảm thấy ánh mắt bị đèn dùng cho việc giải phẫu sáng rực theo, mình vẫn là tại giải phẫu phòng, Trần Vật Bình bọn họ kinh thanh truyền vào lốt hai, đàn tốt ở vội vàng kêu gọi hắn, "A Tuấn." Cũng không phải là bởi vì hắn cái này sẽ xuất thần, hắn đã cũng nhìn thấy, nhỏ trên bàn mổ vậy chỉ đang bị giải phẫu đoàn đội đi đoạn cốt mặt bằng hình cái vòng cắt da cốt mô mạch chỉ, cứng đờ kiêm động, thuật khu vậy bị chặt đứt bất tị, thần kinh cùng mạch máu, còn có da múi, kéo, nâng lên, kiêm động. Cứ việc sớm có xảy ra tình huống dị thường chuẩn bị tâm tư, nhưng Trần Vật Bình, phụ tá hai, bác sĩ gây mê các người tạm thời đều ngây dại, mồ hôi lạnh rưng lên. Lão luyện y tá dụng cụ cơ hồ độ dụng cụ đài, Trần Vận Bình cầm dao giải phẫu tay phải ở hơi run rẩy. "Cố bác sĩ, xảy ra chuyện." Trần Vận Bình bản là phải đem cốt mô hướng đầu xa chóc, bước này cũng đã không cách nào hoàn thành, hắn bắt thịt không bị khống chế, để cho mình đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, từ thực tập sinh đến bác sĩ chính, từ ba giúp đến chủ dao, trải qua vô số giải phẫu, một cái quái thủ không việc gì đáng sợ. Trần Vận Bình không cảm giác được mình là sợ, nhưng lòng đang phát sợ hai hối ẩm, không vững vàng hai tay bắt thịt, giống như là thân thể bản năng phản ứng. "Chủ nhiệm Trần, các người trước hết để cho mở." Cố Tuấn một phục hồi tinh thần lại, lúc này trước trầm xuống tâm tư. đi nhanh hướng bàn mổ, kế tiếp giao cho chúng ta. Hắn trong lòng cũng có dùng mình, tên này trung niên người bệnh gây tê nằm ở chỗ này, không làm gì, bọn họ dọn tới cũ hấn đá cũng không có hưởng. Ứng. Nhưng mà chỉ như vậy, như thế nhanh chóng, liền không dấu vết, vậy chỉ mắt chi liền bị không biết lực lượng bị nhiễm. Theo túng, liên tịch Dương Thành đều nói là đại địch lực lượng sao? Lựa chọn tua sinh mạng sẽ. Đàn thúc, các ngươi tới cầm cái tay này để lại. Cố Tuấn trong lòng quay cuồng một cộ phức tạp tâm trạng, liền mình vậy phẩm không biết, nhưng hiện tại trước phải hoàn thành ca giải phẫu này, người mắc bệnh này quả thật cần ca giải phẫu này. Cùng lúc đó, Chân vận bình các người đầu đầy mồ hôi lui qua một bên, đản thúc mở ra lửa hỏa cùng thiên cơ nhân viên thay thế bàn mổ bên vị trí. Thiên cơ nhân viên cùng người bình thường nhân viên lớn nhất phân biệt, không phải yếu thuật biết bao tinh xảo, là cứ việc bị dị thường lực lượng mang tới tinh thần áp lực, còn có thể ổn định. Đừng nóng, lập tức cho ngươi cơ bỏ. Đản thúc nặng nề đè lại cái này dị tay, nhưng dị tay kiếm động khí lực lớn, vẫn là được dựa vào cái khác mấy người hợp lực mới giữ ổn. Chờ lui qua một bên sau đó, Chân vận bình các người bị tinh thần áp lực nhất thời thật to giảm bớt, đầu óc cũng có thể chuyển được mau một chút, cho nên khi thấy Cố Tuấn lấy ra một cái bề ngoài kỳ dị giao giải phẫu, bọn họ không phải lúc trước như vậy sợ rú trước, mà là nhất thời cảm thấy nghi ngờ và khẩn trương. Bọn họ rõ ràng Cố Tuấn danh tiếng, lại không làm sao nghe nói qua hắn sẽ khoa chỉnh hình giải phẫu, hơn nữa công cụ kỳ lạ. Cố Tuấn cầm ổn trong tay cạ lộp nhỏ dao, đây là một cái mổ xẻ dao, nhưng cũng có thể là dao giải phẫu. Khoảng cách hắn lần trước tại giải phẫu phòng làm khoa chỉnh hình giải phẫu, thật qua thời gian rất lâu, hắn hít thở sâu hạ Vững chặt tay, vậy ức chế con tim dao động, cầm đoạn cốt mật bằng vậy bị hình cái vòng cắt ra cốt mô hướng đầu xa chóc. Các lộc bác sĩ, các lộc bác sĩ. Cái này dị tay thuật khu đang nhanh chóng xuất hiện biến đến dị, những cái kia đã bị chặt đứt bắt thịt, thần kinh cùng mạch máu cùng tổ chức, tựa như đang ngưng tụ thành đoàn, sắp dị sinh. Cốt cơ. Cố Tuấn lớn tiếng. Bên cạnh mở ra lửa hỏa đem một cái chạy điện cốt cơ đưa tới, Cố Tuấn hai tay cầm, chạy, chít chít cơ điện chuyển động tiếng vang nhất thời tại giải phẫu phòng vang lên. Cố Tuấn cầm được hết sức của làm, ở chân vận bình đám người trợn mắt nhìn chăm chú bên trong, đi thuật khu quăng cốt rơi xuống làm hành hành cơ đoạn, ken ken ca. Diệu thủ tâm ý liền này nhẽ đi ở trụ ta mật một chương 544, bất tường mà. Cái này trên đài cánh tay bên trong một ba cắt cụ thuật giải phẫu rất thành công. Cái này dị tay quăng cốt cốt chất có chút trở nên cứng rắn, nhưng vẫn có thể bị thông thường cốt cơ cơ đoạn, Cố Tuấn thủ pháp thanh tú lưu loát, tràn ra cốt cặn bã đều rất thiếu. Sau mỗi một trình tự, tất cả đều là do Cố Tuấn tới chủ đạo hoàn thành, trước tọa đi cốt bưng sắc bén bén mờ, lại đem căng ba đầu cơ gọt mỏng, sau đó đem kéo về phía trước phương cầm cốt bưng bao trùm, cùng trước bên bắp thịt gân màng mối dán đoạn câu lại, hơn nữa ở thật sâu mặt đặt vào một cây cục gồm dẫn lưu cái. Làm xong hoàn toàn cầm máu sau đó, chính là phân tầng khâu lại ra vết cắt, những thứ này vốn có thể giao cho trợ thủ làm, nhưng cô Tuấn vẫn là chuyên chú mình một kim châm hoàn thành khâu lại, hai tay giống như tự động chương trình như nhau vận chuyển. Ở đàn thúc, mở ra lửa hỏa bọn họ xem ra, cái này kêu là bảo đao không, giả, a Tuấn mặc dù lâu không lên bàn giải phẫu, vừa lên tới liền không kẽ hở đối tiếp. Mà Trần Vận Bình căm người, thật là thấy được cái này tiên cơ anh hùng tài sống, chịu vào lớn như vậy áp lực, hoàn thành tinh như vậy nhỏ làm việc, đặc biệt không dễ dàng. Cũng là bởi vì này, bọn họ chân chính yên lòng, càng nhiều một phần có người dựa vào cảm giác an toàn. Vậy chỉ dị tai bị đoạn trừ sau khi xuống tới, là được một tiệt lưu mủ vật chết, không gặp cái gì dị thường. Hơn nữa trong phòng giải phẫu cũng theo đó một thành, vậy ngưng tụ bao phủ hắc vụ bị đổi tan ra. Trên này trung niên người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không có chảy máu nhiều cùng tình huống, thuốc tê và cơ tùng thuốc hiệu quả còn sẽ ở sau khi giải phẫu giữ một đoạn thời gian, nhưng mơ mơ màng màng bây giờ, người bệnh có thể bị thức tỉnh, còn có mình thần trí. Cái này người mắc bệnh có phải hay không ở trong giải phẫu biến chứng là dị tai chứng người bệnh, hắn bệnh lý những thứ khác dị tai chứng người bệnh phải trang giống nhau, đều là ẩn số. Nếu như các cụ không có đưa tới cái gì dị dị thường bệnh biến, vậy các cụ vẫn là sẽ thành tiểu chữa trị dị tay chứng người bệnh cuối cùng hạng nhất lựa chọn. Có một cái tin tức xấu phải, y học bộ căn cứ bên kia, chu nghị bảo cùng bị nhân công hôn mê hơn người mắc bệnh lần lượt xuất hiện chứng bại huyết triệu chứng, máu của bọn họ voi có rõ rệt dị thường, dị tay bên trong có thể sinh ra độc tố, xâm lược máu mà sinh ra toàn thân hấp dẫn nhiễm, tiến một bước trở nên ác liệt có thể đưa đến mỗi cái bộ phận suy kiệt. Những người bị bệnh này đã là đứng ở bên bờ sinh tử. Không người biết ở nhân công hôn mê bọn họ hay không còn có tri giác, hay không còn có ngộng, nhưng tiếp tục như vậy nữa, bọn họ đem ở hôn mê lặng lẽ chết đi. phải đem bọn họ thức tỉnh sao? Cấp cho bọn họ cát cốt sao? Mọi người không cách nào tùy tiện làm ra quyết định, Cố Tuấn đối với lần này vậy rơi vào trước mà mịt. Ác ma sở dĩ là ác ma, không chỉ là ta ác, vẫn còn ở tại xảo trá, không, có quy tắc làm việc, không, có kiểu mẫu, không, có chữ tín. Dị tay chứng xuất hiện có thể là vì khiến cho hắn đi làm cát cốt thuật, có thể là là vì các mục đích hoặc nguyên nhân, chỉ là ở hù dọa lừa gạt hắn, biết hắn sẽ hiểu lầm, thực tế mục đích thì không muốn hắn đi làm cát cốt thuật, chẳng ngờ những cái kia dị tay chứng người bệnh kịp thời đạt được hữu hiệu cứu chữa. Làm người bệnh cửa bỏ qua tốt nhất cát cốt thời cơ. chết tại cái này dị nhành tay bệnh, thành nào đó loại tế phẩm, lại không biết có cái gì hắc ám lực lượng sẽ bị tăng cường, hay hoặc là căn bản không có như thế phụ tạm, dị tay chứng chỉ là cái đó không tay đứa trẻ theo tim trò lửa bệnh, muốn xem bọn họ như thế nào bận bịu tại ứng đối, lấy này trào vui đùa. Những thứ này cũng có thể, một ít hắn không nghĩ tới tình huống cũng có thể. Cố Tuấn không có nửa điểm chắc chắn có thể làm ra quyết định chính xác, giống như trước mắt có một chiếc không mang theo bất kỳ nhãn hiệu dược vật, bên trong có hiệu quả đặc biệt thuốc, bên trong vậy có thuốc độc, nên cho người nào chết bệnh nhân uống kia loại. Muốn lấy được đáp án chính xác, dĩ nhiên là cần làm thí nghiệm lâm sàng. Y y học bộ bên kia liền đề nghị muốn thử một lần, thiết lập các cột thí nghiệm tổ và không cắt cột so sánh tổ, tất cả tổ lại có tổ A và tổ B, theo thứ tự là đón nhận nhân công hôn mê người bệnh và không có tiếp nhận người bệnh, bốn tổ tất cả 10 người mắc bệnh. Y y học cần thí nghiệm, mà dĩ tay chứng còn không biết sẽ lan tràn hơn phạm vi lớn, sẽ xuất hiện nhiều ít người bệnh, thí nghiệm như vậy càng sớm tiến hành càng hữu ích chỗ. Chỉ là, đang thí nghiệm tổ, so sánh tổ những cái kia con số sao lừng, là từng cái cá thể sinh mạng. Thí nghiệm lâm sàng. Không biết tại sao, lần này Cố Tuấn suy nghĩ chuyện này, lại càng phát cảm giác đấy lòng táo loạn. nhưng hắn vẫn là hướng y học bộ bên kia làm ra quyết định, trước hết sức cứu chữa người bệnh, nếu như lại không cách nào khống chế chứng bại huyết trở nên đáng liệt, vậy thì mở thí nghiệm đi. Bây giờ tình huống, thí nghiệm lâm sàng trọng yếu nhất người bệnh nguyên tắc tự nguyện, vậy chẳng qua là một loại hình thức. Mỗi người mắc bệnh cũng sẽ nguyện ý các cuộc, bệnh chứng của bọn họ chính là cực độ khát vọng một điểm này, còn đối với chiếu tổ là không có các cuộc, người bệnh cung vào tổ thật ra thì đều có thể xem xét. Thời gian, cùng thời gian thi đấu chạy. Càng sớm giải quyết xong lương dị thường lực lượng, càng thiếu người bệnh sẽ bị chặn lại tay chân. Giải phẫu hoàn thành sau đó, Cố Tuấn liền cùng đàn thúc các người rời đi đông đại chi nhánh bệnh viện. Tiếp theo cũng không phải trở về căn cứ. Có đại giải phẫu phòng hành lang thời điểm, Cố Tuấn liền báo cáo mình ngẫu nhiên phát hiện, Đông Châu Thiên Cơ cục lúc này phái ra người, đối với thôn An Phúc tiến hành phong tỏa điều tra. Thôn An Phúc ở vào Đông Châu Bắc bộ, một cái phụ thôn bình thường thôn trang nhỏ, từ lần trước thành Cố Tuấn trở lại cái thế giới này chỗ rơi sau đó, đã từng cũng có một đoạn thời gian bị Thiên Cơ cục một ít tương quan điều tra, không phát hiện gì, trong thôn dần dần khôi phục dĩ vãng cuộc sống. Bất quá điều tra bộ có phái điều tra viên định kỳ đi tuần tra xem xét, ngày hôm nay thì có điều tra viên ở trong thôn, nhưng cho dù là tại giải phẫu tiến hành trong thời gian Điều tra viên vậy không phát hiện được cái gì trạng huống gì thường. Ở phía trước đi thôn An Phúc trên đường, Cố Tuấn đã ở trên xe thấy được ảo ảnh bên trong cái đó không tay đứa trẻ tư liệu. Như vậy bất thường mà ở đâu cái thôn trang đều không phải là trạng thái bình thường, mà Phúc Can thôn là một cái thôn trang nhỏ, đầu thôn buổi sáng có chuyện gì, cuối thôn buổi tối sẽ biết. Cho nên nhân viên điều tra tìm trong thôn người phụ trách hỏi một chút thì có câu trả lời. Cái này đứa nhỏ, Têu Lâm Kính, ở 10 năm trước cũng đã mất tích. Nghe Tiền Tuyên Đồng Liêu nói, Cố Tuấn nhìn trong tài liệu viết ngày xanh, Lâm Kính thật ra thì cùng hắn cùng lứa, năm nay cũng hẳn là 22 tuổi. Nhưng ở 10 năm trước Lâm Kính 12 tuổi thời điểm, cái này bẩm sinh hai chi trên thiếu sót đứa nhỏ, đột nhiên từ thôn An Phúc mất tích. Lâm Kính phụ Mộ Kiệt toàn, còn có một năm nay 20 tuổi muội muội và năm nay 18 tuổi đệ đệ, trước mắt cũng ở bên ngoài đi học. Đối mặt nhân viên điều tra vấn hỏi, Lâm Kính phụ Mộ cũng tâm trạng thấp không nói rõ ràng tình huống, hy vọng có thể tìm về đại nhi tử, hai người phải chằng có khả nghi còn cần cụ thể điều tra. Có thôn dân nói Lâm Kính bị tên lường gạt cuốn đi, nghe nói có người ở ngoại địa đầu đường lên đã từng gặp qua Lâm Kính thành ăn xin nhân viên. Cũng có thôn dân nói, Lâm Kính là bị cha Mộ vứt bỏ đến trong núi rừng sâu đi. Phụ mẫu nàng từ trước đến giờ không hề thương yêu thương tiếc cái này đứa nhỏ, coi chi là một cái gánh vác, Lâm Kính không có lên qua một ngày học, cũng không biết có nhận biết hay không chứ. Hắn phụ mẫu bởi vì kinh tế chưa đủ và quan niệm lạc hậu, cảm thấy nuôi cái này bất thường mà mười mấy năm đã là hết buồn phận. Nhưng những thứ này đều là lời đồn đãi, không ai dám nói xác thực nói bản thân có lại nhìn thấy qua Lâm Kính. Cái này đứa nhỏ đều bị thôn an phúc thôn dân quên lãng, cho đến ngày hôm nay nhân viên điều tra bỗng nhiên lại tới hỏi dậy. Diệu thủ tâm ý dị hiện này, nhẽ đi ở hụ ta mật một chương 545, thôn phòng. Bẩm sinh hai chi trên thiếu sót là trên giường bệnh đặc biệt hiếm thấy bẩm sinh tay chân bất thường, chủ yếu là ở thai lúc đầu phổi thai trưởng thành rối loạn đưa tới hình thái cấu tạo thiếu sót. Nguyên nhân có thể có rất nhiều, bao gồm thả tia tiếp xúc sự, thai kỳ dùng thuốc sự, gia tộc di truyền, họ hàng gần kết hôn, hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng vân. Vân. Lâm kính tình huống không phải gia tộc di truyền, bởi vì Lâm gia không gia tộc bệnh di truyền sự, Lâm kính muội muội ruột và đệ đệ, đường biểu huynh đệ tỉ muội, anh chị em họ đều là sức khỏe bình thường, không có bất kỳ tiên thiên bất thường. Lâm kính phụ mẫu cũng không phải họ hàng gần, vậy không đặc biệt tiếp xúc qua thả tia, còn như thai kỳ dùng thuốc sự. Lâm Kính Mâu thân nói mình năm đó ăn rồi mấy lần thuốc giảm đau, không biết cái này có phải hay không chính là nguyên nhân. Hơn 20 năm trước, còn là một lúc xưa đời, thôn An Phúc lại chỗ hiếu lãnh, bà bầu tối đa chính là đi chấn trên bệnh viện làm khám thai. Nói sau khi đó cũng không có hiện ở đây sao hoàn thiện sinh trước chẩn đoán, thai kỳ sức khỏe kiểm tra các loại, căn bản khó mà phòng ngừa bất thường mà ra đời. A Kính vừa sinh ra chính là không có tay. Ta bắt đầu còn không biết, là y tá đột nhiên rất giật mình kêu một tiếng, sau đó để cho ta xem qua, để cho ta biết không phải là bị đổi hết đứa nhỏ. Ta hỏi y tá, tay đâu, tay hắn đâu? Y tá nói nói, hắn chính là không tay. Lớp kính nhà là một gian không tới 50 thước vuông cũ nhà dân, xây có mấy chục năm, tàn của gạch đỏ bên ngoài tường biến thành màu đen tấm và cửa, lục tất hết sắc cửa chống trộm. Mặc dù cất cửa chống trộm, nhưng thực gia đình như vậy trên thực tế không thứ gì có thể trộm, vừa ở vào cửa là chợt hẹp phòng khách, đằng phía trước để một tấm cao cỡ nửa người TV tủ, mấy cái cửa tủ đều đã là rách rưới được che không được, kéo thủy ở nơi đó, tụ lên để một máy tiểu xưa TV, cùng với rất nhiều xóc xế đồ lặt vặt. Phòng khách hai bên một bên để một bộ bàn uống trà nhỏ và cái ghế, bên kia là bàn đọc sách và đồ lặt vặt tủ. Tất cả những thứ này, đồ gỗ nội thất cũng vừa cũng lại nát vụn, không biết là mua được dùng nhiều năm biến thành như vậy, vẫn là vốn chính là nhặt bằng lưu thân thích đào thải xuống đồ gỗ nội thất dùng. Lúc này, Lâm Kính Phụ mẫu phân biệt ngồi ở bàn uống trà nhỏ hai bên cái ghế gỗ, phụ thân hắn Lâm Quốc Vi chỉ trước một làn da đen tối mặt, thỉnh thoảng bắt đầu, hắn mẫu thân Trần Thịnh Dễ vừa nói những lời này, đã là hốc mắt đỏ lên, xoa xoa sắp rơi xuống nước mắt. Hai người đều là ở bản xứ công xưởng đi làm công nhân, có lúc vậy vụ người nông, văn hóa không cao, thu vào không nhiều, làm việc không thiếu. Từ bề ngoài nhìn qua, hai người cũng so thực tế không tới 50 tuổi muốn giản mua được nhiều. giống như là hai cái lão nhân. Đối với ngày hôm nay đình lĩnh của diện, một phòng cái gì nhân viên điều tra, đúng cái thôn ngõ hẻm cũng bị phong tỏa, bọn họ không thể nào tiến đứng, lo lắng bất an. Ta nhi từ này, mạnh cũng tốt." Trần Sinh đễ hơi nước nở nói, trách ta trong lòng hắn thời điểm, ăn mấy lần thuốc giảm đau. "Các ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm bề hắn, ta nghe nói hắn ở thành phố Đông Châu khu bên kia An Xin." Nàng đột nhiên kích động, muốn đi sàn nhà quỳ xuống, "Van cầu các ngươi." "Trần A Ji, ngươi ngồi trước tốt." Cố Tuấn đỡ cái này mất mà người phụ nữ trung niên, để cho nàng ngồi về trên ghế, đồng thời lưu ý Lâm Quốc vị thân sắc. Hắn thật giống như bắt được vậy mở ra đen thui trên mặt mũi, mơ hồ thoáng qua một chút mê mang trong cổ. Lại đi vào gian phòng này trước, Cố Tuấn Thỉ có qua một phen tâm trạng sửa sang lại. Hắn sớm nhất ở phòng xanh nghe được vậy cổ lựa chọn thua thanh em nói trong lời nói, có như vậy một đoạn văn, những cái kia lựa chọn thua, liền đem bọn họ ném vào thùng rác, ném tới ra ngoài, ném vào biệt hơi, nếu không cầm bọn họ nhân đạo hủy diệt, nếu không để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nếu như thanh em kia chính là Lâm Kính, hay hoặc là cùng Lâm Kính có liên quan. Ném tới ra ngoài, cái này cùng trong thôn một cái lời đồn đãi là giống nhau. Cố Tuấn tỉnh bơ lần nữa quan sát chật hẹp xung quanh, phòng khách bầu trời treo một cái tràn đầy bụi bặm loãng màu xanh lá cây cũ quặp trần, mấy lần trên tường cũng dán đầy rất nhiều tờ sắc hoạt họa dán giấy, năm mới vui mừng dán giấy, còn có một chút trường học văn bằng, vậy cũng là Lâm Kính ngồi ngồi đệ đệ. Bàn uống trà nhỏ bên này trên tường còn treo có một cái tấm ảnh khung, biểu diễn một ít tấm ảnh, nhìn qua cái này cho tới bây giờ chính là một cái nhà bốn người. Bên trong không có một tấm Lâm Kính tấm ảnh, không người, cũng không có trụ trùng, Lâm Kính biến mất, xem cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Nhưng nếu như là sợ súc cảnh tương thế, cầm Lâm Kính tấm ảnh giấu thì không phải là chuyện lạ. Có nhiều chỗ phong tục thậm chí sẽ đem qua đời thân nhân tấm ảnh toàn bộ sẽ bỏ. Trần A Di, ngươi có thể hay không lại cho chúng ta nói một chút, A kính mất tích ngày hôm đó là tình huống gì sao? Trước có cái gì không chuyện kỳ quái tình phát sinh qua? Cố Tuấn hỏi, đồng thời ở nơi này bên trong nhà lưu ý đây đối với vợ chồng còn có nhiều tên điều tra bộ đồng liêu, hắn người quen cũ Vương Kha, Tào Diệp Thông đều ở đây. So sánh với hắn chỉ là bằng cảm giác, Vương Kha các người càng cái điều tra lên kinh nghiệm cũng kỳ ảo, bọn họ chỉ từ nhỏ diễn cảm bắt hạng nhất lên, liền vậy đoán được Lâm Quốc Vĩ có cổ quái, bọn họ hỏi được càng nhiều, Trần Sinh đến nói được càng nhiều. Lâm Quốc Vĩ lo lắng liền bại lộ càng nhiều. Mọi người nhìn nhau bây giờ, tự nhiên có một cái suy đoán hiện lên ở bọn họ trong lòng. Có phải hay không ở Trần Sinh đệ không biết chuyện dưới tình huống? Lâm Quốc Vĩ cầm đại nhi tử Lâm Kính vỗ bỏ. Nhưng sự việc, thật là thế này phải không? Không, không có, vẫn luôn thật tốt. Trần Sinh đệ nước mắt không giống là giả, cũng giống đang cố gắng nhớ lại. Không có chuyện gì, buổi sáng hôm đó cũng còn tốt. Ta nhớ buổi sáng nấu cháo trắng, A Kính khẩu vị tốt, còn uống hai chén. Lúc xế chiều, ta đi trong ruộng làm việc, Ngụy Đệ cũng theo ta đi, A Kính ở nhà xem TV, chờ chúng ta từ trong ruộng trở về. Trong nhà chỉ không thấy được hắn, ngày thường chính hắn vậy sẽ đi ra ngoài chơi, ngay tại trong thôn, không cần chúng ta lúc nào cũng quản, ta khi đó sẽ chả cảm thấy hắn là đi ra ngoài chơi. Cùng lúc đó, Lâm Quốc Vĩ căng thẳng mặt mũi, không nói một lời, từ trong túi tìm một chút khói, đang muốn rút ra một cây, lại để lại chỗ cũ rồi. Nhưng đến buổi tối, A Kính vậy không trở về. Trần Sinh đành nói được lại phải khắp lên, chúng ta đi ra ngoài tìm, tìm khắp trong thôn, trong ruộng đồng, đến trung phân núi, tìm mấy ngày, người trong thôn vậy giúp tìm, cũng không tìm được. Thật ra thì loại tuyết pháp này, Cố Tuấn đã sớm nghe nói qua, các thôn dân cũng có thể chứng thật trong đó một phần lớn. Bất quá là từ trạng vạng tối tìm A Kính bắt đầu bộ phận, buổi chiều hôm đó rốt cuộc cũng chuyện gì xảy ra, không người nói rõ. Ta muốn hỏi một chút." Cố Tuấn nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Quốc Vĩ, "Lâm Quốc, A Kính mất tích buổi chiều hôm đó, ngươi ở nơi nào?" Lâm Quốc Vĩ ngớ ngẩn, bị Cố Tuấn, Vương Kha các người cũng nhìn, cái này một đôi đôi nhìn như bình tĩnh ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối, so Lâm Quốc Vĩ đã gặp sưởng lãnh đạo, thôn lãnh đạo đều phải cay độc. "Ta." Lâm Quốc Vĩ muốn nói lại tôi, sắc mặt thay đổi, lại lại kéo căng, "Ta vậy ban ngày ra khỏi thành, buổi tối mới trở về." Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ậc một chương 546, ngườ̀n nhàu nhả. Lâm Quốc Vi đang nói láo, một điểm này rất dễ dàng nhìn ra được, cho dù là thông thường điều tra người yêu thích cũng nhìn ra được. Trừ cái này ra, Cố Tuấn còn cảm giác được một ít ngông lung nào anh cảm, ở nơi này cũ kỹ trong căn phòng nhỏ, cùng một không gian, bất đồng thời gian, đã từng phát sinh qua vô số sự việc, phân vân nhiều nhiều, xô xít thế lẫn, luôn là có một ít thanh âm hỗn náo. Đây không phải là một cái hòa thuận gia đình, chí ít Lâm Kính vẫn còn ở thời điểm không phải. Điều tra đoàn đội đã đối với hàng xóm Hai vợ chồng bằng hữu thân thích, Lâm Kính muội muội Lâm Tiên Phỉ và đệ đệ Lâm Long Hiên cũng đã làm một ít điều tra. Năm đó, Lâm Tiên Phỉ 10 tuổi, Lâm Long Hiên 8 tuổi, Kaka Lâm Kính sự việc đối với bọn họ cũng đã sớm đổi được xa vời, Lâm Tiên Phỉ nhớ nhiều hơn một chút. Mà đối với cái này nguyên sinh gia đình, hai người đánh giá đều không cao. Ngược lại không phải là bởi vì nghèo, có chút người nghèo nhà cũng có thể qua tốt cuộc sống gia đình tạm ổn, ít nhất có thể có chút ấm áp. Nhưng bọn họ phụ mẫu thường xuyên gây gổ, bỏ mặc Kaka Lâm Kính có ở đó hay không thời điểm đều là như vậy, cái và cũng không phải có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chính là Lâm Quốc Vi và Trần Sinh đã đều là bạn năm này. Vợ chồng lâu năm tiểu lẫn nhau xem không vừa mắt, cả ngày lẫn nhau chọn tật xấu, bởi vì những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện liền lớn ồn ào một trận. Ba ta cũng không phải cái gì người xấu, rất coi trọng người bên ngoài đối với hắn danh giá, cho nên ở bên ngoài sẽ rất chịu đựng, chính là ở nhà nó này, chính hắn vậy không khống chế được, rất dễ cho người không chịu nổi. Hơn nữa thói quen dùng lạnh bạo lực đối mặt vấn đề, còn có ngày thường thích uống rượu, năm nữa có ba bữa là ở bên ngoài theo chút bằng hữu heo cho ăn, không thế nào quản chuyện trong nhà, nếu là hắn đợi ở nhà thời điểm, trong nhà một xẻ ra chuyện tình gì, hắn chính xác là chạy ra ngoài. Lâm Thiên Phỉ như thế đánh giá mình phụ thân Lâm Quốc Vĩ. mà đối với mẫu thân Trần Sinh Đế, nàng cũng là than thở nói, của mẹ ta nóng nảy vậy thúi, ngày thường tốt vô cùng, nhưng thường xuyên bỗng nhiên hỏa khí liền lên tới, tố khổ, Tường Lâm Tẩu như vậy quở trách ba ta, mắng chúng ta những người này. Cho nên nàng có lúc rất đáng ghét, có thể cầm người tức chết. Ở huynh muội bọn họ đệ ba người đều ở đây thời điểm, Trần Sinh Đế còn có qua một lần phục thuốc trừ sâu chuyện tự xác kiện, Can Nguyên cũng là theo Lâm Quốc vị gây gỗ, sau đó đưa đi bệnh viện dựa dạ dày mới còn sống, náo được láng giềng hàng xóm đều biết. Lâm Long Hiên kém không nhiều cũng là những thuyết pháp này. Cự anh, em bé lớn, không chính chắn, Ngây thơ, kiến thức nông cạn, nông dân Trình độ văn hóa thấp, tâm trạng năng lực quản lý là số 0. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có chính diện đánh giá, hai vợ chồng tương đối tuân thủ thể tục nguyên tắc, mặc dù nghèo khổ cũng không trộm không cướp, cùng người ngoài vậy không việc gì mâu thuẫn đan đoán, vậy hiểu được từ mình ăn rồi không văn hóa thua thiệt, đối với đứa nhỏ đi học sự việc hết sức coi trọng, đối với bọn họ rất nghiêm khắc, mình tiết kiệm tiền, tìm thân thích một tiền, cũng sẽ tiếp tục cung cấp bọn họ đi học. Cho nên, Lâm Tiễn vị đọc đến hiện tại một khu nhà hai bản đại học đại học năm thứ 3, Lâm Long Hiên vậy thi đậu một khu nhà đại học chuyên ngành. Cái này tự nhiên thành hai vợ chồng tiêu ngạo, cảm thấy bọn nhỏ sẽ không lại đi mình nuôi cũ. Chỉ bất quá, bọn họ ca ca Lâm Kính là ngoại lệ, Lâm Kính không có thể trải qua một ngày học, chứ còn là theo chân mọi đệ học được. Lâm Kính từ nhỏ, trong nhà hai bên thân thích cũng cảm thấy, đó chính là một phế nhân, làm vậy không thể nào tiến bộ, quái vật, đây cũng là một ít thôn dân từ phía dưới đối với Lâm Kính gọi. Hàng xóm bên cạnh bên ngoài dĩ nhiên cũng sẽ không để cho nhà mình đứa nhỏ theo Lâm Kính chơi, vừa ban quan xảy ra điều gì rầu gì, cũng đúng hai chi trên thiếu sót có khó hiểu tràn ghét sợ hãi. Bọn nhỏ vậy sẽ không thích theo hắn chơi, ngược lại không có gì người khi dễ hắn, chỉ là cũng không có coi, né tránh, không nhận biết, xì xào bàn tán. Ba mẹ ta Đối với Kakata, nói như thế nào đây, sẽ không đánh chửi hắn, cũng là chiếu cố, mụ ta có lúc sẽ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép than phiền mấy câu, ngươi làm sao cũng không giải tay đâu, đều là ta sai, đều do ta như vậy. Còn nữa, bọn họ rất như tìm, ta vẫn luôn cảm thấy, cái này thật quá đáng. Lâm Thiên thị còn nhớ một ít tình huống, có lúc chính nàng cũng là nghiêng tim người bị hại, trọng nam khinh nữ tư tưởng tận độc. Ăn có gì ngon cũng cho đệ đệ Lâm Long Hiền, năm mới quần áo cũng không cho Lâm Kính Ngùa, Lâm Kính mặc quần áo đều là nhặt thân thích mặc còn lại không cần. Trong nhà vậy cho tới bây giờ không có mang Lâm Kính đi làm qua cái gì chưa chị, tựa hồ cũng là bởi vì là không có cách nào trị. Nàng mơ hồ nhớ Kaka là rất thông minh một người, trừ không có hai tay, thân thể không vấn đề khác, chạy rất mau, nhảy rất cao, nếu như có hai tay, có thể xem người bình thường như vậy đi học đi học. Nàng cảm thấy Kaka sẽ có tiền đồ được hơn. Ma lập chi giả, đừng nói cơ điện chi giả, tiếng khống chi giả cái gì, cho dù là trang sức tính lên chi chi giả, chi phí là vấn đề, lấy Lâm Quốc Vy và Trần Sinh Đế quan niệm có nguyện ý không xài khoản tiền này, lại là khác một vài vấn đề. Nhưng đối với cái này túng quần gia đình, chi phí vẫn là chủ yếu nhất vấn đề. Lâm Kính mang tới vấn đề còn có rất nhiều rất nhiều, hắn râu sao là thiếu sốt hai tay, phải dùng tay làm sự việc cũng không làm được, cầm một ít đồ cũng không được, ăn uống, mặc quần áo, lên phòng vệ sinh, sinh hoạt khởi cư đủ loại cần phải có người chiếu cố, chiếu cố người hắn bình thường là Trần Sinh Đế. Lâm Quốc Vĩ là một vừa phụ trách vậy không chịu trách nhiệm quen cũ người đàn ông chủ nghĩa người, liền hai cái sức khỏe đứa trẻ sự việc đều rất bất can thi vào, đừng nói Lâm Kính. Đối với Lâm Thiên Phỉ, Lâm Long Hiên những thuyết pháp này, hàng xóm, bằng hữu thân thích đám người lời nói có thể bằng chứng. Cho nên đang hỏi Lâm Quốc Vĩ vậy thiên tình huống lúc này, Cố Tuấn thật ra thì đối với cái gia đình này đã có nhất định giải thích, có một ít thiếu xem cùng bức họa. Lâm Quốc Vĩ mặc dù đang nói láo, nhưng không quá giống là như vậy sẽ vứt bỏ con ruột người. Nhưng là, tại sao phải nói láo? Nói tới ca ca mất tích vậy trời, Lâm Thiến Phỉ và Lâm Long Hiên trí nhớ cũng rất mơ hồ, nhưng Lâm Thiến Phỉ còn nhớ xế chiều hôm đó đi theo Mẫu thân cùng đi nông làm việc, nàng va đệ đệ canh giữ ở xe ba bánh bên cạnh chơi lửa, Mẫu thân vào chuối tiêu Lâm đi, sau đó đã đến trạm vào tối. Sự việc đi qua nhiều năm như vậy, đã sớm khó mà 100% trả lại như cũ ban đầu. Cố Tuấn ánh mắt vừa nhìn về phía Khóc Thút Thít Trần Sinh Dễ, người phụ nữ trung niên này thật ra thì cũng có khả nghi. Trần A Di, Lâm Túc, hắn nói, thật ra thì chúng ta đã nắm giữ được năm đó phần lớn tình huống, các ngươi đều không đem lời nói toàn, cái này chúng ta rõ ràng. Ta phải nhắc nhở các ngươi, chuyện này liên lụy rất lớn, các ngươi không nói lời thật, Lâm Tiến Phỉ, Lâm Long Hiên bọn họ học nghiệp và sau này công tác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều tra bộ không nghiêng về Lâm Tiến Phỉ hai người có tham dự, lời nói này chỉ là dùng để gạt cái này hai cái người trung niên mà thôi, bọn họ không gặp qua loại trạng diện này, áp lực trong lòng lại lớn, thà từ từ vận hỏi không bằng ban đầu lợi dụng tốt phần này áp lực, để cho bọn họ thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngược lại hơn nữa hữu hiệu. Những thứ này là trước Vương Kha theo Cố Tuấn liền nói xong, Cố Tuấn hiện tại vậy coi là nhà nhà đều biết, do hắn mà nói lời nói này, tạm thành áp lực lớn hơn. Quả nhiên, nghe được hai cái đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, hai vợ chồng nhất thời cũng lại thay đổi sắc mặt, đây chính là bọn họ toàn bộ hy vọng à. Lâm Quốc Vĩ không khỏi nhìn xem Trần Sinh Đễ, Trần Sinh Đễ đột nhiên tâm trạng mất khống chế kích động lớn tiếng lên, sự việc đều phải ta làm, ta không làm liền không người làm, cho hắn này cơm, cho hắn mặc quần áo, cái gì đều phải ta làm, ta không làm liền không người biết làm. Đường Tiêu này nhẽ đủ ổng kia ấp một chương 547, năm đó chuyện. Cả nhà không một người chịu làm việc, cái gì đều là ta làm. Phải đem các ngươi toàn bộ phục dịch tốt, lại phải nấu cơm, xử lý cái này đúng nhà, lại phải chiếu côa kính, cái gì đều là ta làm, không một ngày tự do, không một ngày tự tại, liền bệnh vậy không thời gian bệnh, cái gì cũng không thể rời bỏ ta. Trần Sinh Đễ đột nhiên cuồng loạn vừa khóc lại tè, lời nói đặc biệt xúc xít, tố cáo trước cái gì. Những lời này tựa hồ cũng là cái luôn, cùng Lâm Thiên Phỉ thuận miệng nói một vài câu chính là nặng, có thể gặp chính là Trần Sinh Đễ thường ngày tố khổ, nói qua không biết bao nhiêu lần. Đại khái đây cũng chính là cái này, nghèo khổ gia đình một phần chia chân thực tình trạng, chuyện nhà toàn bộ đè ở Trần Sinh đễ nơi đó, đã sớm đè nặng nàng thần kinh. Cùng lúc đó, Lâm Quốc Vĩ sắc mặt đen hơn, thời gian đạo mắt xem hơn nửa già rất nhiều, chán nản ngồi ở trên ghế, hết sức bàng hoàng mê mang. Thấy hai vợ chồng biến hóa trước sau, Cố Tuấn và Vương Kha, tạo nghiệp thông các người trong lòng đều biết, chính là bọn họ, cùng Lâm Kính mất tích có trực tiếp quan hệ. Cố Tuấn tim nhất thời níu chặt đứng lên, một cái không tốt dự đoán dần dần bị chứng là thật, một kiện chuyện thảm cũng chỉ dần dần nổi lên mặt nước. Hắn thậm chí không muốn nghĩ tới trận tướng, một ít vũ tối tượng tượng hình ảnh nhưng ở trong lòng của quận, để cho hắn không phân rõ là tượng tượng còn là ảo ảnh. Mang tới rừng núi hoang dã vứt bỏ, đẩy xuống vách đá, vùi vào dùng cái quốc đảo già hô đất bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Trần A Di, mọi người bình tĩnh một chút, cầm chuyện năm đó, toàn bộ đều cho chúng ta nói rõ." "Nói rõ, chúng ta sẽ châm tình xử lý." Vương Kha tăng thêm một cái thanh âm, cũng đúng hai người hơn thêm một phần áp lực, mặt chữ cốt trên khuôn mặt có lâu dài tra hỏi nuôi liền uy nghiêm, nếu như không nói rõ ràng, Lâm Thiên Phỉ và Lâm Long Hiên có thể cần phải phối hợp điều tra của chúng ta một đoạn thời gian, đây nhất định sẽ ảnh hưởng hợp nghiệp. Chúng ta thật không biết a kính làm sao mất đi ạ." Lâm Quốc Vĩ nhất thời vội la lên, vừa khẩn trương sợ, lại có chút tức giận ở trên, "Theo phỉ phỉ, Long Hiên không quan hệ, bọn họ cái gì cũng không biết, các người muốn bắt bắt chúng ta, muốn bắn chết liền bắn chết chúng ta." Người trung niên này người đàn ông kêu rất lớn tiếng, căm hận, không chớ khơi thông một chụp bàn uống trà nhỏ, va đập nặng vang, vang ở khu kỹ sốt xít trong phòng khách. Nếu như đổi là một cái khác tôn hắn, có thể sẽ bị Lâm Quốc Vĩ dọa cho giật mình, nhưng cô tuấn bọn họ đổ số không lúc lích, cũng không nói gì nhiều. chỉ là nhìn, Trần Sinh Đế độ dần dần không biết là bình tĩnh vẫn là thấp xuống, ngoài miệng lẩm bẩm có từ, lại không có phát ra bất kỳ đủ để nghe rõ giọng nói, đỏ bừng nước mắt lóe lên phức tạp thần sắc, tựa như đang nhìn đối diện trên tường những cái kia phát cũ ba học sinh rọi văn bằng. Là ta. Nàng bỗng nhiên tiếng nói run phát ra một tiếng, là ta cái này cẩm miệng, đều do ta. Ta không nên theo hắn nói như vậy, đều do ta. Cố Tuấn khẽ cau mày, cùng Vương Kha nhìn nhau một mắt, sự việc tựa hồ cùng bọn họ dự đoán không giống nhau. Ở Lâm Quốc vĩ lại đổi được cứng ngắc gỗ vậy không nói một lời đồng thời, Trần Sinh Đế nói ra liền năm đó một ít không muốn người biết tình huống. Ở Lâm Kính mắt tích 3 ngày trước, Trần Sinh đẽ mang cái này nhi tử dừng lại, căn nguyên là Lâm Kính ở thôn trước sân bóng rổ bên dùng chân đi đá cái khác đứa trẻ bóng rổ, theo người ta nổi lên chém chớp, bị người một trận số đẩy, thiếu chút nữa đánh, sau đó còn bị một người phụ huynh đến cửa khiếu nại. Lâm Kính nói mình chỉ là đứng ở nơi đó, muốn đem rơi tới đây cầu hỗ trợ đá trở về, nếu như hắn có tay, hắn sẽ dùng tay tiếp lấy ném trở về. Nhưng đối phương mấy cái đứa nhỏ chính là giạo định hắn đang chọn chuyện, hắn chân rất dơ, hắn là một quái vật. Trần Sinh đẽ không có đứng ở con trai bên này, ngay trước cái nhà đó dáng dấp mặt liền đem Lâm Kính một trận mắng, cùng cái nhà đó rời đi. Nàng vẫn là rất tức giận, vẫn còn tiếp tục cợ trách Lâm Kính, ngươi cả ngày lưu lại ở sân bóng rổ nhìn cái gì, ngươi lại chơi không được, theo người ta ở nào, gây chuyện, liền sẽ gây phiền toái, phục dịch ngươi đã đủ phiền toái, còn gây phiền toái. Thật ra thì ở trước kia, ở ngày thường, Trần Sinh Đế cũng là thường xuyên như thế than phiền trách mắng đại nhi tử, nàng không hiểu, nàng trong lòng cũng rất khổ, nàng lấy làm cái này. Không có sao. A Kính cũng là nhi tử ta, cũng là ta nuôi lớn, không có tay cũng không phải lỗi của hắn, hắn có bao nhiêu khó khăn ta nhất biết, ta kia sẽ thật toán hắn. Lúc này, kỷ niệm Trần Sinh Đế nghẹn ngào nói, nhưng ngày hôm đó Nàng còn mắng mấy câu ác độc, trước kia đều không như vậy mà qua, lúc ấy mình mắng liền sau đó thật ra thì liền hối hận, chỉ là mạnh miệng không muốn nhận sai, đến hiện tại đã sớm là hối hận không kịp. Ta nói, sớm hẳn ở ngươi mới vừa sanh ra khi đó, liền nghe người khuyên cầm ngươi vứt bỏ, cũng sẽ không giống như bây giờ liên lụy cả đời mình. Nghe những thứ này, Cố Tuấn Tim không ngừng được chỉ xuống, hô hấp tràn vào nặng, tựa như có thể cảm nhận được Lâm Kính một khắc kia thống khổ. Nhưng hắn biết mình có lẽ vĩnh viễn, cũng không biết chân chính hiểu được phần tâm tình kia, mặc dù hắn nguyên sinh ra đỉnh vậy chưa ra hình dáng gì. Trần Sinh đã tiếp tục đang nói, 3 ngày sau vậy thiên trạm vào tối Nàng đạp chở hai cái đứa nhỏ và mấy chiếc chuối tiêu xe ba bánh về đến nhà, A Kính đã không thấy. Nàng nói mình ở bộ phận này lên không có nói láo, Lâm Quốc Vĩ cũng không có nói láo, buổi chiều hôm đó hắn đích xác là ở bên ngoài, trở về chính là gia nhập đi tìm A Kính. Tìm mấy ngày, không có tìm. Bọn họ cũng chưa có kiên trì lại tìm tiếp. Nhưng bọn họ rất xác định, A Kính là mình rời nhà ra đi, ở phía sau tới trong một đoạn thời gian hẳn cũng còn sống. Có thể theo như đồn đại thôn Lân cận có người ở thành phố Đông Châu khu đầu đường thấy cái đó không tay ăn mày đứa nhỏ chính là hắn. Vì thế Hai vợ chồng đã từng đặc biệt đến qua thành phố Đông Châu khu, đi qua chỗ kia lở đổn đãi đầu đường, xa xa nhìn những cái kia bên đường ăn xin nhân viên. Chỉ là bọn họ không thấy con trai bóng người, cũng không có đi lên hỏi kỹ, có lẽ Nhi Tử không ở nơi đó, có lẽ là bọn họ không đụng. Đi qua như vậy một lần, bọn họ liền lại cũng không có bất kỳ tìm Lâm Kính hành động, liền làm cái này Nhi Tử không ở nhân thế, khi không có người này. Bọn họ lấy được một loại giải thoát, cái gia đình này cũng thay đổi được không có gian nan như vậy, xinh đẹp phỉ và long hiên cuộc sống cũng tốt hơn chút. Nhưng nhiều năm qua như vậy, vợ chồng bọn họ hai người Đấy lòng chưa từng có chân chính buông xuống cái này mất tích không tay lại như tử. Cố Tuấn, Vương Kha các người nghe xong cái này một bộ giải thích, tạm thời không thêm phán định, nhìn Lâm Quốc Vi thần thần thở rút ra giá rẻ thuốc lá, nhìn Trần Sinh đệ đứng lên, đi tới hợp với phòng khách chủ nhân trong phòng đi, Cố Tuấn và Tào Diệp thông theo sau nhìn, chỉ gặp Trần Sinh đẽ là từ mép giường tủ quần áo lên một cái quen cũ kết hôn cặp ra bên trong lấy ra cái gì tới. Tờ giấy này là A Kính lưu lại. Vậy thiên ta về đến nhà, giấy liền đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Trần Sinh đếm một mặt mờ mịt, trong tay cầm là một tiểu chương nhăn nhún giấy trắng. Cố Tuấn nhận lấy tờ này, năm xưa cũ giấy, chỉ gặp trên giấy có một nhóm màu xanh da trời bút bi chữ viết, chữ viết viết, viết được những lệnh, cố hết sức, nhưng hết sức khống chế một khoảng rạch một cái. Đó là Lâm Kính viết xuống chữ, nhưng không biết là viết như thế nào xuống. Ta đi, không cần tìm ta, chờ ta sống đủ rồi, ta liền tự sát. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nợ than ở trọng kịch một chương 548, ô lạn dạ tiện nhẹ. Hạnh phúc gia đình đều là tương tự, bất hạnh gia đình có riêng bất hạnh. Cố Tuấn rời đi Lâm Kính nhà, đi ở thôn An Phúc Điểu này chốn ngõ hẻm tản cũ đường hẻm lên. Đập đổ xây được bất bình công thoát nước xi si măng xây bạn phát ra tiếng ken két vang. Hắn đối với toàn bộ thôn An Phúc thôn dân trạng huống sức khỏe cũng đã có trong tài liệu biết rõ, những thứ này điều tra thống kê là đồng châu điều tra bộ sớm lúc trước liền đã làm, mà đạt được Lâm Kính cái đầu mối này sau đó, điều tra bộ lại hướng những thứ này tư liệu làm lần nữa sửa sang lại, nhất là trong thôn lựa chọn tư tình huống. Chỉ là cái này một cái hẻm nhỏ thì có không thiếu làm người ta chú ý tình huống. Trong nó hẻm có hai cái đường thì mà, một cái hơn 70 tuổi, một cái hơn 30 tuổi, có hai cái bị vì gia đời quá trình thiếu dưỡng khí đưa đến nao tê liền mà, một cái mười mấy tuổi Một người còn 7 tuổi, có 3 cái đứa nhỏ hầu gì chứng bệnh tê liệt, một cái ngồi xe lăn hơn 60 tuổi lão đầu, một cái lê bước đi bộ hơn 40 tuổi người đàn ông, còn có một 10 tuổi không tới đứa nhỏ. Cách Lâm Kính nhà đi về phía nam mà không xa một gia đình khác, nam cô có gái, mười mấy tuổi con gái nhỏ vẫn là trẻ sơ sinh lúc bởi vì nhà cháy mà nửa người lớn diện tích phòng, không nhận được tốt cứu chữa, từ đầu đến ki tay đều có một nửa không còn hình người, là trong ngõ hẻm một cái khác quái vật, Cách Lâm Kính nhà đi mặt đông một ít, lại một gia đình, đại nhi từ 40 tuổi ra mặt, lúc còn trẻ là tài xế, bởi vì một lần trên đường đi gặp tai nạn xe cộ thấy thảm thiết thi thể, vết Trong sau ứng kích chứng lại, dần dần trở nên ác liệt là tinh thần phân liệt. Những người này bây giờ không có liên hệ máu mủ, mặc dù số lượng không thiếu, nhưng cái này cái ngõ hẻm có gần trăm gia đình, cho nên số lượng cũng không có hơn đến dị thường phàm bi. Bỏ mặc ở chỗ nào, cũng tồn tại bộ phận này người, cái này còn không tính luôn những cái kia bởi vì hậu thiên tai nạn mà gửi người tản tật. Lúc này, Cố Tuấn đi tới cuối hẻm mới mới xây mấy năm một cái nhỏ sân bóng rổ bên cạnh, có mấy cái cụ già mơ màng buồn ngủ ngồi ở bên sân trên ghế dài nghỉ ngơi. Mà ở xi măng sân bóng rổ lên, có một cái người tuổi trẻ cưỡi một cái xe đạp. Vây quanh sân banh không ngừng xung quanh, ngoài miệng tựa hồ lẩm bẩm có từ. Cố Tuấn Dương bắt nhìn, cái này người tuổi trẻ Têu Trần Hành, 27 tuổi, cũng là trong ngõ hẻm dân nhân, một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Trần Hành cha là một người làm ăn, ở Trần Hành khi còn bé thời đại đó là trong thôn người giàu, nhưng hoàn cảnh không, giải, Trần Hành phụ thân dính vào đánh bạc, cầm bản thân và gia đình đều thua sạch, thiếu nợ thật mệt mỏi, liền ném xuống lao bà và hai cái đứa nhỏ bỏ chạy, Trần Hành còn có một muộn muội, đã lập gia đình với con. Đến trước 20 tuổi, Trần Hành cũng còn bình thường, đi học không được, không công việc chính đáng, theo đã chứng thực một ít điều tra tỏ rõ Trần Hành lại nghiễm lên internet đánh bạc, vọng tưởng một đêm trật giàu, nhưng chỉ là cầm mình không nhiều tiền tài toàn bộ thua sạch, cho nên dần dần tinh thần phát liệt. Trần Hành không luôn là một cái yên lặng người điên, đã từng bị vì cùng hàng xóm cái vả, cầm dao phay chém hơn người, may mắn không có tạo thành thương vong. Cũng là bởi vì này, Trần Hành lần đầu tiên bị cưỡng chế nhốt vào bệnh viện tâm thần, sau đó xuất viện, lại bởi vì tính công kích phát tác, ra ra vào vào liền tổng cộng 3 lần. Hiện tại Trần Hành dùng lâu dài trước ổ loạn dạ tin nhẹ, một loại chưa trị tinh thần phân liệt chứng thần kinh an thần dược vật. Trần Hành mỗi ngày sinh hoạt, chính là xem trước mắt như vậy, buổi sáng Ở sân bóng rổ chạy xe xung quanh, về nhà ăn rồi bữa trưa, buổi chiều lại đang sân bóng rổ chạy xe xung quanh, cho đến trạm vạng tối về nhà, sau đó ngày thứ hai lại là như vậy. Các thôn dân đối với lần này cũng đã thành thói quen, vậy không ai dám đi chọc hắn, dấu sao Trần Hành cầm dao chém hơn người. Dựa theo tuổi tác, Trần Hành chỉ so với Lâm Kính lớn hơn vài tuổi. Theo Lâm Kính phụ mẫu nhớ lại nói, trước kia Lâm Kính cũng có lúc vậy sẽ tới Trần Hành nhà đi chơi, nhưng hai người không có giao tình gì, là Trần Hành trong nhà có máy game, lúc ấy rất nhiều đứa nhỏ cũng sẽ đi nơi đó xem người ta chơi game, Lâm Kính là một cái trong số đó. Lựa chọn tua sinh mạng sẽ Dị anh bệnh, án mạng, dị tay trướng, Lâm Kính. Chân Hành cùng những thứ này có không có quan hệ gì, có biết hay không một cái gì. Cố Tuấn không có đầu mối, chỉ là như vậy nhìn cái này người điên không ngừng xung quanh, xung quanh, hắn muốn biết đối phương ở lẩm bẩm nhớ tới lời nói là cái gì. Hắn để cho đi theo tạo diệp thông các người trước dừng bước, mình từ từ đi lên. Chân Hành kỵ xe đạp là một chiếc màu vàng cùng chung xe đạp, hôm nay vậy sóng cùng chung phong chào rầm rộ đã sớm trở thành đi qua, cái này loại bị trộm xe đạp vậy không người hỏi tới. Chân Hành ngăn mặc màu xanh lá cây cũ giá phụ, tóc cắt thành tóc húi cua. Tôi mập ra gương mặt nhìn hết sức bình tĩnh, nhưng lại tựa như có điểm quái dị. "Ngươi khỏe?" Cố Tuấn đi tới sân bóng rổ bên, làm Trần Hành xung quanh mà qua thời điểm, hướng hắn kêu một tiếng, "Trần tiên sinh, ngươi khỏe?" Nhưng Trần Hành xem không có nghe được, đạp động xe đạp đi qua, nhìn phía trước ánh mắt không lúc nhích, ngoài miệng lẩm bẩm tiếng nói nhỏ không thể nghe. "Hiện tại lại nói cái gì, lễ phép cũng vội đi." Cố Tuấn lớn tiếng quát lên, "Trần Hành." Nhưng mà, Trần Hành vẫn không phản ứng chút nào, chỉ tiếp tục không biết mỏi mệt xung quanh, đắm chìm trong không biết như thế nào một cái thế giới tinh thần trong đó. Trần Hành cưỡi xe đạp bị một cái kéo dừng lại, chân hành hai chân chống nổi mặt đất, một đôi con mắt vẫn đục lúc này mới chuyển động, rơi vào Cố Tuấn trên khuôn mặt. Bởi vì Trần Hành vốn là vóc dáng lùn, lại là ở xe đạp lên, là ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuấn. Vậy mà không cảm giác mặt mũi, đột nhiên lộ nổi lên một chút vô hình nụ cười. "Ta biết ngươi." Trần Hành nói, nói tiếng cũng lớn, nhưng có thể để cho người nghe được, "Ngươi là cái đó." "Cái đó?" "Cái đó?" Cố Tuấn lặng lẽ chờ Trần Hành muốn nói xong câu này nói, nhưng đối phương cuối cùng chỉ là vừa cười một tiếng, những lời này lúc này kết thúc, Trần Hành lại lẩm bẩm niệm dậy không biết cái gì tới. Nếu như đối phương liên quan đến dị thường lực lượng, Cố Tuấn cảm thấy lấy mình bây giờ cảm giác lực, hẳn là có thể có một chút điểm dị cảm, nhưng mà hiện tại hết thảy như thường, giống như mới vừa rồi ở Lâm Kính nhà phòng khách đối mặt với Lâm Quốc Vĩ và Trần Sinh dễ như vậy, Trần Hành tựa hồ cũng chỉ là không liên quan người bình thường. Nhưng ở Cố Tuấn ý thức chỗ sâu, lại có một loại suy đoán, ngõ hẻm này không quá đơn giản. Ngươi biết Lâm Kính sao? Cố Tuấn trực tiếp hỏi nói, lưu ý Trần Hành vẻ mặt. Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn theo người khác nói, ta tìm được một cái website. Trần Hành thanh âm rất nhỏ, mang điểm dự vấn, mỗi 5 phút liền khai tưởng một lần. Ta tìm được bên trong quy luật, một ngày có thể cáo thượng trăm khối, ta kia cần phải đi công tác cả. Kiếm so ngươi còn nhiều. Cố Tuấn trong chốc lát không phân rõ Trần Hành là thật điên vẫn là giả bộ ngu, tinh thần phân liệt là sẽ có vọng tưởng, bạo lực cùng phát bệnh triệu chứng, nhưng cũng có thể khi thì bình thường. Ta nghe nói là ngươi giết Lâm Kính. Cố Tuấn lại nói đến cả ngươi, ngươi cầm hắn lựa gạt đến bên ngoài thôn, giết chôn, lúc ấy có người thấy được. Trần Hành mỉm cười càn quái, ánh mắt cười thành một cái hở, ngươi biết, ngươi sẽ chết, ngươi biết ta. Ngươi cách cái chết không xa, không phải ta chém chết ngươi, không phải ta. Dưới chân hắn lại phải đạp động xe đạp, nhưng đầu xe vẫn bị Cố Tuấn vững vàng để lại. "Là Lâm Kính sao?" Cố Tuấn ngừng xem hỏi. "Là chính ngươi, chính ngươi." "Bóp chết chính ngươi." Trần Hành cười to một tiếng. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột than nợ trọng kích một chương 549, trong ngõ hẻm lựa chọn thua. "Trần Hành có vấn đề." Hắn những lời này không phải là trùng hợp, là chỉ dị tay trúng. Đón Trần Hành cổ quái mỉm cười, Cố Tuấn trong lòng ở chỉ xuống, là Trần Hành tinh thần phân liệt sau mới cùng Lâm Kính bên kia có quan hệ, vẫn là Trần Hành tinh thần phân liệt chính là Lâm Kính mất tích, cái gì nguyên do, cái gì thứ tự, lúc nào Rất nhiều lung tung kia ý niệm ở Cố Tuấn trong lòng cuộn cuộn, trên tay còn dùng sức đè chiếc này cùng chung xe đạp đầu xe, nhưng đột nhiên ánh mắt lưu ý đến cái gì khác. Vậy vì vậy trên tay hơi tung lực lượng, Trần Hành nhất thời đôi chân vừa đạp, đạp động xe đạp chạy nhanh chạy đi, tiếp tục dọc theo cái này sân bóng rổ xung quanh, một vòng lại một vòng. Đối với hai người trò chuyện, bên kia trên ghế dài mơ màng buồn ngủ ba lão đầu cũng không có để ý, chỉ tiếp tục đang chợp mắt. Các lão đầu cũng không có để ý có một đạo thân ảnh khác đi về phía sân bóng rổ bên này, còn cách được có 10 mấy mét xa, đứng ở nơi đó, cùng tao diệp thông các người không cùng đường điệu. Cố Tuấn thấy được, cũng biết vậy là ai. Nọ hè này một cái khắc quái vận, Lô Gia Mẫn, 16 tuổi. Rất khó cầm nàng cùng thiếu nữ hoa quý cái này loại từ ngữ liên hệ với nhau, cả người rách rưới cũ cũ quần áo, thân cao khá là cao ngất, mã phải cho có thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bên trái mặt mũi là nghiêm trọng phòng đưa đến máu thịt mơ hồ sau một phiến vặn vẹo vết sẹo, đi lên nửa bên trán và đầu cũng là như vậy, đi xuống nửa bên cổ, bả vai cũng là như vậy, tay trái ống tay áo là giữa không trùng đãng, năm đó phòng vậy khiến cho tay trái của nàng không lành lặn bất thường, trưởng thành không hoàn toàn. Lô Gia Mẫn phụ mẫu luôn muốn sinh cái nhi tử, nhưng vẫn sinh hạ nữ nhi. Năm cô con gái, nàng là thứ năm cái. Nhưng căn cứ chữa bệnh ghi chép nàng nhưng thật ra là cái thứ bậy, còn có hai người chị bị cha mỗ đưa người nuôi. Đây là một cái trong thôn nổi danh tay cứu thôn bạo gia đình, vợ chồng đánh nhau, cùng người khác đánh nhau, chiếm đoạt ruộng đất, cùng hàng xóm cái lộn, ví dụ như loại này. Cái này Lô Gia Mẫn, lớn tuổi sau vậy thường xuyên tham dự trong đó, nàng không cần ra tay, nàng đi trên người người khác là ai, là có thể cầm phủ thông thôn dân hủ cái giận cả cá tóc gái. Quái dị, khó dây dưa, đáng sợ, vì vậy các thôn dân đối với nàng cũng ít một chút đồng tình, ngược lại âm thầm gọi hắn là quái vật. Lúc này, Lô Gia Mẫn đứng ở đó bên, rõ ràng là trong tầm mắt tới. Cái này sân bóng rổ chung quanh, tất cả đều là nhà dân thôn phòng, có có thể cung cấp xe cộ ra vào đại lộ, cũng có rải cỏ rải, tán lạc rất dưới, nuôi thả trước đi gà đất vịt đường bùn đường hẻm. Bây giờ là buổi chiều, các thôn dân hoặc đi mở công, hoặc đi đồng, hoặc đợi ở trong nhà, đứa nhỏ ở trường học, cái này bên ngoài không có người nào. Cho nên, lô gia mận đứng ở nơi đó thì càng lộ vẻ lụt lụt. 5 phút khai tưởng một lần, một tiếng liền khai tưởng 12 lần, một ngày liền khai tưởng 288 lần, chỉ cần ta mỗi lần cũng có thể thắng một khối, một ngày là có thể được lợi mau 300 khối, một cái tháng liền gần nhất vắt khối, một năm chính là 120.000. Ta lái nhiều một máy vi tính là có thể tăng gấp đôi, ta mở 10 máy vi tính, chính là 10 lần, mỗi lần 10 khối, năm 1 năm 1.2 triệu, đủ rồi, đủ rồi, 1 năm được lợi cái 1.2 triệu, làm sao cũng đủ. Chân hành cưỡi xe đạp lại đổi qua một vòng, từ Cố Tuấn bên người chuyển qua, ngoài miệng lẩm bẩm có thử, lần này rõ ràng chút, đang tính toán ở vòng tường. Cố Tuấn ánh mắt đột nhiên lại nhìn về một hướng khác, phía nam, cùng Lô Gia mượn phương hướng tương đối, một cái lưng gù bà cụ đứt chân tập tên đi tới, mặc mình cắt như vậy quen cũ quần áo, nàng là trong ngõ hẻm đường thị mà một trong, mọi người cũng cứ gọi nàng A Ngộng. A Ngộng lòng rất tốt. Rất có lễ phép, gặp người cũng ân cần hỏi han, "A Mộng, có đứa nhỏ như vậy chi khôn, các thôn dân đều có chiếu cố A Mộng." Do với quốc gia khám thai trước tiên thượng thiếu phát triển, không phải mỗi một bà bầu đều có làm đường thị si cha, đừng nói xem A Mộng tuổi như vậy cụ già, cho dù là hiện tại, vào giờ phút này, ở nơi này viễn lãnh thổ quốc gia lên, trung bình mỗi 20 phút thì có một vị đường thị hội chứng bệnh ra đời. "Đó không phải là gì anh bệnh, đó chính là đường thị mà." Cố Tuấn cặp mắt dần dần nưng lại, ngay tại A Mộng sau lưng không xa, còn có một cái thân hình thấp bé người đàn ông trung niên lại đi tới, cũng là trong ngõ hẻm đường thị mà. Vậy một mặt chất phát nổ cười, nhưng bọn họ làm sao sẽ đồng thời đi tới, bọn họ người dám hộ đây? Vương đội trưởng, tao phó đội trưởng. Cố Tuấn lập tức dùng điện thoại vô tuyến cùng Vương Kha, tao diệp thông câu thông, có cổ quái. Chú ý, chú ý, nhiều tên trong ngõ hẻm lựa chọn thua người bệnh, bọn họ ở đi cuối hẻm sân bóng rổ bên này tụ kết. Hắn trong lòng đã cảm không tốt, tiếp theo lập tức hướng Đông Châu chỉ huy bên trong team, chủ sở chính cũng làm báo cáo. Nhưng hiểm ác biến hóa đã phát sinh, tín hiệu đổi được hết sức không tốt, hắn có thể nghe được truyền ra mơ hồ tiếng hỏi thăm, mình thanh âm lại tựa hồ như không phát ra được đi. Không xa bên kia tạo ra tiếng thông các người vội vàng bước nhanh chạy tới, trên tay cầm trên mình đeo súng lục rút ra, để phòng xung quanh. Ba lão đầu vẫn còn ở ngủ mê man, chân hành vẫn còn ở đạp xe đạp xung quanh, vừa nói càng phát ra làm người ta vô hình lời nói, 1.2 triệu, mua một bộ cảnh biển khu nhà ở, chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài sao? Nói chính là hắn, sơn cảnh cũng có thể, vùng núi không khí tốt hơn, không phải tùy ta chọn sao? Ta không tưởng nhậm sách, không, liền thì không muốn. Các ngươi được a. Bên kia, A Ngột mặc dù nhịp bước chậm chạp nhưng vẫn là dần dần đến gần, đối với bọn họ nhóm người này, người ngoại lai like vậy đáp lại độ cười. Có điển hình đường thị ma đặc tù gương mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng hoặc như là đứa bé vậy, đã ăn cơm trưa. Các ngươi tìm ai sao? Ta mang các ngươi đi, ta đều biết. Cố Tuấn còn chưa nghĩ ra làm sao đáp lại A Mộng, liền lại thấy ở phía đông một nơi đường hẻm, xuất hiện một đạo khó khăn đẩy xe lăn mà đến bóng người. Lý Tử Bằng, người nhà kêu hắn bằng tử, là trong ngõ hẻm mười mấy tuổi cái đó náo tê li mà. Náo tê liệt mà nếu như từ nhỏ gen luật là có cơ hội đại phúc cải thiện tình trạng thân thể, bằng tử chí khôn không bị tổn thương. tay chân năng lực vận động vốn cũng có cơ hội khôi phục tới sinh hoạt tự lo liệu trình độ, nhưng bởi vì gia đình kinh tế chưa đủ dư dớ, lúc đó không tiếp thu qua bao nhiêu bình phục vật lý trị liệu, chẳng chẳng bỏ qua cao nhất khôi phục kỳ. Bang tử không có trải qua một ngày học, nhìn qua ngơ ngác thật dày, không tốt lời nói, sợ người lạ, đối mặt người xa lạ thì tựa hồ chỉ sẽ hằng cười. Hiện vào lúc này, Bang tử trên mặt không phải đủ cười, mà là sợ, lo lắng, một số gần như khóc tỉ tê, giống như là bị người uy vội vả. Bọn họ. Xem bên kia, cái đó là Lương đạo. Trư Cố Tuấn, tao diệt thông cùng 6 vị nhân viên điều tra cũng biết tình hình cũng tốt. gọi tiếp viện cùng giờ, phút đừng nhìn chằm chằm chung quanh không cùng phương hướng. Ở lô gia mận bên kia, xuất hiện một cái tụ̉ng kéo đầu người đàn ông trung niên, Lương Đạo, ngoẹo hẻm một cái khắc tinh thần phân liệt người bệnh. Bởi vì mắt thấy thảm thiết hai nạn xe cộ mà Dở tờ, tờ SR cho nên tinh thần phân liệt Lương Đạo so sánh Trần Hành muốn bệnh tình ổn định, không có công kích hành vi, nhưng có sợ hãi chứng lại, không muốn đến cái này bên ngoài tới, cũng không nguyện ý cùng người giao tiếp, ngày thường đều là tự giam mình ở trong phòng, hơn nữa còn là thưởng xuyên nhức đầu, đây đều là Dở tờ, tờ SR kéo dài xuống tới triệu chứng. Nhưng hiện tại, Lương Đạo đi ra ra phòng, đi ra khỏi nhà, đi cái này sân bóng rổ tụ họp tới. Đô thị cực phẩm y dị tiên đạo thì cục phạm mì sen, một chương 550, muỗi muụt, muỗi muụt, 5 phút khai tưởng một lần, một tiếng chính là 12 lần, một ngày chính là 288 lần. Chít chít zác, chít chít zác, màu vàng xe đạp vỏ rụt xe đẻ sân bóng rổ xi si măng mặt mà qua, tự đi người trên xe lẩm bẩm có tử. Ngồi ở bên sân trên ghế dài nghỉ ngơi ba lao đầu, đột nhiên bị một hồi ban ngày gió lạnh thổi qua, rối rít mở ra ngủ mê man đôi mắt. Một cái trong đó đầu hói lao đầu đứng dậy muốn rời đi, nhưng thấy làm người ta kinh nghi tình huống. Ở sân bóng rổ bên, bốn phương tám hướng, có rất nhiều người đi tới đây, còn có ngồi xe lăn, chống đỡ cây nạng có đứa nhỏ, cũng có cụ già. Thọt Sấm, lão đầu hướng vậy trong đó một cái ngồi xe lăn tới cụ già kêu hỏi, "Vậy làm sao?" Thọt Sấm, đứa nhỏ hậu di chứng bệnh tê liệt người bệnh, đi đứng không tốt, từ nhỏ thì phải ngồi xe lăn, vậy vì vậy đánh cả đời lưu manh, nhưng làm người lạc quan tích cực, chơi cờ tướng rất có một tài, cùng trong thôn rất nhiều lão đầu đều có giao tình. Hiện tại Thọt Sấm vậy mở ra tang thương trên khuôn mặt dàn mùa, nhưng tràn đầy trừng như hai người hờ hững. Lúc này đột nhiên, chạy xe xung quanh trần hành lần nữa truyền qua, đầu xe cơ hồ máy một chút đụng vào lão đầu trên mình. Nhưng lão đầu bị kịp chuẩn bị cố tuấn một cái kéo ra, lão nhân già Chú ý, các ngươi trước tới chúng ta bên này. Thằng nhóc danh. Lao đầu hướng chạy nhanh xa Trần Hành lòng vẫn còn sợ hãi khẽ mang tiếng, trên đế nhưng hai thứ khác lao đầu cũng bị Tào Diệp thông mấy người mang dậy rồi, bọn họ cũng nghi hoặc không thôi, lớn buổi chiều ánh mặt trời đáng mánh, những thứ này có ngày thưởng liên ra cửa cũng không quá ra người làm sao tụ tới. Cố Tuấn cũng biết tình huống dưới mắt biến được có nhiều gay go, tín hiệu hoàn toàn mất đi, hắn thử cùng ở lại y học bộ căn cứ ngột thì Vũ tiến hành tâm linh đối thoại, bọn họ hiện tại mỗi ngày cực hạn có thể nói lên 20 câu cỡ đó, hôm nay số lần còn một câu không dùng. Chỉ bất quá hiện tại cũng mất bình thời linh diệu. Câu thứ nhất liền mơ mơ màng màng, xem không thu được tín hiệu máy radio, không biết có thể thành công hay không. Đề Vũ, chúng ta nơi này có thể xảy ra không gian vật mèo, ta hoài nghi dị giới lối đi ngay tại thôn An Phúc ngõ hẻm lớn. Sân bóng rô chung quanh nhìn qua không có thay đổi gì, thấp lùn thôn phòng vẫn là thấp lùn thôn phòng, so với mới vừa rồi yên tĩnh được nhiều, mặc dù bây giờ là lớn buổi chiều, cũng không nên như vậy yên tĩnh, là xa xa trước nhà một nhóm tụ tập tán gẫu tam cô lục bà không thấy, nếu như lại đi xa một chút nhìn, thật giống như thấy khắp nơi mây đen bao phủ. Cái này có thể là lại một lần nữa không gian trong hợp, lại một cái dị biến khu vực. Nguy hiểm hơi thở. Đã tràn ngập. Ta phó đội trưởng, chúng ta rời khỏi nơi này trước, thử một chút đường cũ trở về." Cố Tuấn vừa nói vừa chú ý xung quanh, chân hành vẫn còn ở xung quanh, phòng thiếu nữ Lô Gia Mẫn còn đứng ở đó bên trong. Lương lão, bằng tử, thợ săn cấp người cũng càng đi càng gần, Lương gù bà cụ A ngậm sắp đến trước người bọn họ, cười lộ không lành lặn không đủ ổ bằng răng, "Các ngươi muốn đi nơi nào sao? Ta mang các ngươi đi hả?" Cái này đường thị mà cụ già, da trước gánh chỉ có chừng 1m thân cao, da yếu, gầy đét, mặt mày vui vẻ nếp nhăn ba ba. "Không cần một cái trưởng thành người đàn ông, chỉ cần một cái ngon đồng, liền có đầy đủ khí lực đem hắn đánh ngã." một cước cầm nàng đá lộn mèo. Nhưng Hoàng Hốt bây giờ, Cố Tuấn tựa như thấy là một con cự thú, cự thú hơi thở để cho hắn ra thị theo bản năng kéo căng. Tại sao? Tại sao? Nơi này ta chỗ nào đều biết, các ngươi muốn đi đâu, ta mang các ngươi đi." Ao Ngọc lại nói, đã cách bọn họ không tới năm bước, bị phòng bị tạo giặc thông mấy người nâng tay lên súng bắn miệng hướng về phía, nhưng vẫn là vui vẻ không có chút nạo sợ. "Lão nhân gia, chúng ta quen biết đường." Cố Tuấn đáp lại, nhìn Ao Ngọc nếp nhăn ra mặt mày vui vẻ, đầu đương nhiên có chút chóng đầu. Tạo giặc thông vậy nhìn ra được Ao Ngọc dị thường, nàng ngăn ở bọn họ phía trước. Giả mua thân thể gầy nhỏ, nhưng xem liền có thể ngăn được bọn họ. Thấy vậy sáng loáng xuống lục, mấy lao đầu cũng ló ra, cái này thần xuống sao? Đầu hỏi lao đầu một lấy lại tinh thần liền vội vàng nói, A Ngộng, ngươi ở nơi này cái gì náo nhiệt, đi về nhà, đừng ở bên ngoài đãng. Lao đầu cũng là tốt tim, chẳng ngờ A Ngộng tự dưng bừng sẽ đưa mệnh. Ta phải dẫn đường. Nhưng A Ngộng nói, ở chân hành truyện qua lại một cái vòng đồng thời, nàng nụ cười càng phát ra quái dị, bọn họ không biết đường. La nàng đã sớm nháo mặt ơ, ở hơi nhảy lên, đập biên độ càng ngày càng lớn, sắp thành có giúp vậy. Một năm chính là 105,120 lần, chỉ cần mỗi lần được lợi lần trước hối thì có 100 nghìn hối. Trần Hành lẩm bẩm lời nói vậy càng ngày càng vang dội, càng ngày càng toát ra một cổ của nhiệt, ta kia còn cần công tác, được lợi được xò các ngươi cũng hơn. Cố Tuấn đầu một chút kịch liệt nổ đau, tựa hồ có cái gì phun ra ngoài, nhiều cảnh tượng hình ảnh hỗn loạn chồng lên nhau, để cho hắn cả người có chốc lát cứng ngắc. Nếp nhăn da mặt mũi, sợ hai tiêu khóc, quỷ dị bóng người, bị một đoàn hắc vụ bao phủ lại, hắc vụ ngưng tụ đứng lên, ngưng tụ thành chất lỏng xiên xệ, rơi vào một cái quen cũ thanh hoa trong chén, bị một cặp móng vậy lão nhân thủ nâng lên, là A Mộng. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn bên trong, lại hình như là Trần Hành Bừng cái chén này, hình như là lương đạo, hình như là tòa sớm, hình như là Lô Gia Mẫn. Cái này từng đạo bóng người, cầm chén bỏ vào mép, trong chén màu đen chất nhầy lật bước lên một ít nhỏ nhỏ vật khí. Từ ngực, từ ngực, màu đen chất nhầy trượt vào trong miệng, trượt vào trong cổ họng. A Ngộng trên khuôn mặt dàn mua vậy chất phát như trẻ em nụ cười, đầu tiên là cười được càng tăng lên, xem ở khen ngợi mùi ngon, nhưng chợt trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều ở đây nổi lên, cả khuôn mặt ở chất lỏng đen lưu động hạ cấp tốc xưng lên, vặn bẹo, kỳ biến. A Ngộng than vãn khóc lớn, từng tiếng la lên mù mụ, mù mụ. mụ, mụ. Nàng Mẫu thân đã sớm qua đời, nàng Mẫu thân đối nàng rất tốt, nàng Mẫu thân một mực chiếu cố cái này Tiên Tiên thiếu sót nữ nhi đến mình qua đời mới ngưng, nàng Mẫu thân đến chết cũng không có đối với con gái này yên tâm lại, sợ mình vừa đi, liền không người sẽ lại chiếu cố nàng, liền năng người thân cũng chỉ ngại nàng là một phiền toái. Nhưng là nàng Mẫu thân, cho tới bây giờ không có cho dư nàng một cái cái gọi là khỏe mạnh thân thể. Mang nàng tới cái thế giới này, lại không có cho nàng đầy đủ lực lượng. Mụ mụ, mụ mụ. A Ngộng đột nhiên kêu lên, dị biến mau chóng sinh, mấy lao đầu đều gây điện giứng suốt, Cố Tuấn nhịn xuống tim quyết định nói, "Bà cỏ." A Ngộng toàn thân ở bành trướng. Đà công sau lưng đột nhiên có một cây to lớn nhọn gai xương nổ tung ra. Hiện tại, nàng có một cái khắc mẫu thân, dành cho nàng sinh mạng mới mẫu thân. Khi đó ăn vào chất lỏng đen, thống khổ khắp lớn, đó là trẻ sơ sinh đi tới trên đời lần đầu tiên khắp lớn. Nàng sống đến 73 tuổi, mới rốt cục nếm được loại tư vị này. Phịch, phịch, phịch. Tiếng súng vang hợi, tao diện thông bọn họ hướng về phía cái cụ già này mở súng. Có máu bắn tung bạo bắn ra, nhưng a ngột vẫn còn tiếp tục phòng lớn. Lúc này, Trần Hành đổi qua lại một cái vòng, chạy nhanh trước xe đạp thẳng tắp sông về bọn họ, đánh về phía bọn họ. Khu một cảnh biển biệt tự, đủ rồi. Đủ rồi. Đại đường hảo tướng công đái đủ ồ ngụ tuần sương, 1 chương 551, màu đen xương ngủ dày đặc. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Nghe được xin trả lời. Tất tất. Đông Châu Y học bộ căn cứ tinh thần tâm lý cao ốc một cái trong tĩnh thất, nô thị Vũ nhắm mắt sử dụng trên thế giới có 102 tâm linh đối thoại, hò hét Cô Tuấn. Mấy phút trước, đi thôn An Phúc điều tra Cô Tuấn một nhóm người cùng chỉ huy bên trong team đột nhiên mất đi liên lạc, vậy phiến địa khu tín hiệu cũng đổi được mơ hồ, chỉ huy bên trong team cuối cùng chỉ lấy đến Cô Tuấn không liên tục lời nói, hình như là đang nói gì ở tụ họp. Liên tìm Đông Châu trong phạm vi 2 giới lối đi là một, bởi vì tổ tất cả cửa tìm được rất nhiều khả nghi địa điểm, người bình thường nhân viên đến hiện trường thăm dò có thể sẽ có bỏ sót, cần phải có cao lĩnh biết nhân viên thăm dự, cho nên mấy ngày nay tiên huyền tiểu đội cùng cơ động đặc nhiệm đội thành viên cũng lấy tiểu phân đội chia nhau hành động, trinh thủ mau sớm tìm được lối đi. Vậy vì vậy cùng cố tuấn cùng đi thôn An Phúc, đa số là Đông Châu điều tra bộ, hành động bộ nhân viên. Bọn họ lần này hành động vốn là chỉ là đi xem xem Lâm Kính đã từng là nhà, tìm Lâm Kính phụ mẫu hỏi một câu kết quả. Dẫu sao thôn An Phúc chỗ này, điều tra bộ và tổ tất cả cửa cũng nhiều lần lục soát qua, không phát hiện gì. Mà mấy ngày nay, Nô Thỉ Vũ cũng ở lại Y học bộ căn cứ, một tới bên này cần phải có người, nàng chính thích hợp, thứ hai liền bởi vì nàng và Hàm Tuấn bây giờ có tâm linh đối thoại chức năng, đã xảy ra chuyện gì có thể liên lạc với. Chỉ là không nghĩ tới ứng nghiệm, cái này thì dùng tới. Lúc này, nàng nằm ngang ở nơi này, dàn nhã tinh thức một tấm lớn trên ghế salon, tuyệt đối thư thích, an tĩnh tuyệt đối. Nếu như là qua lại, cho dù là ngày hôm qua, nàng trong lòng kêu gọi Hàm Tuấn vậy sơ so phát một cái áp tin tức muốn tới phải cho giao dịch, tình gõ chữ trên đây. Bây giờ cảm giác là không giống nhau. Xem có rất nhiều các khoáy loạn tầm mắt còn tùy thời đâm đập vào mắt, khoái dị tiếng vang lôi kéo không ngừng, nhưng Ngô Thỉ Vũ sẽ để cho nó lôi kéo, vô lòng thân thể trôi nổi không ngừng, từ những cái kia tiếng vang trong đó lựa ra Cố Tuấn Thanh Âm. "Không gian, lối đi." Cái này không liên tục lời nói, nếu như những người khác nghe, cũng chỉ có cái này không liên tục lời văn. Ngô Thỉ Vũ nhưng còn có thông cảm, cũng chỉ là nghe Cố Tuấn Thanh Âm, nàng đầu góc bên trong liền chạy như bay mà qua rất nhiều phù quang lực ảnh. "À, dị biến khu vực, hai giờ lối đi, có thể ngay tại thôn An Phúc." Nơi đó còn có Khử Long, là Kiếm Giang Long. Lô Thỉ Vũ sớm thành thói quen liền từ cố tuấn nơi đó thông cảm thấy một ít tựa hồ không dính dáng nhau động vật, độ chấp nhận rất cao. "Được rồi, khủng long. Khủng long sống lại sao? Vậy thật là có chút mong đợi, kiếm răng long, giáp long, cึก long. Những thứ này khủng long điểm giống nhau là cái gì? Là trên lưng đều có gai nhọn, ngồi lên nói sẽ rất tổn thương." Lô Thỉ Vũ ý thức được đây mới là mấu chốt, nàng tinh tế cảm thụ một điểm này, đầu óc bên trong đột nhiên lại có một ít quái voi hiện lên, sương lên nếp nhăn ra nét mặt giàn ruột, vang lên tiếng súng. Nàng chợt mở mắt, trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh, gay go, việc lớn, hàm tuấn bọn họ nguy hiểm. Nàng lập tức hướng trở ở đội chỉ huy bên trong team bên kia báo cáo mình cảm giác, có sinh vật biến dị, hình như là người biến thành thứ rất đáng sợ. Đã sớm là một phiến bận rộn chỉ huy bên trong team, bởi vì Ngô Thỉ Vũ lời nói này, càng nhiều hơn điều động còn mở mở ra. Ta phải đi thôn An Phúc. Ngô Thỉ Vũ đứng dậy đi tính thiết đi ra bên ngoài, Hàn Tuấn bọn họ cần giúp đỡ. Phân tán tiên huyền các thành viên tiểu đội, đều đã đi thôn An Phúc chạy tới, cũng ở đây Đông Châu Qua cùng team người tiểu đội vậy chạy tới. Ngô Thỉ Vũ vừa ra tính thiết, thủ ở bên ngoài cạnh cửa tổ tất cả thuận lợi liền lo lắng bất an theo kịp, nó biết tình huống mới nhất, lần này phê bình nói, đúng rồi. Đó không phải là tầm thường lối đi, là cố đội trưởng kích hoạt, hắn mới là chìa khóa, là hắn cầm lối đi mở ra. Tổ tất cả thuật lợi vốn là chỉ là dừng lại nói liệu, vì để tránh cho mình bị truy cứu mất trước trách nhiệm mà thôi, dấu sao tổ tất cả cửa tìm nhiều ngày như vậy cũng không có thu hoạch. Nhưng lại như thế kéo một cái, nó lại cảm giác được mình tốt có đạo lý, trọng yếu chính là, Lô Thỉ Vũ cũng cảm thấy được nó có đạo lý. Nếu như là như vậy, thôn An Phúc nó hẻm lớn nơi đó chính là một cái bẫy, một cái mai phục. Lô Thỉ Vũ trong lòng nóng nảy, bước chân cũng không khỏi nhanh điểm. Loại chuyện này chúng ta tổ tất cả ở Viễn Mộng không phải chưa có nghe nói qua. Thuật lợi hai móng phách động trước mình thân thể, những thứ khác người trao đổi nó là dùng thủ ngữ, nhưng cùng nô thị Vũ trao đổi nó có thể dùng tụ tất cả tiếng nói, nô thị Vũ là trước mắt nó biết duy nhất một có thể học biết tụ tất cả tiếng nói loài người. Những thứ này giờ có vật luật vô vào tiếng, truyền vào nô thị Vũ lốt hai, vừa có thể đổi thành làm một ít thông cảm tin tức, từ đó hiểu ý kiến. Nói thế nào? Nô thị Vũ nhìn xem thuật lợi, huyến trong giấc mộng mặt có một ít bí cảnh chi địa, chỉ có mộng người mình mới có thể đến, ngay cả chúng ta tụ tất cả cũng rất khó tiến vào như vậy bí cảnh nửa bước. Tụ tất cả thuật lợi vừa đi vừa lấy mình tiếng bước chân nói. Đó là bởi vì chúng ta thiếu tương ứng bí cảnh thành phần, không giống ngọc người như vậy là bí cảnh tạo thành một phần chia, người ta trở về bí cảnh tương đương với lá dụng về tội, chúng ta là xâm vào, bất động. Lô Thị Vũ vừa nghe, cảm giác giống như, hàng tuần trước kia là Lai Sinh sẽ linh động, xanh gia đã có trước dị văn thế giới một ít trí nhớ cùng liên lụy, hắn có như vậy thành phần. A Mân. Lô Thị Vũ lập tức báo cáo chỉ huy bên trong team, sau đó có liên lạc Đặng Tích Mân, nếu quả thật là như vậy, vậy A Mân cũng là một cái chìa khóa. Đặng Tích Mân muốn là theo toa cùng team người tiểu đội chung một chỗ đi trước thôn An Phúc. Tất cả cây tiểu phân đội tốc độ đều rất mau. Lô thị Vũ mặc dù không xem lần trước đi thôn An Phúc như vậy ngồi máy bay chủ thăng, mà là ngồi xe bọc thép đi, không tới một cái tiếng sau đó, nàng thì đến Đông Châu Bắc Bộ thôn trang này. Trong thôn đã sinh dị biến, các thôn dân ở kinh hoàng bất an bên trong bị hành động bộ nhân viên sơ rời đi, có thứ tự ngồi lên xe chuyển vận đi cách ly điểm. Thôn An Phúc là một cái nhân khẩu có 2000 nhiều lại thôn, trong thôn phân không có cùng khu vực, xảy ra chuyện khu vực là ngõ hẻm lớn, hiện ở nơi đó bị một phiến màu đen quái sương mù bao phủ, mơ hồ tất cả tầm mắt, thậm chí hồng ngoại nhiệt thành xem cùng kỹ thuật cũng không cách nào xuyên phá sương mù dày đặc. Sương mù bay thời gian rất nhanh chóng, lúc ấy vẫn chưa tới 1 phút, là được trước mắt như vậy. Sau đó thẳng đến hiện tại, không có ai, động vật hoặc là thứ gì từ sương mù dày đặc đi ra, ngõ hẻm lớn bên trong mất đi tín hiệu. Tiên Tuyến đã thử qua cầm máy bay không người, dò xét xe chạy nhanh đi qua, không một ngoại lệ cũng vừa vào sương mù dày đặc phạm vi sẽ tín số cắt đứt, lại không gặp bóng dáng. Tiên Tuyến vậy thử để cho máy móc độn thổ đi qua, cũng là vừa qua liền tuyến lại không được. Ngõ hẻm lớn đã là một cái mối dị biến khu vực, sương mù dày đặc không có tiêu tán ra. Dùng máy thổi gió thổi không lúc nick cũng không cách nào thu thập, vừa rời đi vậy khu vực liền trống trơn như vậy, một ít kia bác sạ cùng kiểm tra chương trình cũng đã làm, không, có kiểm tra đến phóng xạ tình huống. Cho dù như vậy, lúc này đứng ở nơi này cái dị biến khu vực vòng ngoài rất sang nô thì vũ, Đặng Tích Mân, Vu Chỉ các người, tất cả đều mặc vào khí bí mật hình độ phòng hộ. Bọn họ nhìn vậy phiến ngưng trệ một cái bất động màu đen dương ngủ dày đặc, biết có một trận chiến đấu mới ở nơi đó chờ đợi mình. Ôn Dịch Dĩ như sinh ôn đi chi dĩnh, một chương 552, vũng buồn bên trong mặt. Chíp chíp giác, chíp chíp giác. Có cái gì đang lảo đảo muốn ngã tiếng vang, chói tai. phá sập, là dị loang lộ tàn cũ bóng rổ trước đang lay động, nó nghiêng về một nửa, con Miễn Cương còn có thể chống đỡ trước cái này chất tàn vật, nhưng bảng bóng rổ và khung bóng rổ đã sắp rơi xuống đất âm trầm đen nhánh nước động bên trong, đó không phải là như cũ xi măng, là bột mùi vụn buồn, bóng rổ chiếc đầu xuống bóng dáng cũng ở đây nước động bên trong lay động. Như là một tiếng quạ đen kêu to, phá vỡ bầu trời màu xám tro, lấy cảm giác quái dị đánh vỡ gu đóng điên lặng. Một tiếng này kêu to, cũng để cho Cố Tuấn bỗng nhiên từ một loại ngưng trệ một cái trong bóng tối chịu ly đi ra, tim lần nữa có nhảy lên, thậm chí lần nữa liên tiếp lên. Hắn trợn tròn mắt nhìn về phía xung quanh, nhánh cây khe hở che đi hắn phần lớn tầm mắt, đây là một cây khô, có một ít đã chết đã lâu liền nâu lá cây còn treo ở đầu nhánh lên không có rơi xuống, vĩnh hằng tử vong giống như là đột nhiên hạ xuống, để cho những thứ này, lá cây nháy mắt liền lại cũng không thể chút nào dao động. Nhưng mà mới vừa rồi sân bóng rổ, cũng không có cây khô. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn đệ nứt ra đầu đầu, từ dưới đất chống giữ đứng dậy, mình tùy thân ba lô những vật này còn trên người, nhưng chúng quanh thay đổi dạng, ướt át đẫm, tĩnh mịch cây rừng, hắt túi hú nước, và loạn loạn cỏ dại, những thứ này cùng bóng rổ trước trồng chéo. Giống như cái đó cuối hẻm bóng rổ trước cho tới bây giờ đều là xây ở nơi này một phiến từ địa bên trên. Mới vừa rồi, A Mộng đột nhiên xảy ra biến dị. Sau đó, Cố Tuấn hết sức hồi tưởng, là có một ít thác loạn cảnh tượng hình ảnh đánh thẳng vào hắn đầu óc, nhưng hắn không thể rất tốt cầm chúng sửa sang lại đứng lên, giống như một cái mất trí nhớ người bệnh không thể nào nhớ tới mình mất đi những cái kia trí nhớ. Hắn chỉ có thể đè đầu vừa muốn, một bên cẩn thận đi chung quanh thăm dò. A Mộng, chân hành những người đó hẳn đều có uống chất lỏng đen, đón nhận hắc sơn dương lực lượng, vậy đưa tới cơ thể to lớn biến dị. Hắn không biết vậy ở sinh vật học lên là chuyện gì xảy ra, loài người hiện hữu kiến thức, có thể nắm giữ nghĩa sâu xa cực hạn, cũng tương đương có hạn, hắn tạm thời không hề đi quấn quýt những vấn đề kia. Mấu chốt ở chỗ, ngõ hẻm lớn bên trong những thứ này, lựa chọn thua tựa hồ đã đều biến thành khác một loại tồn tại. Khi đó, trên bầu trời đột nhiên tụ lại một cổ hắc vụ, hình như là theo ám vọng têu gọi mụ mụ mà phủ xuống, têu to hẳn là sủn về lại chu giác. Cố Tuấn đạp dưới chân luận thảo, vòng qua vậy một cái đầm đàm nước đọng mà đi, như cũng xi măng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, còn có một chút bể tan cảnh khối xi măng nửa nặng ở cho đen đất đai trong đó. Hắn chính là đạp những xi măng này thối, từ nơi này phiến trong vũng bùn đi. Nơi này, tựa hồ là dị văn thế giới. Hắn nhìn vậy bụi đất nói bừa bầu trời, rất dễ dàng lấy được điều phán đoán này. Bởi vì cái này một phiến bầu trời hắn xem qua, không chỉ là từ ảo ảnh bên trong, từ linh đồng trong trí nhớ, cũng là đích thân trải qua, chính mắt thấy qua. Cái này diễn bầu trời cùng tường cao không gian bầu trời, liền là giống nhau. Ban đầu, là đích thân hắn cầm dị dung lối đi nổ bang. Hiện tại, lại một lần nữa đi tới cái thế giới này. Địch. Đột nhiên một chút điện tử khí còi báo động. Cát Đức Cố Tuấn suy nghĩ, vậy làm hắn đột ngột cả người mồ hôi lạnh, đột ngột tiếng vang đến từ dưới chân. Nếu như không phải là một tiếng này, hắn còn không chú ý tới cái tình huống này, một chiếc màu vàng cùng chung xe đạp chôn sâu ở vũng bùn trong đó, chỉ có đầu xe nhỏ xíu một đoạn lộ ra ở vũng bùn bên trên, tiếng vang chính là nó phát ra, đây là chân hành cưỡi xung quanh chiếc kia cùng chung xe đạp. Chân hành. Cố Tuấn bên phải nghịch tiếp đầu lâu vị trí lại một hạ nứt ra đau, để cho hắn không thể không dùng sức giữ chặt, nếu không thì xem có cái gì muốn nổ tung ra. Hắn liền nghĩ tới một ít chi nhớ, cuối cùng chân hành xử xe đạp tiếp tục xông lên đụng tới, tá phó đội trưởng hướng chân hành mà xuống. Sau đó, quái dị chỉ nhớ cảnh tượng lôi kéo không ngừng, nhọn tướng rắn xương vậy từ chân hành trong thân thể phá ra, chân hành vậy hai tay, đổ được xem chém đồ lao. Không biết là chỉ nhớ kích hoạt đến thần kinh cảm giác, vẫn là lỗ mũi thật đánh hơi được, mùi máu tanh, máu người mùi tanh. Cố Tuấn cau mày, đưa chân đi gạt đều một cái chiếc kia cùng chung xe đạp hơi lộ ra đầu xe, phảng phất là chạm vào cơ quan vậy, xe đạp chô ở vũng bùn nhất thời phát ra cục cục hô hô sôi chảo tiếng, cùng chung xe đạp chìm xuống không thấy, nhưng có cái gì lật đi lên. Hắn nhìn, ánh mắt bỗng nhiên rung dậy, gân xanh trên trán bành ở. Một tấm sợ hãi vạn trạng đầu hỏi nét mặt giãn mùa. là ba cái cụ già ở giữa một vị trong đó, cơ hồ bị Trần Hành đụng, mắng Trần Hành một câu vị kia cụ già. Ông già bộ mặt bị bổ ra. Không, là từ đỉnh đầu đánh xuống tới, da thịt và xương sọ đều bị đập bể, máu tươi đang lẫn vào ao đầm nước dơ. Mà đây mở ra bộ mặt chỗ ở đầu lâu, cũng không có hợp với cổ, mà là bị chém ghẻ ra. Trần Hành, bởi vì mắng hàng xóm quá ồn lên tranh chấp, tiếp đó cầm dao phay chém hàng xóm, suy nghĩ một đêm trật dầu mà tinh thần phân liệt. Trần Hành là lựa chọn thua sao? Cố Tuấn Hướng trung bên hỏi, nội tâm tức giận cũng không rõ ràng, trung bên nồng đậm khí tức tối giữa, tựa như ở xé rách hắn. Đây không phải là mảnh giấy vụn sao? Vị cụ già này đối với ngươi thì thế nào? Lâm Kính, ngươi đang suy nghĩ gì? Các ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn không rõ ràng, những người này, Hắc Sơn Dương tín đồ, phải chăng lại từ cẩm cái gì vĩ đại lý niệm, để cho lựa chọn thua chiến thắng đang lựa chọn, hay là đem bọn họ từng chịu gặp chắc trở ra chỉ đến trên người người khác? Vẫn là cực đoan mạnh hiết yếu, dùng hắc ám lực lượng tùy ý ngâm la. Cố Tuấn ở biết Lâm Kính thân thế sau đó, là có một ít mê mang. Chính hắn thân thế phức tạp, cũng không như dừng kính như vậy hẹn mọn, không, rút, bị bi thảm vận mệnh cuốn qua. Hắn thậm chí trong chốc lát không nghĩ tới Lâm Kính có thể như thế nào đột phá khôn quá, từ hắn vị trí là có thể nói rất nhiều đứng nói chuyện không đau thắt lưng chủ ý, nhưng thực tế mà nói, không có ngoại lực thoát khỏi hoàn cảnh, thoát khỏi hoàn cảnh đào tạo suy nghĩ, vậy đều không phải là Lâm Kính cuối cùng, cũng không phải như rừng kính người khôn cục. Một cô gái, bởi vì lúc đó suất cao, thần kinh tinh thần hệ thống xảy ra chút vấn đề, bị Ly Dị phụ mẫu vứt bỏ cho Mộ Mộ chiếu cố, bởi vì nàng phát bệnh lúc sẽ có tính công kích, từ 4 tuổi trở lên, bị Mộ Mộ nuôi ở một cái mấy em mở hai lớn trẻ trẻ trong phòng lớn lên đến 19 tuổi. Trong phòng nhỏ trừ một cái giường hư một tấm pha chắn, một cái bồn cầu, cơ hồ không có gì cả, nàng phải như thế nào đánh vỡ vận mệnh con quá. Như vậy sự việc, thật ra thì nơi nơi. Như vậy lựa chọn thua, có riêng bất hạnh. Cho nên, ở Lâm Kính nhà thời điểm, Cố Tuấn có muốn, là không phải người như vậy sinh khiến cho Lâm Kính đi lên như vậy một con đường, nhưng mà hiện tại. Tại sao? Cố Tuấn hỏi. Nhưng chung quanh không có nửa điểm tiếng vang, mông lung nghe nhẩm vậy cũng không có, quả đen cũng sẽ không kêu to. Cố Tuấn trầm trầm hít thở sâu, không nhận tâm lại đi xem vậy mở ra bể cụ già mà núi, bây giờ tình huống vậy không cho phép hắn đi cầm cái đầu lâu này vớt lên mang đi an táng. Hắn nhìn lại Hựu quản bốn phía, bao nhiêu nguy hiểm đang bị che giấu, tình huống của những người khác cũng không biết thế nào. Lúc này, hắn ngưng thần yên lặng nghe lốt hai, mơ hồ nghe được điểm tiếng kêu thống khổ từ đằng xa truyền tới, giống như là tạo diệp thông thanh âm của bọn họ. Cố Tuấn lập tức hướng cái hướng kia, tay cầm cạ lộp mỗi xẻ dao, chú ý cảnh giác đi tới. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhế thủ u ở chục ba y an, một chương 553, người bị thương, đau tiếng kêu ở truyền tới, Cố Tuấn ổn định ở vũng bùn lên bước chân, để phòng trừ đau tiếng kêu bên ngoài Hựu quản chúng quanh. Dần dần, hắn thấy được Phía trước có ba đạo thân ảnh ngã ở hắc hủ trên đất, cũng người mặc vào tiền cơ cục đồng phục, là Tào Dật Thông, Lý Lâm Vân, Vương Dũng. Bọn họ đều là đồng châu điều tra bộ nhân viên, trước kia cũng ở đó một sân bóng rổ, hướng A mộng, Trần Hành Mộ Dũng. Ta phó đội trưởng, Cố Tuấn kêu một tiếng, trong lòng cấp nhưng còn duy trì đề phòng, đây không phải là một cái có thể buông lỏng hoàn cảnh. Hơn nữa hắn nhìn bọn họ, có một chút cảm giác quái dị. Bọn họ ba người đều bị tổn thương, Cố Tuấn đến gần sau nhất thời thì có nơi rõ ràng cảm giác quái dị từ vì sao tới, trong lòng cũng một chút lưu chặt. Lý Lương Bân và Vương Dũng Tình uống tựa hồ khá tốt, bởi vì bọn họ chữ trán, bộ mặt trên có mấy cái chảy máu vết thương, không, có khác rõ ràng ngoại thương, sắc mặt còn có thể. Hai người thấy hắn đi tới, cũng đều tinh thần chấn động, "Cố bác sĩ." Nhưng là Tào Diệp Thông trừ mặt đầy máu tươi, sắc mặt vậy hết sức thống khổ, bộ mặt, cổ gân xanh đều ở đây nổi lên, giống như a mộng biến dị trước khi như vậy hình dáng. Tào Diệp Thông tay trái còn thật chặt đè tay phải cánh tay, như là dị tay chứng người bệnh, đau tiếng kêu chính là hắn phát ra. Các ngươi cũng như thế nào? Cố Tuấn vừa đi một bên vội hỏi, "Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn nhớ không?" Ta khá tốt. Cố bác sĩ ngươi mau xem xem Tào đội phó. Cố bác sĩ ngươi trở xế vào ta, ta tạm được, mau cứu Tào đội phó. Mà nói dậy mới vừa rồi thì biến, Lý Lương Bân và Vương Dũng nhớ so Cố Tuấn còn thiếu, chỉ còn nhớ a mộng lớn tiếng kêu lên, bọn họ mở súng, tiếp theo. Giống như trải qua tiếng nổ mãnh liệt sau lỗ hai ông ông tác hưởng, đầu óc bên trong một phiến chỗ trống, muốn vậy không nhớ nổi. Còn như đồng hành ngoài ra ba vị đồng liêu đi nơi nào, bọn họ cũng không có đầu mối, vừa tỉnh lại chính là phân tán. Cố Tuấn đối với lần này đi lặng, trong lòng thoáng qua mới vừa rồi vũng buồn bên trong vậy mở ra sợ hãi nét mặt dàn o. Hắn vừa đi đến bên cạnh bọn họ, chiếc cầm rơi trên đất bùn súng lục đá vang ra sau đó nhặt lên, nhân vật số 3 súng đều ở đây, lại muốn bọn họ giao cho các vũ khí, giải trừ bọn họ vô gắn. Hai người cũng cho phối hợp, bọn họ càng muốn do mấy phe tin tưởng Cố Tuấn, bởi vì những cái kia cả lộp dụng cụ rất khó làm giả. Hơn nữa hiện đang cứu người muốn chặt, hai người cũng không biết tạo phó đội trưởng đây là thế nào, nhưng cũng cũng nghĩ tới dị tay chứng. Bọn họ không hiểu được nên như thế nào chính xác xử lý, lần này giao cho Cố Tuấn, bọn họ cũng giấy lên mới một phần hy vọng. Loại thời điểm này, tâm trí chủ tầm quan trọng liền đột hiện đi ra, nếu như mọi người có trụ liên hệ Thiếu ít rất nhiều như vậy hiểu lầm cùng những chứng. Cố Tuấn dĩ nhiên rõ ràng cứu người muốn chặt, nhưng không nghĩ làm giải phẫu thời điểm bị đột nhiên từ phía sau lưng thoát lần trước dao, vì vậy thông thường chương trình vẫn là phải làm đến đủ, giải trừ vo gắn sau đó, hắn đối với bọn họ ba người phân đừng đánh cái cụ ấn, Lý Lương Bân và Vương Dũng cũng không có phản ứng, nhưng Tào Diệp Thông gào thét được hơn nữa chống cổ. "Tao đội phó, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi còn nhớ không nhớ được từ mình là ai? Nơi này là mấy đầu ngón tay." Cố Tuấn trước cho Tào Diệp Thông làm một phen ý thức trạng thái kiểm tra, Tào Diệp Thông không phải trạng thái thanh tỉnh. Có chút thần trí bất tỉnh ông, thật may tạm thời cũng không phải triem ngông trạng thái, cũng đã biểu hiện ra một ít dị tay chứng triệu chứng, đau nhức khó nhịn nói, "Ta cái tay này đang thay đổi, không phải tay ta." Tao Diệp thông thân cao 186 cm, tướng mạo đàng hoàng, không tới 30 tuổi liền lên làm điều tra bộ phó đội trưởng, tiền đồ một phiến thật tốt. Người như vậy cùng lựa chọn thua không dính bên. Hiện tại vậy đột phát dị tay chứng, cái này thuyết minh nên bệnh chứng phát bệnh toàn thể không giới hạn cái gọi là lựa chọn thua đám người. Cái này không giống như là bệnh truyền nhiễm, càng giống như là một loại tập kích, chú thuật tập kích. Tao Diệp thông tay phải tình huống tương đương gay gắt. Hư hại đồng phục ống tay áo che ngăn cản không được bắp thịt dị thường kéo căng, mặc dù tạo diệp thông vốn là có cường tráng cơ ngực, quanh ba đầu cơ cùng lên chi cơ, nhưng không có giống như bây giờ, quần áo đều phải bị xé phá. Trên mu bàn tay mạch máu từng cây một cũng là nhô lên, bên trong như có chất lỏng đen đang lưu động, nhiều chỗ đã là nghiêm trọng tắc nghẽn, đố thiên khắp da đều ở đây biến thành màu đen. Đã đánh cù in, tình huống cũng không có chuyện biến tốt, chất lỏng đen lưu động tốc độ ngược lại nhanh hơn. Hiện ở cái hoàn cảnh này, làm sao dựa vết thương đều là một một vấn đề khó khăn, nếu để cho tay chân hỏa tử, biến chứng chảy máu huyết, người bị thương rất khó có thể còn sống. Cố Tuấn một bên kiểm tra cái này bệnh chi, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng luôn là muốn chuyển hướng xấu nhất dự định. "Tao đội phó, ngươi trước bung ra tay để cho ta xem xem cánh tay." Nếu như không phải là hắn hai tay có mang ra găng tay, sự việc sẽ càng khó hơn, nhưng đây không phải là vô quần găng tay. Bung tay ra sẽ, ta có thể có thể không khống chế được, nhỏ hơn tim. Tao Diệp Thông đầu tiên vậy lộ ra dị tật tay chứng người bệnh tay trái không muốn bung tay tâm lý triệu chứng, bất quá hắn dẫu sao là đồng châu thiên cơ cục tinh anh phân tử, ở nhiều năm điều tra trong công việc vậy gặp qua rất nhiều dị thường sự vật, ý chí so với người bình thường phải cứng rắn được hơn. cho dù bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng, tao diệp thông vẫn có thể cắn răng, vận chân mày, tay trái chậm rãi bùng, hết sức khống chế run rẩy không ngừng tay phải. Đối phó, cố chịu ạ. Lý Lương Bân ở bên cạnh cho vị này thân mật chiến hữu chống trước sức lực, cho Cố Tuấn trợ thủ giúp đỡ trước người bị thương bà vai, mà Vương Dũng phụ trách xem xét đề phòng xung quanh, thỉnh thoảng mới bắt không khẩn trương nhìn xem bên này. Cố Tuấn cầm cả lọ mổ xẻ dao, cầm tao diệp thông tay phải ống tay áo phá vỡ, lại đem Bệ Y lấy đi. Lần này động tác không lớn, tao diệp thông cũng đã xem bị cắt cột như nhau, mặt đầy trào chảy ra càng nhiều mồ hôi, cả người hơi co rút, mau không cách nào chịu đựng như vậy chỗ đau. Làm vậy chỉ dị chỉ hoàn toàn bại lộ ra, bên cạnh nhìn Lý Lương bần nhất thở ngược lại hít một hơi hơi lạnh, toàn bộ tay phải đã là không còn hình người, mỗi một khối bắp thịt cũng sưng lên được tựa như là ác độc khối u, đó không phải là bởi vì viêm chứng lượng nước mà sưng, là cứng rắn thật dày thịt đoạn. Tôi cho khớp xương không thấy được, bị dị tăng thịt đoạn bao trùm, cổ tay, bàn tay, ngón tay cũng đều ở lấy bọn họ mắt thường có thể thấy được tốc độ, dãy rủa, tăng sinh, biến hình. Bóng tối màu sắc chìm ngập máu tươi sức sống, dị chỉ da giống như là cái này phiến trong ao đầm hôi túi bùn đen, chẳng qua là khô khốc phiên bản. Cố bác sĩ Tào Diệp thông giọng nói run run đến cơ hồ không phân biệt được, hết sức trước lớn nhất ý chí khống chế tay phải vẫn là kiếm động muốn bóp hươu cổ, ta mau không chịu nổi. Cái tay này bên trong có đồ, nó đã không phải là tay ta. Giờ khắc này, Cố Tuấn mặt không cảm giác, khoang lên mắt chi lên tay trái cũng là có thể cảm giác được bên trong phiên chào hắc ám lực lượng. Lần này đi trước ngõ hẻm lớn điều tra, hắn chỉ mang theo thông thường tùy thân dương chữa bệnh, lúc này cái này dương chữa bệnh vẫn còn ở Hàn Biên Hồng, nhưng vật phẩm bên trong, bất kể là dụng cụ vẫn là dược vật, bình thường mà nói đều không đáng lấy hoàn thành một lần cắt cụt. Nhưng là hiện tại, không phải tình huống bình thường. Các cụ Cố Tuấn Kiên bỗng nói, "Tào đội phó, ngươi lại trống, ta cái này thì cho ngươi đoạn hết cái tay này." Quy 1 chương 554, giải phẫu cơ hội. Xương người, đặc biệt cứng rắn. Thứ chi xương, xương ống, lại là bên trong độ cứng số 1 số 2. Người bình thường cắt cụt thuật đều phải vận dụng đại mã lực cốt cơ, mà Tào Diệp Thông cần bị đoạn rơi tay phải vẫn là như vậy một cái chi chi, độ cứng rất có thể cao hơn. Như vậy tình huống, có lẽ thậm chí liền cốt cơ cũng sẽ bị nẹt. Hơn nữa vết bắt nhất phải, nơi này không có cốt cơ, cũng không có khác cơ điện, hoặc là cơ tay. Cho nên nghe được Cố Tuấn nói phải cắt cụt, chứ thần trí càng phát ra bất tỉnh nói bừa tạo dị thông, Lý Lương Bân và Vương Dũng đều là ngẩn ra, trong lòng hoàn toàn không có chắc, mặc dù muốn thi hành giải phẫu không phải bọn họ, bọn họ cũng không phải học y y, nhưng một ít thông thường vẫn là có, cái hoàn cảnh này, cái này điều kiện. Cố bác sĩ, ngươi chuẩn bị làm gì? Lý Lương Bân không khỏi được hỏi một câu. Vương Dũng gấp gáp quét nhìn xung quanh, cũng là đang tìm, xem nơi nào có cái gì không đồ sắc bén có thể đảm nhiệm bữa cưa. Thật ra thì hiện tại có một cái dao phay cũng tốt, dấu sao nguyên thủy nhất cắt cụt thuật, trên căn bản cũng chính là trực tiếp chặt xuống, lại dùng vài cầm cắt đứt mặt bằng bao chặt. Nhưng bọn họ vậy không mang theo cái gì vũ khí lạnh, súng lục đoạn không được chi, cố tuấn trên tay thanh kia giải phẫu nhỏ dao vậy đoạn không được chi. Ta chuẩn bị sẽ dùng cái này đem giải phẫu dao hoàn thành, bao gồm cửa cốt chỉnh tự. Cố Tuấn nghiêm túc nói, đây là dưới mắt duy nhất cơ hội. Lý Lương Bân bọn họ nghe sững sốt, nhưng Cố Tuấn biết mình cũng không làm mỡ chơi cười cũng không được muốn mù quáng thử nghiệm, cũng là cái này cầm cả lộp mổ xẻ dao cầm liền cửa điện cũng cửa bất động hắc sơn dương con non đuổi dê xương xuyên thấu. Đây không phải là cả lộp dụng cụ bên trong quốc cửa, nhưng hắn có làm việc không gian. Cái này đem giải phẫu dao, sắc bén dị thường. Hắn hơi làm giải thích So với sắt thạch đô cứng rắn độ, đều có thể phá vỡ. Cố bác sĩ, ngươi cảm thấy có thể, ngươi liền thử. Tao Diệp Thông cắn răng nói, thần trí Berkeley bất định, có thể cầm to lớn thống khổ nhận đến hiện tại đã không hỗn là Đông Châu điều tra bộ, nếu quả thật không được, liền cho ta cái. Thống khoái. Đừng do dự, chớ tự trách. Đối phó. Lý Lương Bân không khỏi vội la lên, Vương Dũng vậy đỏ lên mặt. Bọn họ biết, bọn họ hiểu, bọn họ đều có viết xong di thư, đổi mình là vị trí này vậy sẽ nói như vậy. Không chỉ là không muốn lâm vào tại trong thống khổ, còn bởi vì cái này tồi tệ ao đầm hoàn cảnh, vật liệu vô cùng là có hạn. nhưng không biết nơi nào là cuối, lúc nào có thể được nghỉ ngơi và tiếp thế, đội ngũ không cho phép có như vậy chỉ có thể liên lụy toàn đội người bị thương. Nhưng là, tại sao có thể? Ta không đáp ứng ngươi. Cố Tuấn cắt đứt bọn họ tâm trạng, vừa nói vừa cầm tùy thân dương chữa bệnh bỏ trên đất, từ trong dương lấy ra một chi thuốc giảm đau, Bèo Yên tính tập trung đầu kim, "Ta đội phó, ta trước cho ngươi ngừng đau, ngươi trọng chính là, đây chỉ là một cách cứu thuật, đừng nghĩ được có bao nhiêu khó khăn." Không thời gian lúc nào, hắn mỗi một cái động tác cũng làm hết sức mau, làm ra động tác trước cũng đã ở đầu góc bên trong biên lập. Nam Tào Diệp thông tay trái Vén tay áo lên, bộc lộ ra tay trái tủi chó bên trong to mạnh máu, rút ra đầu kim ống đậy, một tay nặn chặt người bị thương tủi chó của, một tay cầm đầu kim liền lấy thích hợp góc độ đâm về phía mạch máu, có 3 đâm rất cảm, hồi máu rất tốt, đầy tập trung, về lại máu, không thành vấn đề. Cố Tuấn là có rất lâu không có làm yên tĩnh tập trung thao tác, nhưng là từ chuột bạch nhỏ nơi đó luyện liền công lực không có mất, gài đúng chỗ ngứa, một kim hoàn thành. Trong lòng lúc này mới hơi trùng hết một hơi này thì, hắn biết mình biểu hiện được càng tự tin, càng nhấc nhẹn, bệnh nhân chống bệnh lòng tin thị cũng càng cao, ý chí càng phát ra hướng mạnh. Mới vừa rồi nếu như một kim không kim trúng, sợ rằng tao diệt thông sống sót suất sẽ giảm thiểu một lớn đoạn. Bất quá hiện tại, đúng như hắn dự đoán như vậy, Lý Lâm Bân, Vương Dũng lòng tin lớn tăng, ánh mắt đều có không cùng, tao diệt thông cầm răng lần nữa cắn được càng dùng sức, cũng là bởi vì là thuốc giảm đau đang nhanh chóng có hiệu lực, thậm chí rõ ràng hơn, nguyện ý toàn lực thử nghiệm chống đỡ, ta tận lực chống. Những thứ này điều tra viên vốn là tinh thông nhất tại tâm trạng điều khiển, nhưng ở tận bệnh đau đớn trước mặt, vậy mất lòng người. Cố Tuấn nhìn chung quanh một vòng, quyết định liền tại chỗ tiến hành giải phẫu, bốn phía hào đầm không có vị trí nào đặc biệt tốt, mà nơi này ánh sáng cũng tệ, vậy coi là có một nhỏ phiến cứng rắn buồn có thể cung cấp dung thân. có như đèn dùng cho việc giải phẫu, bàn mổ, vô khuẩn chế vài văn. Văn, dĩ nhiên là tất cả cũng không có. Nếu như là ở y học bộ ngoại khoa lầu, trước phẫu thuật còn biết làm CT và MRI kiểm tra, tới không tốt cũng làm một ít dự hiến, xem xem xương tình huống, hiện tại cũng là không có. Nhìn giường chữa bệnh nhỏ bên trong có thứ, Cố Tuấn lặng lẽ hít sâu một hơi, phổ thông băng cầm máu, mấy cuốn vô khuẩn vải vô, hai bình nước muối sinh lý, may dùng chung may vá. Các lọ mổ sẽ cắt, mổ sẽ niếp, mổ sẽ nện, mổ sẽ kim, cùng với mấy kiện phổ thông dụng cụ. Trong dược vật có gây tê cục bộ dùng phổ lỗ thẻ bởi vì có cầm máu dùng máu ngưng chất xuất tác. Đồ không nhiều, nhưng quả thật có cơ hội, phải một lần là được, không thể có nửa điểm lãng phí. Suy nghĩ giải phẫu phương án đồng thời, Cố Tuấn đã cầm lên băng cầm máu đi tạo diệp thông bên phải lên chi dị biến cuối cùng lại lên một ít buộc, đoạn cốt mặt phẳng vị trí đem sẽ ngay tại quang cốt thượng bên phía dưới ước 5 cm vị trí, cơ hội liền đến xương bả vai, từ ở bề ngoài toàn bộ tay cũng sẽ bị cắt đứt. Cố Tuấn lòng tin đến từ mới vừa không lâu mới tham dự hoàn thành vậy đại bên phải lên cánh tay cắt cụt thuật, hắn đối thủ thuật chính tự, trong giải phẫu chú ý sự hạng, sau khi giải phẫu xử lý và biến chứng chứng, cũng còn nhớ rõ, hiện tại nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Máu ngưng chất xúc tác, phòng ngừa ra máu rùng. Hắn một bên bôi thuốc cũng cho Tào Diệp thông yên tĩnh tập trung, một bên cố ý để giải thích tiếp tục tăng cường bọn họ lòng tin, giải phẫu khẳng định sẽ thấy máu, không cần lo lắng, là bình thường, ta sẽ đem lớn mạch máu và các mạch máu toàn bộ kết bó tốt, không có chảy máu nhiều cũng chưa có vấn đề lớn. Vương Dũng, Lý Lương Bân nghe vậy gật đầu, coi như biết rõ đây là trấn an đuổi lời của bọn họ, vậy nghe vẫn là liền tự tại. Cố Tuấn Diệu thủ ở trên trời cơ hội trong cuộc bộ đại danh đỉnh đỉnh, giá chiến giải phẫu hoàn thành vậy không phải thứ nhất trở về, có hy vọng. Đối phó, ngươi liền trống đi. Lý Luân bên phụ trách dùng hai tay đè tạo diệp thông không ngừng kiếm động tay phải, Cố Tuấn Tại bắt đầu làm ra muối trước, để cho Vương Dũng trước cũng lên đi cùng trung đè, bởi vì một khi lưới đao hoa động dị chi ra, kiếm động lực lượng rất có thể sẽ bỗng nhiên tăng lớn gấp mấy lần, thậm chí 10 lần. Ca giải phẫu này lớn nhất độ khó một trong, liền chính là cái này, Machi sẽ không an ổn mặc cho người bày vẽ, mà nơi này lại thiếu thiếu cố định công cụ. Không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp, vứt bỏ những cái kia tinh tế làm việc. Cho dù bên người có một cái dao thay, Cố Tuấn vậy sẽ không chọn đem cái này Machi trực tiếp chém nức, mạch máu không từng được xử lý xong mà nói, vậy người bị thương ở trong giải phẫu ra quá nhiều máu. Sau khi giải phẫu lại không ngừng được máu, lại không có thể được vô máu, liền căn bản không có thể ở nơi này phiến dị giới hoang dã còn sống sót. Cho nên vết cắt đạt tới da muối phải làm xong, càng cao chất lượng, càng cao tỷ số sống sót. Cố Tuấn cho Tào Diệp Thông vai phải làm gây tê cục bộ, liền lần nữa cầm lên cả lộp mỗi xẻ dao, ở nơi này tồi tệ trong hoàn cảnh bắt đầu giải phẫu. Quy 1 chương 555, sắc bén. Lưỡi dao phá vỡ hắc cứng rắn ra, có xấp xỉ đọng lại máu tươi chậm rãi chảy ra, hôn tạm từng kia sền sệt chất lỏng đen. Tào Diệp Thông kêu đau một tiếng. Cái này dị chi bỗng nhiên hơn nửa bạo khởi, Lý Lâm Vân, Vương Dũng sớm có chuẩn bị hợp lực đè, phát ra ngược lại hút hơi khí lạnh lật giọng. Cứ việc hai người đều là cao cháo người đàn ông, lại hết sức khiến cho khí lực, nhưng vẫn là cơ hồ giữ không ở, hơn nữa bọn họ còn phải chú ý không nên bị chất lỏng đen văng đến. Bất quá bọn họ chỉ phải bỏ ra khí lực, bỏ ra lực khí lớn hơn, là có thể hoàn thành mình nhiệm vụ. Đối với cô Tuấn mà nói, khí lực nhưng chỉ là một loại trong đó, còn có mắt, bình tĩnh, kỹ xảo, ổn định tính vân. Vân. Hắn nằm làm một đầu gối quỳ dưới đất tư thế, mở ra dương chữa bệnh nhỏ thả ở bên cạnh, dụng cụ và dược vật cũng bày lập. Bởi vì đặt trước đoạn cốt mặt bằng khoảng cách xương bả vai chỉ có ước 5 cm, hắn thiết kế trước sau cùng dài ra muối rất ngắn, chỉ là mấy dao, liền dọc theo hoa tốt vết cắt tuyến cắt ra da, da và sâu gần màng. Phía trên này tay chân tổ chức còn không có biến dị, da là da, sâu gần màng là sâu gần màng. Nhưng cái này chỉ dị chi đang không ngừng kiếm động, cố tuấn trong tay mổ xẻ dao muốn theo nó kiếm động tạo thành sáng chói bảy mà làm tương ứng biến hóa, giống như một chiếc thuyền nhỏ chạy ở sóng gió kinh hoàng biển khơi bên trên, không thể bị gió lốc lật, nhưng muốn điều khiển gió bão. Đây không phải là. Tại ta. Dị chi đang bị đo trị. Nhưng tạo diệt thông lấy được không phải thoải mái, mà là khác một loại thống khổ, hướng chiêm ngông đến gần. Kéo ra mũi sau đó, Cố Tuấn liền hướng cơ ngực bên trong tìm kiếm quang động tĩnh mạch, bụi đất nói bừa thiên thả dù xuống vô tối ánh sáng, rất khó cùng đèn dùng cho việc giải phẫu sẽ bằng, bên cạnh hắn cũng không, có phụ tá 1, phụ tá 2 cùng trợ lực, chỉ có mình đôi tay này. Tay trái cầm mổ xẻ nhíp kẹp lại mạch máu để cho nó hiện lộ, tay phải cầm lấy mặc xong dương tràng sợi may kim, cho mạch máu tiến hành đồng thời kết bó, sau đó sẽ dùng mổ xẻ dao cắt đứt. Mồ hôi đã tự trán hắn giòng nước chảy, mỗi một hạ cũng được tinh tế hoàn thành, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành chảy máu nhiều. Lý Lương Bân xem được so chủ đạo người còn muốn phần trương, chú ý ạ. Hắn và Vương Dung cũng không biết được, ánh sáng u ám hơn nữa thuật khu mơ hồ, làm sao có thể từ vậy chất trong máu thịt lênh láng, liền lựa ra mạch máu tới. Còn phải làm tất cả loại xử lý. Nhưng bọn họ không nhìn thấy chảy máu như trụ một màn, không tính là rõ ràng thuật khu một mực còn có thể có chút tò dã. Ma Cố Tuấn chính là ở nơi này loại dưới điều kiện, cắt đứt muốn chặt đứt tất cả động tĩnh mạch, lại đi đoạn cốt mặt phản gần bừng, đánh không. 5 phần trăm phổ lỗ thẻ bởi vì làm cục bộ khách kiến, sau đó đem nạo thần kinh chính giữa thần kinh và xích thần kinh cũng đều cắt đứt, những thứ này thần kinh cũng còn có thể tự nhiên rút về đến đoạn cốt mặt phẳng gần bừng, tiếp theo chính là bắp thịt. Hai người đứng xem điều tra viên xem được vừa là Cố Tuấn trong lòng xúc động, việc theo thừa may vá thật quả, ngón tay thật sự là kiên định như bàn thạch. Bọn họ lại đồng thời đối với Tào Phó đội trưởng càng phát ra nữu tim đứng lên. Tay, không phải tay ta. Tào Diệp thông cả thân kiếm động lớn hơn, bộ mặt khí sắp tiếp cận với tím đen. Cố Tuấn vẫn luôn có chú ý người bị thương tình huống, thỉnh phẩm cũng lên tiếng khích lệ mấy câu, hoặc là nói lên mấy câu lấy kiểm tra đối phương thần trí trạng thái, lúc này lại nói, "Tao đội phó kiên trì một chút nữa, rất nhanh sẽ xong. Hiện tại cần ngươi cầm ra ý chí tới, không có vấn đề. Tao Diệp thông sắc mặt không ngừng biến ảo, cùng hắc ám lực lượng làm chống lại, đổi lại người bình thường đã sớm không chịu nổi, chém đứt nó đi. Chém đứt. Giải phẫu làm được cái giai đoạn này, điểm khó khăn đã thành bắt thịt cắt đứt cùng tu bổ. Cố Tuấn hai tay đã tự từ, từ thói quen liền tiết tẩu, tay mau, lưỡi dao nhanh hơn, cắt đứt bắt thịt lại đem hắn kể cả lui về sau ra mối rách hướng gần bừng, tận lực để cho tàn bừng có thể có hình viên trụ, như vậy sau khi giải phẫu lắp và sử dụng chi giả sẽ khôi phục được tốt hơn. Lưỡi dao lại đi đoạn cốt mặt bằng hình cái vòng cắt ra cốt mô. Sau đó đem cốt mô hướng đầu xa chóc. Dương chứa bệnh nhỏ bên trong không có cốt mô cho khí, hắn là dùng mổ xẻ niếp chui bưng hoàn thành làm việc. Thuật khu đã không có máu tươi chảy ra, nhưng chất lỏng đen lưu được càng nhiều, dị chi bệnh biến bộ phận cũng càng thêm tái dị. Ở trong đó không chỉ là mạch máu ở giấy rựa, cũng không chỉ là bắp thịt ở giấy rựa, liền xương đều ở đây giấy rựa, không biết phát sinh như thế nào kết cấu thay đổi. Cố Tuấn biết, thời gian không nhiều lắm, lại không rời trừ cái này quá chi, tàu phó đội trưởng khó bảo toàn tính mạng. Lý Lâm Bân, Vương Dũng cũng mặt đầy mồ hôi đầm đìa, bọn họ khí lực vậy chống đỡ không được bao lâu, toàn bằng một hơi vẫn còn ở chống. Bất quá bọn họ cuối cùng thấy được xương một tầng, quăn cốt, lên chi xương ống, tình huống bình thường đều hết sức cứng rắn. Cái này cây quăn cốt cơ hồ lấy đặc trước đoạn cốt mặt bằng làm danh, dưới, phía trên là bình thường xương màu sắc, phía dưới nhưng là như ẩn như hiện trước điểm đen dị biến cốt mặt màu sắc, bị đổi được giống như hủi bồn bắp thịt gần màng bao quanh. Cái này biến dị tốc độ xa tỉ thí y học bộ tu trị những người bình thường kia dị tay chứng người bệnh nhanh hơn. Đến bước này, tiếp theo chính là đoạn cốt. Sử dụng đại mã lực bộc cửa, cầm xương hành hành cơ đoạn. Đó là có cốt cơ hoặc là bất kỳ cơ tình huống. Hiện tại Cố Tuấn đành phải lấy bắt cầm thức cầm cái này cầm cả lộp mộ xẻ đao, nhìn chằm chằm nhìn thuật trong khu vậy hiện lộ dương, hít sâu một hơi. À, tao giết thông gà két, kiếm động, cũng ở đây hết sức chống đỡ, Lý Lương Bân và Vương Dũng dùng tự lực để hắn, tận lực cố định dị chi. Ba người đều đã là nọ hết đả, mỗi nhánh mạch máu cùng thần kinh đều ở đây kéo căng, tùy thời liền sẽ tí tách cát ra, tán lạc đầy đất. Cố Tuấn nhăm nhăm mắt lại, tâm thần nhanh chóng tiến vào trước loại trạng thái kia, lại mở ra. Lúc này, hắn giống như cùng cái này cầm mộ xẻ đao hợp làm một thể, đao là tay kéo dài, lưới đao là hắn ý chí. Cánh tay hắn quăng hai đầu cổ, Quân ba đầu cổ đột nhiên phát lực, nhỏ cánh tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, thân nào, lưỡi đao, cổ lực lượng này liền là một đường, sâu thấu mà rơi, hoắc mắt hành hành vùng hướng thuật trong khu quân cốt, cà giát. Chính giữa mục tiêu, có một cột lực cản đè trước, nhưng hắn cắn răng một cái, trên tay khí lực lớn hơn, lưỡi đao nhất thời có một loại xuyên thấu cảm, phá vỡ kết mặt. Lý Lương Bân và Vương Dung thật lạ thấy đỏ ra mắt, tình huống cùng dự đoán đặc biệt không cùng. Bọn họ lý trí vẫn là đối với cái này cầm nhỏ đao có thể hay không cứa cốt có giữ lại, nếu như có thể, vậy hẳn là sẽ có cũ ấn vậy sáng lạng hiệu quả. Nhưng sự thật là không có lựa hoa. Vậy công việc gì dị quăng, giống như là chém dưa cắt món ăn, tiến vào, lại đi ra. Lập tức, dị chi cùng người bị thương tách ra, tạo diệt thông hồn tập giải thoát lớn tiêu lên, mà Lý Lương Bân hai người dùng hết cuối cùng một phần khí lực, cầm dị chi ném tới bên cạnh đi, hơn nữa tránh tung tóe chất lỏng đen. Chỉ là ngay sau đó, Cố Tuấn đôi mắt hơi chăm chú, Lý Lương Bân và Vương Dũng cũng đều phát kinh, chỉ có Tạo Diệt Thông mình hồn nhiên không cảm giác. Có lẽ, cái này cây quăng cốt có thể bị mổ xẻ dao cắt được, một là bởi vì là lưỡi dao đủ sắc bén, hai là bởi vì làm xương đầu bản thân Bên trong cốt chất tổ trước xem bị rút sạch, bị quất hướng dị chi bệnh biến vậy bừng, bị hủ phệ, bị hút. Không khoang, xương tàn bừng bên trong là không khoang. Quy 1 chương 556, màng. Không khoang quân cốt, Cố Tuấn tạm thời không đi quản, cũng không quản được, hiện tại muốn xen vào nói chỉ có thể là đi lên nửa đoạn hết, làm bả vai dẫn dời đoạn thuật. Bình thường mà nói, xương cũng có thể có dánh rối khoang dạng bệnh biến, gãy xương phục vị vậy dễ dàng bởi vì đụng đưa đến từng thế chớp cốt nén mà có dánh rối khoang, cái này đều không phải là chí mạng, tình huống trước mắt trọng yếu nhất là cầm người bị thương cánh mạng bảo vệ tới, mấu chốt vẫn là hai điểm kia, phòng ra máu, phòng bị nhiễm Vốn là vì phòng ngừa vết cắt bên trong có tích máu tích dịch, giảm thiểu tổ chức phản ứng và bị nhiễm cơ hội, ở khép lại vết cắt trước là phải đặt vào dẫn lưu, vậy còn được tất giữ 3 đến 5 ngày. Nhưng hiện ở bên người không có dẫn lưu trang bị, Cố Tuấn Chỉ có thể lựa chọn làm mở cửa tính cắt cụt. Hắn đang hoàn thành đối với cốt bưng tu dưỡng sau đó, lại dùng nước muối sinh lý cọ rửa vết thương, cầm cốt tiết, ngưng huyết khối và vỡ vụn tổ chức cũng trừ, làm xong hoàn toàn cầm máu, sẽ dùng vô khuẩn sợi bông đệm che lấp tàn bưng chế mặt, sau đó đem cầm ra mối dán đoạn khâu lại liền mấy kim để ngựa chỉ da rút về. Cuối cùng dùng có dãn băng băng kỹ, máy này cắt cụt thuật coi như là hoàn thành. Cố Tuấn không có mạn sợ sỉ tạ tim tới, lại dùng ống nghe, huyết áp kế cho Tào Diệp Thông làm một phen kiểm tra triệu chứng bệnh tật đo lường, nhịp tim, huyết áp cũng khá tốt, sắc mặt có chút thảm trắng, nhưng không có chảy máu nhiều, như thế cao cháng một người, vậy không thể nhanh như vậy mất quá nhiều máu, còn có thể chống. Tào phó đội trưởng, nơi này mấy con ngón tay. Hắn nâng tay phải lên ba cái tay chỉ hỏi. "Ba con, Tào Diệp Thông thần trí trạng thái khá tốt, đối với hắn hỏi một loạt vấn đề cũng có thể trả lời đi lên, chỉ là cánh tay phải tàn bừng có chút nhay đau, hơn nữa kèm có huyễn chi đau, lúc này mới có thể cảm nhận được mình mất đi tay phải." Cố bác sĩ Giờ hiện tại ta cảm giác tay phải vẫn còn ở, nhưng là hàng loạt đau, thật giống như kim châm như nhau. Lý Lương Bân và Vương Dũng không thái minh trắng cái này ý vị như thế nào, nhưng cố tuấn trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy chung quanh càng thêm rét lạnh u ám. Huyễn chi đau là cắt cụt đột thường gặp biến chứng, chứng một trong, phát bệnh cơ chế thượng không rõ xác thực, vậy thiếu thiếu hữu hiệu, hiệu phương pháp trị liệu. Chỉ bất quá rỉ tay chứng người bệnh ở cắt cụt trước triệu chứng biểu hiện, là cùng bị ói người bệnh tương tự. Bị ói người bệnh khát vọng đoạn trừ tay chân, cắt cụt sau khi hoàn thành sẽ không có huyễn chi đau, chỉ sẽ cảm thấy vui thích cùng thỏa mãn. Có thể hiện tại dị tay chứng người bệnh một khi thoát khỏi dị tay Trợ hồ thì sẽ là người bình thường cắt cụt phản ứng. Ta phó đội trưởng, bình thường, vậy qua một hồi sẽ không có sao." Cố Tuấn nói. Huỳnh chi đau giống như là sẽ dần dần biến mất, chỉ có rất ít người có nghiêm trọng và lâu dài đau đớn, hắn hy vọng gì tay chứng người bệnh không phải như vậy. Hiện tại tạo diệp thông chỉ có thể trước chịu đựng, Cố Tuấn một cái khác lo lắng là cùng tuật khu gây tê cục bộ qua, người bị thương sẽ sẽ không xuất hiện về sinh lý đau đớn kịt liệt, cùng với càng nghiêm trọng hơn huỳnh chi đau. Tỳ thân dương chữa bệnh bên trong sao phê và phổ lỗ thẻ bởi vì đều không còn dư lại bao nhiêu, phải dùng tiết kiệm. Tiếp theo, hắn lại cho ba người bộ mật tổ đội ngoại thương cũng biết vậy, tiêu độc và vá lại xong, hoàn thành chàng này dã chiến cấp cứu. Đến lúc này, Cố Tuấn mới tính tùng ra một hơi, cầm những cái kia mổ xẻ dụng cụ đơn giản rửa giấy một cái, thổi xuống đã bị nghiêm trọng ô nhiễm găng tay. Hôm nay còn dư lại vật liệu đã vô cùng là chưa đủ, nước trong cũng không đủ bọn họ 4 người uống một ngày. Chung quanh ao đầm không có lựa điểm nước trong dấu hiệu, có chỉ là bốc mùi hủ nước, bên trong chôn dấu dù sao cũng vậy dơ bẩn. Trước vậy chỉ bị đoạn xuống rì chi trên đất bùn vẫn có thể nhảy lên, Lý Lương Bân và Vương Dũng kiệt sức, Cố Tuấn lại vội vàng giải phẫu, trong thoáng qua, liền bị nó nhảy vào trong vũng bùn chìm xuống. Có lẽ vào giờ phút này Vậy chỉ dị tay ngay tại dưới chân của bọn họ vị trí, chỉ là dấu rất sâu rất sâu. Cái này diễn hoàn cảnh, khắp nơi đều là hung hiểm. Các vị, đi thôi, xem có thể hay không đi ra cái này diễn ao đầm. Cố Tuấn ánh mắt hướng định một phương hướng, ở chỗ này rất khó phán đoán đông nam tây bắc, nhưng lấy cái đó bóng rổ trước làm trung tâm mà nói, Lâm Kính nhà gian nhà là ở bên kia, đó cũng là ngõ hẻm lớn cửa vào phương hướng. Ba người đi đứng cũng không bị thương cái gì, chỉ bất quá Tào Diệp Thông có chút yếu đất, Lý Lương Bân và Vương Dũng dịu đỡ hắn. Cố Tuấn cầm Lý Lương Bân hai người súng lục vẫn còn cho bọn họ, tự cầm Tào Diệp Thông thân kia, cẩn thận đi ở phía trước. Vũng bùn có chút vị trí bùn là đạp một cái liền sẽ nặng sụt xuống, hắn phải đi được hết sức thận trọng, mỗi một bước rơi xuống trước đều phải nhẹ nhàng dò xét. Bầu trời mờ mờ tựa như vĩnh viễn cũng sẽ là như vậy màu sắc, chợt có quả đen tiếng kêu không biết từ đâu viên cây khô đầu nhánh chuyển tới. Bọn họ đi một đoạn đường, ước chừng gần 200 gạo, vốn là khoảng cách này đã sớm đủ đi ra ngõ hẻm lớn. Hiện ở trung quanh vẫn là một phiến hồ bùn, nhưng bọn họ vẫn là có phát hiện, có một phiến phiến ngăn ngạnh thật xi si măng ngay tại vũng bùn bên trên, là thôn dân nhà lợp nhà, vậy vốn nên ở 10m, mười mấy mét bầu trời, hiện tại cũng nặng ở vũng bùn trong. Cố bác sĩ Nơi đó thật giống như chính là Lâm Kính nhà dân nhà. Lúc này, Lý Lương Vân chỉ một nơi nóc nhà. Lâm Kính nhà dân nhà là một gian hai tầng cao cũ phỏng, xây ở thế kỷ trước niên đại 80, một mực cũng không có tân trang qua, cho nên nóc nhà vẫn là như vậy mang theo một nửa miếng ngôi phiến nóc phòng quen cũ thiết kế, hơn nữa đã từng đã dùng qua TVJ& tận chức không có tháo bỏ, thành nhà dấu hiệu. Chỗ kia nặng ở trong vũng bùn nóc nhà thì có một cây TVJ& tận chức đang lảo đảo muốn rơi xuống. Cố Tuấn nhìn, chầm mặc gật đầu một cái, không sai, nơi đó chính là. Đúng phía ngõ hẻm lớn nhà cũng chìm vào trong ao đầm. Cái này làm cho bọn họ không cách nào tìm được cái gì vật liệu. Hơn nữa, không biết ở trong nhà bên ngoài thôn dân và thiên cơ nhân viên, hiện tại cũng như thế nào, là chạy thoát được sức sống, tốt hơn theo trước nhà cùng chung trì nghỉ. Bọn họ không tìm được bất kỳ có thể tỏ rõ đáp án của vấn đề này bổng dáng, Vương Kha các người, Lâm Kính phụ mẫu, toàn bộ mất tích. Lâm gia gia nhà ở vào ngõ hẻm lớn ở giữa vị trí, bốn người hướng ngõ hẻm lớn cùng vào phương hướng tiếp tục cẩn thận đi một đoạn đường, chung quanh nhà chìm độ sâu dần dần sâu hơn, liên lóc phòng cũng đều không thấy được, xa xa cây khô cũng thay đổi được càng phát ra thưa thớt tàn lụy. Nếu như nơi này là xem lần trước mạc Bắc nơi đó dị biến khu vực, sẽ có phân giới tuyến, bọn họ có thể thông qua phân giới tuyến, trở lại đất mình thế giới trái đất đi. Nhưng cái này cái hy vọng rất nhanh liền bị trước mắt dị tượng giập cắt. Cố Tuấn và ba vị điều tra viên cũng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đồ, ngay tại kéo lớn khoảng cách sau tương ứng ngõ hẻm lớn cổng vào vị trí, từ vũng bùn cho đến trời cao đám mây, một tầng vách tưởng vậy màng chặn đồ, bao phủ cái này ngay ngắn một cái phiến thiên địa, màng thế chấp xen vào trong suốt và vận động bây giờ, đã làm cho người không thấy rõ đối diện. Cao như vậy màng tường, bọn họ hẳn sớm ở phía xa là có thể thấy Sự thật nhưng là đi tới gần bên tới mới nhìn thấy. Tao Diệp Thông vừa nhìn thấy vậy nặng màng tưởng, huyệt chi đau nhất thời hơn nửa cái liệt, tay trái chặt đẻ cũng không tổn tại cánh tay phải. Đó là cái gì ạ?" Vương Dũng lẩm bẩm. Cố Tuấn Tâm thần dao động, nhìn đầu đầu mối, dây màng, là dây màng, chúng ta có thể là ở Hắc Sơn Dương Tử Cung bên trong. Quy 1 chương 557, khóa giới liên lạc. "Tỉnh Thông, Tỉnh Thông." Trầm hộ nhịp đập tiếng truyền tới, Cố Tuấn từng bước một đi tới, cùng dây màng tường giữa khoảng cách từng bước một rút ngắn, chỉ còn lại không tới 10m. Dây màng tường cao độ không thể nào biết được, độ dày cũng không thể đo lường. Như thế nhìn qua nói, nó giống như chỉ là mông mỏng một tầng, tựa hồ một thọt liên vã, nhưng lại thật giống như phía sau là một mảnh hư vô, cho dù dê màng phá, cũng không có cái gì ngoài giới. Khoảng cách không tới 5m thời điểm, Cố Tuấn dừng bước, một cổ khó mà hình dung quái dị hơi thở trào tập kích lỗ mũi, không phải hôi thối, cũng không phải mạo tanh. "Cố bác sĩ, như thế nào?" Phía sau đầu kia Lý Lương băn hỏi, Vương Dung chặt đớ càng phát ra khó chịu tạo dị thông. Nơi đó có có thể chính là phân giới tuyến. Cố Tuấn trầm giọng, còn đang cảm thụ, suy nghĩ, dê màng bên ngoài, có thể liền là thế giới trái đất. nhưng không thể nghi ngờ phân giới tuyến đã bị vằn mẹo, cùng mặc Bắc hai cái dị biến khu vực cũng không giống nhau. Nói sau, Mạc Bác Châu chấu hóa bệnh chuyện kiện cùng Ni ở là toật có trực tiếp quan hệ, mà dưới mắt sự việc, nhưng là cùng sự ẩn tế mãi chu giật lực lượng có trực tiếp quan hệ. Hai người này là không giống nhau, vận mẹo giới hạn phương thức sẽ không nhất trí. Cố Tuấn đột nhiên chú ý tới ở rễ màng bên tường trong vũng bùn phụ lộ một cái vật gì, vậy giống như là một máy thu hình, không ngợi xe 360 độ toàn cảnh máy thu hình. Trong lòng hắn động một cái, lại xem chân thiết điểm, máy thu hình là rời rạc, nơi đó không có chìm không người xe. Nhưng hẳn là có hơn một chiếc không người lái, thiên cơ cục phải tới đây. Hắn nhìn cái đó máy thu hình, đầu hơi có chút tăng đau, có cái gì đang quẩn quẩn. Càng xem, càng giống như là liên tiếp lên liên liền cái đó máy thu hình, ở đầu góc phiên tròn là nó vượt qua giới hạn lúc vỡ xuống hình ảnh hình ảnh. À, Cố Tuấn hơn nữa nhấc đầu, đàn vào hình ảnh xem sợi dây siết hắn. Hắn từng có nhiều lần vượt qua trái qua, từ thế giới hiện thật đến hư vọng, từ cái thế giới này đến cái thế giới kia, còn tới qua áo vàng vương thế giới. Nhưng không có kia lần vượt qua xem như vậy như vậy, hết thảy đều tựa như ở ký đổi, sương mù màu đen, chất lỏng màu đen, màu đen máu thịt. không chỉ là thân máu thịt, chiếc này không người nhà xe đi ở trong đó, mỗi một phụ tùng mỗi một phân tử cũng ở đây ký đổi, vạn vật cũng có sinh mệnh. Hai cái thế giới, thế giới bất động, bất động lực lượng. Xông vào, biến hóa, một chiều, bất thường, vạn mèo. Cố Tuấn chợt hít sâu một hơi, giống như một đầu đâm vào một cái băng bên trong thùng đi, lại đem đầu giơ lên, mặt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng nóng nảy. Đây không phải là truyền thống trên ý nghĩa lối đi, là trở lại sinh mạng ban đầu từ cùng, một cái khác từ cùng. Không người xe tiến vào, máy bay không người chấp tiến vào. Còn có những thứ khác rõ xét thủ đoạn, Thiên Cơ Cục cũng sẽ từng cái thử nghiệm, sau đó một vừa thất bại, không có chút nào thu hoạch. Tiếp theo đến cuối cùng, cái cuối cùng mục chọn vẫn sẽ bị khởi động, bởi vì Thiên Cơ Cục cho tới bây giờ không thiếu thiếu dũng sĩ. Nhất là ở đối mặt mất khống chế tai nạn trước mặt, dị anh bệnh, dị tay trướng, án mạng, dị biến khu vực. Tất nhiên sẽ có thiên cơ, huyền bí, oa nhân viên tạo thành tiểu đội định khóa giới thám hiểm, nhưng nếu như không có một loại chìa khóa, một loại giấy thông hành, bọn họ vậy sẽ gặp cùng không người xe vậy kết quả, bọn họ sẽ ở vượt qua giới hạn thời điểm bị lôi kéo được chia năm xẻ bảy, đổi làm mảnh vỡ, đổi làm một chất kỳ văn vật. Cố Tuấn lại nhìn xung quanh trung quanh vũ mụn, những thứ này thối giữa bùn phải chăng thật ra thì trước kia chính là thân máu thịt. Không thể để cho như vậy hy sinh trắng vuông ra hiện. Hắn trong lòng lóe lên một ý khuôn mặt, đều vũ, vũ chỉ bọn họ, còn có A Mân, thân là dị đồng nàng, đại khái sớm nhất bị phái ra. Bất quá đặng tích môn nói. Cố Tuấn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, A Mân có lẽ có thể qua tới, nhưng là những người khác. Bọn họ thiếu thiếu trước cùng dị văn thế giới liên hệ, về tinh thần trên thân thể đều là, cho dù có đặng tích môn ở trong độn ngũ, liền nàng một cái khả năng không đủ lực lượng, có lẽ có thể giảm bất thông lỗi thời lực cản, nhưng còn chưa đủ. Hơn nữa như vậy tới đây không chết cũng bị thương, cũng sẽ không có hành động dị lực. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thông báo bên ngoài." Cố Tuấn hướng bên kia Tào Diệp Thông cùng ba người nói, không thể cứ như vậy vượt qua giới hạn, lần này đuổi theo lần không cùng. Hắn đối với bọn họ nói một ít mình cảm giác cùng phán đoán. "Tào Diệp Thông, Lý Lương Bân bọn họ còn chưa hoàn toàn thanh tình huống, nhưng nghe Cố Tuấn giọng, liền rõ ràng sự thái khẩn cấp cùng nghiêm trọng tính. Coi như là trước trại phẫu lúc đó, Cố Tuấn cũng có thể toàn bộ hành trình duy trì khác với thường nhân bình tĩnh. "Cố bác sĩ, ngươi chuẩn bị làm gì?" Lý Lương Bân hỏi, "Chúng ta ở bên này nghe, bên kia có thể nghe được sao?" Sợ rằng không được. Cố Tuấn cũng có nghĩ tới một điểm này, nhưng đáng thử một chút. Hắn căn bản là không thể nói cái gì có thể được cái gì không được, biện pháp này có thể thử một lần. Lập tức hắn hướng dê màng bên kia la lên một trận, nhưng mà có được đáp lại chỉ là yên tĩnh, cùng với như có như không dê màng nhịp đập tiếng. Hắn trong lòng không chút nào trông cậy vào cái này thật có thể có hiệu lực, vậy giống vậy không trông cậy vào từ trong túi áo lấy ra vẫn còn ở điện thoại di động có thể khôi phục tín hiệu. Bất quá, hắn còn có một cái biện pháp, có lẽ thật có thể vượt qua hai giới tiến hành một loại thông tin liên lạc. Cùng Ngô Thể Vũ giữa tâm linh đối thoại. Các ngươi trông nom, ta thử cái biện pháp Cố Tuấn lại hướng vậy ba vị điều tra viên nói, lần này không giải thích nhiều, hướng vậy mà hiện lên chuyện dị quang dê màng tường, nhắm mắt lại, để cho tâm thần tiến vào trước một cái đặc thù trạng thái, đi qua một đoạn thời gian đã là mỗi ngày luyện tập trạng thái. Đều Vũ à, đều Vũ, cơ trí một chút. Đều Vũ. Cố Tuấn trong lòng yên lặng kêu gọi, suy nghĩ Nô Thỉ Vũ diện mạo, suy nghĩ nàng thanh âm, cùng nàng chung một chỗ lúc cảm giác. Nếu như là ở qua lại, cái này cũng đã liên tiếp lên, Nô Thỉ Vũ cho dù là ở ngủ say trong đó, vậy sẽ nha một tiếng, điểm này hắn có thử qua. Bây giờ không có nửa điểm tiếng vang, hắn lại cảm thấy xem từ năm giây hệ thống thời đại tụt lùi đến bấm số lên nét thời đại, ngum lung, chậm chạp, làm tắc nghẽn, không xác thực định. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là tử, Cố Tuấn tiếp tục ngưng thần suy nghĩ đều vũ, trong lòng từ từ nói, nghe, ngõ hẻm lớn bên trong là Hắc Sơn Dương Tử Cung, giới hạn tính chất theo trước kia không cùng, không muốn trực tiếp đi vào, mặc đồ phòng hộ cũng không dụng, cần chìa khóa, cùng Dị Văn thế giới có liên hệ chìa khóa. Hắn dừng một chút, không theo bọn họ không muốn định đi vào, bởi vì hắn không có cách nào bảo đảm chỉ dựa vào nơi này bốn người có thể làm được. Bên ngoài có bên ngoài cân nhắc, có bên ngoài khó khăn. Thời gian đến, nhất định cũng phải cần thử. Hắn vậy chưa nói khi bọn hắn định lúc đi vào, phải dẫn thứ gì, bởi vì bọn họ có thể mang nhiều ít vật liệu khẳng định thì mang theo, thức ăn, vũ khí đạn dược, gia chiến thám hiểm chữa bệnh vật liệu, phương diện này lại sẽ thông thường cân nhắc đến các cụ thuật thứ cần. Hiện tại hắn nói tin tức phải tinh giản, mới có thể truyền đưa tới, hơn nữa có thể tốt hơn để cho đều vô hiểu, giảm thiểu suy đoán cùng với nàng thần kỳ náo đường về. Chìa khóa, cùng dị văn thế giới có liên hệ chìa khóa, không có chìa khóa liền không nên vào tới Quy mô chương 558, giấc mơ kỳ quái. Nô thị Vũ chính là kệ bên nghỉ nơi ghế nghỉ nơi nghỉ mà thôi, đồ phòng hộ đều còn ở trên mình, nhưng làm một cái rất kỳ quái mộng. Bởi vì nàng người này tương đối ôn hòa, cho nên rất ít có cái gì mộng sẽ để cho nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng cái này lần không cùng, nàng nằm mơ thấy Hàm Tuấn ở sinh đứa nhỏ. Hơn nữa, hắn rất thống khổ vừa nói một ít vừa qué dị lại hỏng bét, phải chết, không nên vào tới, phải chết. Nô thị Vũ sau khi tỉnh lại, nhìn chung quanh mọi người bận rộn, xa xa bao phủ nó hẹp lớn vậy phiến màu đen xương mù dày đặc không có một chút biến hóa. Chỉ là, giấc mộng mới vừa rồi để cho nàng không cách nào thích trong lòng, cảm giác có cổ quái, bám động. nang động cái ý niệm này sau đó, càng đi cái này phương diện đi suy nghĩ, lại càng không bỏ được, nhớ tới trước ở y học bộ căn cứ lúc nghe được Hàm Tuấn đoạn tiếp theo truyền tới tâm linh tin tức. Cái này biết hay không cũng là tâm linh tin tức, bất quá là để báoộng Mộng Phương thức biểu hiện ra. Nô thị Vũ nghĩ tới đây, nguyên bản thẳng tác sống lưng lập tức dục trở về, kê bên lưng ghế vương lòng mình, muốn phải trở về giúp Mộng mới vừa rồi cảnh nghe được nhiều tin tức hơn, nói không chừng còn có thể thấy Hàm Tuấn sinh hạ bảo bảo là nam hay nữ. Nhưng mà, ngủ là ngủ, lại không có lại nằm mơ thấy Hàm Tuấn tương quan, chỉ nằm mơ thấy mình ở phơi mặt trời, ánh mặt trời ấm áp rực rỡ. Nàng một lần nữa tỉnh lại là bị người đánh thức, phong đội tiễn đánh thức nàng, Lộc Vũ, Lộc Vũ, thứ nhất tiểu phân đội chuẩn bị lên đường. À, Lô thị Vũ mở mắt ra, tương đương nghi ngờ cau mày, lại cắn môi một cái, trong bụng rất có chút bất an. Đối với vậy phiến hắc vụ khu vực tất cả dò xét thủ đoạn cũng dùng qua, bất kể là không người xe vẫn là chuột bạch nhỏ, toàn bộ mất tích, ở trong đó kết quả biến thành như thế nào tình huống, là thành một cái hai giới dị biến khu vực, vẫn là chỉ là bị sương mù dày đặc bao phủ mà thôi, đây đều là không biết nghi vấn. Cũng chính là vì vậy Chỉ huy bên trong tim không dám thử nghiệm hành tặc vậy phiến hắc vụ khu vực, đó là có thể tổn thương đạt tới cố tấn đám người. Khoảng cách dị biến đã qua mau năm tiếng, nếu như bị kẹt ở bên trong người cần chức cứu, như vậy bọn họ những thứ này người bên ngoài tốt nhất hành động nhanh một chút đứng lên. Bởi vì cái này là hoàn toàn không biết mạo hiểm, chỉ huy bên trong tim dưới sự an bài thứ nhất tiểu phân đội chỉ có 3 người và 3 con tổ tất cả. Vang Diệu Trời, Lý Vũ Duệ, Trảo Vũ, ba người tất cả đều là Đông Châu Thiên Cơ cục cơ động đặc hiện đội nhân viên. Thứ nhất tiểu phân đội là một chi đội cảm tử. Bọn họ ba người đem từng bước từng bước thử nghiệm tiến vào hắc vụ khu vực, một khi vừa qua khỏi tuyến liền xảy ra chuyện, hành động lập tức ngừng. Ban đầu phái bọn họ lấy thân phận hiểm, là chỉ vung bên trong tim bên kia làm ra bất cận nhân tình lý trí cân nhắc, thiên huyền tiểu đội, do cùng tim người tiểu đội những người này nhân viên càng khó hơn đào tạo, không thích hợp lắm, cái này loại có thể vừa mới tiếp xúc liền sẽ hy sinh nhiệm vụ. Đội cảm tử ba nhân viên mãnh sĩ, đều là tự nguyện mạo hiểm, luôn có người muốn đi mạo hiểm, mà lại còn một nguyên nhân khác. Bọn họ đều là gì anh phụ thân? Dì anh bệnh cũng có phát sinh ở Thiên Cơ cục nhân viên nội bộ vậy, bọn họ thế tử liền mới vừa sanh ra liền dì anh, đều là lựa chọn vua. Ba người có cùng một tâm nguyện, chàng hai nạn này nhanh lên một chút lăn xuống, để cho mình thế tử, mình đứa nhỏ, có bình thường khỏe mạnh sinh hoạt. Lô thị Vũ rất bội phục những thứ này dũng sĩ, chỉ bất quá. Hiện tại nàng nhìn bên kia bọn họ đứng gắn chờ phân phó, người mặc vào cấp bậc cao nhất khí bí mật đồ phòng hộ, đeo trước tự động súng trường, cùng với một ít vật liệu, bên cạnh đi theo ba con Jun lầy bảy đặc biệt không vui trống khổ tổ tất cả. Nàng trong lòng bất an càng phát ra tăng thêm, không đúng, giống như thấy được chi này tiểu phân đội thất bại kết cục. cũng không biết là không phải bởi vì vậy ba con tổ tất cả vô đất kêu thảm lùng tung kia lời nói, đối với nàng thần kinh tạo thành chấn ép. Trước nhiệm vụ rơi xuống sau đó, chỉ uy bên trong tim và thuận lợi một phen thảo luận, Đông Châu tổ các bộ đồng ý phái ra ba con tổ tất cả đi theo đội cấp tử. Coi như là kêu ba con liền do giúp tham để quyết định, hiện đang kêu thảm vậy ba con tổ tất cả chính là rút chúng ký may mắn. Ta tổ tất cả những đồng bảo, các ngươi là cái này được, cố gắng lên, trận chiến này ta thắng. Hiện hạ, thuận lợi đang đứng ở chúng trước mặt, hai móng khẳng khai kích ngang ra dấu thủ ngữ, nhưng đồng thời hai chân vỗ vào mặt đất. Vừa nói Trừ Ngô thì Vũ ra ai cũng nghe không hiểu tụ tất cả tiếng nói, các ngươi sau khi đi vào, vừa có không đúng đầu mỗi lập tức xem. Bất an là bởi vì là tùy thời muốn chạy tụ tất cả sao? Ngô thị Vũ suy nghĩ một chút, không giống, vẫn là mới vừa rồi cái đó quái mộng đi. Nếu như đó đích xác là hàng tuấn bạo động, hắn rốt cuộc là ở biểu đạt ý gì đâu? Cái này quả thực rất khảo nghiệm trí tuệ của nàng, có phải hay không là đồng âm đâu? Ngô thị Vũ ngượng ngượng trong mắt, không phải phải chết, mà là thuốc lúc, uống thuốc thời gian, vẫn là chìa khóa, vẫn là ba cái đều đúng. Uống thuốc thời gian nói là phải bình tĩnh một chút, trấn định một chút, không muốn liều lĩnh vượt ranh giới, được có chìa khóa mới vào phải đi, nếu không lại phải chết. Cái này thì nói xuôi được. Nàng suy nghĩ về phần tại sao Hàm Tuấn ở sinh đứa nhỏ. Xun Tên Mại Chu giật, Hắc Sơn Dương con non, các lộc thuật đỡ đẻ, dị thương nước ối, dị ai anh. Những thứ này ở nàng trong lòng thoáng qua, một cái ý nghĩ dần dần liền rõ ràng đi ra. Hàm Tuấn mang thai, xem đường tăng ở nước nữ nhi khi đó. Xun Tên Mại Chu giật đối ứng nước nữ nhi của vương, Hàm Tuấn đối ứng đường tăng, hắn bị vây hãm ở nơi đó, Hắc Sơn Dương không để cho hắn đi. Vậy phiến hắc vụ phủ xuống ngo hàm lớn, đã biến thành một cái hắc sơn dương lực lượng phép tắc dị biến khu vực, cái này cùng nghỉ ở lạ tuật quy luật không giống nhau. Lô thị Vũ mơ hồ rõ ràng, cho dù cùng là dị biến khu vực, cho dù không có tia bức xạ, cũng không thể chỉ như vậy đi vào, có số so tia bức xạ đáng sợ hơn đồ, ví dụ như mang thai phóng xạ, ăn mặc khí bí mật đồ phòng hộ cũng không dụng. Cần chìa khóa, nhất định phải có chìa khóa. Nàng trong lòng một đề ra, hai trong mắt liếc ở, nói như vậy, vậy hàm tuấn trong bụng bà bảo, có phải hay không nàng xương thịt. Còn một người khác vấn đề, nàng là phải hay không tôn hộ không? đều có một vết đốu lông chữ, vấn đề hẳn không lớn. Nhưng Tôn Ngộ không và Đường Tăng không phải loại quan hệ này đi, thật khó loạn, trước tùy duyên đi. Đường Tăng ở nước Nữ Nhi là một khách quý, Hàn Tuấn tạm thời hẳn không có nguy hiểm tính mạng, lúc này có hơn nửa cần cấp sự việc. Cùng lúc đó, thứ nhất tiểu phân đội lập tức sẽ lên đường, Vu chỉ lo lắng vây ở bên cạnh vòng tới vòng lui, hắn nhiều lần xin đi nhưng không được phê chuẩn, hắn cảm giác Cố Tuấn là ở nơi đó, chờ đợi bọn họ cứu, Cố Tuấn nhìn trời cơ hội huyền bí hai giới là trọng yếu như vậy, không thể có bất kỳ chế ngại. Đặng Tích mân im lặng nhìn vị phian hắc vụ, từ trước bắt đầu, nàng liền một một nhìn, cảm thụ, suy nghĩ có rất nhiều cảm giác quái dị ở nàng Tim Hải Lý Xô Trào, nàng từ bắt đầu liền không coi trọng cái này đội cảm tử hành động, luôn cảm giác thiếu chỗ gì. Một điểm này nàng có hướng chỉ Huy bên trong team nói qua, nhưng không nói ra thiếu là cái gì. Chấm đã. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng kêu kêu vang lên. Mọi người nhìn thấy, nhưng là Ngô Thỉ Vũ gọi, nàng vừa đi tới vừa giơ tay lên nói, "Chờ một chút. Hàm Tuấn cho ta báo động, không thể chỉ như vậy trực tiếp đi vào." Quy 1 chương 559, một ít chìa khóa. Chìa khóa, cần chìa khóa. Đặng Tích Mân nghe Ngô Thỉ Vũ mang tới mới tình báo, dừng lại chấm 4. Nhìn lại vậy phiến màu đen xương ngủ dày đặc, trong lòng nghĩ định một cái vấn đề câu trả lời. La Cung Dị Văn thế giới liên hệ, thiếu chính là cái này. Chính nàng là Lai Sinh sẽ linh đồng xuất thân, sinh ra đã có trước như vậy liên hệ, nhưng nơi này những người khác không có. Mà đây cái hắc vụ khu vực hẳn là thế giới trái đất và dị văn thế giới trọng hợp giao tiếp khu, phải lấy này là lối đi vượt qua giới hắn nói, phải có chìa khóa, nếu không không nên đi vào. Cố Tuấn nếu sẽ như vậy cảnh cáo, nếu như cưỡng ép xông vào, nhất định là có hết sức nghiêm trọng kết quả. Chỉ huy bên trong team bên kia nhận được báo cáo sau đó, thông qua lúc này kêu ngừng cái này đội cảm tử hành động. Lão nhân gia ông ta rất tin tưởng tiền tuyến cái này hai cái nữ tướng cảm giác phán đoán, mà đối với Ngô Thỉ Vũ nói có thể mang thai phong xạ, Cố Tuấn mang thai những chuyện này, mọi người đều hy vọng vậy chỉ là nàng thông cảm. Nhưng hiện tại, một cái vấn đề quả thực bày ở chỉ huy bên trong tim và tiền tuyến biết bộ phận kia trước mặt người, đi đâu tìm được chìa khóa? Dị văn thế giới, hay hoặc là cả lộc thế giới, tồn tại ở bên này thế giới người cùng vật không hề nhiều. Cố Tuấn những cái kia cả lộc mộ xẻ dụng cụ dĩ nhiên coi là một phần, nhưng toàn bộ đều ở hắn nơi đó, các lộc thuật đỡ đẻ là hạng nhất kỹ thuật. Tiểu đội nhân viên có thể thử nghiệm lập tức đi học, có lẽ có thể tăng cường một chút xíu liên hệ. Trừ cái này ra, còn có một chút chú ý. Lai hoa cây. Lô Thị Vũ phản ứng đầu tiên là cái này. Vậy cây lai hoa cây đã từng lập được công lớn lai hoa cây, hơn 1 năm, chỉ dài 10 cm không tới, vẫn là một bụi mầm cây nhỏ, còn đang thành phố Đại Hoa Tổng cục chú thuật bộ căn cứ. Lai hoa cây là tới từ dị vực văn thế giới thực vật, điểm này Cố Tuấn có cho tổ chức nói qua. Cố Tuấn và Lô Thị Vũ đối với cái này cây nhỏ đều là rất bạo bố trước, ở thành phố Đại Hoa thời điểm thường xuyên sẽ chúng nong, nhìn nó một chút xíu lớn lên. Bọn họ còn không biết Lai Hoa thụ công dụng cùng cơ chế, nhưng mỗi lần nhìn nó, cũng sẽ tâm thần sảng khoái. Hiện tại, không nghi ngờ chút nào, nó cùng dị văn thế giới có vô cùng mãnh liệt liên hệ. Nếu như phải đem nó lập tức không chờ tới đây Đông Châu, 2 3 cái tiếng liền có thể làm được. Nhưng Thông Gia có một cái khác văn văn, mà đặng tích mẫn vậy cho rằng có đạo lý, cầm Lai Hoa cây thả vào Đông Châu, nhất là thả vào thôn An Phúc, Hắc vụ khu vực. Cái này biết hay không để cho hai giới liên hệ quá mạnh. Thông Gia hỏi, biết hay không để cho Hắc vụ khu vực mở rộng. Ngược lại giúp lựa chọn thua sinh mạng sẽ Lưu thị Vũ đối với lần này cho không ra giải thích, cái đó rất mơ kỳ quái cũng không có phương diện này đầu mối. Chỉ bất quá nghĩ như vậy, nàng có chút bất an, tựa hồ có có thể. Vì vậy, chìa khóa tốt nhất vốn chính là ở Đông Châu Phạm Bỉ, vốn là thuộc về chàng này chuyện lạ một phần chia, hạ xuống phạn giúp địch nhân có khả năng. Mà điều kiện phù hợp cũng không phải là hoàn toàn không có. Y du học bộ căn cứ bên kia, tham dự nghiu độ vương nhược hương nghĩ tới những cái kia âm ở Phảo Mã Lĩnh ở giữa Lai Sinh sẽ tiến đồ thi thể tiêu bản, có người áo đỏ đầu lâu, có người quần áo đen tay chân, còn có những cái kia da chết người tiêu bản, không biết vậy có tính hay không chìa khóa. Đang Tích Mân nghĩ tới nhưng là hoàn toàn ngược lại vật còn sống. Những cái kia sinh ra mang theo dị văn nhân bóng dị anh, bọn họ có thể sẽ là tốt nhất chứa khóa. Nàng hướng thông gia bên kia nói ra mình cảm giác, sủ về vài chủ giật là hắc ám sinh mạng nữ thần, cùng sinh mạng nhất có liên hệ chính là sinh mạng bản thân. Dị anh từ nơi đó đi ra, dị anh cũng có thể trở lại nơi đó đi. Nếu như tiểu đội mỗi một người tất cả mang theo một cái dị anh. Nàng tự nhiên rõ ràng cái biện pháp này lớn nhất chưa đủ, cũng là cực kỳ đáng sợ chỗ. Nói là dị anh, thực tế những cái kia đều là mới sinh ra bất mãn 1 tháng đứa bé, có thậm chí là ngày hôm nay mới ra đời. Nô nớt, yếu ớt, coi như không suy nghĩ sẽ gặp hung hiểm như thế nào, chỉ là rời đi phòng em bé tiếp xúc ngoại giới những thứ này vi khuẩn cùng mầm độc, cũng tùy thời sẽ đưa đến bọn họ vào mạng. Mỗi một gì anh đều là một cái sinh mạng, một cái sơ sinh không có bất kỳ tội nghiệt sinh mạng. Không nên làm như vậy, không nên. Đặng Tích Mân còn đang suy nghĩ biện pháp khác, mà thông gia thân là quan trị uy, cho dù có thời điểm phải làm ra một ít vô tình quyết sách, nhưng cũng rơi vào mờ mịt, chúng ta hỏi trước một chút bọn nhỏ phụ mẫu cái nhìn đi. Luân lý đạo đức ranh giới cuối cùng nhất định phải cố thủ. đó chính là bọn họ làm hy sinh vậy phải bảo vệ sự vật, nếu không cùng tà tiến độ vậy không việc gì phân biệt. Bọn họ liều mạng, là muốn tiêu rõ ràng những cái kia làm gì anh cửa bất hạnh dị thường lực lượng, là muốn khiến cho tất cả trẻ sơ sinh, đứa nhỏ, con nhỏ sinh mạng khỏi bị tại đắng đau và sợ hãi, mà không phải là đem mang ra chiến trường. Đối với cái này loại chìa khóa, mỗi một người đều khó tiếp nhận, mà chìa khóa chỉ có thể là cùng dị văn thế giới có liên hệ đặc thù gì anh, bộ phận này dị anh số lượng rất ít, đặc biệt là cả lộ thuật đỡ đẻ từng bước mở rộng mở sau đó, số lượng thẳng tắp hạ xuống, lại giới hạn đồng châu thiên cơ cục nhân viên nội bộ phàm vi, trước mắt cũng chỉ có 7 cái. Loại kiểu này gì anh lựa chọn thua trước tiên đặc biệt cao, cái này bảy cái trẻ sơ sinh bên trong, năm cái lựa chọn vừa, một cái đang lựa chọn, một cái hủy. Cuối cùng bị hủy bỏ hành động thứ nhất tiểu phân đội bên trong, ba vị dụng sĩ một vị trong đó, cháu dụ, con gái hắn chính là như vậy một cái lựa chọn thua gì anh. Ra đời một tuần, tứ chi kiện toàn, mở mắt ra vậy rất sáng ngời, nhìn qua vấn đề gì cũng không có. Nhưng lại ở phòng xanh bên trong, cháu dụ chính thai nghe được cái này em bé mới sinh ở góc trước tiếng tên nói ra lựa chọn thua, một khắc kia hắn đầu tim như cát. Đưa bé sơ sinh này làm rất nhiều kiểm tra, còn chưa phát hiện vấn đề sức khỏe, nhưng thân thể tất nhiên có tình huống gì, ở đường kim trong hoàn cảnh là thuộc về lựa chọn thua. Hơn nữa, tùy thời cũng có thể phát tác trí mạng triệu chứng. Những cái kia dị tai chứng người bệnh liền đang bước vào vực sâu, nhân công hôn mê không cách nào giải quyết vấn đề, y học bộ hay là cho một ít chứng bại huyết triệu chứng không có được chuyển biến tốt người bệnh tiến hành cắt cụt thí nghiệm tính chữa trị. Nhưng mà cho dù là đoạn trừ tay chân, bộ phận người bệnh chứng bại huyết triệu chứng vẫn không có pháp khống chế hữu hiệu, đã có 3 chết mất bệnh ví dụ, toàn bộ bệnh ví dụ đều có nghiêm trọng huyễn chi đau, cùng bị hỏi người bệnh sau khi giải phẫu biểu hiện trên lệch khả sa. Bây giờ nghe chút tình huống mới nhất, cháu trụ tim cũng là đau nhanh hơn muốn nữa ra. Hắn nhìn vị phiến màu đen xương ngủ dày đặc, đối mặt tới Câu Thông Đạn thúc muốn nói lại tôi, không cách nào làm ra quyết định. Đạn thúc, cháu trụ không giúp nhìn xem cái này, đồng châu cơ động đặc khiển đội đều chín lao đại ca, là ta mang đứa nhỏ cùng đi không? Đạn thúc thở dài một cái, trên mặt không gặp bình thời cười bùa, cũng là bành liền chặt, như vậy đứa nhỏ số lượng có ít, nếu quả thật làm như vậy, ở trên nghiêng về để cho người thực lực mạnh hơn nhân viên đi, bọn họ nhiệm vụ tỷ lệ thành công, tỷ số sinh tổn cũng sẽ cao hơn, cũng có thể tốt hơn bảo vệ trẻ sơ sinh. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Tráo dụ lẩm bẩm, sắc mặt như cho tàn, thống hận với mình bất lực không có sức, ta hiểu không người muốn làm như vậy. Vốn là vì phải cứu đứa nhỏ, cũng không phải đơn độc để cho đứa nhỏ mạo hiểm. Nhưng là ta, đàn thúc vô hắn bà vai, không giúp được y kế, ở trên vậy đang do dự, muốn xem các ngươi ý kiến. Ta muốn theo lão bà thương lượng một chút, ta muốn theo lão bà thương lượng một chút uy một chương 560, một cái quyết định, Đông Châu Y học bộ căn cứ, một đứa bé sơ sinh giữ ấm phòng bên trong an trí trước bảy tên cùng dị văn thế giới có đặc tù liên hệ nội bộ dị thượng trẻ sơ sinh. Năm cái lựa chọn đưa, một cái đang lựa chọn, một cái huệ Tiên điêu vẻ bé gái lộ vẻ được phổ thông, cặp mắt nếp nhăn ba thành một cái hở, đang lựa chọn bé trai sơ sinh thì lộ vẻ được đặc biệt rắn chắc, trưởng thành nhất định là một khối lớn đầu. Mà năm cái lựa chọn thua bên trong, hai bé gái, ba tên bé trai sơ sinh, trong đó một bé trai sơ sinh và một cái bé gái tiên tiên thiếu sót lộ ra thấy rõ. Bé trai sơ sinh có bẩm sinh bộ lện hội chứng, người bình thường thể có 12 đối với xương sườn, nhưng hắn chỉ có 10 đúng, xương sườn thiếu như đưa đến ngực vách đá bất thường, ngực to cỡ, ngực nhỏ cỡ thiếu như kèm có ngón tay nhập lại bất thường. Bé gái là bẩm sinh hắc cực gia bệnh. Toàn thân nhiều vị trí bao gồm bộ mặt có một khối một khối thiên nga nhung dạng ban khối hắc dạ hóa dạ, tức ra màu sắc càng sâu tới bụi đất màu đâu, bên ngoài khô giáo xù xì, giống như là chất sừng như nhau. Cái khác ba em bé sơ sinh thân thể đồng hồ suất chính không hiện dị thường, nhưng người nào vậy không thể nói thần kinh của bọn họ hệ thống như thế nào, trí khôn, năng lực nói chuyện, năng lực vận động vân. vân. Bảy tên dì anh tụi tác lớn nhất là 14 trời, nhỏ nhất chỉ có 3 ngày, trung bình tuổi tác 10 ngày không tới. Tựa hồ vô luận như thế nào, cũng không nên bị dính vào hung hiểm tàn khốc trong chiến sự. Vào giờ phút này, những thứ này sinh mạng nhỏ đều ở đây yên lặng trong giấc ngủ, không biết mình gió vũ phiêu diêu tình cảnh, quỷ quyệt khó lường vận mệnh. Bọn họ cũng không biết giữ ấm phòng nhiều quản chế máy thu hình ở vô mình, hình ảnh đồng bộ biểu hiện ở trụ sở chính trị ủy trung tâm hơn khối trên màn ảnh. Một cái trong đó chỉ huy trong phòng họp, thông qua xuyên thấu qua màn ảnh nhìn những thứ này bà bảo, bảo, làm một thật không tốt làm mẫu, cầm ít rượu bình ngừng một cái. Thật cũng chưa có biện pháp khác liền sao? Sau đó thông qua một lần nữa hỏi Đông Châu tiền tuyến bên kia phòng họp Đặng Tích Vân, Lô Thị Vũ, Vu Chỉ cùng lượt đem Bây giờ còn chưa có bất kỳ quyết định rơi xuống, bảy tên dì anh các phụ mẫu đều ở đây trải qua trước to lớn tâm lý hành hạ, không có ai có thể an ủi bọn họ, bác sĩ tâm lý bên kia không được, thông qua những thứ này dầu có danh vọng cao tầng cũng không được. Ai có thể an ủi một cái bị tình thế bách phải hơn để cho mình mới sinh đứa nhỏ đi làm sống chết mạo hiểm phụ mẫu. Thông ra lại uống một hớp rượu, nét mặt giản đua có chút đỏ lên, vẫn còn là giữ không ở trong lòng lần nữa nhớ tới lầy lầy lệ giáo đoàn bắt cóc đứa nhỏ làm diệt tuyệt nhân tính điên cuồng thí nghiệm sự việc. Hôm nay bọn họ những người này đã bơi đi ở tương tự bên bờ. Đội cảm tử xin đánh, đội cảm tử dũng cảm hy sinh. Thông gia cũng dám đâm hạ phách bạn trách nhiệm, cùng với ở mỗi một ban đêm cũng xâm nhập vệ hắn tim tứ đau. Nhưng đội cảm tử mỗi một nhân viên đều là người trưởng thành, liền tiểu húc như vậy nhóc con đều không chân chính trải qua chiến trường, chớ đừng nói chi là trẻ sơ sinh. Ta không giới cái này tim, không nên có loại chuyện này. Thông gia bị say vọ xông lên đầu góc, vừa nóng bỏng không biết bao nhiêu lần rất nhiều, vậy tính toán rất nhiều, có thể từ những cái kia hỗn loạn bên trong sửa sang lại ra đầu mối, A Tuấn bọn họ nhất định phải cứu, chẳng thai nạn này nhất định phải giải quyết, nhưng chúng ta không thể không có chúng ta quy tắc, nếu không hôm nay là như vậy, ngày mai là có thể như vậy. Cuối cùng chúng ta cũng không biết thành cái gì. Không thể như vậy. Nghe được Thông Gia kiên quyết như thế nói, mọi người rối rít tùng ra một hơi. Những cái kia phụ mẫu còn không biết ở trên cái quyết định này, nhưng chắc hẳn bọn họ sau khi biết, vậy sẽ như chút được cái nặng. Thông Gia, ta giúp đỡ ngươi." Lô Thỉ Vũ giơ tay nói, "Hàm Tuấn suy nghĩ nói cho ta, hắn vậy không muốn như vậy, hay là dùng lai hoa cây chứ? Ta trước thì có nghiên cứu qua cả lộ thuật đỡ đẻ. Vu chỉ lo hô năm đầu, học không khó, mọi người bắt chặt cũng học. Chúng ta lại đều dùng một cây tâm trí trụ xây dựng là cả lộ thuật đỡ đẻ, tăng cường loại cảm giác này liên hệ." Vô chỉ nói đây quả thật là cũng là một loại biện pháp, chỉ là rất nhiều người trước cũng không biết hắn còn đi học cạ lộ thuật đỡ đẻ. Thời gian cần trương, thông gia đang muốn nói gì, ra cái kết hợp phương án đi, trừ dì anh, cái gì đều dùng lên, lại xem thấy thế nào. Nhưng thời điểm này Trầm Mặc Đặng Tích mấn nói, thật ra thì ta còn có khác một ít ý tưởng. Mọi người rồi rít quay đầu nhìn về phía nàng, một câu ngươi làm sao không nói sớm. Đã bồng bềnh ở trong không khí. Vừa nghĩ đến, Đặng Tích mấn từ đoàn người trong ánh mắt hiểu được bọn họ tâm ý thông gia nóng này, vậy mau nói, ngươi có ý kiến gì đều nói. Đặng Tích mấn nổi lên hạ, còn là không nhanh nổi thông thả ngữ tốc. Trừ cá lộ thuật nữa để, chúng ta còn có hạng nhất dị văn thế giới kỹ thuật, tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật. Tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật, đó chính là nàng mang tới cái thế giới này tới, cũng là nàng trước kia cho mình mặc lên trùng trùng màu sắc tự vệ sử dụng kỹ thuật. Nàng đã sớm cầm hạng kỹ thuật này giao cho thiên cơ cục, chỉ bất quá bởi vì xây dựng bức tường ngăn cản cần rất dài thời gian, thậm chí là ngăn cách với đời hoàn cảnh, cho nên hạng kỹ thuật này ở bên trong bộ một mực không thể hữu hiệu mở rộng mở. Mà gần đây có tâm chí chủ kỹ thuật sau đó, tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật tầm quan trọng thì càng thêm hạ xuống. Mặc dù chú thuật bộ vẫn là có tương ứng nhân viên thí nghiệm ở xây dựng bức tường ngăn cản, nhưng hiện hạ lần này tai nạn, yêu cầu triệt khóa, không người đi phương diện này suy nghĩ, bởi vì thời gian không đủ ạ, tổng không thể qua cái 3 tháng mới đi thăm dò hắc vụ khu vực, hơn nữa liên hệ lực độ có đủ hay không. Vì vậy bây giờ nghe nàng nói, thông gia quả thực lưỡng ngẩn, ngươi nói, ngươi nói. Vu chỉ lại là tò mò được gấp quá, Vương Nhược Hương vậy rất nghi ngờ. Đặng Tích Mân là một thông minh mà người lú nỗi, nói chuyện không nhiều, nhưng nói chuyện gì cũng tất nhiên đi qua miệng cân nhắc, sẽ không muốn vừa ra là vừa ra. Nếu như dựa theo phương pháp thông thường xây dựng tâm linh bức tường ngăn cản, một cái hoàn toàn dựa dối tự mình, hư vô tồn tại, yêu cầu thời gian là rất lâu. Nhưng nếu như có nguyên hình, có vật tham chiếu, thậm chí là nối liền vật tham chiếu đi xây dựng, thời gian có thể liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Những thứ này ta cũng là vừa hiểu rõ. Ý ta tư phải, ví dụ như Vu đội trưởng, có thể thử một chút hắn đẻ một cái gì anh đầu, một bên cảm giác gì anh dị văn nhân liên hệ, một bên lấy này xây dựng tâm linh bức tường ngăn cản. Mà tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật lại có thể giúp Vu đội trưởng cảm giác được như vậy đặc thù liên hệ. Như vậy nếu như thành công, Vũ đội trưởng thì có một tầng dị văn nhân tự mình bức tường ngăn cản, như vậy và dị văn thế giới giữa liên hệ, so với một cái dị anh, có thể đều mạnh liệt hơn được hơn. Đặng Tích Mân một phen dung dung phong thả nói xong, ánh mắt xem xem cái này, xem xem cái đó, tựa như đang khẩn trương mọi người sẽ có phản ứng. Như vậy, nàng lại bổ sung, sẽ không đối với dị anh bản thân tạo thành tổn thương, vậy không cần mang theo bọn họ đi, đánh tỉ dụ chính là nhân bản vô tính bọn họ dị văn người thân phận. Hơn nữa chúng ta có tâm chí trụ, không sợ bị bức tường ngăn cản lấn át tự mình, cũng không sợ bức tường ngăn cản tan biến thời điểm không chịu nổi, hẳn là như vậy. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi làm sao không nói sớm? Thông gia trước nhất giận đùng đùng hỏi, những người khác vậy rối rít không nhịn được, tốt như vậy phương án, tại sao không nói sớm? Ta vừa nghĩ đến, Đặng Tích Mân nhỏ giọng lặp lại một lần.